Lâm Mục không có trực tiếp nói thẳng, mà lại yêu cầu Oda Nobunaga đem người kêu đến lại nói: "Cũng tốt, ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền để bọn họ chạy tới." Nghi ngờ nhìn Lâm Mục một mắt, Oda Nobunaga lập tức hơi đóng lại hai mắt, sau đó chính là một trận nhẹ nhẹ sóng linh hồn từ bên trong tòa thần miếu khuếch tán ra ngoài, này cô sóng linh hồn chính là Oda Nobunaga đi câu thông những người đó linh hồn niệm nhận thức. Cùng thời khắc đó, đang tại từng người bên trong gian phòng tu luyện một số người, đột nhiên dồn dập mở hai mắt ra trên mặt đầu tiên là lộ ra một ít vẻ mặt nghi hoặc, sau đó chính là một trận mừng như điên, thân hình lóe lên dồn dập từ trong nhà biến mất không còn tâm hơi, lớn như vậy ODA gia tộc trụ sở, mười mấy đạo bóng đen từ phương hướng khác nhau nhanh trong hướng về thần miếu hội tụ đến. Đặt tới thần miếu cửa vào, những nhân tài này phát hiện nhận được thông báo chạy tới người cũng không là một người, mà là mười mấy người, chỉ là liếc nhìn nhau, bọn hắn sẽ hiểu ở giữa điểm chung, cái kia chính là mọi người đều là tiếp nhận rồi bắt kỳ đại thần truyền thừa người, thông qua được tàn khốc thí luyện hang động các ngươi đều tới. trước tiên một ông lão, tựa hồ là trong đám người này địa vị tối cao người, nhìn thấy mọi người đều sau khi đến, chậm rãi gật gật đầu. nếu là tổ tiên kêu gọi chúng ta, vậy chúng ta liền vào đi thôi. một đám người lần lượt tiến vào bên trong tòa thần miếu, trong đó năm rừng nhỏ nhất nhân hòa lâm mục không trên lệch nhiều, chính là lần trước đi hoa hạ cầm lại mù ra mạ xạ oda matdô một. bất quá oda mặt matdô một hiển nhiên là lần đầu tiên tiếp thụ lấy tổ tiên triệu hoán, có vẻ hơi kích động. tổ tiên, chúng ta đã toàn bộ đến cho mời tổ tiên hiền linh đóng lại thần miếu đại môn phía sau một đám người bất luận già trẻ toàn bộ quỳ trên mặt đất nằm dặm ở Oda gia tộc hạng tổ trước bài vị phía trước nhất vị lão giả kia vùi đầu trên đất cung kính nói một đám sâu kín gió nhẹ thổi qua Oda nổ bùn nạ gạ bài vị nhất thời phát ra một trận hơi hơi ánh sáng sau đó trước đó xuất hiện qua Oda nổ bù nạ gạ linh thể nhất thời lần thứ hai xuất hiện đều ngẩng đầu lên nhìn phía dưới quỳ lạy hậu nhân Oda nổ bùn nạ gạ hài lòng gật gật đầu ODA gia tộc hay là tại những hậu nhân này không ngừng dưới sự nỗ lực, mới có hôm nay thực lực như vậy, những hậu nhân này từng cái đều không thể không kể công. Một đám người nâng người lên, nhìn thấy trôi nổi tại bài vị bên trên Odea nổ bù nạ gạ linh hồn thân thể, nhất thời từng cái sắc mặt kinh hãi. Trước lúc này, mặc dù bọn hắn biết Odea nổ bù nạ gạ linh hồn liền bảo vệ thân miếu, che chở ODA gia tộc đời sau, nhưng là cho tới bây giờ không có trực tiếp hiện ra thân hình đến, vẫn luôn là dường như vừa nãy như thế lan truyền linh hồn thanh âm hoặc là trực tiếp cho mô cái hậu nhân ra chỉ một điểm lực lượng, loại này trực tiếp hiện hình xuất đến vẫn là lần đầu tiên. Bài kiến tổ tiên. Trước tiên lão giả lại là một cái đại lễ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên kích động có chút khó mà tự mình, khỏe mắt thậm chí đều mang lên một chút nước mắt, hậu phương một đám vãn bối cũng rồn dập đi theo lần thứ hai đại lễ cúi chào Được rồi, đều đứng lên nói chuyện đi. Odeano bù nạ gạ chậm rãi từ bài vị lên phiêu đắng xuống, đi tới một đám người trước mặt. Tổ tiên, lần này vì sao trực tiếp hiện thân? Chẳng lẽ là có đại sự gì sắp phát sinh? Trước tiên vị lão giả kia sau khi thức dậy, nhìn Odea nổ bù nạ gạ linh hồn thân thể, bình phục lại tâm tình kích động hỏi. "Đúng vậy, lần này triệu hoán các ngươi đồng thời lại đây, đích thật là có đại sự sắp phát sinh, hơn nữa là ảnh hưởng khá lớn một chuyện, các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng, trợ giúp Odea gia tộc vượt qua lần này kết nạn." Odea nô bồ nạ ngưng thần nghiêm túc nói, "Là, chúng ta thể sống chết đảm bảo cả gia tộc." Lấy lão giả cầm đầu một đám người, Lập tức cùng kêu lên đáp, không có do dự chút nào, đối với bọn hắn tới nói, vinh dự của gia tộc cùng an nguy cao hơn tất cả, cá nhân tất cả mọi thứ cũng có thể vì gia tộc hy sinh, cho dù là muốn bọn hắn hiện tại liền đi chết, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị. Trong các ngươi. nhưng còn có người nhớ rõ thí luyện trong hang động sự tình. nạ gạ hài lòng gật gật đầu, có như vậy hậu bối, hắn cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Lao giả đoàn người lập tức cùng nhau lắc đầu, chờ nạ gạ đỡ lấy bên trong lời nói. Bọn hắn biết sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lần này sự tình, chính là cùng bác kỳ đại thần có quan hệ, đến tuột cùng sự thực làm sao, ta chờ một lúc lại cùng các ngươi nói, trước lúc này, các ngươi trước phải thấy một người, Vân Tiên Sinh, mời ra đây. Trên không trung hơi xoay người, Odeano Bù Nạ gà nhìn hướng thần miếu mặt bên một cái màu đỏ sẫm cây cột, sau đó cái kia cây cột sau liền chuyển ra một vệ bóng đen, chính là lúc trước trốn ở nơi đó là ngủ tổ tiên, vị này Vân Tiên Sinh là người phương nào? lão giả nghi ngờ liếc mắt nhìn toàn thân đều bao phủ tại dạ hành phục bên trong, ngay cả mặt mũi lên cũng bảo kê miếng vải đen người, không hiểu tổ tiên tại sao phải nhường bọn hắn thấy người này. Vân Tiên Sinh là đã tiến vào bước cuối cùng cảnh giới tu luyện cao thủ, lần này tới chính là vì điều tra một ít chuyện, hắn cần phải mượn các ngươi trong cơ thể năng lượng dùng một lát. Chương 946, trong cơ thể bí ẩn Chương 946, trong cơ thể bí ẩn Bài kiến Vân Tiên Sinh Nghe được ODA nổ bù nạ gạ nói trước mắt vị hắc y nhân này lại là một vị tiến vào bước cuối cùng người tu luyện, ở đây ODA gia tộc thành viên lập tức đối với lâm mục cung kính thi lễ một cái. Tiến vào bước cuối cùng người tu luyện, bất luận đến từ cái nào dân tộc hoặc là quốc gia nào, đều đáng giá mỗi một vị người tu luyện đi tôn kính, có thể tiến vào bước này người tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là có có một không hai cơ duyên, cũng không đơn thuần chỉ là vận khí tốt hoặc là thiên tư cao liền có thể làm được, coi như là từ thực lực tuyệt đối tới nói. Cao thủ như vậy cũng không thể dễ dàng thất lễ. Lần này sở dĩ gọi mọi người lại đây, là vì các vị đang ngồi đều đã từng tham gia tàn khốc thí luyện bộc lộ tài năng, đã lấy được bất kỳ đại xa năng lượng ban tặng, ta muốn kiểm tra một phen những năng lượng này có hay không cái gì tổn hại, chờ một lúc hy vọng mọi người có thể phối hợp của ta thao tác, tạm thời chọc ra cái kia một phần thuộc về bất kỳ đại xa năng lượng. Tiến lên một bước, Lâm Mục nhìn chung quanh một vòng nói ra. "Nhưng là Vân tiên sinh, chúng ta lấy được năng lượng tại thời gian dài trong quá trình tu luyện, đã cùng chúng ta trong cơ thể năng lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy là có thể chia ra. Dẫn đầu vị lão giả kia có chút do dự mà hỏi. Ta biết, cho nên chờ một lúc hội truyền thụ cho mọi người một cái phương pháp, cái phương pháp này có thể mang trong cơ thể năng lượng thuộc tính tách ra ngoài, nếu như mọi người ngộ tính đầy đủ cao lời nói, có thể từ cái phương pháp này bên trong tìm hiểu ra không ít thứ hữu dụng. Lâm Mục gật gật đầu nói ra. Vậy thì thật nhiều vân tiên sinh rồi. Lao giả nhìn Oda Odea Nobunaga một mắt. Sau đó nói ra, đây là một cái bí pháp, tuy rằng liên hệ tới cũng không phải quá phức tạp, thế nhưng mọi người tại chóc ra năng lượng thuộc tính thời điểm nhất định phải cẩn thận, muốn chóc ra hoàn chỉnh thuộc về bất kỳ đại sa năng lượng, tuyệt đối không nên pha tự thân năng lượng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ta đối năng lượng đo lường Lấy ra một tờ giấy, Lâm Mục giao cho dẫn đầu vị lao giả kia bí pháp so sánh đơn giản, chỉ là không tới một tờ giấy không gian cũng đã nhớ viết xong, tại vừa nãy Lâm Mục nói chuyện với oda Bù Nạ thời điểm cũng đã chuẩn bị xong. Hiện tại liền chờ những người này quen thuộc bí pháp, sau đó dùng bí pháp đem trong cơ thể thuộc về bất kỳ đại xà năng lượng tách ra ngoài rồi. ODA nhà mọi người cái này tiếp theo cái kia truyền đọc một lần, đem bí pháp nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó từng cái liền địa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện môn bí pháp này, Lâm Mục cũng không nóng nảy, cứ như vậy đứng tại chỗ chờ, về phần ODA nổ bù nạ gạ càng là không nóng nảy rồi, hắn đã là một cái linh hồn, có thể so với người ở chỗ này sống lâu hơn nhiều, càng thêm không để ý ngần ấy thời gian. Ước chừng đi qua đại trừng nửa canh giờ, vị lao giả kia cái thứ nhất chiến đấu, tựa có lẽ đã nắm giữ môn bí pháp này, liên tiếp lòng mang trí lớn bộ dáng. người ở chỗ này ở trong liền thuộc về hắn tu vi tối cao, đã đến tiên thiên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Vân tiên sinh, ta đã tìm hiểu xong, liền để ta đi tới thử nghiệm một phen đi. Lão giả và lâm mục lên tiếng chào hỏi, sau đó hai tay biến đổi mấy dấu tay, một đoàn xanh mực trùm sáng lập tức từ đan điển của hắn chỗ sáng lên, ước chừng chừng 10 giây. Này đoàn ánh sáng xanh lục cũng đã xuyên thấu qua bên ngoài thân xuất hiện tại không trung, làng lặng trôi nổi tại lao giả trước người của. Rời khỏi thân thể của ông lão, sau đó đoàn kia ánh sáng xanh lục lập tức ngưng tụ thành một cái nho nhỏ trùng sáng, ở bên ngoài còn bất chợt phun ra từng đoàn từng đoàn nhỏ vụn quang diễm, cẩn thận nhìn sang, liền sẽ phát hiện những tia quang diễm bên trong huyền hóa ra từng cái nho nhỏ giữ tợn đầu rắn, không ngừng tại phun ra lưới. Đúng vậy, này đoàn năng lượng rất thuần khiết túy, có thể dùng để làm đo lường. Lâm mục hài lòng gật gật đầu. Không hổ là mọi người tại đây bên trong tu vi tối cao một người, chừng nửa canh giờ liền đã hoàn toàn nắm giữ cái môn này trên luyện năng lượng thuộc tính bí pháp. Cái bí pháp này kỳ thực cũng không phải là cái gì ghê gớm đồ vật, chẳng qua là lâm mục tiến vào thông huyền cảnh sau tạm thời sáng tạo ra bí pháp mà thôi. Hoàn toàn tìm hiểu so đối với chiến đấu bên trong năng lượng sử dụng có một ít chỗ tốt, về phần càng lớn có ít cái kia tiểu không có. Này đoàn năng lượng nên làm sao đo lường? Lão giả tò mò nhìn lâm mục hỏi. Người xem là tốt rồi, nếu như ta không có đoán sai bất kỳ đại xà năng lượng hẳn không có đơn giản như vậy lâm mục không nói thêm gì đơn giản hai câu sau đó lập tức bắt đầu đo lường hai tay hợp lại sau một khắc liền biến ảo ra như đầy sao vậy thủ ấn những này thủ ấn không ngừng đánh ra từng đạo ánh sáng trực tiếp chui vào lão giả thân thể phía trước đoàn kia lục sắc quang trong đoàn chỉ trong chốc lát lão giả liền là thần sắc biến đổi ta cùng này đoàn năng lượng ở giữa liên hệ bị cắt đứt nhìn lâm mục trong tay không ngừng biến hóa thủ ấn lão giả nhỏ giọng nói lâm mục lại là không nói gì tiếp tục biến ảo trong tay phát ấn, chỉ trong chốc lát, đoàn kia màu xanh lá trùm sáng liền xuất hiện cho người kinh ngạc biến hóa, chỉ thấy một con nước chừng có ngó nút lớn lên màu xanh lục rắn nhỏ đông dương biến ảo ở giữa không trung, theo sát chính là một trận tất tất tác tác thổ tín tiếng hí, không tới hai giây, này màu xanh lá không hề bắt mắt chút nào rắn nhỏ liền biến mất ở giữa không trung, tại rắn nhỏ biến mất trong tích tắc, lâm mục lại là một đạo ấn quyết đánh tới, chỉ thấy tại rắn nhỏ biến mất địa phương, giữa không trung một cái do lục sắc quang diễm tạo thành loại nhỏ trận pháp chậm rãi xuất hiện. Chỉ trong chốc lát liền biến mất không thấy. Quả thế, gặp được trận pháp kia, Lâm Mục nhất thời ánh mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Này là chuyện gì xảy ra, Vân tiên sinh?" Odeano bổ nạ gả cũng đúng này, một màn kỳ dị cảm thấy rất hiếu kỳ, vội vã bay tới Lâm Mục bên cạnh hỏi. Hơi đợi một lát, đợi còn lại mấy vị cũng để luyện ra bất kỳ đại sản năng lượng sau đó ta lại như thế thử nghiệm mấy lần, nếu như mỗi một lần đều lời nói như vậy, như vậy ta là có thể khẳng định kết quả." Khoát tay háo một cái, Lâm mục tạm thời không có nói do nguyên do, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó chờ những người còn lại lại để luyện ra bắt kỳ đại xà tinh thuần năng lượng. Tại lao giả thành công lấy ra suất bát kỳ đại xà năng lượng, sau đó trong vòng một tiếng lục tục có người đề luyện ra năng lượng. Để Lâm mục có chút ngạc nhiên là ODA mặt rổ vừa làm là ở đây tuổi một cái nhỏ nhất người, rõ ràng so với phần lớn mọi người phải nhanh hơn tách ra bắt kỳ đại xà tinh thuần năng lượng. Điều này nói rõ ODA mặt rổ một đôi trong cơ thể năng lượng điều khiển đã tại nơi này đại đa số nhân chi lên. Cứ việc tu vi của hắn thấp một điểm, nhưng là ngộ tính cũng rất cao. Tại đối kế tiếp một đám người chia liệt năng lượng đều tiến hành rồi một phen kiểm tra sau đó từng cái năng lượng kết quả khảo nghiệm đều cùng lúc trước lao giả giống nhau như lúc. Thời điểm này mọi người cũng đều hiểu rồi, toàn bộ đều là một cái kết quả khảo nghiệm. Vậy đã nói rõ sự thực là không thể cãi lại, hiện tại sẽ chờ Lâm Mục nói ra đến tuột cùng là chuyện gì thực rồi. Mới vừa kiểm tra nhà kia cũng đều thấy được, ta hiện tại liền đến giải thích một chút khảo nghiệm nguyên nhân cùng kết quả. Nhìn vẻ mặt chờ mong biểu hiện ODA ra mọi người, Lâm Mục chậm rãi nói ra, đầu tiên là vừa nãy mọi người đều cảm thấy bị không chế về sau năng lượng cùng các ngươi trong cơ thể đoạn tuyệt liên hệ, điều này là bởi vì ta chặt đứt đoạn kia năng lượng cùng các ngươi giữa linh hồn liên hệ, các ngươi điều khiển năng lượng sức mạnh chính là tới từ linh hồn sức mạnh, loại ý này niệm bám vào linh hồn bên trên, cho nên mới phải có loại này cảm thụ. Khi ta đem năng lượng cùng giữa linh hồn liên hệ tách ra sau đó này đoạn năng lượng liền cho rằng ký chủ cũng chính là các ngươi Đã nằm ở tử vong trạng thái, sau đó liền biến hóa thành một cái rắn nhỏ răng rớp, này rắn nhỏ chính là bắt kỳ đại xa nguyên bản bản thể răng rớp, có thể là sớm nhất kỳ bắt kỳ đại xa, về sau tam cái đầu chỉ là tu luyện được hoặc là tiến hóa đi ra ngoài mà thôi, hiện ra bản thể hình dạng sau đó cái kia năng lượng rắn nhỏ sau đó liền biến mất rồi. Ta lần nữa thi triển bí pháp, tại rắn nhỏ phía dưới hiện ra một cái tiểu hình trận pháp, trận pháp này có lẽ các ngươi không thấy rõ, thế nhưng chỉ phải cẩn thận phân rõ một phen. Các ngươi liền sẽ phát hiện trận pháp này cùng ODA nhà bắt quái trận bàn như thế, cái kia chính là một cái tiểu hình truyền tống trận pháp. Tiểu hình truyền tống trận pháp. ODA nổ bú nạ nhất thời nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, cái này tiểu hình truyền tống trận pháp tuy rằng không biết nơi cần đến ở nơi nào, nhưng mà nếu như ta đoán không lầm, nhất định là đem này đoàn năng lượng truyền tống về bắt kỳ đại xà trong cơ thể. Lâm Mục gật đầu một cái nói về phần tại sao này rắn nhỏ sẽ tự động bày xuống truyền tống trận pháp truyền tống về đi nguyên nhân cũng là bởi vì này rắn nhỏ mặt trên bám vào bát kỳ đại xà đơn giản linh hồn ý thức, cái này ý thức bình thường đều tại trong giấc ngủ say, cũng sẽ không tỉnh lại, chỉ có tại ký chủ tử vong thời điểm, này đoàn năng lượng mặt trên phụ đái ý thức mới sẽ thức tỉnh, thức tỉnh mục đích chỉ có một, cái kia chính là bố trí loại nhỏ truyền tống trận pháp, đem năng lượng truyền tống về bát kỳ đại xà trong cơ thể. Nhưng là tại sao phải phức tạp như vậy chứ? Làm như vậy sẽ có chỗ tốt gì? Lão giả có chút không rõ, này đoàn năng lượng như vậy yếu ớt Mặc dù là đối với bọn họ tới nói đều là bé nhỏ không đáng kể, càng không cần phải nói đối lợi hại như vậy bắt Kỳ Đại Sà tới nói rồi, quả thực chính là mưa bụi, căn bản không đáng giá đi tiêu tốn này thật lớn khí lực. Các ngươi hiện tại cảm thấy không dùng, là vì mới vừa năng lượng quá ít, thế nhưng bắt Kỳ Đại Sà tại các ngươi trong cơ thể lưu lại đoàn kia năng lượng, hoặc là đối với các ngươi ban ân, trên bản chất lại là tại thôn phệ linh hồn của các ngươi sức mạnh, các ngươi tại trong quá trình tu luyện không ngừng tăng trưởng lực lượng linh hồn chính là nó thôn phệ mục tiêu. Cuối cùng tại các ngươi tử vong thời điểm, linh hồn của các ngươi lực lượng sẽ bị này đoàn năng lượng hoàn toàn tồn vệ, sau đó truyền tống về bát kỳ đại xả trong cơ thể. Lâm Mục lắc đầu nói, giảng đạo nơi này mọi người đều hẳn là hiểu chưa. Các ngươi mặc dù có thể sống sót rời đi cái kia thí luyện hang động, xác thực là bởi vì các ngươi thiên phú và tư chất so với những người khác muốn càng thêm được, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là bát kỳ đại xả coi trọng các ngươi tu luyện tiềm lực, để cho các ngươi không ngừng đi tiến bộ, không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Như vậy mới sẽ để linh hồn của các ngươi lực lượng biến càng thêm mạnh mẽ. Nói như vậy lời nói, bác Kỳ đại thần làm như thế, chỉ là vì bồi dưỡng càng cường đại hơn linh hồn đến cung hắn thôn phệ. Chương 947, Luân hồi. Chương 947, Luân hồi. Lâm Mục Tán Dương liếc mắt nhìn lão giả, không hổ là ở đây trong những người này người thực lực cường đại nhất, phản ứng chính là nhanh chóng. Đúng vậy, cái gọi là Bát Kỳ đại thần, chính là vì đem chính mình một tia yếu ớt lực lượng linh hồn tách ra, gợi nuôi tại trong cơ thể của các ngươi. Dựa vào các ngươi bình thường tu luyện lực lượng linh hồn lớn mạnh, một người có lẽ đối với hắn mà nói chỉ là như mối bỏ biển, nhưng là nhân số nhiều, thời gian dài, linh hồn của hắn lực lượng sớm muộn có một ngày hội khôi phục. Nhìn chung quanh một vòng biểu hiện khiếp sợ mọi người, Lâm Mục tiếp tục nói, bất kỳ đại xà chỉ là so với chúng ta càng thêm lợi hại người tu luyện mà thôi, cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái hoặc là là thần linh tồn tại, các ngươi từ chỗ của hắn đổi lấy chỉ là tạm thời mạnh mẽ, hy sinh một cái giá lớn lại là các ngươi linh hồn vĩnh viễn hiện thế. Linh hồn, nếu như vĩnh viễn hiến tế đi ra, sẽ như thế nào? Mọi người ở đây yên lặng một hồi sau đó đứng ở đoàn người hậu phương ODA mặt rồ một lại là đột nhiên mở miệng nhỏ giọng hỏi. Linh hồn nếu như bị hiến tế, như vậy linh hồn dấu ấn sẽ vĩnh viễn từ thiên đạo bên trong biến mất, cũng không còn cách nào tìm trở về. Linh hồn nguyên bản sinh ra tự trong thiên địa, từng cái linh hồn đều đi qua thiên đạo tuần hoàn, gột rửa một đời trước bụi bặm, lần thứ hai hoàn nguyên là tinh khiết nhất tiên thiên lực lượng, sau đó tiến hành vòng kế tiếp tuần hoàn. Lâm Mục hơi dừng một chút, Khá có thâm ý liếc mắt nhìn Oda Mạt dù một. Loại này tiên thiên lực lượng chính là thiên đạo bên trong sinh ra một tia tiên thiên chi tinh, chỉ có đã có được một cái sợi tiên thiên chi tinh mới có thể tiến hành tu luyện. Nếu không thì vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra linh trí, đi tới con đường tu luyện. Những chuyện này đối với cấp thấp người tu luyện tới nói, cái kia là căn bản không thể lĩnh ngộ được chân lý. Muốn từ thiên đạo bên trong lĩnh ngộ những đạo lý này, phía trước muốn tiến giai hợp thể kỳ mới được thậm chí có một ít hợp thể kỳ tu chân giả đều không nhất định có thể cảm ngộ đến những đạo lý này. đương nhiên, nay chỉ là đối với bình thường cấp thấp tu chân giả mà nói. Nếu như là loại kia có mạnh mẽ tông môn bối cảnh hoặc là gia tộc hậu thuẫn tu chân giả, bọn hắn có thể từ trưởng bối nào biết rất nhiều hậu kỳ tu chân tri thức. Đây chính là truyền thừa tầm quan trọng. Rất nhiều cấp thấp cảnh giới không biết sự tình, nhưng có thể thông qua trưởng bối hoặc là tiền bối cảm ngộ mà truyền lưu, đồng thời từng đợi một một mực lưu truyền xuống đi. Lâm mục cảm ngộ ra những thứ đồ này. Tự nhiên không phải dựa vào ai dạy, mà là mình từng bước một tiến vào cái kia cao thâm cảnh giới khó lường. Sau đó tự mình thể ngộ đến những chuyện này, cho nên mới sâu đậm khắc ở trong linh hồn, vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Linh hồn thuộc về thiên đạo tối thần bí khó lường năng lượng, loại năng lượng này trước mắt mới thôi cũng không có ai biết thiên đạo là như thế nào đối với hắn tiến hành trưởng khống, tu chân giả nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn thiên đạo đối linh hồn thu về, thế nhưng là không làm được đối linh hồn khống chế. Địa cầu trong truyền thuyết, địa phủ có thập điện diêm vương. Người sau khi chết linh hồn liền hội đi vào địa phủ, dựa theo trên cả đời tích lũy công đức hoặc là tội nghiệp, tiến hành trừng phạt hoặc là đầu thai, chỉ cần uống xong một đêm mạnh bà thang là có thể quên kiếp trước tất cả. Thậm chí địa phủ còn có thể trưởng khống linh hồn đầu thai phương hướng, quyết định có thể tập trung vào một cái gia đình giàu có, vẫn là một cái cùng khổ người ta, thập điện Diêm Vương trong tay có bất khả tư nghị to lớn quyền lợi, xác định linh hồn đi đến lưu cùng phương hướng. Lâm Mục nghe được truyền thuyết này thời điểm, nhếch miệng mỉm cười mà thôi, cũng không có làm thật. Đây bất quá là nhân loại đang đối mặt tử vong thời điểm, bởi vì vô chi tạo thành đáng sợ, cho nên tự mình tưởng tượng ra một loại giải thích hợp lý, sau đó để tử vong loại này không thể nghịch chuyển đồ vật nhìn lên biến có thể lý giải cùng tiếp thu mà thôi. Tại tu chân giới trong, là tuyệt đối không tồn tại địa phủ này chủng loại tựa như địa phương, linh hồn sau khi chết đã bị trở lại thiên đạo, sau đó bị thiên đạo xóa đi tất cả mọi thứ, chỉ để lại một điểm thuần túy nhất tiên tiên tri tinh, tiếp theo sau đó tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển sinh thành một cái mới sinh mệnh. Tuy rằng tu chân giả không thiếu có thủ đoạn thông thiên hạng người, có thể tại trong linh hồn lưu lại dấu ấn, thậm chí để thiên đạo gột rửa đối này kia dấu ấn đều không có biện pháp chút nào, để linh hồn tại trải qua thiên đạo gột rửa sau một lần nữa luân hồi thời điểm, có thể có một cái chỉ dẫn đồ vật, có thể dùng để truy tìm này cái linh hồn chuyển kiếp tung tích. Thế nhưng phương pháp này cũng chỉ là có thể tìm tới linh hồn chuyển sinh sau đi nơi nào mà thôi, lại là không cách nào biết được này cái linh hồn chuyển sinh thành cái gì, có lẽ trên cả đời là người. Đời này chỉ là một cái hồ đồ vô chi giã thú, hoặc là chỉ là một khóa tiểu thảo. Thế gian vạn vật đều có linh hồn, chỉ là linh hồn có khí huyết cùng thân thể tầm bổ, hội lớn mạnh càng thêm lợi hại, mà cây khô núi đá thân, liền sẽ bởi vì không có thân thể và khí huyết bảo vệ, đối mặt đủ loại đủ kiểu nguy hiểm. Chính là bởi vì thế gian tất cả đều có linh hồn, cho nên vạn vật đều có thể thành linh, tu chân giả bên trong không thiếu tảng đá hoặc là thực vật tu luyện mà thành tu chân giả. Tận quản tu luyện của bọn hắn con đường so với bình thường tu chân giả muốn khó khăn nhiều. Thế nhưng như trước có hy vọng đi tới con đường tu luyện, chỉ là con đường này đi có cỡ nào gian nan, vậy cũng chỉ có bọn hắn biết rồi. Nói cách khác, một khi linh hồn bị hiến tế, cái kia liền cũng không còn kiếp sau, tương lai vĩnh viễn sẽ không còn có hy vọng sao? Nghe xong lâm mục lời nói, Oda Maro một đã trầm mặc hồi lâu, này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lâm mục, nhẹ giọng mà hỏi: đúng vậy một khi hiến tế sau đó này cái linh hồn tinh túy liền sẽ vĩnh viễn bị thôn phệ thành vì người khác linh hồn một phần trừ phi ngươi có thể cường đại đến thôn phệ hắn linh hồn của hắn bằng không một khi bị đồng hóa như vậy liền hội vĩnh viễn biến mất ở bên trong trời đất lâm mục khẳng định gật gật đầu thổ tiên ta có một chuyện muốn nhờ khẽ gật đầu một cái oda mạt rồ máy động nhưng phủ phù một tiếng quỷ gối oda nổ bù nạ gạ linh hồn trước đó đứa nhỏ đốc ai oda nổ đủ nạ gạ phản phất đã biết rồi oda mặt rồ một muốn nói gì Trong suốt hai mắt chậm rãi đóng lại, một trận lũ nhiên thở dài tại trong lòng của tất cả mọi người văn vọng. Cho dù như Vân Tiên sinh từng nói, dù cho linh hồn tập trung vào Thiên Đạo Luân Hồi bên trong, cũng sẽ bị Thiên Đạo Lực lượng xóa đi kiếp trước hết thảy, nhưng là ta vẫn như cũ muốn bảo tồn linh hồn của chính mình, tuyệt không muốn bị cái kia bát kỳ đại xà thôn phệ dùng để tăng cường linh hồn của hắn. Dù cho chỉ là vô hạn hy vọng mong manh, ta cũng muốn bảo toàn tự thân linh hồn. Nặng nghi dập đầu mấy cái vang tiếng, Oda mạt một giọng rượu càng nhưng đã bắt đầu nhẹ nào. Ai? Odeanobunaga không nói thêm gì, chỉ là bất đắc dĩ lại thở dài một cái, sau đó linh hồn tiếng liền ở lâm mục trong đầu vang lên, vân tiên sinh, không biết chúng ta có thể hay không làm cái giao dịch. Giao dịch? Lâm mục liếc mắt thấy Gà. Đúng vậy, hơn một đứa nhỏ này thiên phú không tệ, cũng là làm si tình hài tử, dù cho chuyện kia căn bản không khả năng, ta cũng không muốn khiến hắn từ đây cứ như vậy xa đoạ xuống. Cho nên ta nghĩ mời Vân Tiên sinh nghĩ biện pháp đem trong cơ thể hắn bắt kỳ đại xà năng lượng diệt trừ, ta ODA ra có thể dùng mặt này hồn sát khiến đến làm trao đổi. ODA nổ bù nạ gà nhẹ nhàng phiêu ở giữa không trung, trong đôi mắt mang theo một vệt đau thương. Xem ra hắn thật là có cái gì trọng yếu nguyên do, mới sẽ như thế bức thiết muốn lưu lại linh hồn của chính mình, không hy vọng bị bắt kỳ đại xà cắn ướt, tiêu diệt cái kia cuối cùng một kia tiên thiên tri linh. Thoáng suy tư một phen, Lâm Mục tiếp tục nói. Ta có thể ra tay giúp đỡ hắn diệt trừ trong cơ thể bắt kỳ đại xa năng lượng, bất quá ta còn có một cái yêu cầu, cái kia chính là tại đối phó đông doanh vũ sĩ cái này tổ chức thần bí, hoặc là là đối phó bất kỳ đại xa thời điểm, có thể có được ODA nhà trợ giúp. Điểm này ta có thể đáp ứng ngươi, vì bảo toàn ODA nhà hương hỏa kéo dài, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể tìm tới chỗ này manh mối, ta ODA ra nguyện ý giúp giúp ngươi đồng thời đối phó bọn hắn, thậm chí hội thử nghiệm cùng những gia tộc khác tiếp xúc tranh thủ trợ giúp của bọn hắn. Tố nổ bù nạ gật gật đầu, điểm này hắn ngược lại là không có tầm nhìn hạn hẹp, nếu như có thể diệt trừ bắt kỳ đại xà, hiển nhiên là một cái cực có chỗ tốt sự tình. Diệt trừ bắt kỳ đại xà cũng không dễ dàng, bất quá cường giả như vậy, lưu lại đồ vật chắc chắn sẽ không ít, dù cho chỉ là một bộ thi thể, đều là phi thường vật quý giá, ngươi nhất định phải kéo lên hắn gia tộc của hắn đồng thời. Lâm Mục chân mày cau lại, chỉ ra mấu chốt trong đó. Ngươi nói ta đều hiểu, Vân tiên sinh. Bất quá ta cũng không phải một cái kẻ tham lam, bất kỳ đại xà là một nhân vật ra sao, trong lòng ta lại rõ ràng hết mức, một cường giả như vậy, cho dù là hiện tại bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, ta cũng sẽ không ngông cuồng tự đại cho rằng bằng vào ODA ra cũng đủ để đối phó hắn, kéo lên hắn gia tộc của hắn, tăng cường chúng ta bên này phần thắng, mới là sáng suốt nhất quyết định. ODA nổ bù nạ gã mắt trong tràn đầy trí tuệ ánh sáng, về phần thật sự trừ đi bất kỳ đại xà sau đó để lại những thứ đó làm sao phân chia, ta nghĩ đợi cho đến lúc đó. Tự nhiên sẽ xuất một kết quả, dù sao đồ vật là chết, người là sống, luôn có thể nghĩ ra biện pháp tới, có khí phách lắm, thật can đảm. Lâm mục không nói thêm gì, tán thưởng hai câu sau đó lập tức quay đầu nhìn hướng như trước quỷ ở đó Oda Matzo một của ngươi tổ tiên đã cùng ta đã đặt thành giao dịch, có thể vì ngươi ngoại lệ mở ra trong cơ thể bắt kỳ đại thần năng lượng, bất quá mở ra sau đó thực lực của ngươi hội mức độ lớn hạ thấp, cần một quang thời gian rất dài khổ tu năng lực lại tu luyện từ đầu trở về, ngươi xác định chính mình đã hiểu rõ sao? Đa tạ tổ tiên, đa tạ vân tiên sinh, ta đã hiểu rõ. Ô đê A dù một không có đứng dậy, chỉ là không được dập đầu, trước mặt trên sàn nhà sớm đã ướp rồi một mảnh, tích tích đáp đáp nước mắt không ngừng từ trên má lan xuống. Xin mời động thủ đi, vân tiên sinh, hồng một đứa bé này nội tâm làm chết, mặc dù coi như làm rộng rãi bộ dáng, kỳ thực nội tâm cũng không phải như vậy, ai. Có trách thì chỉ trách năm đó chuyện kia đối với hắn đã tạo thành quá lớn đả kích, mới đưa đến hắn hiện tại biến thành như vậy. Odea nổ bù nạ gạ cuối cùng liếc mắt nhìn Oda mặt rồ một, sau đó một trận sóng linh hồn khuyết tán ra ngoài, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, hồng một lưu lại trục xuất trong cơ thể năng lượng, chờ một lúc tự mình đi về nghỉ là được rồi, có chuyện gì ta sẽ lại triệu tập các ngươi tới đây? Là, tổ tiên, chương 948, chuẩn bị. Chương 948, chuẩn bị. Tuy rằng bất kỳ đại xà ở lại thông qua được thí luyện hang động thân thể bên trong linh hồn bất quá chỉ là một tia lại nhỏ bé bất quá lực lượng linh hồn mà thôi thế nhưng tại thời gian dài trong quá trình tu luyện, một cái tia lực lượng linh hồn lại đã sớm sâu đậm cắm vào ký chủ trong linh hồn. bởi vì cái này một tia lực lượng linh hồn đẳng cấp lên muốn so địa cầu người tu luyện cao hơn rất nhiều, cho nên bóng lên người tu luyện lực lượng linh hồn căn bản không khả năng trục xuất bắt kỳ đại xa lực lượng linh hồn, cũng sẽ không phát hiện tự thân lực lượng linh hồn bên trong thì đã bị bắt kỳ đại xa lực lượng linh hồn đoạt lấy. đợi được ký chủ tử vong thời điểm, nguyên bản linh hồn là muốn trở về thiên đạo, bị thiên đạo thu về tiến hành luân hồi. Thời điểm này, Tiềm Tàng thật lâu bắt Kỳ Đại xa Lực Lượng Linh Hồn liền hội phát ra tác dụng, rồi nó sẽ lập tức bố trí một cái tiểu hình truyền tống phát trận, trực tiếp đem tiến vào thiên đạo lúc trước linh hồn truyền tống về trong cơ thể, cùng hắn khôi phục thương thế sử dụng. Thay ODA Mạc Dụ vừa đi trừ bắt Kỳ Đại xa Lực Lượng Linh Hồn quá trình so sánh phức tạp, Lâm Mục trọn vẹn hao tốn sắp tới thời gian 3 tiếng, mới thành công đem một tiêu bắt Kỳ Đại xa Lực Lượng Linh Hồn thành công chia lỷ đi ra, một cái sợi lực lượng linh hồn bị hắn thận trọng cầm cố lên, nhận được trong nhẫn trong linh hồn lần nữa khôi phục sạch sẽ ODA mạt rô một cả người phảng phất đều khinh buông lỏng một chút nhìn lên cũng cùng nguyên lai like không giống nhau lắm rồi lại có một loại đại triệt đại nộ cảm giác đối với lâm mục sâu đậm bái một cái, sau đó rồi hướng ODA nổ bù nạ gạ bài vị cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng sau tiểu ly khai rồi thần miếu. chứ đi trong linh hồn linh hồn người khác lực lượng cư nhiên như thế dường già cũng nhiều thiệt thòi ngươi có như vậy lực lượng cường đại mới có thể làm đến cái này hoàn cảnh đợi được ODA mạt rô đi thẳng một mạch sau nổ bù nạ gạ lần thứ hai từ bài vị bên trong xuất hiện, thở dài nói ra Nếu như không có cái này sức mạnh, ta như thế nào dám đi đối phó bắt kỳ đại xa loại này mạnh mẽ người tu luyện Nhất định là trước tiên thu một chút chỗ tốt, ta mới nguyện ý vì cái kia vị cao thủ bán mạng Liều lĩnh nguy hiểm to lớn đi tra xét bắt kỳ đại xa vị trí Lâm Mục lắc đầu cười cười, đem sự tình tất cả đều đẩy đến đó cái không biết lai lịch siêu cấp cao thủ trên người Đỡ lấy bên trong người tính thế nào Khẽ gật đầu một cái Odeano Buna gã lại hỏi Ta chuẩn bị kích hoạt cái này hồn sắt lệnh Sau đó nhìn xem có thể hay không cùng đông doanh vũ sĩ liên lạc với Nếu như không được Vậy thì lại tiến hành cái khác sắp xếp kế hoạch Hơi suy nghĩ một chút Lâm Mục lập tức nói ra Dù như thế nào Cái này đông doanh vũ sĩ tổ chức thần bí nhất định phải tìm tới mới được Bằng không chúng ta đối phó bất kỳ đại xà chính là một cái nói xung Nhất định muốn thăm dò cái tổ chức này nội tình Cùng với bất kỳ đại xà xuất hiện tại chính thức trạng thái Đúng vậy. Hoa hạ có câu cổ ngữ nói thật hay, biết người biết ta, chăm trận trăm thắng, nếu như chúng ta có thể biết bắt kỳ đại xà tình huống bây giờ, là có thể có tính nhắm vào nghĩ ra rất nhiều mặt pháp đến tiến công. Trái lại nếu như không biết tình huống, tùy tiện đi đối phó bắt kỳ đại xà đáng sợ như vậy người tu luyện, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Odeano nạ gạ cũng rất tán thành lầm một quan điểm. Người nói không sai, đúng là phải như vậy, đông doanh vũ sĩ chúng ta trước đó hiểu rõ rất ít. Ta nghĩ mời ODA ra thu thập một ít liên quan với đông doanh vũ sĩ tư liệu, nhìn xem cái tổ chức này đến tột cùng có vấn đề gì ở bên trong. Lâm Mục tiếp tục nói, dĩ nhiên đã cùng ODA ra đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, tự nhiên chỉ có thể là lợi dụng đến ODA nhà thế lực rồi, tốt xấu cũng là Nhật Bản bản thể cường đại nhất một trong mấy gia tộc lớn nhất, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không thành vấn đề, ta khiến người ta đem mấy thứ lấy đến cho ngươi, đến lúc đó có vấn đề gì, ngươi trực tiếp cùng ODA nhà người liên hệ là được rồi. Một cái mặt lệnh bài giống như ta đích thần tới. Theo Odano bù nạ gạ linh hồn lần thứ hai chui vào bài vị bên trong, tòng thần trên bàn thờ đắp xuống một cái to bằng bàn tay thẻ gỗ, trực tiếp bay tới lâm mục lòng bàn tay bên trong. Thẻ gỗ dùng tài liệu cũng không phải làm chú ý, chỉ là một khối phổ thông gỗ hoa lê mà thôi, thế nhưng mặt trên lại là điều khác một cái trông rất sống động vũ sĩ hình tượng, cái này vũ sĩ trung gian trên hai lưng còn có khắc hai chữ, thư giải. Cục gỗ này bài liền là năm đó Oda Nobunaga vẫn là Oda gia tộc tộc trưởng thời điểm, bên người mang tín vật, từ khi Oda Nobunaga sau khi qua đời, cục gỗ này bài liền một mực bị cung phụng ở trong bàn thờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy xuống qua, hiện tại Oda Nobunaga lại là đưa nó giao cho Lâm Mục, cũng coi như là biểu lộ Oda gia tộc hợp tác quyết tâm. Lâm Mục một người tại An Tĩnh bên trong tòa thần miếu chờ một hồi, không đến 10 phút thời gian liền có một vị ODA nhà tộc nhân mang theo một cái hộp gỗ đã đến bên trong tòa thần miếu, gặp được Lâm Mục cũng không nói chuyện, chỉ là đem hộp gỗ giao cho Lâm Mục, lập tức liền xoay người rời đi rồi. Mở ra trong tay nặng trịch cái kia cái hộp gỗ, bên trong là một khối gần như có tiểu cánh tay dài ngắn thiết bài, tấm bảng hết sức trầm trọng, tựa hồ cũng không phải đơn giản dùng khối thép đúc thành, cả khối thiết bài mặt trên che kín đỏ thắm hoa văn, nhìn lên liền như bị tiên huyết tung khắp đồng dạng, lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được hung khí. Chính diện có một cái to lớn ô ovum bên trong viết hai chữ hồn sát, dùng là cổ lao tiếng nhật viết, sau lưng nhưng là một cái khiến chữ. đây chính là hồn sát lệnh, quả nhiên lệ khí mười phần. lâm mục cẩn thận nghiên cứu một phen hồn sát lệnh, phát hiện hồn sát khiến cũng là một kiện đơn giản pháp khí, bên trong cũng có trận pháp tại vận chuyển, đoán chừng liền là dùng để đem hạ nhiệm vụ người tin tức lan truyền cho đông doanh các võ sĩ, để cho bọn họ biết có người dùng hồn sát lệnh. nếu hồn sát khiến bên trong có trận pháp tồn tại, một phen suy tư sau lâm mục trong lòng cũng có đối sách. Sau đó không lưu lại nữa tại Oda gia tộc, vô thanh vô tức liền biến mất ở bên trong tòa thần miếu. Đợi được Lâm Mục rời khỏi, sau đó một tiếng phảng phất đến từ cửu u chỗ sâu, tiếng thở dài tại bên trong tòa thần miếu vang vọng. Sau đó một trận hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, nguyên bản còn có một kia kia sáng thần miếu lập tức dập tắt cuối cùng anh đến, hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối bên trong, mang theo hồn sát khiến cùng Oda gia dành cho có quan hệ đông doanh vũ sĩ tin tức, Lâm Mục quay trở về Long nhãn tổ chức cùng ẻn tạm nơi ở đem ODA ra cho cái kia USB giao cho rồi Xem trước một chút trong này có đồ vật gì. Ta đến nghiên cứu một chút làm sao lợi dụng này tấm bảng hiệu. Tạm thời trước tiên không nên quấy rầy ta. Bỏ lại một câu lời nói, Lâm Mục lập tức tiến vào một gian phòng trống, sau đó mang theo cửa phòng. Không có ai cảm thấy kỳ quái. Vốn là tại Long nhãn bên trong Lâm Mục liền nắm giữ quyền uy tuyệt đối, đây không phải ai muốn cầu hoặc là ép buộc bọn hắn tiếp nhận sự thực, mà là tại đi theo Lâm Mục trong quá trình, bọn hắn đã dưỡng thành thói quen này bởi vì lâm mục đã dùng thực lực hoàn toàn chinh phục bọn hắn. Một cái lẳng lặng ở bên trong phòng suy nghĩ trong tay hồn sát lệnh mới vừa một phen thí nghiệm sau đó lâm mục đã vương tin thiết bài bên trong nắm giữ một cái lan truyền tin tức trận pháp trận pháp này chẳng những có thể lấy đem tin tức lan truyền cho đông doanh vũ sĩ trận doanh còn có thể tạm thời kích hoạt phía này hồn sát lệnh về phần kích hoạt hồn sát khiến cho sau làm sao làm không cần nghĩ cũng biết là đông doanh vũ sĩ vì định vị ra lệnh người chính là không biết bọn hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì là muốn đồng thời đem truyền đạt nhiệm vụ người giết hay là muốn làm những dự định khác. Từ ODA nộ bổ nạ gã cái kia bên trong biết được, cũng không phải tất cả mệnh lệnh hạ sau đều phải nhận được Đông Doanh Vũ Sĩ chấp hành, cũng có khả năng Đông Doanh Vũ Sĩ không thèm để ý hội cái kia ra lệnh, cho nên Lâm Mục cần phải làm là đối trận pháp này lan truyền tin tức tiến hành ngược hướng lần theo, nhìn xem có thể hay không tìm tới Đông Doanh Vũ Sĩ đến tụt cùng ở nơi nào tiếp thu những tin tức này. Bất kỳ đại xa luyện chế khối này tấm khiên thời điểm, Lưu lại trận pháp mặc dù so sánh so sánh đơn giản, dù sao hắn cũng đã bị thương nặng, không cách nào luyện chế càng thêm phức tạp trận pháp, nhưng là đối với hiện tại Lâm Mục tới nói, phá giải như trước có chút khó khăn, cũng không phải không cách nào phá giải trận pháp này, mà là vì sức mạnh trong cơ thể chưa đủ nguyên nhân. Cũng không đủ linh lực chống đỡ, rất nhiều pháp thuật căn bản khó mà thi triển, này làm cho vốn là chuyện rất đơn giản đột nhiên liền biến phức tạp, cũng làm cho Lâm Mục không thể không suy nghĩ càng nhiều hơn phương pháp đến phá giải bắt kỳ đại xà tống trận tống Chọn vẹn ngồi thời gian nửa ngày, vắt hết óc Lâm Mục mới nghĩ ra mấy cái cấp thấp pháp thuật đến tổ hợp sử dụng, do đó sản sinh có thể định vị truyền tống trận pháp đi hướng hiệu quả, bất quá bởi vì là đi nhầm đường, cho nên hiệu quả có thể sẽ có sai lệch, không nhất định chính là chuẩn xác không có sai sót kết quả. Thế nhưng trước mắt cũng không có phương pháp khác có thể làm đến một điểm này rồi, Lâm Mục cũng chỉ có thể hết sức thử nghiệm một phen, chỉ là dựa vào đông doanh vũ sĩ tìm tới cửa, hắn nhưng sẽ không như thế ngây ngốc chờ đợi. Bất cứ chuyện gì hắn đều nhất định phải đem quyền chủ động nắm tại trong lòng bàn tay của chính mình. Thu hồi trong tay hồn sát lệnh, Lâm Mục đứng dậy rời khỏi phòng, phía ngoài trong phòng khách, Enzo chính ngồi dưới đất tụ tinh hội thần điều khiển máy móc, trên màn ảnh không ngừng đổi mới qua rất nhiều số liệu. Như thế nào, Enzo, có tin tức gì? Ngồi ở Enzo bên cạnh, Lâm Mục hỏi. Ngoại trừ ODA ra dành cho những tin tức kia bên ngoài, tạm thời không có gì tin tức có giá trị, đông doanh vũ sĩ cái tổ chức này hết sức thần bí. Ở bên ngoài hầu như không có để lại bất kỳ tin tức, ta lục soát khắp toàn bộ lạc, cũng chỉ có thể tìm tới một ít cùng bọn hắn có liên quan tin tức, bất quá những tin tức này đều là một ít giống thật mà là giả tin tức, cũng không có gì thực tế công dụng. Enzo lắc lắc đầu, trên màn ảnh đổi mới thác nước vậy số liệu lập tức ngừng lại, sau đó một ít báo chí hoặc là tạp chất biên tập liên xuất hiện tại trên màn ảnh, Lâm Mục duyệt đọc tốc độ cực nhanh, quét mắt qua một cái sau liền biết những tin tức này đều không có tác dụng gì rồi. Chỉ là một chút lời truyền miệng người hay hoặc giả là là một ít buổi tối gặp được không rõ chân tướng của chúng, cùng truyền thông thêm mắm giảm muối trắng trận nhuộm đấm sau lấy lòng mọi người đổ vật mà thôi. Oda ra phương diện tin tức làm sao? Có thể hay không tìm tới một ít manh mối. Lâm mục lại hỏi. Oda nhà tin tức mặc dù so sánh ngoại giới khá hơn một chút, bất quá đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là như mối bỏ biển. Muốn tìm được đông doanh vũ sĩ tung tích, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn. Chỉ bằng vào hiện nay những tin tức này, không khác nào bỏ kim lấy biển. Anh quyết đoán lắc đầu. Trên màn ảnh xuất hiện ODA ra dành cho những tin tức kia, tổng cộng cũng chỉ có không tới 3 trang tin tức, hữu dụng càng là ít đòi không có mấy. Chương 949, Đột phát tình hình Chương 949, Đột phát tình hình Lâm Mục cẩn thận liếc mắt nhìn ODA ra cung cấp tin tức, phát hiện quả nhiên dường như ẻn rồi nói như vậy, cơ bản đều là không có chỗ nào dùng tin tức, chân chính dính đến đông doanh vũ sĩ nội bộ tổ chức cơ cấu tin tức đó là không hề có một chút nào. Tại phần tài liệu này trong, ngược lại là nhắc tới làm then chốt một điểm liên quan với vì sao đông doanh vũ sĩ tổ chức tin tức khó mà lấy được nguyên nhân, là vì những này đông doanh vũ sĩ tại rơi vào trong tay của kẻ địch thời gian, đều không ngoại lệ đều sẽ tự sát thân vong, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi, đưa đến căn bản vô pháp hỏi dò ra bất kỳ cái gì có quan hệ đông doanh vũ sĩ tổ chức bí mật. Đều không ngoại lệ, toàn bộ tự sát thân vong. Xem ra bát kỳ đại xà đối với mấy cái này trung thành tuyệt đối thủ hạ còn dùng hắn khống chế của hắn thủ đoạn. Như có điều suy nghĩ nhìn màn ảnh, Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, liền ở hắn vừa định muốn lúc nói chuyện, điện thoại đột nhiên chấn động lên, điện báo biểu hiện là lạc băng vân điện thoại. Thời điểm này lạc băng vân không có gì bất ngờ xảy ra phải cùng triệt rỗ Đa Yê rủn cùng đi tham quan triệu rỗ Đa gia tộc sản nghiệp, xác định tương lai hai thế lực lớn chuyện hợp tác nghi, làm sao sẽ gọi điện thoại lại đây? Nghi ngờ Lâm Mục nhất thời tiếp lên điện thoại, hắn bên này vẫn không nói gì, bên kia liền liền truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn. Làm sao vậy, băng vân? Lâm mục hơi biến sắc mặt, lập tức thấp giọng hỏi: A mục, chúng ta bị người tập kích? Không, mục tiêu hẳn không phải là ta, mà là Triệu Dù Đại gia tộc một cái nào đó thành viên. Hiện tại Song Phương đánh chính là tránh kích Liệt, chúng ta tại Thu Diệp Nguyên nơi này, đối phương thế tiến công vô cùng hung mãnh, Triệu Dù Đại gia tộc đã sắp muốn không chịu nổi. Đầu bên kia điện thoại, lạc băng vân thanh âm của Đức Quang truyền đến, trung quanh là thỉnh thoảng truyền tới giày đặc tiếng nổ mạnh, còn có người quẩn thất kinh tiếng gào. Được, ngươi tìm địa phương tốt ẩn nút đi, ta rất nhanh liền đến. Lâm Mục vội vã dặn dò một câu, sau đó cúp điện thoại, Enzo, lập tức tra một chút lạc băng vân vị trí bây giờ ở địa phương nào. Enzo không nói gì, con mắt hơi nhắm lên, trên màn ảnh lập tức xuất hiện một bộ to lớn bản đồ, sau đó một cái vòng sáng không ngừng trên địa đồ qua lại co rút lại lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, bản đồ liền sẽ cấp tốc co lại nhỏ một vòng, không tới mấy giây, trên bản đồ liền xuất hiện một cái điểm đỏ, nơi đó chính là lạc băng vân hiện tại vị trí phương vị, sau đó Lâm Mục hiện tại vị trí phương vị cũng hiện ra. Hai người cách nhau bất quá hơn 100 km bộ dáng Ta tại đại bản, cần một nhà nhanh chóng loại nhỏ máy bay, lập tức chạy tới Thu Diệp Nguyên. Xác định địa điểm sau đó Lâm Mục rút ra một cú điện thoại, cú điện thoại là này ngày hôm qua từ ODA ra lúc rời đi lấy được dây số, có gì cần là có thể liên hệ cái số này, bên kêu hội hết sức trợ giúp hắn. Không tới 5 phút đồng hồ, bên kia trở về một cú điện thoại lại đây, để Lâm Mục đến địa điểm chỉ định đi chờ đợi chờ, máy bay mấy phút bên trong liền sẽ đến đạt. Enzo. Mật thiết quan tâm chuyện bên kia kiện tiến triển, ta hiện tại đuổi qua xem một chút là chuyện gì xảy ra. Khai báo một câu sau đó Lâm Mục cấp tốc rời đi nơi ở, chạy tới ODA nhà điểm hội hợp. Nơi đó là một tòa nhà cao tầng, đỉnh chốc có một cái bãi đầu máy bay, Lâm Mục đến thời điểm trực tiếp đi rồi mái nhà chờ đợi, ODA nhà người làm việc quả nhiên hiệu suất rất cao, không tới 5 phút đồng hồ thời điểm, một chiếc cỡ nhỏ vương góc lên xuống phun ra cơ liền chậm rãi rơi xuống mái nhà, sau đó Lâm Mục lập tức lên máy bay. Chỉ chốc lát sau máy bay liền biến mất ở đại bản trên bản đồ Phun ra cơ tốc độ rất nhanh Khoảng cách hơn 100 km chỉ là 10 phút Thời gian cũng chưa tới Rất nhanh lâm mục liền đạt tới một chỗ diện tích thập phần to lớn nhà xưởng bầu trời Toàn này nhà xưởng chỉ là từ trên trời nhìn xuống liền Có thể cảm giác được hán khu rộng lớn Chính là trịa rổ đã gia tộc dưới cờ một chỗ nhà xưởng. Hôm nay Lạc Bang Vân chính là cùng trịa rổ đại y e đoàn người tới nơi này Thực địa tham quan nhà xưởng tình huống thế nhưng bây giờ hắn khu bên trong đâu đâu cũng có quần cuộn khói đặc cùng với hung manh ánh lửa, chung quanh còn không ngừng có người quần tại rít gào sơ tán thoát đi, không kịp đợi lâm mục thậm chí đều không có đợi máy bay tìm tìm địa phương hạ xuống, trực tiếp liền từ trên phi cơ nhảy xuống, sau đó thân hình lóe lên liền vô ảnh vô tung biến mất rồi, phi công vừa mới chuẩn bị quay đầu lại hỏi lâm mục cần ở nơi nào hạ xuống, liền thấy lâm mục đã biến mất không còn tăm hơi. bất quá cái này phi công hiển nhiên đối loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, trực tiếp thay đổi máy bay vãng lai lúc đường trở về không có một chút nào lưu lại lên cấp thông huyền cảnh sau đó lăng ba vi ba càng thêm xuất thần nhập hóa lấy hiện tại lâm mục thực lực trên không trung tự do di động đã rất đơn giản chỉ là cần tiêu hao một ít chân khí mà thôi đồng thời những này chân khí bổ sung cũng không hề tiêu hao tới nhanh nói cách khác chính là hắn không cách nào một mực tại không trung di động khi chân khí đại lượng tiêu hao thời điểm liền cần trở về mặt đất bên trên tại tu chân giới tiến vào kim đan kỳ tu chân giả là có thể thời gian dài tiến hành phi hành Bởi vì Kim Đan kỳ tu chân giả lúc phi hành tiêu hao linh lực xa so với bọn họ hấp thu linh lực nhỏ hơn, cho nên chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể một mực chờ ở trên trời không tới, mà cảnh giới thấp tu chân giả liền không cách nào làm đến một điểm này rồi, bởi vì bọn họ nhất định muốn bổ sung hao tổn linh lực mới có thể tiếp tục phi hành. Cho dù như thế, đối với Lâm Mục tới nói từ trên trời hạ xuống mặt đất đoạn này khoảng cách vẫn là rất nhẹ nhàng, không cần đi lo lắng chân khí hội cung ứng không được. Đã đến mặt đất sau đó hắn lập tức mở ra trên điện thoại di động hệ thống định vị. Enzo đã đem Lạc Băng Vân vị trí biểu thị đi ra, quan sát một phen phương vị sau đó thân hình của hắn lập tức ở biến mất tại chỗ không gặp, trong xưởng đã sớm hỗn loạn tương bừng dưới tình huống, căn bản không có người chú ý tới hắn đến. Phía trước một cái đứng thẳng ba cái cự đại bình nhà xưởng bên trong, Lạc Băng Vân định vị điểm biểu hiện liền ở nơi này xưởng trong phòng tây bắc biên trong một góc hẻo lánh, Lâm mục thân hình còn như quỷ mị tại nhà xưởng bên trong lắc lư mấy lần, sau một khắc cũng đã đứng ở trên bản đồ biểu hiện điểm phụ cận, nơi này là một chỗ chồng chất công nghiệp phế liệu địa phương. Bất quá Lâm Mục đang kiểm tra một phen sau đó lại là không có phát hiện Lạc Băng Vân thân ảnh. Liên ở Lâm Mục trong lòng tiêu lúc gấp, địa cái trước hơi phát sáng đồ vật đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn, thân hình lóe lên là đến vật kia trước mặt, không cần nhặt lên hắn liền biết đây là Lạc Băng Vân điện thoại, chu vi không có đánh nhau dấu hiệu, xem ra là Lạc Băng Vân đang trốn giấu thời điểm, không cẩn thận đưa điện thoại di động đánh rơi nơi này. Không xong. Trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, Lâm Mục sắc mặt có chút không dễ nhìn, hiện tại hắn khu trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế lại có người mạnh mẽ công kích trị rồ đã gia tộc, Lạc Băng Vân ở vào tình thế như vậy đi một mình mất, tình huống đó là tương đương nguy cấp, nhất định phải mau chóng tìm tới nàng. Kiên định biểu hiện xuất hiện tại trên mặt, cầm Lạc Băng Vân điện thoại, Lâm Mục thân hình lóe lên lại biến mất không gặp, chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ tại hán khu bên trong nhanh chóng trung quanh thoáng hiện, nơi này liếc mắt nhìn nơi đó dừng lại một lúc, bất quá mỗi cái địa phương dừng lại thời gian cũng không trường, tốc độ nhanh đến người bình thường căn bản vô pháp đối tới loại kiếp như quỷ mị tốc độ. Thậm chí ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Sắp tới khoảng 5 phút tìm tòi, còn không có tìm được lạc ban vân. Lâm mục ngược lại là có phát hiện mới. Ở một tòa nhà xưởng nghiêng về sau, có hai người đang tại kịch liệt giao thủ. Hắn bên trong một người trung niên, Lâm mục còn có ấn tượng là ngày đó tại trịa rỗ đã gia tộc người nhìn thấy một trong, còn vừa hiện có mặt tiệt tối. Tuy rằng Lâm mục không có hết sức đi nhớ vậy là ai, bất quá như trước có chút ấn tượng. Đối diện giao thủ người kia, nhưng là để Lâm mục hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt hơi ngưng lại bên kia giao thủ hai người tình huống lập tức ở trong mắt thả lớn lên sau đó liền nhìn thấy tập kích trẻ dộn đạ ra người kia thân hình trên người cái kia quen thuộc quần áo để lâm mục trong lòng nhất thời vui vẻ chính là đông doanh vũ sĩ tổ chức điển hình quần áo đã từng cùng đông doanh vũ sĩ mấy lần giao thủ qua lâm mục đương nhiên sẽ không nhận sai đông doanh vũ sĩ bộ dáng hơn nữa càng thêm rõ ràng là người kia xung quanh cơ thể còn có một đạo nhạt ngọn lửa màu xanh lục quả thực cùng đông doanh vũ sĩ thao túng loại kia hỏa diễm giống nhau như đúc trong lòng vui vẻ sau đó lâm mục lại lắc đầu hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải tìm được lạc băng vân đông doanh vũ sĩ bên này có thể tạm hoãn một cái lại xử lý nghĩ tới đây thân hình hắn lóe lên lại biến mất lần nữa không gặp bên kia đang tại kịch liệt giao thủ hai người căn bản không từng chú ý tới lại có thể có người ở phía xa cẩn thận đánh giá bọn hắn một phen chỉ trước mắt ở giữa hơn một nửa cái hán khu cũng đã bị tìm tòi đã qua thế nhưng vẫn không có lạc băng vân thân ảnh theo lý mà nói loại này nguy cấp tình cảnh lạc băng vân là sẽ không chạy loạn khắp nơi Đột nhiên biến mất không còn tâm hơi chỉ để lại một bộ điện thoại, phụ cận cũng không có cái gì tranh đấu tiêu chí. Ngưng thần tĩnh khí một phen suy tư sau, Lâm Mục lập tức móc điện thoại ra gọi cho Enzo. Enzo, giúp ta tra một chút chìa rổ đà y e điện thoại, muốn nàng điện thoại của mình. Điện thoại một trận, Lâm Mục lập tức nói ra. Được. Hiện tại chính tại thẩm tra. Enzo vội vã trả lời, rất nhiều số liệu tại trước mặt tránh qua, thông qua được các loại phức tạp phương thức tìm tòi rất nhiều bí ẩn sẽ vở sau đó ẻn rồ rốt cuộc lấy được chia rổ e Dùn tư nhân điện thoại sau đó đem số điện thoại phát cái lâm mục bấm phát đưa tới điện thoại sau đó hán khu nào đó một nơi chính đứng ở nơi đó lo lắng chung quanh đi tới đi lui chia rổ đại e Dùn phát hiện trên người mang theo điện thoại đột nhiên bắt đầu không ngừng nhẹ nhàng chấn động lên nghi ngờ móc ra điện thoại chia rổ đại e Dùn nhìn mặt trên biểu hiện xa lạ điện báo trong lòng một trận cảnh giác này là của nàng tư nhân điện thoại biết cái số này người bất quá một tay số lượng Mà tới những người kia nghĩ đến một lần sau đó phát hiện không có một người sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại cho nàng, nghi ngờ trong lòng nhất thời càng thêm nồng nặng rồi. Suy tư một hồi sau đó Chia Rổ Đại Y E Dùn vẫn là làm ra tiếp cú điện thoại cử động. Người là ai? Làm sao biết cú điện thoại này? Điện thoại tiếp thông sau đó Chia Rổ Đại Y E Dùn lập tức nhỏ giọng hỏi, cái này thời điểm mấu chốt gọi điện thoại lại đây, nàng cũng không nhận ra chỉ là đơn giản gửi sai điện thoại. Nàng thay tiểu thư, ta là Lạc Tổng Bảo Tiêu. Hiện tại Lạc Tổng phải hay không cùng với ngươi. Chương 950, sẽ cùng. Chương 950, sẽ cùng. Lạc Tổng bảo tiêu. Chia rổ đảo y e dùn nghi ngờ dương mắt nhìn nơi xa một mắt. Lạc Băng Vân lúc này đang ngồi ở bên kia một cái thấp bé trên cái dương. Chính nhất mặt trầm mặt không biết lại nghĩ cái gì. Ta không nhớ rõ Lạc Tổng cái nào bảo tiêu sẽ biết ta cú điện thoại này. Liền ngay cả Lạc Tổng bản thân cũng không biết ta cái này điện thoại cá nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Tổng xác thực không biết của ngươi cú điện thoại này liên ở vừa này trước đây không lâu lạc tổng điện thoại gọi cho ta nói cho ta bên này xảy ra chuyện ta ngay lập tức sẽ chạy tới thế nhưng lạc tổng đã không đợi tại mới vừa vị trí điện thoại di động của nàng cũng nhét vào nơi đó ta thông qua được một chút thủ đoạn tìm được ngươi cái số này chính là muốn biết lạc tổng hiện tại có phải không cùng với ngươi lâm mục nhanh chóng nói ra tuy rằng ngươi nói hợp tình hợp lý thế nhưng bây giờ là thời khắc nguy cấp ta không có thể tùy ý đối với tin người khác Chia rổ đạo y e dồn lại là không thể dễ dàng như thế liền nhà ra Ngươi chỉ cần đem điện thoại cho Lạc tổng, ta tự nhiên sẽ chứng minh thân phận của ta." Lâm Mục bất đắc dĩ chỉ có thể nói như vậy. "Được, ta có thể cho Lạc tổng một phút, nếu như ngươi không thể chứng minh thân phận, ta sẽ lập tức cắt đứt cú điện thoại này, đừng nghĩ lần theo cú điện thoại này, điện thoại của ta là trải qua mã hóa, căn bản vô pháp lần theo vị trí." Chia rổ Đa Y e rụt hơi suy nghĩ một chút, sau đó đi tới Lạc Băng Vân bên người, đưa điện thoại di động đưa tới. Lạc Băng Vân trên mặt hơi kinh ngạc, bất quá hai câu vừa giải thích Lạc Băng Vân lập tức đã hồi phục, thậm chí. Uy. Tuy rằng trong lòng đã đoán được là ai, Lạc Băng Vân lại là không có biểu hiện ra, bởi vì Triệu Dụ Đa Yế e dùn liền đứng bên cạnh, hơn nữa còn biết thân phận của Lâm Mục. Lạc tổng, ta đã đạt tới nhà xưởng nơi này, hiện tại cần phải biết ngươi cho ở phương vị, năng lực qua tới cứu ngươi." Lâm Mục nghe được Lạc Băng Vân thanh âm của, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá bây giờ Lạc Băng Vân cùng Triệu Dụ Đa Yế e dùn chờ cùng nhau, an toàn vẫn không có cái gì bảo đảm bởi vì những kia tấn công người chính là vì đối phó trịa rổ đại gia tộc người kia người này nói không chừng sẽ là ai có lẽ liền sẽ là chia rổ đạo yêru cũng khó nói vị trí của ta bây giờ ta cũng nói không rõ ràng mới vừa rồi cùng ngàn thay tiểu thư gặp được ngàn thay tiểu thư mang ta tới vẫn để cho ngàn thay tiểu thư cùng ngươi nói đi tezuiencu atuint lạc băng vân trung quanh nhìn chung quanh một vòng chu vi ngoại trừ xi mang cốt thép kết cấu nóc nhà cũng chỉ còn sót lại góc tường trồng chất một ít to lớn dương gỗ rồi, còn lại cũng không có cái gì cụ thể tiêu chí. Nhận lấy điện thoại, Chia Zuo e dù nhìn thật sâu một mắt Lạc Băng Vân, lấy thực lực của nàng, tự nhiên nghe được vừa nãy thanh âm trong điện thoại, Lạc Băng Vân nhanh như vậy liền xác nhận thân phận của đối phương, thật ra khiến nàng có chút bất ngờ, bất quá dĩ nhiên đã xác định thân phận của đối phương, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao cũng không thể ngăn không cho người ta bảo tiêu lại đây cứu viện. Chúng ta bây giờ vị trí phương vị Tại hán khu đông nam góc nhà kho phía dưới, vị ở dưới đất tầng 2 tại nguyên khu lưu trữ nơi, ngươi theo cầu thang đi xuống, là có thể nhìn thấy nơi đó đánh dấu rồi. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ hai người hiện tại thân ở phương vị, Chiezo đạo ý éo e rủ sau đó cúp điện thoại, nhìn Lạc Băng Vân yên lặng mà hỏi, vừa nãy ngươi gọi điện thoại để cái này bảo tiêu chạy tới. Ừm, là ta gọi điện thoại, bất quá không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Lạc Băng Vân gật gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia ý cười nhàn nhạt. Cái này bảo tiêu rất lợi hại. Xuất hiện tại tình huống bên ngoài rất hỗn loạn, những người đó thực lực quá mạnh mẽ, vì bảo vệ Lạc Tổng an toàn, ta mới mang theo Lạc Tổng trốn vào nơi này, nếu như Lạc Tổng đến thăm quan thời điểm có chuyện gì xảy ra, Chia Rồ đã ra đều sẽ gánh vác không thể trốn tránh trách nhiệm. Chia Rồ Đạ y e dùn nhìn Lạc băng Vân nói ra, yên tâm đi, ngàn thay tiểu thư, hộ vệ của ta thực lực, ta là tuyệt đối tin được, mặc dù không có gặp bên ngoài những kẻ địch kia lợi hại bao nhiêu, nhưng là ta tin tưởng bọn hắn không thể so với hộ vệ của ta lợi hại hơn có một mình hắn ở nơi này liền đủ rồi. Lạc băng vân cười lắc lắc đầu, đối với Lâm Mục tuyệt đối tín nhiệm, làm cho nàng ở vào thời điểm này căn bản không muốn đi nhiều suy nghĩ gì, chỉ cần là Lâm Mục đến là được rồi, còn lại vấn đề liền đều giao cho Lâm Mục giải quyết là tốt rồi. Xem ra Lạc Tổng đối hộ vệ của mình làm có tự tin, vậy thì chờ hắn lại đây rồi hay nói, nhìn xem chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này, hy vọng vị kia bảo tiêu thật sự có Lạc Tổng nói như vậy lệ. Cái cuối cùng hại chữ vẫn không có phát ra khẩu. Chịa rồ đạo yê rùn e sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì không biết lúc nào, lạc băng vân bên người đã có thêm một người mặc tây trang đen người, chính là chạy tới lâm mục. Tại vừa mới cái kia địa phương thời điểm, lâm mục đã từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ âu phục thay đổi đi tới. Người đã đến rồi. Lạc băng vân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chờ nàng định thần nhìn rõ ràng thời điểm, nhất thời khẽ mỉm cười, chỉ cần có lâm mục ở bên người, nàng liền phảng phất có có thể ứng phó tất cả khó khăn dũng khí. Ngan thay tiểu thư, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Mục gật gật đầu, lúc này trên mặt của hắn còn mang theo cái kia cao phân tử ngụy trang mặt nạ. Triệu rồ đạo y e dùn cũng không thể nhận ra hắn là ai. Khí tức phương diện cũng không khả năng cảm ứng được đến, bởi vì hắn đã tiến vào thông huyền cảnh. Toàn thân khí tức đã sớm thu liễm không còn một mống. Đừng nói là Triệu rồ đạo y e dùn rồi, coi như là cùng một cảnh giới cao thủ, cũng cơ hồ không khả năng nhìn ra hơi thở của hắn. Hả? Triệu rồ đạo y e dùn khẽ tao mày. Nàng đã nhìn ra rồi Lâm Mục thân phận khả năng không vẹn vẹn chỉ là cái đơn giản bảo tiêu, dù sao lạc băng vân lấy tư cách hạ vũ tập đoàn tài chính tổng giám đốc, không thể nào cùng một cái bảo tiêu có như thế thân cận quan hệ, đây là nàng làm một cái trực giác của nữ nhân, vấn đề gì? Phía ngoài những người kia, đến tột cùng có mục đích gì? Là hướng về phía ai tới? Bởi vì ta đã nhận ra thân phận của bọn họ, là đông doanh vũ sĩ người chứ? Lâm Mục gật gật đầu, sau đó gọn gàng dứt khoát mà hỏi thời điểm này cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi quanh co lòng vòng vòng quanh chuyện ngươi biết cũng không ít thậm chí ngay cả đông doanh vũ sĩ đều biết nghe được đông doanh vũ sĩ bốn chữ này chia dồ đã y ê rủn khỏe mắt hơi vừa kéo nhìn lâm mục ánh mắt cũng có chút biến hóa đương nhiên chúng ta làm bảo tiêu trọng yếu nhất chính là nhãn lực cùng kiến thức nếu như liền đối thủ là người nào đều không rõ ràng chúng ta cũng không hay so sánh cùng đối thủ trinh lệnh cũng không biết lúc nào hẳn là mang theo cố chủ rời đi càng không biết nên làm sao đi ứng với đối công kích của đối phương lâm mục lơ đến cười cười, con mắt một mực chăm chú nhìn chằm trầm trẻ dỗ đạo iezun, không buông tha trẻ dỗ đạo iezun trên mặt chút nào biểu hiện biến hóa. lạc tổng của ngươi cái này bảo tiêu thật không đơn giản, không chỉ thực lực cao cường, kiến thức cũng tương đương bất phàm. trẻ dỗ đạo iezun lắc lắc đầu, giật hai câu sau liền quay lại đề tài chính. đám người kia lai like lịch đúng là đông doanh vũ sĩ, bất quá ta hiện tại biết rõ tin tức cũng chính là như vậy hơn nhiều, cũng không biết đông doanh vũ sĩ muốn đối phó người đến tuột cùng là ai. chiến đấu bắt đầu không lâu sau đó. Ta đã mang theo lạc tổng trốn đến nơi này đến, vì bảo vệ lạc tổng an toàn, cho nên xuất hiện tại tình huống của ngoại giới cũng không phải quá rõ ràng. Như vậy liên quan với đông doanh vũ sĩ cái tổ chức này tin tức, ngàn thay tiểu thư có biết hay không chút gì? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Cái này ta cũng thật sự là không rõ ràng, đông doanh vũ sĩ cái tổ chức này tuy rằng thuộc về Nhật Bản, nhưng là chúng ta các đại gia tộc đối với bọn hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, cái tổ chức này hành động thần bí dị thường, ngoại giới hầu như cùng bọn họ liên lạc không được Chỉ có bọn hắn xuất hiện thời điểm, chúng ta mới nhìn thấy những người này, rất nhiều gia tộc đều muốn diệt trừ đông doanh vũ sĩ cái này nguy hiểm nhân tố, nhưng là thử qua các loại phương pháp, cũng không cách. Nào đi được không? Chia rổ đạo y e dùn vẫn như cũ lắc lắc đầu. Như vậy một tổ chức bí ẩn, các ngươi có thể cho phép bọn hắn tiềm phục tại một bên mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào huy hiếp các ngươi những này ở bể ngoài gia tộc lớn. Lông mày hơi nhíu, Lâm Mục cũng biết đông doanh vũ sĩ khó chơi cùng thần bí. Bất quá lại là không nghĩ tới chia rổ đạ gia tộc rõ ràng đối đông doanh vũ sĩ tin tức cũng không rõ, nếu không thì chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện hôm nay chuyện này. Chúng ta cũng muốn diệt trừ bọn hắn, làm sao không tìm được vị trí của đối thủ, chúng ta mạnh mẽ cũng không có chỗ xứ, này là chuyện không có biện pháp. Thở dài, chia rổ đạ y e lông mày cũng nhớ lại. Dương cạnh, há để người khác ngủ say, bọn này đông doanh vũ sĩ tiềm tàng lâu như vậy, tất nhiên có âm như gì, bất luận cái nào tổ chức cũng sẽ không không có tiếng tâm gì tiềm tàng quá lâu. Chưa từng xuất hiện chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, đối quyền lực cùng tài phú khát vọng, là trên thế giới bất luận cái nào tổ chức đều thứ năm giữ. Lâm mục thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn trẻ rồ Đa Yễ Dù một mắt, không đợi trẻ rồ Đa Yễ Dù nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói, hiện tại việc cấp bách là cần muốn biết rõ ràng lần này Đông Doanh Vũ sĩ xuất động mục tiêu đến tột cùng là ai, là người hay là vật, hay hoặc giả là cái gì cái khác đồ vật. Điểm này ta cần ra ngoài xác định một cái các ngươi tạm thời trước tiên đợi ở chỗ này đừng lúc đích, nơi này hẳn là trước mắt mà nói an toàn nhất địa phương. chờ một lúc ta sẽ cùng các ngươi liên hệ. nhìn lâm mục một mắt, chìa rổ đạo y e dùn phản phất nghĩ tới chuyện gì, sau đó vội vội vàng vàng rời khỏi. a mục, chúng ta nếu không muốn rời khỏi nơi này trước, đợi được chìa rổ đạo y e dùn đi rồi sau đó lạc băng vân nhất thời đứng dậy nói ra. bây giờ còn không thể đi, ta vốn đang tại muốn làm sao cùng cái này đông danh vũ sĩ tổ chức tiếp xúc, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng cứ như vậy xuất hiện này quả là làm cho ta tỉnh không ít công phu, không riêng gì Triệu Dụ Đạo Yếu Dùn bên hướng kia muốn đi tra nguyên nhân, đến tiếp sau ta cũng sẽ một mực cắn những này Đông Doanh Vũ sĩ phải không thả? Lâm Mục khẽ mỉm cười, những này Đông Doanh Vũ sĩ trên người có bí mật rất lớn, cùng ta chuyện điều tra có quan hệ trực tiếp, đầu manh mối này không thể đoạn. Nguyên lai like là như vậy, vậy chúng ta có muốn hay không giúp Triệu Dụ Đạo ra một cái? Ta nhìn bọn họ ứng phó thật giống làm cật lực dáng vẻ, nói không chắc không đợi từ Đông Doanh Vũ sĩ bên hướng kia cho tới tin tức gì. Bọn hắn cũng đã không không kiên trì nổi. Lạc Băng Vân cũng nhẹ giọng cười cười, bên ngoài cái kia kịch liệt vô cùng chiến đấu cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của bọn họ, hai người dừng lại ở tư trong kho nguyên, câu được câu không trò chuyện. Chương 951, trong bóng tối giao phòng. Chương 951, trong bóng tối giao phòng. Lâm Mục Sở Dĩ không để ý, là vì thực lực bản thân cao cường, căn bản không quan tâm bên ngoài những kia vai hề. Mà Lạc Băng Vân cũng không quan tâm, đó là bởi vì biết Lâm Mục thực lực cao cường, có Lâm Mục ở địa phương Nàng tuyệt đối sẽ không được đến bất kỳ thương tổn. Hai người nói rồi một trận sau đó đột nhiên Lâm Mục nháy mắt ra dấu, Lạc Băng Vân lập tức khép lại đôi môi, biểu lộ cũng thay đổi trở về ban đầu nghiêm nghị, chỉ có nhìn Lâm Mục ánh mắt bên trong toát ra một tia đẹp đẽ ý vị. Chỉ trong chốc lát, Chia Rồ đã Y E Dùn liền vội vã và đi vào, một sau khi đi vào dĩ nhiên cũng không để ý tới Lạc Băng Vân, mà là trực tiếp nói chuyện với Lâm Mục rồi, này tại trước kia là hầu như chuyện không thể nào, bởi vì người ở chỗ này Lạc Băng Vân mới là Hạ Vũ Tập đoàn tài chính tổng giám đốc thân phận của lâm mục bất quá là một cái bề ngoài bảo tiêu mà thôi, như bây giờ làm chẳng khác nào là không có đem lạc bang vân để ở trong mắt, có thể hay không giúp triệu rồ đa gia tộc một chuyện. đi tới trước mặt, triệu rồ đạo y e dồn trực tiếp hỏi, trên mặt tẩn hiện một kia thần sắc lo lắng. ngan thay tiểu thư, ta nghĩ ngươi hỏi sai đối tượng, ta chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi, chỉ sẽ vì cố chủ an toàn phụ trách, giúp đỡ bọn ngươi ra tay, không ở trách nhiệm của ta trong phạm vi. lâm mục mặt không thay đổi nói ra, là ta đường đột. Thực sự là xin lỗi. Chia Dồ đạo Y e rụt hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được vấn đề, theo sau đó xoay người nhìn hướng Lạc Băng Vân, trước tiên hơi hơi bái một cái, sau đó nghiêm nghị hỏi, "Là tổng, không biết có thể không mời ngươi giúp một cái bận việc?" Ngàn thay tiểu thư mời nói. Mới vừa rồi cùng Lâm Mục Hàn Huyên một phen, Lạc Băng Vân biết Lâm Mục đối với mấy cái này đông doanh vũ sĩ cảm thấy hứng thú, cho nên chỉ là hơi chút do dự một chút, sau đó lại hỏi, "Vừa nãy ta ra ngoài đã đem tình huống nghe xong một phen." Biết rồi những này đông doanh vũ sĩ sở dĩ tiến công chỗ này nhà xưởng nguyên nhân cũng không phải muốn đối phó ta chia rổ đã gia tộc một cái nào đó tộc nhân mà là vì nơi này một thứ hiện tại cái gì đã bị bọn hắn nắm bắt tới tay rồi tộc nhân đang tại liều mạng ngăn cản bọn hắn không để cho bọn họ rời đi một khi bọn hắn rời khỏi nơi này chúng ta lại nghĩ tìm đến hắn nhóm nhưng thì khó rồi lạc tổng bảo tiêu thực lực mạnh mẽ ta nghĩ mời lạc tổng giúp chúng ta một chút sức lực chia rổ đã y e dùn nhanh chóng nói ra đồ vật có thể bị đông doanh vũ sĩ xem trọng đồ vật, hẳn không phải là cái gì thứ đơn giản chứ. Lạc băng Vân sơ lược có tâm ý liếc mắt nhìn Triệu Dỗ Đạo Y E Dùn nói ra. Cái này là tổng việc quan hệ Triệu Rồ Đạo gia tộc bí mật, ta cũng không tốt lắm tiết lộ, còn xin ngươi trợ giúp một phen, ta nhất định đem khắc trong tâm khảm tại Song Phương trong hợp tác, Triệu Dỗ Đạo gia tộc nguyện ý làm nhượng lại bước. Triệu Rồ Đạo Y E Dùn khuôn mặt lộ ra một chút ngượng nhỉu, sau đó khiến cho cái đường con cứu quốc biện pháp, nỗ lực lấy hai phương quan hệ hợp tác tới làm thẻ đánh bạc này, vân tiên sinh, người nói nên làm gì? lạc băng vân trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được rồi, từ một cái người làm ăn góc độ mà nói, thời điểm này trợ giúp trẻ dỗ đạ gia tộc không thể nghi ngờ là một cái cơ hội cực kỳ tốt, dù sao đối phương nguyện ý vì này tại hợp đồng phương diện nội bộ, đây chính là một bút lợi nhuận to lớn. nhưng là bây giờ bởi vì cái này đồ vật, trẻ dỗ đạ gia tộc thậm chí chọc tới đông doanh vũ sĩ những này không dễ treo cho người, hiển nhiên vật này cũng không đơn giản, vạn nhất tùy tiện xen vào đi vào nhận lấy cái gì lan đến vậy coi như được không bù mất cân nhắc đến điểm này lạc băng vân đem vấn đề giao cho lâm mục để lâm mục đến tự mình làm quyết định lạc tổng loại ý này bên ngoài đột phát sự kiện nếu như chúng ta không thể biết rõ đầu đuôi câu chuyện như vậy tốt nhất không nên tùy tiện nhúng tay vạn nhất chọc tới cái gì không được phiền phức chúng ta nhưng là tự thân khó bảo toàn hiện tại mục tiêu của đối phương dĩ nhiên đã minh xác hiện nhiên chúng ta là sẽ không được đến ảnh hưởng gì lâm mục bản cái mặt một bộ giải quyết việc trung giọng điệu nói ra ngan thay tiểu thư Đây không phải ta không đồng ý giúp đỡ, mà là hộ vệ của ta cũng không đề nghị làm như vậy, lúc đi ra lạc ra cũng đã chiếu cố đã qua, không thể ở bên ngoài tùy ý gây chuyện thị phi, tận lực thiếu một chút phiền thoái. Lạc băng vân bất đắc dĩ nhìn Triệu Dụ đạo y e dùn nói ra. là tổng, thật sự không thể dàn xếp một cái không. Triệu Dụ đạo y e dùn nhất thời mà bắt đầu lo lắng, từ vừa nãy lâm mục xuất hiện thời điểm, nàng liền biết lâm mục tuyệt đối là một cứng giả, nếu như có thể để lâm mục xuất thủ. Chia dù đã ra tộc bảo vệ cái thứ kia tỷ lệ thành công như trước rất lớn. Cái này, ta cũng không có cách nào. Xuất hiện vào lúc này cũng không phải ta có thể làm ra quyết định thời điểm. Tại ta am hiểu lĩnh vực, ta có thể liều lĩnh phiêu lưu làm ra quyết đoán. Bất quá xuất hiện vào lúc này, hiển nhiên không phải ta phát huy năng lực thời điểm. Của ta vị này bảo tiêu mới là chiến đấu phương diện chuyên gia. Lời của hắn nói chính là ta cũng nhất định phải nghe. Nếu mời hắn đến làm hộ vệ, như vậy lúc mấu chốt đương nhiên phải nghe lời của hắn mới là... Lạc Băng Vân không chút nào nhả ra ý tứ, Lâm mục ý tứ cũng là như thế, cái kia chính là không bản giao nguyên do, tuyệt đối không giúp đỡ. Cùng Lâm mục ở chung lâu như vậy, Lạc Băng Vân đã rất quen thuộc Lâm mục ý nghĩ. Nhìn đứng ở Lạc Băng Vân bên cạnh mặt không thay đổi Lâm mục một mắt, Tria rồ đã ý éo e rụt nhẹ nhàng cắn môi một cái, lông mày thật chặt vặn cùng nhau, hiển nhiên nội tâm đang tại thiên nhân giao chiến, nghĩ đến tuột cùng có muốn hay không đem chân tướng sự tình nói ra. Lạc Băng Vân cùng Lâm mục ngược lại là lộ vẻ rất bình tĩnh, dù sao không phải là bọn hắn xẻ ra chuyện hiện tại đông doanh vũ sĩ đối phó cũng không phải là bọn hắn, tự nhiên không tới phiên bọn hắn đến căng thẳng cái gì. Được rồi, xem ra đem chân tướng sự tình nói cho ngươi biết, là tổng. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể tuyệt đối bảo thủ bí mật, không đem chuyện này bên ngoài truyền đi. Chia rồ đạo ý e dùn nhìn lạc băng vân, biểu hiện ngưng trọng nói ra. Đương nhiên, Chia rồ đạo gia tộc nhưng là ta rất trọng yếu hợp tác đồng bọn, không có đồng ý của các ngươi, ta sẽ một mình ngoại chuyện bất cứ chuyện gì. Lạc băng vân một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Cái kia liền cảm ơn lạc tổng rồi. Cái thứ kia là chúng ta chia rổ đại gia tộc như thế cất giấu nhiều năm bảo vật, kỳ thực chúng ta cũng không biết cái thứ kia đến tột cùng là cái gì. Bất quá xem ra giống như là một cái màu xanh đen có gỗ, chỉ là mặt trên có thật nhiều bất quy tắc hình tròn lấm tấm. Này căn mộc đầu tại chúng ta chia rổ đại gia tộc trong tay đã trân quý hơn ngàn năm, từng đợi một tộc nhân đưa nó rất tốt bảo tồn lại. Chia rổ đại ye dù nói ra, trước đây không lâu thời điểm, này căn mộc đầu mới sẽ chuyển đến chỗ này trong nhà xưởng, phía trước lạc tổng cũng biết. Cái công xưởng này ở bề ngoài chỉ là sinh sản cọ lạt tịt sân bãi, kỳ thực lén lút có một cái rất tân tiến phòng thí nghiệm, phụ trách nghiên cứu một ít cao núi nhọn khoa học kỹ thuật. Ta cũng mang lạc tổng tham quan đã qua, này căn mục đầu chính là thả ở trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Đông Doanh Vũ sĩ tốn công tốn sức, chính là vì đoạt này căn mục đầu. Lạc băng Vân có chút hồ nghi nhìn Triệu Dụ Đạo Yễ Dùn hỏi, không phải trừ đây là Triệu Dụ Đạo Yễ Dùn vì đạt được của nàng cho phép mà tạm thời biên đi ra ngoài mệt xả. Đúng vậy. Những người kia chính là vì này căn mục đầu, Lạc tổng có trô không biết, này căn mục đầu tuy chỉ có cánh tay dài ngắn, độ lớn cũng bất quá chỉ là đầu lâu khoảng chừng, thế nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa lại là uy lực vô cùng lớn, công phu của ta vẫn phải là đến đó căn mục đầu mặt trên hơi thở dẫn rát, mới tu luyện thành công, đây chính là một cái phi thường thần kỳ có gỗ. Triệu Dụ Đa Yê run e lắc đầu nói, như vậy một căn mục đầu, thậm chí có lớn như vậy giá trị, nhưng là bây giờ cái đông doanh vũ sĩ lại là làm sao biết một côn đã rời khỏi Triệu Dụ đã ra. Đã đến phòng thí nghiệm này trong lúc này. Lạc băng vân như trước có chút không rõ. Cái này một lời khó nói hết, chúng ta cũng không biết là ai đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, thế nhưng đông doanh vũ sĩ đã tới cửa đến cấp đoạn rồi, chúng ta cần phải mau sớm ngăn cản đối phương mới được. Nhìn một chút trên cổ tay thời gian, chia rồ đạo y e rủn có chút lo lắng nói ra. Vân tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Lạc băng vân không biết sự tình, vẫn là ném đến tận lâm mục trên người của. Ngan thay tiểu thư, này căn mục đầu lên ngoại trừ hình tròn lấm tấm bên ngoài, phải hay không còn có trong bóng tối ở nút màu vàng đường nét liền ở cọc gỗ hoa văn bên trong Lâm Mục trầm tư một trận, đột nhiên mở miệng hỏi người làm sao ngươi biết Triệu Dụ Đạo y e dùn kinh ngạc lui về sau nửa bước bí mật này nhưng là hầu như liền tất cả gia tộc thành viên cũng không biết, thậm chí ngay cả này căn mục đầu tồn tại phần lớn phổ thông Triệu Dụ đã gia tộc người cũng không biết nội tình, đột nhiên từ Lâm Mục trong miệng nghe được như thế Tế Vi đặc tủ, làm sao có thể không kinh hãi? xem ra cái thứ này cùng ta trong tưởng tượng thật đúng là cùng một vật, bất quá các ngươi nói năng lượng mạnh mẽ, ta lại là có chút hoài nghi, bởi vì cái này căn một đầu nếu như còn duy trì nguyên dạng lời nói, bên trong có thể số lượng lớn lấy hủy diệt toàn bộ Nhật Bản. một khi thả ra ngoài, nơi này hết thảy đều hội trong nháy mắt hóa thành cho bụi. không để ý đến chia rổ đạo y e dồn cái kia vẻ dân mình, lâm mục như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, nếu là cái thứ kia lời nói, ta đúng là có thể giúp các ngươi một điểm bận rộn, đồ vật ta ngược lại thật ra không cần. Bất quá ta đối cái thứ này có một ít suy đoán, sau đó có thể sẽ mượn này căn mục đầu làm một ít thí nghiệm, còn hy vọng các ngươi không nên quá qua ngăn cản, yên tâm, ta sẽ không hư hao cái kia căn mục đầu. Nghe được Lâm Mục nói muốn mượn cái kia căn mục đầu làm thí nghiệm, Triệu Dụ đã ý e rủn trên mặt biểu hiện ngay lập tức sẽ thay đổi, Lâm Mục theo sát phía sau một câu nói mới khiến cho nàng biểu hiện hơi có chút hòa hóa lại. Chỉ cần Vân Tiên Sinh có thể giúp Triệu Dụ đã gia tộc lưu lại này căn mục đầu, ta có thể làm chủ tướng cọc gỗ mượn cho Vân Tiên Sinh dùng một lát còn hy vọng Vân Tiên Sinh sau đó có thể vì chúng ta giảng giải một cái này căn mục đầu tình huống căn kẽ. Hơi suy nghĩ một chút, Trịa Dụ Đả ýe dùn liền đồng ý, thời điểm này lại không nhìn ra Lâm Mục lợi hại, nàng kia cũng không xứng trở thành Trịa Dụ đã gia tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Được, đã như vậy lời nói, ta liền đi một chuyến. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó đỡ dậy Lạc Băng Vân, Lạc tổng cùng chúng ta cùng đi là được rồi. Này, không hay lắm chứ? Bên kia tình huống rất hỗn loạn, ta sợ Lạc tổng ở bên kia vạn nhất chiếu cô không chu toàn. Sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ? Chia rồ đạ y e dùn có chút trần chờ mà hỏi. Yên tâm đi, có ta ở đây, lạc tổng không có việc gì. Lâm mục lạnh nhạt cười cười, đưa tay ra hiệu Triệu Dụ đạ y e dùn dẫn đường. Nếu lâm mục cố ý như thế, Triệu rồ đạ y e dùn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể trong lòng nhấp nhấp thần, âm thầm cho mình một cái lời khuyên, chờ một lúc liền dừng lại ở lạc băng vân bên người, vạn nhất có tình huống thế nào, cũng có thể kịp thời cứu lạc băng vân. Chương 952, Á Trường 952: ác chiến. Trên mặt đất, hán khu bên trong chiến đấu đã đến gây cấn tột độ trạng thái. Lần này Đông Doanh Vũ sĩ tiến công triệt đã ra tộc nhà xưởng, vận dụng nhiều vô cùng nhân thủ, bước đầu đoán chừng không lại 50, 60 người dưới, đây cũng không phải là vận dụng một cái bộ đội đặc trùng liên đội, mà là tất cả đều người mang võ công người tu luyện, một lần có thể triệu tập suất 560 tên cao thủ, đã là một cái vô cùng ghê gớm sự tình. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút vấn đề chính là Đông Doanh Vũ sĩ bản thân đặc tính Bọn hắn tại cấp thấp cảnh giới là có thể thao túng năng lượng, hơn nữa huy lực vẫn không tính nhỏ, vừa có so sánh dị năng giả thiên phú, lại hoàn toàn đã vượt qua dị năng cấp thấp người thực lực. Dị năng giả cứ việc trời sinh có thể thao túng năng lượng, bởi vì bọn họ trong cơ thể liền có năng lượng kỳ dị tồn tại. Thế nhưng so với Đông Doanh Vũ sĩ tôi nói, loại kia cấp thấp năng lượng kỳ dị huy lực cũng không lớn, không có gì thực chiến ý nghĩa. Trên căn bản sơ cấp dị năng giả chém giết vẫn là dựa vào thân thể, đơn thuần dựa vào dị năng cũng không phải rất nhiều. Đông Doanh Vũ sĩ lại bất đồng. Năng lượng của bọn họ cũng không phải tới từ ở tự thân, mà là từ bắt kỳ đại xà cái kia lấy được năng lượng, nói cách khác đông doanh vũ sĩ đang sử dụng nhưng thật ra là bắt kỳ đại xà tu luyện ra được năng lượng, cứ việc loại năng lượng này bởi vì bắt kỳ đại xà bản thân nguyên nhân, uy lực cũng không phải phi thường mạnh mẽ, thế nhưng tại năng lượng trên bản chất, so với địa cầu người tu luyện muốn thuần túy cao cấp nhiều, điều khiển những năng lượng này, đông doanh vũ sĩ lại tăng thêm bản thân cũng không tính thật là kém thực lực, tự nhiên tại đồng cấp đối thủ bên trong đại chiếm thượng phong. Chiến cuộc thường thường hội nằm ở nghiêng về một bên trạng thái. Lâm Mục ba người đi tới trên mặt đất, dọc theo đường đi nhìn đến một ít tình huống chiến đấu, trên căn bản đều là Đông Doanh Vũ sĩ tại đè lên Chiè rồ đã gia tộc người đánh, mà chia rồ đã gia tộc người cứ việc liên thủ lại, thế nhưng như trước chỉ có thể liều mạng chống cự, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của mình mà thôi, muốn đánh trả lại là căn bản không thể ra sức. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là trợ giúp Chiè Zô Đa Y E rủ ngăn lại Đông Doanh Vũ Sí tưởng muốn lấy đi đồ vật, chuyện còn lại không có quan hệ gì với Lâm Mục. Cho nên đối với những khổ kia khổ chống đỡ trịa dồ đạ gia tộc tộc nhân, Lâm Mục là không hề để tâm, trực tiếp lôi kéo lạc bằng vần chợt lóe lên, nhanh chóng hướng về trịa dồ đạ y e nói rõ địa phương đối tới. Trịa dồ đạ y e cũng là thật chặt đi theo sau lưng Lâm Mục, đối những kia rơi vào khổ chiến tộc nhân như thế làm như không thấy. Hán khu bên trong cao nhất một tòa nhà xưởng, từ bên ngoài nhìn qua liền như một cái pháo đài to lớn, bốn phía tất cả đều là bê tông tới nước dày thực bức tường ngoại trừ lối vào cửa chính vô một cái dậy nặng thành thực cửa thoát hiểm bên ngoài, còn lại địa phương căn bản không có môn có thể ra vào, toàn bộ nhà xưởng đều bị phong kín rồi, cấp bậc an toàn vô cùng cao. Bất quá bây giờ nhà xưởng nhưng không giống nhau, đang rơi xuống cửa thoát hiểm bên cạnh, một cái cự đại trường dài 3 mét rộng cửa động thình lình xuất hiện ra tại đó, cửa động chu vi còn có hòa tan vết tích, thật giống cái động này khẩu là bị cái gì nhiệt độ cao đổ vật trực tiếp tan ra đồng dạng, cho dù là đi qua thời gian lâu như vậy Trải qua cửa động thời điểm còn có thể cảm nhận được một trận dị thường sóng nhiệt, khởi nguồn không phải những nơi khác, chính là cửa động bên dưới. Trải qua nơi đó thời điểm, Lâm Mục cố ý liếc mắt nhìn cửa động bên dưới, trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ, bất quá hắn cũng không hề lưu lại quá lâu thời gian, sau đó liền mang theo Lạc Băng Vân theo sưởng bên trong phòng cầu thang thật nhanh đuổi đi xuống, thang máy sớm đã bị chiến đấu vừa nãy phá hủy. Tiến vào địa tầng tiếp theo không lâu sau đó, Lâm Mục cũng đã mơ hồ nghe được nổ vang tiếng nổ mạnh cùng các loại bữa buộn quá mắng. Những âm thanh này từ dưới đất tầng 2 thậm chí là tầng 3 càng sâu sắc thêm hơn tầng trên chuyển tới, có thể thấy được chiến đấu trình độ kịch liệt. Chuyền của tôi đốt nét địa tầng tiếp theo cùng tầng 2 rất nhanh sẽ chợt lóe lên, hai tầng cũng đã bị chiến đấu kịch liệt phá hoại không còn hình dáng, tầng 3 chính là địa dưới tầng cuối cùng rồi, theo khoảng cách tiếp cận, kịch liệt chiến đấu tiếng nổ đùng đoảng cũng càng lúc càng lớn, theo bọn hắn đạt tới tầng 3, chiến đấu kịch liệt tình cảnh cũng hoàn toàn hiện lên hiện tại ba người trước mắt. Hơn 10 tên làm mặc màu đen đỏ áo gió lạnh lùng nam tử. Bị vây ở tầng 3 nơi sâu xa nhất, nơi đó một cái nhìn lên bảo an tính năng thập phần cao cấp bảo hiểm thất đã bị hoàn toàn phá hủy, những người này liền thủ ở cái này phá hoại bảo hiểm thất cửa vào, đang chuẩn bị xông ra ngoài ra ngoài, bên ngoài nhưng là chia rổ đã gia tộc người đang liều mạng phòng thủ, chính là không khiến những người này lao ra. Hiện nay cũng chỉ có 6-7 mệnh màu đen đỏ áo gió nam tử gia nhập thực tế trong chiến đấu, hậu phương còn có vài tên nam tử bị vây ở bảo hiểm trong phòng, không cách nào hữu hiệu gia nhập trong chiến đấu. Bất quá cho dù chỉ có phía trước cái kia 6, 7 người gia nhập chiến đấu, phía ngoài chia Dô đã đạ gia tộc người cũng ứng phó cực kỳ cất lực. Có thể tưởng tượng một khi những người này toàn bộ vào ra, chia Dô đã đạ gia tộc người nhất định là phòng không thủ lực rồi. Bảo vệ. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lao ra, gia tộc trợ giúp sức mạnh đã ở trên đường, nhất định phải cản bọn họ lại. Một vị bị thương nặng chia rồ đạ gia tộc lão giả ở phía sau tê tâm liệt phế la lớn, thỉnh thoảng ho ra một ít bọc máu, nhìn lên đã nhanh không được. Thế nhưng như trước kiên trì không chịu triệt để vòng chiến. Tình huống thế nào? Chia rồ đào y e rụt một cái cất bước vượt qua lâm mục, lát mình đã đến phía trước dò hỏi. "Đại tiểu thư, tình huống bây giờ rất không ổn, nhân thủ của chúng ta căn bản không cản được đối phương, thế công của bọn họ làm hung mãnh, hơn nữa còn có mấy người trên thực tế cũng không có gia nhập chiến đấu, mà chúng ta nhân thủ hiện có đã toàn bộ thi triển bí pháp, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 20 phút, sau liền khẳng định không cản được đối phương." Một tên tộc nhân lập tức nhỏ giọng báo cáo. Loại chuyện này tự nhiên không thể lộ ra, nếu không sẽ đả kích thật lớn tộc nhân tinh thần, lúc ấy liền thật sự hội giá chẳng xe cắt rồi, đại tiểu thương, tiếp viện của chúng ta lúc nào mới có thể đến. Trợ giúp đã tới, bất quá không là cao thủ của gia tộc, mà là ta từ những nơi khác tìm đến cao thủ. Chia rổ đạo y e dùn lắc lắc đầu, theo sau đó xoay người nhìn hướng lâm mục, vân tiên sinh, kế tiếp liền làm phiền ngươi ra tay rồi, tộc nhân của ta đã sắp không kiên trì được nữa rồi, đối phương thế tiến công làm hung mãnh, hiện tại các tộc nhân đều thi triển bị pháp còn có thể kiên trì khoảng 20 phút, giờ khác này động thủ, tộc nhân còn có thể giúp ngươi một tay. Không cần, để cho bọn họ đều lui ra đi. Khẽ lắc đầu một cái, lâm mục để lạc băng vân ở phía sau dừng lại, ta một người động thủ là được rồi, để mọi người đều dưới đi nghỉ ngơi đi. Này, thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa mặt sau còn có một chút người cũng không hề động thủ, phải hay không mọi người cùng nhau tiến lên sẽ khá khá hơn một chút. Chia rồ đạ y e có chút trần chờ nói, bọn hắn thì không cần, muốn là cùng lúc lên lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy đại tiểu thư tự mình ra tay tốt hơn. tộc nhân của ngươi hiện tại cũng đã là cung dương hết đà, một mực cứng rắn chống đỡ đi xuống sẽ chỉ làm thương thế của bọn họ tăng thêm đến không cách nào cứu trị mức độ. lâm mục bao hàm thâm ý cười cười, liếc mắt nhìn chị dâu đa ý e dùn, tuyệt đối không thể. đại tiểu thư, cho dù đồ vật làm mất đi cũng không có cái gì việc, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. vị tiêu báo cáo tình hình chị dâu đa gia tộc thành viên lập tức bất mãn chừng lâm mục một mắt. Sau đó nhanh chóng khuyên bảo trịa rổ đại y e dùn đừng ra tay. Này, ta chỉ sợ là không thể ra tay, gia tộc có gia tộc nhiệm vụ, xuất hiện vào lúc này, nhiệm vụ của ta cũng không phải ở tiền tuyến chiến đấu, xem ra chỉ có thể phiền phức vân tiên sinh một người đối phó bọn hắn rồi, sau đó trịa dồ đại gia tộc tất có báo đáp lớn. Nhẹ giọng thở dài, trịa dồ đại y e dùn có chút bất đắc dĩ nói. Báo đáp lớn thì không cần, chỉ cần đại tiểu thư nhớ rõ trước đó chuyện đã đáp ứng là được rồi. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười. Thân hình lẽ lên là đến Triệu Dụ Đạ gia tộc, thành viên Liều mạng phòng thủ hậu phòng tiến lên, cánh tay phải vung mạnh lên, nhất cổ bàng bạc sức hút nhất thời xuất hiện, sau đó liền gặp được một đám Triệu Dụ Đạ gia tộc tộc nhân dồn dập bay lên trời, trực tiếp vượt không bay qua lâm mục đỉnh đầu, rơi xuống hậu phương trận trong doanh trại. Chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã biến thành lâm mục một thân một mình canh giữ ở cái kia bảo hiểm thất cửa vào, đối mặt với bên trong một đám đông doanh vũ sĩ. Đột nhiên xuất hiện tình hình để song phương đều sững sờ rồi. Triệu Dụ đã gia tộc những kia chính tại chiến đấu thành viên trong lúc nhất thời không phản ứng lại bảo hiểm trong phòng những đông doanh đó vũ sĩ cũng là cảnh giác lập tức lùi về sau. Tuy rằng còn không biết Lâm Mục thực lực đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, thế nhưng chỉ nhìn vừa nãy một ngón kia cũng không phải là người bình thường bộ dáng. Thời điểm này tự nhiên là lui giữ là thứ nhất lựa chọn. Bảo hiểm thật chỉ có một lối ra, tuy rằng muốn chạy ra đi làm khó khăn, vừa nay chính là bị Triệu Dụ đã gia tộc liều mạng ngăn chặn lối ra, những này đông doanh vũ sĩ mới không có chạy đi. Hiện tại chuyển đổi phòng thủ trận doanh, tự nhiên phòng thủ lên cũng là có thiên thời địa lợi, chỉ cần phòng vệ một cái cửa vào là được rồi. Công thủ chuyển đổi liền trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Ngươi là ai? Một đám trên người mặc đỏ thấm áo gió Đông Doanh Vũ sĩ trong, đi ra một vị trước ngực thêu một cái giữ tận đầu rắn đàn ông trung niên, chắn bảo hiểm thất lối bảo, một mình đối với Lâm Mục hỏi, ngươi không phải là Triệu rồ đã ra tộc người, vì sao phải pha chuyện này? Đắc tội rồi chúng ta, không phải là một chuyện sáng suốt. Đông Doanh Vũ sĩ, tìm chính là các ngươi muốn cũng không đến phiên các ngươi rõ ràng chính mình đưa đến trước mặt ta nghe nói các ngươi sau khi bị toán chưa bao giờ hội tiết lộ tổ chức bí mật bởi vì ngay lập tức sẽ uống thuốc độc tự sát ta ngược lại muốn xem xem các ngươi hôm nay làm sao bảo vệ này một đạo phòng tuyến cuối cùng lâm mục lạnh nhạt cười cười căn bản không quan tâm đông doanh vũ sĩ cái kia mềm yếu vô lực uy hiếp hắc hắc ngươi là người hoa chứ đều nói hoa hạ võ giả bên trong cao thủ như mây ngươi còn trẻ như vậy lại đã có như vậy cường đại thực lực thực sự là hết sức hiếm thấy Chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, liền cho rằng có thể cùng tổ chức chúng ta đấu, cũng không tránh khỏi là quá ngây thơ rồi. Người kia khinh thường cười lạnh một tiếng, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy cảnh giác ý vị, hiện nhiên là đối lâm mục vô cùng để bụng, như vậy một vị mạnh mẽ võ giả, đột nhiên xuất hiện tại này, chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện đơn giản. Hơn nữa từ vừa nãy lâm mục trong lời nói cũng không khó nghe xuất, chính là nhằm vào bọn họ những này đồng danh vũ sĩ mà tới. Phải hay không ngây thơ, có hay không năng lực, thử một lần liền biết Lâm Mục cũng không nói thêm cái gì phí lời. Bên trong đan điển chân khí lặng yên bắt đầu vận chuyển. Chương 953, tinh độ lục hợp trận. Chương 953, tinh độ lục hợp trận. Tiến vào thông huyền cảnh sau đó Lâm Mục thực lực đã nhận được to lớn tăng lên. Chẳng qua là người ngoài căn bản không biết mà thôi. Lâm Mục cho đến bây giờ cũng không có chân chính ra tay nghiệm chứng qua bây giờ võ công tiến bộ đến tình cảnh gì. Chỉ là tại tư đổ ra suất quan thời điểm thử nghiệm nhỏ thân thủ, thi triển một chiêu bài vân trưởng, dễ dàng liền đập nát trên trời đám mây. Một trưởng kia tuy rằng không thể nói rõ cái gì, thế nhưng là rất tốt thể hiện Lâm Mục thực lực bây giờ cùng đi qua so với đã có khác biệt một trời một vực, bởi vì lúc trước căn bản cũng không có tu luyện qua bài văn trưởng, chỉ là lên cấp một chút sau hơi chút cảm ngộ một phen, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ bài văn trưởng chân lý, sau đó thi triển ra bài văn trưởng đã không lại năm đó sáng chế môn võ công này người dưới, kinh người như vậy ngộ tính cùng thiên tư, liền ngay cả Âu Dương Tu đều là hâm mộ không ngớt. Vào giờ phút này, đối mặt một đám đông doanh vũ sĩ, Lâm mục chân khí trong cơ thể dĩ nhiên bắt đầu ở trong đan điền vận chuyển, thế nhưng cả người lại là không có một chút nào khí thế mạnh mẽ tiêu tán đi ra, dẫn đến đối diện đông doanh vũ sĩ đều không có đem tinh thần tăng cao đỉnh điểm nhất, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm mục hiện tại căn bản cũng không có muốn dấu hiệu động thủ, cường đại như vậy thu lại hơi thở năng lực đã rất xa vượt qua tiên thiên cảnh cảnh giới, thông huyền cảnh là dung hợp khí hậu kỳ cảnh giới, cũng là tiến vào kim đan kỳ cái cuối cùng cảnh giới nhỏ, một khi đột phá cảnh giới này. Bước kế tiếp chính là bước vào kim đan kỳ, trong cơ thể trạng thái lỏng năng lượng liền sẽ động lại là một viên kim đan, chân chính đã có được truy đổi thiên đạo tư bản cùng với dài ràng rạc tuổi thọ. Cảm nộ thiên đạo là một kiện phi thường tiêu hao thời gian sự tỉnh, cho nên tu chân giả cần phải không ngừng đột phá từng cái cảnh giới, đến thu được càng nhiều hơn tuổi thọ. Loại này tuổi thọ chính là do trời đạo từ nơi sâu xa vận hành quy tắc định ra, không có ai có thể vượt qua, cho dù có biện pháp gì có thể kéo dài tuổi thọ. Đó cũng là đều là tại Thiên Đạo cho phép bên trong phạm vi, bất kỳ nỗ lực trái với Thiên Đạo quy tắc sự tình, đều sẽ bị Thiên Đạo trước tiên tiêu diệt. Ngư Lâm Mục chính mình tới nói, hiện tại vẫn như cũ có thể sống, đoạt xá thân thể người khác tu luyện, cũng là bởi vì tuổi thọ của hắn đại nạn xa còn xa mới tới, hắn chỉ là bởi vì tại độ kiếp thời điểm bị người ám hại, dẫn đến độ kiếp thất bại thân thể tan vỡ, thế nhưng một kia lực lượng linh hồn lại là trốn thoát, Thiên Đạo tuổi thọ quy tắc là trực tiếp đối đầu tu chân giả linh hồn mà nói, tuổi thọ một khi đến đổi cái gì thân thể đều không hữu dụng, bởi vì linh hồn hội trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Bất quá cho dù nắm giữ dài dàng dặc tuổi thọ, thế nhưng lâm mục hiện tại dù sao đoạt xá một người bình thường thân thể, nếu như không đem bộ thân thể này tu vi tăng lên, như vậy cho dù linh hồn sẽ không tiêu vong, thế nhưng thân thể lại là có thêm thời gian hạn chế. Một khi đột phá thời gian, thân thể liền sẽ hỏng mất. Lúc ấy linh hồn liền cần một lần nữa tìm kiếm tiếp theo khối thịt thân. Lâm mục tự nhiên là không hy vọng phiền toái như vậy cho nên mới phải lấy hết tất cả nỗ lực tăng lên bộ thân thể này thực lực, chỉ có đạt đến nguyên anh kỳ thời gian, linh hồn của hắn cùng bộ thân thể này mới có thể chân chính hợp hai là một, lấy thân thể tinh huyết chi khí hóa làm tiên thiên lực lượng, kết hợp toàn thân linh lực tinh túy, dung hợp làm một hóa sinh nguyên anh, chân chính đem thân thể cùng linh hồn sức mạnh toàn bộ tiêu tan hòa vào nhau. đây đều là về sau chuyện át phải làm, hiện tại bày tại chuyện trước mắt chính là đem bắt kỳ đại xà cái này ở nút mầm họa giải quyết hết, bài trừ tất cả ngăn ở lên cấp kim đan kỳ trên đường cản trở chỉ có lên cấp kim đăng kỳ mới có thể làm cho đến tiếp sau sự tình thuận buồm xuôi gió. Cho nên trước mắt những này đồng doanh vũ sĩ, Lâm Mục là một cái cũng không chuẩn bị buông tha, về phần không có tới liền lập tức động thủ, là bởi vì hắn đang suy nghĩ một cái biện pháp, không khiến những này đồng doanh vũ sĩ tự sát biện pháp, hắn cần chính là hỏi ra tin tức, mà không phải giết những này đồng doanh vũ sĩ. Nếu như chỉ là cần muốn giết những này vũ sĩ lời nói, dựa vào thực lực bây giờ, Lâm Mục có thể rất dễ dàng làm đến một điểm này, giết những người này đối với hiện tại Lâm Mục tới nói quả thực liền là chuyện dễ dàng. bất quá lâm mục muốn không phải là những này, mà là phải bắt sống những này đông danh vũ sĩ sau từ trong miệng bọn họ hỏi ra càng nhiều hơn tin chi tiết liên quan với bất kỳ đại xà, còn có tổ chức bản thân cơ mật, đây mới là đáp ứng trợ giúp triệt rổ đả gia tộc nguyên nhân thực sự. bằng không đừng nói là trợ giúp triệt rổ đả gia tộc rồi, không thân tự ra tay đối phó triệt rổ đả gia tộc đã là lòng hắn tính tu luyện phi thường kết quả tốt rồi. bất quá đông danh vũ sĩ không cảm giác được lâm mục có gì thường gì cũng không có nghĩa lâm mục không chuẩn bị động thủ bên trong đan điền chân khí đã sớm vận chuyển lại lâm mục chỉ là một cái ngây người công phu cũng đã biến mất ngay tại chỗ sau một khắc hắn rõ ràng cũng đã xuất hiện tại bảo hiểm thất cửa vào trực tiếp đứng ở cái kia trước ngực hoa văn một cái giữ tận đầu rắn người đàn ông trung niên trước mặt đã trải qua tổ chức tàn khốc huấn luyện cùng rất nhiều thực chiến sau đó đông doanh các võ sĩ năng lực chiến đấu là không thể nghi ngờ cho dù đối lâm mục đột nhiên đột kích trong lòng cảm giác ngạc nhiên thế nhưng vị kia người trung niên như trước làm ra thập phần kịp thời phản ứng hắn cũng không có sử dụng tự thân sức mạnh mà là ý nghĩ hơi động trước người lập tức xuất hiện mấy đám tung bay sâu ngọn lửa màu xanh lục tản ra nhàn nhạt đích hàn khí này mấy đạo hỏa diễm vừa xuất hiện tiểu đối lâm mục đánh tới trên đường càng là hỏa diễm tăng mạnh dĩ nhiên là trong nháy mắt liền muốn đem lâm mục thôn phệ bộ dáng nhìn lên uy thế hết sức to lớn chia rô đại gia tộc mọi người là một trận ngạc nhiên thậm chí có người cũng không nhịn được la lên bất quá một màn kế tiếp để chia rô đại gia tộc người càng là kinh ngạc trận tròn cả mắt sắp thôn phệ lâm mục hỏa diễm lại đang nhảo tới Lâm Mục trước người trong nháy mắt, cứ như vậy vô thanh vô tức giật tát, mà Lâm Mục cũng không hề làm ra đặc biệt gì cử động, chỉ là cánh tay phải nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, bàn tay nghịch kim đồng hồ chuyển nhúc nhích một chút, nhất cổ sức mạnh khổng lồ ở trước người trong nháy mắt hiện lên, đó là một tấm đại giải trường một thước rộng thái cực đồ. Hắc bạch song sắc rõ ràng thái cực đồ, xuất hiện trong nháy mắt liền cấp tốc chuyển động, những kia tiếp xúc được thái cực đồ hỏa diễm dồn dập bị thái cực đồ hấp thu vào, một điểm sức phản kháng đều không có, so với xuất hiện tốc độ còn nhanh hơn. Cứ như vậy trong nháy mắt biến mất rồi, sau đó tấm kia thái cực đồ cũng biến mất không thấy hình bóng. Lên cấp thông huyền cảnh Lâm Mục, đã chân chính lĩnh ngộ thái cực quyền tinh nghệ cùng huyền bí, vào giờ phút này thi triển khởi thái cực quyền, hoàn toàn là hạ bút thành văn, nhẹ như mây gió trong lúc đó cũng đã phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cứ việc nhìn lên cũng không có gì vì thế, thế nhưng chỉ có thật đang đối mặt Lâm Mục quyền ý người, mới sẽ hiểu loại này cảm giác nuột ngặt là đáng sợ bao nhiêu. Vị kia thi triển hỏa diễm lại bị lâm mục ngược lại thôn vệ người trung niên chính là như thế, không chế hỏa diễm hắn chỉ cảm thấy trước mặt nhất cổ như thiên băng su thế sức mạnh khổng lồ đè ép xuống, trong nháy mắt liền đem những kia cấp tốc bành trướng hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, mà làm đông doanh vũ sĩ một thành viên hỏa diễm uy lực mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng rõ ràng là gì, chính vì như thế, đối với lâm mục thực lực hắn mới càng thêm cảm giác sợ hãi. Bại trận, hai chữ mới vừa từ trung niên người trong miệng nô ra, lâm mục thủ cũng đã đặt tại đầu của hắn bên trên. Sau đó chính là nhất cổ kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt ở lòng bàn tay Bạo Phát, theo sát người trung niên hai chân mềm nhũn, cứ như vậy bị Lâm Mục chảo cái đầu treo ở nơi đó. Người ngoài không nhìn thấy địa phương, tại Lâm Mục lòng bàn tay bên trong, vừa nãy chân khí Bạo Phát trong nháy mắt, một đạo tiểu hình trận pháp trong nháy mắt thành hình, sau đó đạo trận pháp này liền biến mất ở người trung niên đầu lâu trong, bởi vì Lâm Mục lòng bàn tay đè lên người trung niên đầu lâu, cho nên ở đây những người khác đều không có nhìn thấy tình cảnh này xuất hiện. Không để ý tới ngất đi người trung niên Lâm Mục sau đó vung một cái, trực tiếp đem người Trung niên ném đến tận bảo hiểm bên ngoài, giải quyết hết người Trung niên, lần này hắn là chân chính một người chặn ở bảo hiểm thất cửa vào, cản lại bên trong hết thảy đông doanh vũ sĩ. Nói đến dài dằng dặc, kỳ thực tất cả những thứ này phát sinh thời gian vô cùng ngắn ngủi, cũng chính là hai cái hô hấp công phu mà thôi, chia Dồ đã gia tộc những người kia thậm chí còn tại miệng há hốc thay Lâm Mục lo lắng thời điểm, còn không phục hồi tinh thần lại liền phát hiện người Trung niên kia đã mất đi ý thức bị Lâm Mục từ bảo hiểm trong phòng ném ra ngoài còn dư lại đông doanh vũ sĩ cũng không có bởi vì người trung niên thất lợi mà kinh hoàng, tàn khốc huấn luyện sớm đã đem bọn hắn nhân tính bên trong những kia khuyết điểm đều xóa đi, vừa nhưng đã không có nhân tính, tự nhiên cũng không có sợ hại những kia mặt trái cảm xúc, cho dù biết lâm mục thực lực mạnh mẽ, bọn hắn cũng là không có gì lo sợ, người trung niên cuối cùng nói ra được câu nói kia bọn hắn cũng đã nghe lọt vào trong tai, ngay lập tức sẽ là một trận thân hình biến ảo, mười mấy người hợp thành một cái trận pháp, tinh độ trận, không nghĩ tới rõ ràng trên địa cầu gặp được trận pháp này. Xem đến cái này bắt kỳ đại xà lai lịch thật đúng là không đơn giản, trong giới tu chân có thể bày xuống trận pháp này người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, thực sự là khiến ta kinh nha nha. Nhìn trước mắt quen thuộc trận pháp, lâm mục trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tinh độ trận, cái này cho dù tại tu chân giới đều là lừng lẫy nổi danh cao dài trận pháp, chính là do yêu tộc tu chân giả bên trong một vị đại năng sang chế, trận pháp này nhưng dùng gần như vô hạn hấp thu trong tinh không năng lượng, dùng để cường hóa cấu thành đại trận nhân viên bùng nổ ra sức tấn công cực kỳ đáng sợ. Bất quá trận pháp này thi triển ra có rất lớn hạn chế, đầu tiên điểm thứ nhất liền cần thân thể mạnh mẽ, điểm này đối yêu tộc tu chân giả tới nói tự nhiên không phải là cái gì vấn đề, yêu tộc ngoại trừ cực cái chủng tộc khác bên ngoài, hầu như tất cả chủng tộc đều có vô cùng cường đại thân thể, bọn hắn đối địch cũng cơ hồ không sử dụng pháp bảo, thân thể chính là bọn họ pháp bảo mạnh mẽ nhất. Chính vì như thế, tinh độn trận mới tại trong tay yêu tộc phát dương quang đại, rung động toàn bộ tu chân giới. Lâm Mục tự nhiên là từng nghe nói trận pháp này bí lực, bất quá trận pháp này chỉ có yêu tộc bên trong đỉnh cấp chủng tộc mới nắm giữ, vậy phổ thông chủng tộc là không thể học tập trận pháp này, đây mới là để Lâm Mục kinh ngạc địa phương. Trên địa cầu xuất hiện tinh độ trận, muốn nói là đông doanh vũ sĩ tổ chức chính mình ngộ đi ra ngoài, Lâm Mục cho dù dù chết cũng sẽ không tin tưởng, cái môn này trận pháp căn bản cũng không phải là cấp thấp tu chân giả có thể chế tạo ra đỉnh cấp trận pháp, cấp thấp tu chân giả thậm chí ngay cả lĩnh ngộ cũng không thể. Chương 954, toàn bộ bắt được Trường 954, toàn bộ bắt được. Tuy rằng tinh độn trận tại tu chân giới bên trong nắm giữ cực lớn tiếng tam, thế nhưng không có nghĩa Lâm Mục liền sẽ sợ mà ngừng chân không tiến, chỉ bằng trước mắt những này đông doanh vũ sĩ, đối với so với những cao dai đó tu chân giả tới nói quả thực liền lính tôm tướng của cũng không tính, có thể phát huy tinh độn trận uy lực mới là chuyện lạ. Dựa theo Lâm Mục đoán trưởng, lợi hại như vậy trận pháp, đã đến những người này trong tay cũng chính là học cái giống như mà thôi, nhiều nhất liền có thể đem thực lực bản thân tăng mạnh hơn một chút căn bản sẽ không có kinh người gì tác dụng, càng không thể nói là cái gì cường đại đến đáng sợ vi lực. Xem đến cái này trong lúc vô tình lưu lạc đến địa cầu lên bát kỳ đại xa, tại thân phận của yêu tộc tựa hồ cũng không đơn giản, thực sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Khoe miệng hơi về lên, lâm mục trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư, sau đó thân hình lóe lên liền tiến vào trong trận pháp. Đối với lâm mục chủ động đầu nhập vào trận pháp, những đông doanh đó vũ sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bất quá bọn hắn ngây người thời gian cũng không lâu gần như trong nháy mắt liền phản ứng lại, mọi người thân hình nhất thời biến hóa lên, sau một khắc nguyên gốc gửi đối ngoại trận pháp liền biến thành đem lâm mục hợp vây vào giữa trận pháp, cho thấy cực kỳ thuần thục bảy trận thủ đoạn. Xem ra bình thường không có thiếu luyện tập, liền cho ta xem một chút, các ngươi có khả năng đem môn trận pháp uy lực phát huy ra mấy phần. Trân biến một tiếng, lâm mục lắc đầu nói, không nghĩ tới yêu tộc nghe tên toàn bộ tu chân giới đỉnh cấp trận pháp, cư nhiên bị mấy cái liền kim đan kỳ đều kém 10 vạn 8.000 dặm người tu luyện bố trí đi ra. Không biết vị kia đã sáng tạo ra tinh độn trận yêu tộc đại năng, biết rồi chuyện này sau có thể hay không tức giận từ tiên giới xuống diệt những người này. Đối mặt lâm mục trâm trọng, đông danh vũ sĩ bên trong căn bản không có bất kỳ người nào đáp lại, tựa hồ những người này đều là nghe lệnh của lúc trước người trung niên kia. Tại trung niên người bị lâm mục bắt giữ sau đó những người này cũng chỉ hội tuân thủ mệnh lệnh, bày xuống trận pháp tới đối phó lâm mục. Chỉ thấy mười mấy người thủ thế cùng nhau một cái biến hóa, sau đó người trước người của đều nổi lên mấy đám nhạt ngọn lửa màu xanh lục. Sau đó những ngọn lửa này tại trận pháp dưới sự khống chế toàn bộ hội tụ đến trên không, một cô áp lực vô hình trong nháy mắt liền đặt ở Lâm Mục trên bả vai, mười mấy người sức mạnh trải qua trận pháp trình hợp, dĩ nhiên cường đại rồi đem gần 10 lần có thừa, để Lâm Mục đều có chút kinh ngạc lên, không nghĩ tới cái môn này trận pháp đối với những người này rõ Giang cũng có lớn như vậy tăng cường lực lượng. Xem ra là bất kỳ đại xà đem cái môn này trận pháp thay đổi đã qua, bằng không những người này là tuyệt đối không cách nào vận dụng tinh độn trận pháp, sức mạnh của bọn họ có yếu nhược đến liền cơ bản nhất trận pháp đều không cách nào khống chế, chỉ có vô hạn nhược hóa trận pháp mới có thể, thật là một gê gớm trắng cử, dĩ nhiên có thể đơn giản hóa tinh độ trận. Càng là hiểu rõ cái môn này trận pháp, Lâm Mục thì càng là cảm thấy hứng thú, một vị gặp rủi ro trên địa cầu yêu tộc tu chân giả, không chỉ biết làm sao bố trí tinh độ trận, vẫn còn biết đơn giản hóa trận pháp phương pháp, tất cả những thứ này đã báo trước ra bát kỳ đại sư tuyệt đối không phải đơn giản yêu tộc người tu luyện, sau lưng thân phận chỉ sợ cũng là rất có lai lịch. Bất quá như vậy cũng gián tiếp xác nhận lúc trước cái khác suy đoán, quan Vu Địa cầu viên này tu chân tinh biến hóa như vậy nguyên nhân, cùng với cái kia thần bí xuất hiện thế giới thụ lá cây, những thứ đồ này vốn là đều không nên thuộc Vu Địa cầu, thế nhưng là vào lúc này rồn rập xuất hiện, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Liên ở lâm mục trong đầu tránh qua trước đó gặp phải loại loại sự tình, rất nhiều manh mối đã bắt đầu có chút mơ hồ liên tiếp lúc thức dậy, tinh độn trận công kích cũng đã thành hình, hội tụ mười mấy người trong cơ thể ngọn lửa màu xanh lục đại trận. Huyền hóa ra một mực to lớn chừng cao hơn 3 mét giữ tận đầu rắn, bất quá đầu rắn chỉ có một, cũng không phải 8 cái đầu rắn. Đầu rắn nơi cổ mơ hồ có thể nhìn thấy vô số hỏa diễm đang lao nhanh lợn lờ, có một cái khác nhỏ bé đầu rắn đang giấy rủa muốn ló đầu ra đến, thế nhưng là bởi vì không có càng nhiều hỏa diễm sức mạnh cung cấp, cho nên một mực không cách nào biến ảo ra cụ thể hình thể, chỉ có thể ở bên kia bất đắc dĩ rít gào hí lên. Xem ra những này đông doanh vũ sĩ hiểu do thực lực vẫn tương đối kém. Nếu như là có hơn 10 cái lâm mục cao thủ như vậy đến chủ trì cái này nhược hóa tinh độ trận, nói không chắc thật sự có thể biến nào ra 8 cái đầu rắn, phát động kinh thiên một đòn. Đáng tiếc đối với mấy cái này đồng doanh vũ sĩ tôi nói, muốn phát động công kích như vậy, không khác nào là nói chuyện viển vông. Trận pháp ngược lại không tệ, bất kể là nguyên bản tinh độ trận, vẫn là này nhược biến hóa sau phiên bản, đều là khó gặp tốt trận pháp, đáng tiếc tại trong tay của các ngươi, là hoàn toàn lãng phí. Liên ở đầu rắn to lớn kia một tiếng ngửa mặt lên trời hí lên sau trùng kích vào tới thời điểm, Lâm Mục khẽ mỉm cười, ngẩng đầu liếc mắt một cái cái kia to lớn xà nhãn, bên trong tiết lộ ra ngoài tất cả đều là điên cuồng hủy diệt tâm ý, bất quá Lâm Mục căn bản không quan tâm, tay phải bỗng dưng một trận biến ảo, sau đó đơn trưởng hướng lên trời, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rồng gầm lập tức truyền ra. Một cái to lớn long hình chân khí từ Lâm Mục bàn tay phải đánh ra, là hàng long thập bát trưởng thức thứ nhất kháng long hưu hối, cũng là cường đại nhất một chiêu đơn thể công kích, tại vào giờ phút này Lâm Mục trong tay sử dụng đến, long hình chân khi đã thành một cái chân chính cự long. Hoàn toàn nhìn không ra là do chân khí hóa hình mà thành. Dài đến khoảng 3 mét, long hình chân khí tại lâm mục quanh người xoay quanh bay lên, trong chớp mắt liền đụng phải đầu rắn to lớn kia, nhất cổ mạnh mẽ kinh lực lập tức ở thu hẹp bảo hiểm trong phòng qua lại khuấy động, theo không ngừng vang vọng số lần tăng nhanh, những năng lượng này sóng trùng kích lẫn nhau điệp sau trở nên càng thêm hung mãnh. Ngoại trừ lâm mục bên ngoài, những đông doanh đó vũ sĩ thậm chí ngay cả thân hình đều có chút không vững vàng rồi, thêm ít sức mạnh đi. Thấp giọng cười cười. Lâm Mục thân hình tại vô số khoáy động sóng trùng kích bên trong vững như núi Thái, vừa dứt lời, hắn quanh thân lại bạo phát ra nhất cổ mạnh mẽ chất khí, tại đạo chân khí này đẩy đưa xuống, bảo hiểm trong phòng khoáy động sóng trùng kích càng thêm kịch liệt, không tới nửa phút, cái kia phiên bản đơn giản hóa tinh độn trận rõ ràng cứ như vậy bị phá giải. Không phải là bởi vì Lâm Mục ra tay mà phá giải, mà là vì những kia bảy trận đông doanh vũ sĩ đã không cách nào đứng vững gót chân, liền trận cơ đều không thể bảo trì lại, lại từ đâu nói đến duy trì một cái trận pháp. Cho nên một cái thật tốt trận pháp cứ như vậy tự sụp đổ, Lâm Mục nhiều nhất chỉ là gây một điểm trợ lực mà thôi, căn bản không có liền công kích những đông doanh đó vũ sĩ. Tại đại trận phá giải trong ngay mắt, Lâm Mục thân hình một cái lưu truyền, sau đó hơn 10 tên đông doanh vũ sĩ trước người của đồng thời xuất hiện Lâm Mục thân ảnh, cùng trước đó cái kia cái đàn ông trung niên như thế, mỗi người Lâm Mục đều bắt được những đông doanh đó vũ sĩ đầu lâu, sau đó một đạo tiểu hình trận pháp liền ở Lâm Mục lòng bàn tay thành hình, trực tiếp chui vào những người đó đầu lâu bên trong. Thật nếu nói. Lâm Mục đánh bại những người này tiêu hao chân khí quả thực chính là nhỏ bé không đáng kể, một cái là mượn xảo kình nguyên nhân, hai cái cũng là bởi vì thực lực của những người này tại đã lên cấp thông huyền cảnh Lâm Mục trước mặt, thật sự là có chút không đáng chú ý rồi, chỉ có những kia thông huyền cảnh cao thủ mới có thể cùng Lâm Mục một trận chiến. Cuộc chiến đấu này lớn nhất tiêu hao chỗ là tại mọi người không nhìn thấy địa phương hay là tại Lâm Mục lòng bàn tay trong nháy mắt thành hình đạo kia tiểu hình trận pháp, đạo trận pháp này tuy rằng chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ thế nhưng ngưng tụ trận pháp chỗ tiêu tốn chân khí lại là xa xa vượt qua mới vừa mới lúc động thủ tiêu hao chân khí. Trận pháp cũng không có tác dụng gì khác, chính là đoạn tuyệt ngoại giới cùng những này đông doanh vũ sĩ ở giữa liên hệ mà thôi, bởi vì từ ODA gia tộc lấy được tin tức đến xem, những này đông doanh vũ sĩ một khi bị thua bị nắm sau đó chẳng mấy chốc sẽ uống thuốc độc bỏ mình, chưa từng có bất kỳ ngoại lệ, cho nên cũng một mực cũng không hỏi xuất có quan hệ những này đông doanh vũ sĩ tổ chức bí mật hoặc là cái khác tin tức Lâm Mục lúc đó liền suy đoán đây cũng là chuyện không thể nào, một cái tẩy não lại thành công tổ chức, cũng không có khả năng lắm làm đến một điểm này, lòng người là phức tạp nhiều biến, muốn khống chế nhiều như vậy trung thành tuyệt đối tín đồ, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, huống hồ hiện tại bát kỳ đại xa căn bản không có như vậy lực lượng cường đại. Duy nhất có thể giải thích điểm này chính là những này trong linh hồn người cũng đã bị gieo cấm chế nào đó, chỉ cần muốn để lộ ra có quan hệ đông doanh vũ sĩ tổ chức cơ mật, hoặc là có quan hệ bất kỳ đại xa sự tình cấm chế liền sẽ tự động phát tác, độc chết những này đông doanh vũ sĩ, đạt đến cấm khẩu mục đích. Muốn làm đến một điểm này, khẳng định cần trong cơ thể lực lượng linh hồn cùng bất kỳ đại xà duy trì nhất định liên hệ, muốn cho bất kỳ đại xà biết những chuyện này sắp phát sinh, năng lực tính nhắm vào lựa chọn xử tử cái nào một tên đông doanh vũ sĩ, cho nên lâm mục mới sẽ thi triển cái kia đơn giản trận pháp, ngăn cách những này đông doanh vũ sĩ cùng ngoại giới liên hệ. mối liên hệ này đông doanh các võ sĩ bản thân đều không nhất định biết. Bởi vì đây là bắt kỳ đại xà dùng để khống chế thủ đoạn của bọn họ, như thế nào lại dễ dàng nói cho bọn họ biết đâu này. Bất quá bây giờ rơi xuống lâm mục trong tay, phương pháp này muốn thực hiện cũng có chút khó khăn, tuy rằng lâm mục thực lực cũng không phải rất cường đại, thế nhưng cũng may bắt kỳ đại xà thực lực cũng tổn thương phi thường trong mắt, hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân, cho nên lâm mục thi triển loại trận pháp này năng lực ngăn cách giữa hai người cảm ứng. Đã làm xong tất cả những thứ này, hơn 10 cái lâm mục thân hình trong nháy mắt hoa mà quý nhất Lần thứ hai biến thành một cái Lâm Mục, sau đó thi thi nhiên đi ra bảo hiểm thất, bên ngoài là một đám đã đá một mặt si ngốc dáng vẻ trịa rồ đạ gia tộc thành viên. Lâm Mục đạt được chiến đấu thắng lợi tốc độ quả thực là bọn hắn không thể tưởng tượng cùng tin tưởng tốc độ. Bọn hắn khổ sở từ chiến, liều lấy hết tất cả muốn bảo vệ đông doanh các võ sĩ, rõ ràng tại Lâm Mục trong tay không chịu được như thế một đòn, trong mắt kém người thậm chí đều chưa thấy Lâm Mục có hành động gì, những này đông doanh vũ sĩ cũng đã tất cả đều thua trận Nhìn thấy Lâm Mục đi ra thân hình Chia rồ đà y e rủn trong mắt cũng tránh qua vẻ mặt phức tạp, như vậy một cái mạnh mẽ bảo tiêu, như vậy một cái xuất sắc nam nhân, như vậy một cái thiên tư hơn người, võ công tinh tuyệt thanh niên, rõ ràng cam nguyện tại lạc băng vân bên người là một cái bảo tiêu, đây thật là để chia rồ đà y e rủn nghĩ mãi mà không ra. Vân tiên sinh võ công cái thế, Diệp Vân thật là phục sát đất. chương 955, Linh hồn chi độc. chương 955, Linh hồn chi độc. Đà tạ Vân tiên sinh. Chiều rỗ đạo Ie Rùn đều tự mình nói cảm ơn rồi, lấy tư cách chia rổ đã gia tộc tương lai người thừa kế, cũng là kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Chia rổ đạo Ie Rùn tại trong tộc uy vọng không cao bình thường, tự nhiên mang theo những tộc nhân khác đồng thời tự động hướng về lâm mục hành lễ. Vào giờ phút này, đã không ai coi lâm mục là thành vẹn vẹn chỉ là một cái đi theo lạc băng vân bên người hộ vệ, bởi vì bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, bất luận lạc gia là cường đại cỡ nào, cũng không thể để như vậy một vị cường giả tâm cam tình nguyện làm hộ vệ, chỉ có thể là có ẩn tính khác về phần trong này đến tột cùng có vấn đề gì, liền không phải là bọn hắn hẳn là đi vọng tự suy đoán sự tình rồi. việc nhỏ mà thôi, ta cần một một chỗ yên tĩnh, thật tốt cha hỏi một chút những này đông doanh vũ sĩ. ở cái này trong lúc ta không hy vọng có người quấy giày ta, phía ngoài những kia còn lại đông doanh vũ sĩ liền giao cho các ngươi tự mình giải quyết. khẽ mỉm cười, lâm mục gật đầu một cái nói, chia rồ đã gia tộc những kia tộc trong mắt người kính để hắn không phải không nhìn thấy. vừa nãy sở di thi triển thủ đoạn lôi đình thu thập này một đám đông doanh vũ sĩ chính là muốn những người này biết sợ sệt, không ai còn dám coi hắn là làm một cái bình thường bảo tiêu tới đối xử. Cái này phòng nghiên cứu bên trong vừa vẫn có một chỗ tuyệt mật căn phòng, bình thường đều là dùng để nghiên cứu một ít bảo mật tính cao hàng mục. Nếu Lâm tiên Sinh có như thế nhu cầu, vậy thì mượn cho Lâm tiên Sinh sử dụng được rồi. Chia rổ Đạo Y Eru liền vội vàng nói, sau đó hướng một bên người liếc mắt ra hiệu, người kia lập tức tiến lên mang theo Lâm Mục hướng khác vừa đi, đồng thời an bài một số người đem những đông doanh đó vũ sĩ chuyển lên theo ở phía sau cùng đi. Lát tổng, ta đi một chút sẽ trở lại." Cùng Lạc Băng Vân hỏi thăm một chút, Lâm Mục sau đó đi theo những người kia rời khỏi. Trước mắt từ nơi này, chút Đông Doanh Vũ sĩ khẩu ở bên trong lấy được một ít tin tức hữu dụng rất trọng yếu, quan hệ đến có thể hay không tìm tới bắt kỳ đại xà vị trí cùng càng thêm tưởng tận tin tức, những người này nói không chắc bình thường rồi cùng bắt kỳ đại xà chờ cùng nhau. Chỗ kia tuyệt mật phòng nghiên cứu cũng không hề bao xa, đoàn người rất nhanh liền đến đạt, đem Đông Doanh Vũ sĩ đều để xuống sau đó chia dụ đại gia tộc người lễ phép cáo từ. Trước khi đi còn mang theo phòng nghiên cứu cửa lớn, toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong nhất thời chỉ còn lại Lâm Mục cùng một đám hôn mê bất tỉnh đông doanh vũ sĩ. Này một đám đông doanh vũ sĩ bên trong, đi đầu người hiển nhiên tiểu là cái kia trước ngực thêu một cái giữ tận đầu rắn người trung niên, biết sự tình nhiều nhất cũng nên là người trung niên này, cho nên Lâm Mục không chuẩn bị từ người trung niên này xuống tay trước, mà là trước tiên từ cái khác đông doanh vũ sĩ ra tay, tham dò tình huống sau lại tới đối phó người trung niên này. Bây giờ những này đông doanh vũ sĩ... Lực lượng linh hồn đã bị Lâm Mục dùng trận pháp cùng ngoại giới chém cắt đứt liên hệ, thế nhưng Lâm Mục cũng không thể bảo đảm phương pháp này liền nhất định có thể ngăn lại những này đông doanh vũ sĩ tự sát, hiệu quả làm sao còn cần nghiệm chứng một phen. Tay phải nhẹ nhàng cách không vô một cái, một đạo tiểu hình trận pháp tại nơi lòng bàn tay của hắn hơi loại lên, sau đó một tên trong đó đông doanh vũ sĩ liền chậm rãi tỉnh lại, bất quá từ mở mắt ra bên trong lại là có thể thấy được người này căn bản không có cái gì thành tỉnh ý thức, hai cái con người hoàn toàn không có tiêu cự nằm ở một loại thất thần trạng thái. Nói, bác Kỳ đại xà ở nơi nào? Không có gì phí lời, Lâm Mục tới liền đi thẳng vào vấn đề. Bác Kỳ đại sư, trên trời. Đã bị khống chế tinh thần đông doanh vũ sĩ há mồm đã nghĩ nói ra, bất quá mới nói vài chữ, lập tức trên mặt bắp thịt đột nhiên co quắp một trận, sau đó khỏe miệng liền tràn ra một tia nhạt vết máu màu tím, người cũng trong nháy mắt mất đi sinh mạng dấu hiệu, mềm mại dựa vào trên đất. Làm sao có khả năng? Lâm Mục lông mày nhất thời thật chặt tại lại nhíu lại. Vừa nay hắn niệm nhận thức một mực khóa chặt ở trên người kẻ ấy, thế nhưng từ người này nói chuyện đến tử vong trong quá trình này, trước sau tổng cộng mấy giây đều không có, cũng không có bất kỳ dị thường xuất hiện. Cái này Đông Doanh Vũ sĩ rõ ràng cứ như vậy không giải thích được chết rồi. Đi tới cái kia đã chết đi Đông Doanh Vũ sĩ bên người, lâm mục ngồi sồn người xuống nghiên cứu cẩn thận một phen Đông Doanh Vũ sĩ thân thể, chân khí đem toàn bộ thân thể đều lục soát cẩn thận một lần, sau đó lại là không có phát hiện bất kỳ đầu mối hoặc là dị thường, không hổ là bất kỳ đại xa lại có cao minh như thế thủ đoạn ngay cả ta đều nhìn không ra cái gì thành tựu đến trong mắt lóe lên một tia tinh quang lâm mục khẽ hừ một tiếng đứng dậy lặng lặng đứng tại chỗ suy tư một phen gần như có thời gian nửa tiếng lâm mục hơi động cũng không động đột nhiên tay của hắn một trận vỗ nhẹ liên tục nhắm ngay ba người sau đó ba người kia đều thất thần tỉnh lại nửa ngồi dưới đất biểu hiện đời đẫn nhìn lâm mục trên mặt không có một chút nào biểu lộ bất kỳ đại xà ở nơi nào như cũng là vấn đề giống như vậy lâm mục tiếp tục hỏi liền đang hỏi ra vấn đề trong nháy mắt, linh hồn của hắn lực lượng trong dây lát tăng lên tới cực hạn, vốn chỉ là lấy chân khí làm căn cơ niệm nhận thức, lại đang trong nháy mắt tăng lên tới tu chân giả linh thức đẳng cấp, mạnh mẽ lực lượng linh hồn hoàn toàn bao phủ ba người kia toàn thân, bao quát linh hồn trạng thái đều tra xét rõ rõ ràng ràng. Tại Vân La, ba người miệng đồng thanh nói ra, bất quá đều chưa có nói ra vài chữ, ba người sẽ cùng lúc khỏe miệng tràn ra nhạt vết máu màu tím, sau đó cùng người thứ nhất như thế lệch ra ngã trên mặt đất. Cả người khí tức đều hoàn toàn đoạn tuyệt. Rốt cuộc tìm được, ba người tử vong lại là không có để Lâm Mục tiếp tục cao mày, mà là sắc mặt vui vẻ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ mặt. Trước đó hắn nghiệm nhận thức không cách nào bắt lấy những người này trên người có dị thường gì, suy tư hết thảy khả năng sau đó chỉ có một giải thích có thể nói rõ tình huống bây giờ, cái kia chính là có xảy ra chuyện gì, mà hắn nhưng không cách nào nhận biết được, nếu như là dựa theo địa cầu tu luyện đẳng cấp đến cân nhắc, cái vấn đề này chính là vô giải, bởi vì không có biện pháp khác có thể tưởng tượng Nhưng là đối với Lâm Mục tới nói, cái vấn đề này lại là có thể giải quyết, cái kia chính là sử dụng vượt qua hiện nay đẳng cấp sức mạnh, niệm nhận thức không cách nào thấy rõ những biến hóa kia, như vậy liền sử dụng cao một đẳng cấp linh thức đến tra xét. Niệm nhận thức cùng linh thức tuy rằng đều là tới từ ở lực lượng linh hồn, thế nhưng niệm nhận thức là lấy chân khí làm căn cơ thúc dục, linh thức lại là lấy linh lực làm căn cơ thúc dục, hai người trên bản chất chênh lệch cũng rất lớn, những võ giả khác nhưng không có cách nào đem lực lượng linh hồn đột nhiên để lên tới linh thức trình độ bởi vì bọn họ không cách nào đem chân khí năng lượng đẳng cấp tăng cao. Bất quá Lâm Mục lại là có thể trong thời gian ngắn làm đến một điểm này, hắn có thể mang dịch thái chân khí trong nháy mắt vô hạn áp xúc nương tụ, đản sinh ra một chút xíu linh lực, một chút linh lực chính là hắn thi triển pháp thuật hiểu rõ bảo đảm, không có một chút linh lực, coi như là tiến vào thông huyền cảnh, cũng như trước không cách nào thi triển pháp thuật. Lâm Mục chỗ xương pháp thuật, đó là chân chính nguyên tử ở tu chân giới pháp thuật mà không phải trên địa cầu những tiêu bản thổ thông huyền cảnh cường giả trong quá trình tu luyện tự mình lĩnh ngộ ra tới trên địa cầu trong hoàn cảnh có thể thi triển pháp thuật loại pháp thuật kia tối đa chỉ có thể coi là một loại nhược hóa bản pháp thuật cũng không có chân chính pháp thuật y lực nói thí dụ như ngao thiểu khôn bên trong đan điển cái kia phong ấn có thể hữu hiệu phòng ngừa ngao thiểu khôn khí tức tiết lộ ra ngoài ở bên ngoài có thể rất tốt phòng ngừa thực lực bộc lộ ra đi cái này phong ấn pháp thuật chính là ngao gia thông huyền cảnh cao thủ ngao bình thiên bố trí mặc dù chỉ là cái đơn giản tiểu pháp thuật lại là cũng chạm tới pháp thuật ngưỡng cửa. Bất quá trên địa cầu tại bên trên, bởi vì hoàn cảnh lớn nguyên nhân hạn chế, những này thông huyền cảnh cao thủ lĩnh ngộ ra tới uy lực pháp thuật cũng hết sức có hạn, này là căn bản tính nguyên nhân, không thể trách cứ những này thông huyền cảnh cao thủ ngộ tính thấp, chỉ là bởi vì không có một cái đầy đủ tốt hoàn cảnh đi cho bọn họ tu luyện mà thôi. Lâm Mục lại bất động, linh hồn của hắn nơi sâu xa mang theo ký ức nắm giữ rất nhiều đến từ tu chân giới pháp thuật, những pháp thuật này rất nhiều hiện tại cũng không cách nào thi triển cần cực kỳ thực lực mạnh mẽ cùng dư thừa thiên địa linh khí mới có thể làm được. Lâm mục cũng chỉ có thể chọn đơn giản một chút chi cực pháp thuật đến thi triển một phen mà thôi. Vừa nãy này tướng chân khí trong nháy mắt áp xúc đến cực hạn, để luyện ra một kia linh lực phương pháp, chính là trong giới tu chân một loại phương pháp, vốn là dùng để thi triển một ít cường lực chi cực pháp thuật. Bất quá ở chỗ này bị Lâm mục dùng để tinh luyện chân khí sử dụng, cũng coi như là đại tài tiểu dụng rồi. Thế nhưng hiệu quả lại là rất tốt. Nghiệm nhận thức áp xúc thành linh thức, sau đó tại ba người kia khỏe miệng chảy máu trong nháy mắt, Lâm Mục thành công bắt được bọn hắn trong linh hồn một kia tối nghĩa khó cái chấn động, chính là luồn dung động này đã dẫn phát dấu sâu ở bọn hắn linh hồn bên trong một loại kỳ lạ độc tố, trong nháy mắt liền phá hủy chỉnh cái linh hồn. Những này đông doanh vũ sĩ chết đi cũng không phải là bởi vì thân thể chúng độc, mà là vì linh hồn bị một loại kỳ độc hoàn toàn phá hủy, cho nên mới đưa đến trong nháy mắt bỏ mình. Độc thật là lợi hại tính. Loại này có thể nấp trong trong linh hồn độc tố cho dù là lâm mục cũng là có chút giật mình, có thể loại như trong linh hồn độc tố nhưng là rất ít thấy, bản thân linh hồn liền là một loại mịt mờ đồ vật, muốn đối linh hồn hạ độc, tất nhiên cần tại dùng độc phương liền có cực cao tu vi. Xem đến cái này bất kỳ đại xà dùng độc cũng là một môn tương đương thủ đoạn lợi hại, bằng không sẽ không thực lực tổn hại thương đến trình độ này, còn có thể tại đây chút trong linh hồn người hạ độc, bất quá cứ như vậy lại là có chút khó làm, trừ phi là có thể diệt trừ bắt kỳ đại xà lưu lại linh thức dấu ấn, hoặc là mở ra này trong linh hồn độc tố vàng không không có cách nào hỏi suốt bất cứ chuyện gì. Xem trên mặt đất còn lại những đông doanh đó vũ sĩ, lâm mục lông mày lần thứ hai nhẹ nhàng nhíu lại, chuyện thiên phức muốn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì độc tố giấu ở trong thân thể, chỉ cần tìm ra chất độc này ẩn nút vị trí, trực tiếp diệt trừ độc tố là được rồi, không nghĩ tới độc tố lại là giấu ở trong linh hồn. Nương thần suy tư một trận sau đó lâm mục vẫn không có nghĩ đến cái gì biện pháp hay tới đối phó bắt kỳ đại xa một chiêu này quả thực có thể nói là phủ để chịu tân tuyệt chiêu, trong thời gian ngắn trong lúc đó còn thật sự không nghĩ tới cái gì phá giải chiêu số. Bất đắc dĩ, Lâm Mục không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai tỉnh lại ba tên đông doanh vũ sĩ, lặp lại hỏi tới lúc trước vấn đề, chế tạo cơ hội trở lại cẩn thận quan sát một phen. chương 956, thu được ký ức. chương 956, thu được ký ức. Liên tiếp 9 tên đông doanh vũ sĩ chết đi, từng cái đều là bị Lâm Mục hỏi câu nói đầu tiên, trả lời vài chữ sau liền hoàn toàn bỏ mình liền linh hồn đều tại bá đạo vô cùng độc tố dưới biến mất hầu như không còn thời điểm vừa mới bắt đầu lâm mục còn nỗ lực bảo toàn cái kế tiếp đông doanh vũ sĩ linh hồn cho dù không thể ngăn cản bọn hắn tử vong cũng phải tạm thời bảo lưu linh hồn xuống tìm tòi linh hồn bí pháp lâm mục cũng là có thể thi triển bất quá tại đã trải qua lần lượt đông doanh vũ sĩ tử vong sau đó lâm mục nhưng là đúng phương pháp này cảm nhận được thất vọng làm hiển nhiên bất kỳ đại sạ tại hạ này cái linh hồn độc tố thời điểm cũng đã cân nhắc đến điểm này cho nên linh hồn căn bản không khả năng bị bảo tồn lại chỉ cần độc tố một phát tác, ngay lập tức sẽ dẫn đến linh hồn biến thành cho bụi. bất quá ngay cả tục thất bại cũng không thể để lâm mục từ bỏ. những này đông doanh vũ sĩ là một cái cực tốt chỗ đột phá. nếu như không thể từ những người này khẩu ở bên trong lấy được bát kỳ đại xa tin tức, như vậy cái khác con đường cũng hầu như tiểu không khả năng rồi. công phu không phụ lòng người. tại người thứ 9 đông doanh vũ sĩ linh hồn biến thành cho bụi sau đó lâm mục rốt cuộc tìm được bát kỳ đại xà linh thức bám vào phương vị rồi, liền ở vào những này đông doanh vũ sĩ linh hồn ký ức trong vùng. Một khi những ký ức này bị người phát động muốn muốn nói ra đến, trong linh hồn ẩn nút độc tố liền sẽ trong khoảnh khắc phát tác, trực tiếp tiêu tan này cái linh hồn. Liên ở Lâm Mục vắt hết óc nghĩ muốn làm sao đối phó bất kỳ đại xà linh thức khống chế thời điểm, một cái ý nghĩ đột nhiên tránh qua đầu góc của hắn, để trước mắt hắn nhất thời sáng mắt lên. Lúc trước Phờ Giang não Bộ đã từng bị thần khống dị năng giả bày ra cấm chế, đã hạn chế trong đầu một khu vực ký ức, chỉ cần khu vực này ký ức có bị kích hoạt tình hình phát sinh, cấm chế ngay lập tức sẽ phá hủy Phờ Giang đại não. Dùng để đạt tới ngăn cản phờ răng nói ra những ký ức ấy tình hình Nghĩ đến cái này tình huống, Lâm Mục mới đột nhiên ý thức được thân thể ký ức kỳ thực có hai phần Một phần tại trong linh hồn, một phần khác nhưng là ở trong thân thể Bên trong thân thể ký ức đương nhiên tồn tại ở đại não đặc biệt khu vực Cái này địa cầu hiện đại khoa học đã xác nhận Đồng thời thông qua được một loạt thí nghiệm xác nhận đại não ký ức tổn trữ phương vị Trong linh hồn ký ức tự nhiên là càng thêm bảo hiểm Bởi vì tu chân giả có thể thay thế thân thể Thông qua thi triển Đoạt Xá phương Pháp đi cướp đoạt hắn thân thể của con người, sau đó tiến hành đồng hóa, đem tự thân linh hồn cùng khắc một thân thể hoàn toàn phù hợp. Trong quá trình này, nguyên bản thân thể chủ nhân mang theo ký ức cũng sẽ bị đoạt xá người thu được đến, hiển nhiên tồn tại đại não ký ức chính là bị đoạt xá người toàn bộ xem một lần, tình huống như thế chẳng lạ lùng gì, Lâm Mục chính mình cũng tràn đầy nhận thức, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng coi như là đoạt xá, mặc dù hắn tại đoạt xá thời điểm, chủ nhân thân thể này đã bị chết. Bất quá bên trong thân thể ký ức hắn như trước thu được đã đến phần lớn, chỉ là làm bộ không phản ứng gì mà thôi, nghĩ tới điểm này, một cái ý nghĩ nhất thời xông lên lâm mục trong đầu. Bất kỳ đại sa mặc dù đối với những này đông doanh vũ sĩ linh hồn phòng bị thập phần hoàn hảo, thế nhưng là không nhất định sẽ chú ý đến những người này trong đầu ký ức, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, đây là vô cùng có khả năng sự tình. Thông qua đối thần kinh sở đột lên thả ra thần kinh nguyên tín hiệu, lâm mục có thể hoàn mỹ mô phòng loại kia tín hiệu nhờ vào đó đem trong đầu ký ức tình huống tái hiện là hình ảnh hoặc là âm thanh này là nhân thể bản thân liền có sẵn năng lực cũng là ký ức khởi nguồn nghĩ tới đây lâm mục lập tức bắt đầu hành động tùy ý tìm một cái còn sống đông doanh vũ sĩ hắn niệm nhận thức lập tức tham dò vào bộ não của đối phương bên trong quen cửa quen nẻo tìm tới phụ trách ký ức đại não khu vực ký ức bên trong khu vực có tên này đông doanh vũ sĩ cả đời ký ức cứ việc rất nhiều ký ức bản thân cũng không cách nào hồi tưởng lại thế nhưng là vẫn tồn tại như cũ với trong đầu bởi ký ức đều là bảo tồn tại một khối khu vực, cũng không có đối chuyện này tiến hành phân chia, cho nên lâm mục phương pháp này đến tìm kiếm liền cần tiêu tốn to lớn tinh lực. bất quá so với một hỏi vấn đề đối phương liền sẽ linh hồn tán loạn mà chết, phương pháp này đã rất khá, chí ít còn có thu được một ít tin tức khả năng. thông qua đối tên kia đông doanh vũ sĩ não hải hoàn chỉnh một cái tìm tòi, lâm mục tại loại bỏ rơi mất đại lượng vô dụng tin tức sau đó rốt cuộc tìm được một ít đầu mối hữu dụng, một bên xem lướt qua đối phương trong đầu ký ức tay của hắn một bên tại trên màn hình điện thoại di động thật nhanh qua lại cho đi, vẽ ra một vài bức hình vẽ. Những này hình vẽ có sơn có thủy, núi non địa trường, kỳ phong hiểm trở, tuy rằng trong ký ức có vân la sơn mạch cái này địa danh, bất quá đối với bất kỳ đại xà đến tột cùng ở nơi nào, những này đông danh vũ sĩ lại là không biết chút nào, chỉ là tại trong trí nhớ có từng thấy những chỗ này, cho nên Lâm Mục nhanh chóng đem các loại hình vẽ một lần nữa hoàn nguyên đi ra, sau đó phân phát ẻn rồ đi điều tra. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn để Lâm Mục tìm tòi tốc độ cũng vô cùng nhanh, cái thứ nhất bị tìm tòi đại não khu vực Đông Doanh Vũ Sĩ, chỉ là hao tốn không tới nửa giờ công phu, tại loại bỏ đi rất nhiều vô dụng tin tức sau đó rốt cuộc đem toàn bộ ký ức đều tìm tòi xong rồi, trừ một chút trong ký ức hình ảnh bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là chấp hành nhiệm vụ ký ức. Ngoại trừ tên trung niên nhân kia bên ngoài, hết thảy còn sống Đông Doanh Vũ Sĩ đều bị Lâm Mục kiểm tra rồi một bên, lấy được tin tức rất có giới hạn, bất quá Lâm Mục lại là không tức giận chút nào. Chỉ ít đây là một cái tốt bắt đầu, nơi này còn có một cái đông doanh vũ sĩ đầu lĩnh không có kiểm tra, tin tưởng có thể thu được càng nhiều hơn tin tức. Đả tọa khôi phục một chút hao tổn lực lượng linh hồn sau, Lâm Mục chính thức bắt đầu đối tên trung niên nhân kia bắt đầu ký ức tìm tòi, phương pháp này không liên quan đến bất kỳ võ công, liền là thuần túy khoa học rời xa, thông qua đối thần kinh đại não sở đột thả ra tín hiệu tiến hành hoàn nguyên, đem những kia bị cải biến thành đại não tín hiệu điện ký ức một lần nữa hoàn nguyên là hình vẽ hoặc là âm thanh. Trung niên trong đầu của người ta ký ức tin tức rõ ràng muốn so những này đồng doanh vũ sĩ nhiều hơn, nắm giữ đại lượng liên quan với bất kỳ đại xà ký ức, thậm chí tại ký ức nơi sâu xa, còn có một trường rất mơ hồ hình ảnh, đó là ở một cái đen nhánh trong hang động, tăng cái như ẩn như hiện đầu rắn to lớn chính ngã trái ngã phải bày ở bên kia, hình ảnh cách điệu hoàn toàn tinh mịch, không có bất kỳ sinh mạng khí tước. Tìm tới, quả nhiên những người này ở trong hay là có người thấy tận mắt bất kỳ đại xà tồn tại, người trung niên này chính là trong đó một cái. Tại đông doanh vũ sĩ trong tổ chức, người trung niên này không thể chính là cao nhất người chỉ huy. Vậy nói rõ còn có những người khác khả năng cùng bắt kỳ đại xà duy trì càng thêm liên hệ chặt chẽ. Nếu như có thể trảo đến những người đó, nói không chắc là có thể thu được cực kỳ tận kẽ tình báo. Đối trung niên đại não của con người tìm tòi kéo dài khoảng một tiếng, lâm mục tách ra niệm nhận thức sau đó có chút hưng phấn thấp giọng tự lẩm bẩm. Từ trung niên người trong ký ức đi tìm bắt kỳ đại xà thời điểm cần đi qua một chỗ truyền thống trận. Bất quá cái truyền thống trận này cũng không phải bất cứ lúc nào cũng có thể gợi mở, mà là có thêm nghiêm khắc thời gian quy định. Mỗi một năm ngày mùng ngày một tháng chín mới sẽ mở ra truyền thống trận. Hắn cũng là đi theo cao cấp hơn Đông Doanh khác vũ sĩ tiến vào cái truyền thống trận kia. Nhắc tới cũng kỳ quái, người trung niên này trong ký ức rõ ràng cũng không có liên quan với cái khác Đông Doanh vũ sĩ cao tầng ký ức, chí ít không có minh xác hình vẽ ký ức, chỉ có mấy cái danh tự mà thôi. Xem ra Đông Doanh vũ sĩ không riêng là đối ngoại nhân bảo mật. Đối người mình đồng dạng cũng là giữ vững rất lớn thần bí tính. Còn có một cái làm chỗ mấu chốt, cái kia chính là người trung niên đối bắt kỳ đại xà trong ký ức, nhiều lần xuất hiện rất sâu cái này khái niệm, trải qua một phen suy tư sau, Lâm Mục cảm thấy cái này rất sâu nhất định là chỉ vị trí địa lý mà không phải những thứ đồ khác. Nói rõ bắt kỳ đại xà khả năng ẩn dấu ở một cái nào đó sâu trong lòng đất trong không gian, cũng không hề ẩn dấu ở trên mặt đất, như thế làm dễ dàng đã bị người trong vô tình phát hiện, bây giờ khoa học kỹ thuật cũng rất phát đạt. Mặt đất tìm tòi công tác đã sớm làm phi thường hoàn thiện, chỉ có trốn vào sâu trong lòng đất, năng lực càng tốt hơn dự vững bình tĩnh tụ dưỡng. Thu xếp một phen từ người trung niên kia trong đầu thu được tin tức, Lâm Mục sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm, ở đây đông doanh vũ sĩ, ngoại trừ đã chết đi 9 người kia bên ngoài, còn lại cũng đã tất cả đều phế bỏ, mặc dù là bảo vệ một cái mạng, nhưng là vì đại não ký ức khu vực bị Lâm Mục mạnh mẽ tìm tòi qua, nơi đó sớm đã bị phá hoại không còn một ngống, sau khi tỉnh lại cũng chỉ là một cái ngớ ngẩn mà thôi. Lâm mục mới lười xử lý những này Đông Doanh Vũ sĩ, cũng xem thường với ra tay giết một ít không hề có chút sức chống đỡ người. Những người này dù sao cùng triệu rỗ đạ gia tộc trong lúc đó cũng có cửu hận, không bằng liền giao cho triệu rỗ đạ gia tộc người đi xử lý, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ xử lý tốt vô cùng. Hơn nữa kế hoạch sau này cũng cần triệu rỗ đạ gia tộc phối hợp mới có thể thi triển, bởi vì Lâm mục cần dẫn ra càng thêm lợi hại Đông Doanh Vũ sĩ, cái tổ chức này bên trong cao thủ chân chính cũng không hề ra tay, một cái có bắt kỳ đại xà lấy tư cách chỗ dựa trong tổ chức. Nếu như không có thông huyền cảnh cao thủ, Lâm Mục mới phát giác được đó là thật thấy quỷ. Thông huyền cảnh cao thủ đối với tu chân giả tới nói, quả thực chính là không đáng nhắc tới, chỉ cần bất kỳ đại sa nguyện ý, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được thông huyền cảnh cao thủ, dù sao hắn cần những người này là hắn không ngừng cướp đoạt lực lượng linh hồn, không có tu vi mạnh mẽ, đông doanh vũ sĩ cái tổ chức này sớm đã bị Nhật Bản hắn gia tộc của hắn cho tiêu diệt. Từ Lâm Mục tiến vào bên trong phòng thí nghiệm thẩm vấn bắt đầu, đến lúc đi ra đã là đi qua trọn vẹn một ngày một đêm thời gian. Phòng thí nghiệm bên ngoài một mực có triệu rỗ đạ gia tộc người đang chờ. Nhìn thấy Lâm Mục đi ra, lập tức cho Lâm Mục dẫn đường đi tìm triệu rỗ đạ y e Dùn đi rồi. Vân tiến Sinh, ngươi đi ra. Triệu rỗ đạ y e Dùn cùng lạc bang Vân tự nhiên cũng không hề rời đi cái công xưởng này. Người trước là vì muốn chủ trì nhà xưởng khôi phục gia hiệu, người sau thì là vì phải chờ Lâm Mục. Hai người mỗi cái có mỗi cái tâm tư, cho nên cũng là đồng loạt lưu lại. Lúc này hai người chính tại địa dưới trong một gian phòng nói lời này, tựa hồ tại thảo luận đến tiếp sau hợp tác vấn đề nhìn thấy lâm mục vào được, hai người đồng thời ngừng đề tài. cái khác đông doanh vũ sĩ, xem ra các ngươi đã giải quyết xong, hiện tại ta cần muốn xem thử xem khối này có gỗ. chương 957 lôi âm mục, chương 957 lôi âm mục. triệt rỗ đại gia tộc thu gom khối này có gỗ, chính là lâm mục đến tiếp sau kế hoạch hạch tâm đồ vật. nếu như đúng là hắn suy đoán bên trong khối này một con, như vậy đông doanh vũ sĩ nhất định sẽ lại phái càng thêm cao thủ lợi hại tới đối phó chia rỗ đại gia tộc, thế tất yếu đoạt đến khối kia cọp gỗ đến. Điều kiện tiên quyết là Lâm Mục muốn xác định khối này cọc gỗ thật sự chính là hắn nghĩ tới vật kia. Được, ta đây liền mang Vân Tiên sinh qua đi xem một chút. Triệu Dụ Đạo Y E Dùn ngược lại là rất dứt khoát, không có gì ý cự tuyệt, bởi vì nàng trong lòng vô cùng rõ ràng người trước mắt thực lực, lời nói không êm thay lời nói, hoàn toàn có thể một người dệt sạch nơi này mọi người. Nếu như muốn cướp giật cái kia căn mục đầu lời nói, là tổng, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ? Lâm Mục gật gật đầu, đối với Triệu Dụ Đạo Y E tức thời hợp tác. Hắn vẫn là tương đối hài lòng, chí ít không có làm ra cái gì không sáng suốt cử động. Ba người rời khỏi phòng, sau đó liền đi một chỗ khác mật thất dưới đất, nơi đó có Từ Triệu Dụ đã gia tộc cảm thấy rất nhiều cao thủ lấy tay, trông coi thập phần nghiêm mật, nhìn thấy Triệu Dụ đã y e rủ đến, đến rồi, đoàn người dồn dập để ra, để ba người đi vào. Bên trong mật thất, một cái toàn thân tản ra hào quang màu bạc cái dương chính bày ra ở trung ương trên bàn, ngoài ra, bên trong mật thất không có bất kỳ vật gì. Triệu Dụ e đi tới cái dương trước mặt, Tại trên cái dương mặt nhẹ nhàng nhấn mấy lần, sau đó cái dương liền tự động từ trung gian phân nước ra, lộ ra bên trong cái kia căn mục đầu. Cùng trước đó miêu tả miêu tả không có bất kỳ khác biệt gì, tại quả gỗ văn lý bên trong cũng có thể nhìn thấy một ít màu vàng đường nét, hết thể đều chính như lâm mục tưởng tượng như thế, vẻ mỉm cười từ từ tại lâm mục khỏe miệng vung lên. Vân tiên sinh, tựa hồ nhận ra này căn mục đầu. Chia rổ đào y e dùn một mực đang chú ý lâm mục nhất cử nhất động, lúc này nhìn thấy lâm mục dáng dấp này làm sao không biết chuyện gì xảy ra chỉ là tính thăm dò vừa hỏi kỳ thực trong lòng đã sớm có đáp án đúng vậy muốn cũng không đến phiên các ngươi triệt rỗ đạ gia tộc lại có thể đạt được bảo bối như vậy cũng coi như là các ngươi triệt rỗ đạ gia tộc cơ duyên bất quá bây giờ tin tức này không biết làm sao bị đông doanh vũ sĩ biết rồi gia tộc của các ngươi cũng sẽ bởi vì cái thứ này đưa tới một hồi họa lớn ngập trời lâm mục gật gật đầu sau đó đem gỗ trong tay để xuống kính xin vân tiên sinh chỉ giáo này căn mục đầu đến tột cùng là vật gì Chia rồ đạo y e dùn nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, đối với lâm mục hơi không người thi lễ một cái. Nay căn mục đầu bản thể là một loại tên là lôi âm mục thần kỳ cây tối, loại cây này mục cần muốn sinh trưởng phi thường tháng năm dài đàng đẵng. Trong lúc hội trải qua vô số lần xét đánh, so với ngươi cũng biết, sinh thời gian dài dài rằng giặc cây tối dễ dàng tìm đến lôi điện đả kích. Điều này là bởi vì cây tối bên trong ẩn chứa sinh linh chi khí quá mức dồi dào, lúc này mới hội treo chọc đến lôi kiếp. Lâm mục chậm rãi nói ra. Lôi âm mục chính là ở trong môi trường này trưởng thành một loại cây gỗ đã trải qua vô số lần lôi kiếp vẫn cứ sừng sững không ngã, này mới xảy ra biến hóa về trước thành niên lôi âm mục bởi vì trong cơ thể dồi dào sinh linh chi khí cùng lôi điện chi lực, do đó sinh ra một loại thuần dương khí tức, loại khí tức này đối linh hồn tẩm bổ có thần hiệu, chỉ cần như thế một đoạn nhỏ lôi âm mục thì có thể làm cho linh hồn khôi phục tốc độ thật to tăng nhanh. Lôi âm mục vẫn còn có loại này thần kỳ cây cối, trên địa cầu dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại này thần vật chẳng lẽ là tại nhân loại sinh ra trước đó xuất hiện thực vật tất cả những thứ này nói đã vượt ra khỏi chia rổ đại y e dùn phạm vi hiểu biết thế nhưng nàng cũng không cho là lâm mục là ở nói bậy lừa nàng bởi vì chia rổ đại gia tộc đã nhận được này căn mục đầu hơn 1.000 năm tự nhiên cũng là đã làm nhiều lần nghiên cứu loại này tăng cường lực lượng linh hồn cách nói tuy rằng nàng cũng chưa từng nghe nói thế nhưng đúng là có chia rổ đại gia tộc cao thủ nhận lấy rất lớn có ích không trên địa cầu sẽ không đản sinh ra thứ này lôi âm sinh trưởng cần cực kỳ dày đặc thiên địa linh khí Trên địa cầu thiên địa năng lượng quá mức mạnh, hoàn toàn không thích hợp lôi ở một loại này thần kỳ cây cối sinh trưởng. Lâm mục quyết đoán lắc đầu nói, không là địa cầu lên đồ vật, chẳng lẽ là? chia rỗ đạo Y E Dùn nhất thời lấy làm kinh hãi, Lâm mục như thế quả quyết thuyết pháp, làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút không xoay chuyển được đến. Người nghĩ nói người ngoài hành tinh, lắc đầu cười cười, Lâm mục từ Triệu rỗ đạo Y E Dùn trong ánh mắt nhìn ra, bất quá hắn cũng không để ý lắm, này là địa cầu lên nhân loại ý nghĩ, lại không quá bình thường nếu như không là địa cầu lên độ vật khẳng định như vậy liền là đến từ một cái nào đó văn minh ở tinh cầu khác rồi Chia rổ e ieruun sắc mặt hơi đỏ lên nói nàng biết phương diện này khẳng định không có lâm mục biết rõ nhiều bởi vì lâm mục hiển nhiên là từ một cái nào đó con đường thu được thập phần tin tức kinh người hơn nữa những tin tức này tuyệt đại đa số người địa cầu đều là không biết thậm chí ngay cả người tu luyện đều giống nhau văn minh ở tinh cầu khác dùng địa cầu lời nói tới nói quả thật là như thế bất quá ngươi có nghĩ tới hay không địa cầu ở ngoài là có hay không có hắn tính mạng của hắn tồn tại. Lâm mục thâm ý sâu sắc hỏi ngược lại. Điểm này ta là một mực nắm giữ kiên định thái độ. Cái kia chính là nhất định sẽ có ngoại tinh văn minh, địa cầu tại trong vũ trụ bao la, bất quá chỉ là một cái nhỏ không thể nhỏ nữa tinh cầu. Như vậy một cái tinh cầu đều có thể đản sinh ra sinh mệnh. Những tinh cầu khác vì sao không thể? Chỉ là nhân loại tạm thời vẫn không có năng lực kia đi phát hiện mà thôi. Có chút ra ngoài lâm mục dữ liệu, chia rồ đạo y e dùn rõ ràng thập phần khẳng định chống đỡ người ngoài hành tinh cách nói. Ngươi nghĩ ngược lại không tính sai, vốn là những chuyện này ta là không chuẩn bị nói cho ngươi, bất quá từ trên người ngươi, ta phát hiện cùng những đông doanh đó vũ sĩ vậy khí tức, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi cũng hẳn là thông qua được thí luyện hang động, đã lấy được Bát Kỳ đại xà sức mạnh chứ. Lâm Mục đổi đề tài, lập tức hỏi: "Đúng vậy, ta xác thực là thông qua thí luyện hang động, đã lấy được Bát Kỳ đại lực lượng của thần, chẳng lẽ trong này có gì không ổn địa phương?" Chia rồ Da y e rủn biểu hiện hơi đổi. Trong miệng các ngươi Bát Kỳ đại thần Cũng không phải là cái gì thần linh, mà là một cái càng cường đại hơn người tu luyện, người tu luyện này đến từ vũ trụ những nơi khác, nơi đó có rất nhiều người tu luyện, bọn hắn đều so với trên địa cầu người tu luyện phải cường đại hơn, cái này bất kỳ đại xa chính là một cái trong số đó. Lâm Mục tìm suy tư một chút nói ra, cái này bất kỳ đại xa rất nguy hiểm, cho dù ở nơi đó cũng là một cái rất cường đại người tu luyện, những người tu luyện khác tìm cái này bất kỳ đại xa rất nhiều năm, rốt cuộc tìm được trên địa cầu cất dấu. Bất quá những người kia bởi vì một vài vấn đề quấn quanh người, cũng không thể tự mình đến địa cầu đến, cho nên liền nghĩ biện pháp liên hệ với ta. Ngươi nói là có càng thêm lợi hại người tu luyện liên hệ với ngươi. Chia rồ đà y e biểu hiện chấn động, có chút khó có thể tin nhìn lầm mục hỏi. Đúng vậy, đến tự tinh không xa xôi một đầu khác, có phi thường lợi hại người tu luyện liên hệ với ta, tuổi của ta ngươi nên nhìn ra rồi, cũng không phải là ngụy trang tuổi trẻ, mà là thật sự tuổi trẻ, tại cái tuổi này liền có thực lực cường đại như vậy. Ngươi hẳn không có gặp người thứ hai chứ? Lâm Mục cố ý nhắc lên tuổi tác của chính mình. Quả nhiên Triệu rồ Đạo Y E Dùn trong mắt lập tức tránh qua Nhất Ti Hoàng Nhiên hiểu ra vẻ mặt. Khó trách ngươi như vậy lợi hại, lại lại như thế tuổi trẻ. Nguyên lai sau lưng càng là có bực này lợi hại người đang trợ giúp ngươi tu luyện. Bất quá cái này lôi âm mục cùng bắt kỳ đại xa lại có quan hệ gì? Tiên lặng suy tư một trận, Triệu Dồ Đạo Y E Dùn lại hỏi. Bởi vì là loài rắn thuộc tính thiên tính chính là thuần âm, cho nên cần cùng thuần dương loại bảo vật kết hợp với nhau tu luyện lấy đạt đến âm dương hòa hợp mục đích, mà cái này lôi âm mục càng là bảo vật bên trong bảo vật, bản thân thuần dương khí tức còn có tẩm bộ linh hồn hiệu quả, chính là bây giờ bắt kỳ đại xà khiếm khuyết đổ vật. Lâm Mục gật đầu một cái nói, bắt kỳ đại xà cực kỳ lâu trước đây liền nút ở trên địa cầu, lúc ấy nhân loại còn chưa có xuất hiện trên địa cầu, toàn bộ bóng đều nằm ở nguyên thủy giai đoạn, không có bất kỳ có trí khôn sinh mệnh xuất hiện, đưa đến bắt kỳ đại xà thương thế khôi phục một mực tiến độ chậm chậm. Từ khi nhân loại xuất hiện, sau đó Bát Kỳ Đại Sà liền bắt đầu thao túng nhân loại để đạt tới thôn vệ cần có cường giả linh hồn mục đích. Mà Đông Doanh Vũ Sĩ chính là Bát Kỳ Đại Sà tự mình điều khiển sức mạnh thần bí, phụ trách vì hắn săn giết linh hồn của cường giả đến khôi phục tự thân tổn thương. Các ngươi những này thông qua được thí luyện hang động người, cuối cùng linh hồn đều sẽ trở thành Bát Kỳ Đại Sà thuốc bổ. Sau đó Lâm Mục đem trước Điền Gia đích sự tình hơi chút giảng một chút, đem Bát Kỳ Đại Sà làm sao khống chế linh hồn hấp thu sự tình nói cho triệt đổ đại ý e toàn bộ quá trình chìa rổ đại ieru vẫn luôn là trầm mặc không nói lặng lặng nghe lâm mục nói xong chuyện này cho nên ngươi lần này tới nhật bản mục đích chính là vì diệt trừ bắt kỳ đại xà hồi lâu sau chìa rổ đại tạ cụ ý mới chầm rãi thở dài nói đúng vậy đây mới là ta nguyên bản mục đích lâm mục gật gật đầu quả nhiên là như vậy người cao thủ như vậy coi như là lạc tổng cũng không cách nào cho ngươi giữ ở bên người làm hộ vệ nguyên lai là có như vậy mục đích bất quá bắt kỳ đại xà coi như là bị thương nặng đều có thể thao túng Đông Doanh Vũ sĩ những cường giả này, ngươi thật sự có nắm chắc có thể đối phó hắn. Triệu rồ Đại Y E Dùn có chút hoài nghi nhìn lâm mục hỏi. Hiện tại ta cần biết bất kỳ đại xà trạng hướng trước mắt đến tuột cùng làm sao, cho nên cần từ Đông Doanh Vũ sĩ khẩu ở bên trong lấy được một ít tin tức. Trước đó bị ta bắt được những Đông Doanh đó Vũ sĩ đã để ta biết rồi một ít tình huống, bất quá còn xa xa chưa đủ, ta cần dẫn ra càng nhiều hơn Đông Doanh Vũ sĩ bên trong cao thủ, nhờ vào đó đến thu được càng nhiều hơn tin tức. Khe khẽ lắc đầu. Lâm Mục tiếp tục nói, bất kỳ đại xà coi như là bị thương nặng, dù sao đã từng cũng là lợi hại như vậy người tu luyện, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không thể manh động, cái kia liên hệ việc tu luyện của ta người tuy rằng cũng hết sức lợi hại, nhưng là vì quá còn lâu mới có thể giúp đỡ được gì, chỉ có dựa vào ta tự mình tới nghĩ biện pháp rồi. Nhất định phải diệt trừ bất kỳ đại xà. Hắn bị thương nặng như vậy, đi qua hồi lâu đều không có khôi phục như cũ, có lẽ thẳng đến chúng ta tử vong, hắn cũng sẽ không khôi phục như cũ. Cần gì nhất định phải bây giờ đối phó hắn." Triệu Dụ Đa Yê e dùn sâu kín mà hỏi, bởi vì bất kỳ đại xa một khi thức tỉnh, nhân loại liền đem đối mặt một hồi diệt thế hạo kiếp. Chương 958, quần cuộn sóng ngầm. Chương 958, quần cuộn sóng ngầm. Hạo kiếp. Nhắc tới cái từ này, cái thứ nhất từ Triệu Dụ Đa Yê e dùn trong đầu lóe qua ý nghĩ chính là lấy tên khủng long tuyệt diệt sự kiện. Năm đó ở địa cầu đã từng sinh hoạt qua viễn cổ bá chủ, đã từng thống trị địa cầu sinh vật. Tại đã trải qua một cơn hạo kiếp, sau đó toàn bộ chủng tộc đều từ trên địa cầu vĩnh viễn biến mất rồi, chỉ để lại vô số hài cốt cung người của đời sau loại đến nghiên cứu. Bất kỳ đại sa thức tỉnh đối với nhân loại mà nói dĩ nhiên là một cơn hạo kiếp, này làm cho Chia rổ đà Yezuồn có chút hoảng sợ, cũng có chút hoài nghi. Lẽ nào này bát kỳ đại sa tỉnh rồi sau đó hội đối với nhân loại làm ra cái gì không tốt cử động? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh lâm mục, Chia Rồ đà Yezuồn nghi ngờ hỏi, không phải sẽ làm ra cái gì không tốt cử động? mà là có thể trực tiếp dẫn đến trên cả trái đất nhân loại đại diệt tuyệt. Lâm Mục lắc lắc đầu, bất kỳ đại giả cần đại lượng lực lượng linh hồn đến khôi phục tự thân thương thế, nhưng là chính bản thân hắn không có cách nào như thường hành động, cho nên chỉ có thể thông qua điều khiển đồng doanh vũ sĩ những người này, cùng với thí luyện hang động đến thôn phệ một ít mạnh mẽ linh hồn, trợ giúp tự thân chậm rãi khôi phục, khi hắn một khi khôi phục năng lực hoạt động, rất có thể hội huyết tế trên cả viên tinh, cầu hết thể sinh linh, thu thập những sinh linh này linh hồn, đến khôi phục thương thế. Huyết tế chỉnh hành tinh Chia Rồ đào Y e trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh khủng, những cường giả này thật sự có lợi hại như vậy. Không nên coi thường những cường giả này, thực lực của bọn họ không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bất kỳ đại xà đến tự xa xôi một bên bờ vũ trụ khác, trên địa cầu khoa học kỹ thuật đều không thể làm được bay vào vũ trụ đi lữ hành, những cường giả này lại là có thể tùy ý lui tới, hủy diệt một cái tinh cầu đối với bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, Lâm Mục lại hồi tưởng lại trong giới tu chân chuyên này, Ta nghe cái kia vị cao thủ đã nói, có chút người tu luyện tà thuật cao thủ, thậm chí hội huyết tế hàng trăm triệu sinh linh, những người này ma công ngập trời, căn bản không phải trên địa cầu cái này tâm thuật bất tránh người tu luyện có thể so sánh được tồn tại, bất kỳ đại xà chính là một thành viên trong đó. Lại muốn huyết tế trên cả trái đất hết thể sinh linh đến khôi phục thương thế, những người này sẽ không sợ bị trời phạt sao. Chia rồ đại y e kích động thân thể đều có chút phát run. Bị thiên phạt chỉ là người yếu cách nói, tuyệt thế cường giả chân chính là có thể đi ngược lên trời. Lắc lắc đầu, lâm mục thở dài, một khi bác kỳ đại xà tỉnh lại, vậy đã nói rõ hắn đã khôi phục năng lực hoạt động, lúc ấy cũng đã không thể cứu vang hắn rồi, hết thể hiện tại nhất định phải điều tra rõ ràng Bát kỳ đại xà chân chính trạng thái, mới có thể nói cho cái kia vị cao thủ, nhìn xem có thể không có biện pháp gì chỉ hoán bắt kỳ đại xà thức tỉnh thời gian, hoặc là là trực tiếp thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, điều kiện tiên quyết là chúng ta được biết trước Bát kỳ đại xà ở nơi nào mới được. Cho nên ngươi chuẩn bị dùng cây này Lôi Âm mục đi dụ dỗ những đông doanh đó Vũ Sĩ bên trong cao thủ đến đây, sau đó bắt bọn hắn lại ép hỏi bắt kỳ đại xà tung tích. Bình phục thoáng một chút tâm tình, sau đó trịnh độ đa ý e dùn tiếp tục hỏi. "Đúng vậy, đông doanh Vũ Sĩ sẽ không vô duyên vô cớ tới cửa đến đoạt Lôi Âm Mộc, cho dù chỉ là một đoạn đã mất đi phần lớn sức mạnh Lôi Âm Mộc, bởi vì bọn họ không thể nhận thức thứ này, nhất định là đã nhận được Bát Kỳ Đại Xà bảy miu đặc kế, cho nên cây này Lôi Âm Mộc hiện tại liền có thể là mồi nhử." để những Đông Doanh đó vũ sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên phái ra cao thủ đến cấp đoạn. Lâm Mục gật đầu một cái nói: đạo lý là như thế này không sai, nhưng là cứ như vậy lời nói, ta chìa rồ đại gia tộc liền sẽ gặp phải đả kích rất mạnh mẽ. Dù sao Đông Doanh vũ sĩ đám người này không dễ ứng phó, thực lực của bọn họ rất cường đại, một điểm toàn diện phát động công kích, chìa rổ đại gia tộc có thể sẽ bởi vậy xuất hiện một ít không tưởng tượng được biến hóa. Hơi suy tư, chìa rồ đại y e dùn nhìn Lâm Mục nói ra: ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Lôi âm mục tuy rằng thả tại các ngươi trịa rồ đạ gia tộc, nhưng là ta sẽ đích thân tỏa chấn, những đông doanh đó vũ sĩ bên trong cao thủ, liền do ta tới đối phó là được rồi. Nhẹ giọng cười cười, lâm mục trả lời như một viên thuốc an thần, để đang do dự trịa rồ đạ ý e rủn bỏ đi lo lắng, đã nhận được bắt kỳ đại xà tin tức sau, ta sẽ vì ngươi mở ra trong linh hồn bắt kỳ đại xà không chế, như vậy linh hồn của ngươi lực lượng thì sẽ không bị bắt kỳ đại xà hấp dẫn đi cắn nuốt Vậy thì phiền phức vân tiền xin rồi. Triệu Dụ đạo y e nói tiếng cảm ơn, sau đó hảo hảo thu về lôi âm mục, dặn dò người thích đáng bảo quản, cứ việc có lâm mục tự mình tỏa chấn, thế nhưng bên ngoài Triệu Dụ đạo gia tộc chính mình phải tới sức mạnh hộ vệ lại là một cái đều không có thiếu. Bất cứ lúc nào người ngoài cũng sẽ không có tộc người đến đáng tin, điểm này Triệu Dụ đạo y e dù là không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi, bởi vì người ngoài lúc mấu chốt có thể rời đi, thế nhưng tộc nhân lại không có chỗ để đi, gia tộc hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ đi theo bị liên lụy, cho nên lúc mấu chốt xuất lực. Tộc nhân tự nhiên là so với người ngoài phải cố gắng nhiều lắm. Đông Doanh Vũ Sĩ cấp giật lôi âm một thất bại tin tức, rất nhanh sẽ bị chia rổ Đạ gia tộc từ mỗi cái bí ẩn con đường thả ra. Không lâu sau đó Nhật Bản tất cả thế lực lớn đều biết Đông Doanh Vũ Sĩ tiến công chia rổ Đạ gia tộc, lại bị lớn nhất từ trước tới nay thất bại, hết thảy tham chiến Đông Doanh Vũ Sĩ không có một cái thoát đi chia Rồ Đạ gia tộc, tất cả đều đều tổn hại tại chỗ kia. Trong lúc nhất thời Nhật Bản tu luyện giới các loại đồn đại không ngừng, người người đều đang suy đoán đến tột cùng là. Chuyện gì xảy ra? Một chỗ mở tối bên trong không gian, mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ đường viền bệ đá ngồi một cái hình người bóng đen, bóng đen này giờ khắc này đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên một đạo trầm thấp như viễn cổ kèn lệnh ý hệ hồi âm tại không gian bên trong vang vọng lên. Phái ra càng nhiều nhân thủ, nhất định phải cầm được cái kia đoạn lôi âm mục, đưa đến trước mặt ta. Âm thanh tại không gian bên trong qua lại khuấy động, đã qua một hồi lâu thời gian mới từ từ lắng xuống, liền ở âm thanh hoàn toàn biến mất một khắc đó, xếp bằng ở trên đài đá bóng người hai mắt đống dưng mở ra, hai đạo tinh quang như trong đêm tối sệt qua chớp giật, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Đây là một nơi to lớn tương tự động đá dưới đất không gian, bên trong ra một cái lẻ loi bệ đá cùng bóng người kia bên ngoài, không có còn lại bất kỳ vật gì. Chủ thượng lại muốn phái ra càng nhiều nhân thủ, chẳng lẽ cướp giật triệt đổ đã gia tộc phía dưới một cái nhà xưởng, lại vẫn sẽ gặp phải phiền toái gì hay sao? Xem ra cần phải ra ngoài xem xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Sau một khắc trên đài đá bóng người liền đã biến mất không thấy. Vân La Sơn mạch một cái nào đó nơi trong khe núi, dòng suối nhỏ chính đang chậm chậm chảy xuôi. Hai bên có đủ loại đủ kiểu động vật tại bên dòng suối nô đùa nước uống. Vừa lúc đó, một bóng người không hề có điểm báo trước từ dưới nước phóng lên trời, nhấc lên một đạo cự đại bọc nước, kinh sợ đến mức hai bên động vật rồn rập bốn phía kinh hoàng chạy trốn, chỉ trong chốc lát liền vô ảnh vô tung biến mất. Hồi lâu sau, này xuất hiện dị tượng bên dòng suối nhỏ mới lại tụ tập một ít động vật, cùng trước đó so với. Những động vật này ánh mắt rõ ràng cảnh giác rất nhiều, dù sao mới vừa mới xuất hiện như vậy chuyện kinh khủng, chúng nó trong thời gian ngắn còn sẽ không hoàn toàn yên tâm bên trong cảnh giới, một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng nó liền sẽ lần nữa trốn bán sống bán chết. Cùng thời khắc đó, phân tán tại Nhật Bản các địa phương đông doanh vũ sĩ nơi chú quân bí mật bên trong, tương quan người phụ trách hầu như tại cùng lúc này móc ra trên người một khối màu xanh đen tấm bảng, tấm bảng chất liệu không phải vàng không phải một, cũng không biết có những gì luyện chế thành, chính diện có khắc một cái giữ đầu. Sau lưng nhưng là một cái phức tạp ký hiệu, nhìn lên không quá giống là địa cầu lên biểu thị, cũng không biết là từ đâu mà tới. Nay tấm bảng hiệu chính diện 8 cái đầu giăng lên, con mắt đang cùng với lúc lóe lên hơi hơi ánh sáng xanh lục, sau đó những người phụ trách này liền đem tấm bảng kề sát ở trên trán, chỉ trong chốc lát cầm xuống, theo sát tiểu ly khai rồi trụ sở, bí mật đi tới một nơi nào đó tụ tập. Ở vào cạ nạ gạ hỏa một cái bên trong tòa thần miếu, một tên trên người mặc đỏ thấm giao nhau áo gió nam tử cao lớn chính đưa lưng về phía thần miếu tổn hại cửa lớn lặng lặng đứng ở nơi đó thưởng thức bên trong tòa thần miếu rách nát không chịu nổi pho tượng. Tại ước chừng thời gian một tiếng bên trong, phía sau hắn không ngừng xuất hiện lần lượt từng tên trên người mặc đồng dạng quần áo người. Những người này đến sau khi đến, từng cái lặng lặng đứng tại chỗ cũng không nói chuyện, phán phát đang tiến hành cái gì cổ quái nghi thức. Lam vị cuối cùng trên người mặc đồng dạng quần áo người xuất hiện tại bên trong tòa thần miếu sau đó cái kia sớm nhất đạt tới nam tử rốt cuộc chậm rãi quay người sang đến. Tại tên nam tử này quần áo ngực thêu một cái rất lớn bát kỳ đại sa đồ án. Đồ án trông rất sống động, liền như một cái chân chính bắt kỳ đại xà chính đang nhìn chầm chằm trừng lên phía trước như thế. Ngoại trừ tên nam tử này bên ngoài, còn lại trình diện người, trước ngực cao nhất cũng là theo một cái sáu con đại xà, càng nhiều hơn đều là bốn con cùng năm con đại xà đồ án, đại xà đầu lâu số lượng liền đại biểu những người này tại đông doanh vũ sĩ bên trong đẳng cấp cùng địa vị, bị lâm mục tại trịa rổ đạ gia tộc nhà xưởng bắt được người trung nhân kia, ngực cũng chỉ theo một cái một mình đầu lâu đại xà. Thân xứ, khẩn cấp như vậy kêu gọi ta đợi đến đây phải hay không có chuyện khẩn cấp gì truyền xuống. Cái tiêu ngực theo 6 con đại xà nam tử không người hỏi, những người còn lại cũng lập tức dựng lên lỗ hai, cẩn thận nghe thần sứ lời nói. Đối với bọn hắn tới nói, thần sứ chính là gần nhất Bát Kỳ đại xà người, mỗi lần Bát Kỳ đại xà có chuyện gì, đều là thông qua thần sứ đến truyền đạt, cho nên chỉ cần cùng thần sứ câu thông được rồi, liền mang ý nghĩa có thể cùng Bát Kỳ đại xà liên lạc với. Trước đây không lâu Bát Kỳ đại thần bố trí xuống tới nhiệm vụ, từ Trì đã gia tộc đạt được một thứ, theo ta được biết Nhiệm vụ này đã thất bại, ta quanh năm trong lòng đất bế quan, cho nên có chút chi tiết tình huống cũng không biết rõ, bất quá loại nhiệm vụ này xác suất thất bại còn là rất nhỏ, cho nên đặc biệt đi ra nhìn nhìn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên kia thần sứ nhẹ giọng cười cười, nhìn trước mắt một đám người hỏi. Trên mặt của hắn trước sau đều đều giống như che đậy bởi một tầng mê vụ, căn bản không thấy rõ lớn lên hình dáng gì, bao quát trước mắt những người khác cũng đều là giống nhau, trên mặt của bọn họ đều bao phủ một tầng xương mù hình dáng đồ vật. Chẳng trách lâm mục tại tên trung niên nhân kia trong đầu không có tìm được đối với mấy cái này đồng doanh vũ sĩ cao tầng hình vẽ ký ức, nguyên lai like là những người này đều sẽ bộ mặt thật tẩn giấu đi. Chương 959, lần nữa hành động. Chương 959, lần nữa hành động. Nghe được thần sứ nhắc tới trịa rổ đã ra tộc nhiệm vụ thất bại sự kiện kia, phía dưới những người kia đều cũng có một trận nhẹ nhẹ gây rối bất quá tại thần sứ ánh mắt nhìn quét dưới, lập tức lại khôi phục kiên tĩnh. Chuyện này, đúng là chúng ta có sơ sót địa phương Không ngờ rằng cái kia chia rổ đạ gia tộc rõ ràng tại một cái nho nhỏ trong nhà xưởng đều có cường đại như vậy phòng bị sức mạnh, bản đến cướp đoạt cái thứ kia quá trình làm thuận lợi. Bất quá sau đó chia rổ đạ gia tộc đến rồi một vị cao thủ, có người nói công lực thậm chí có khả năng tiếp cận bước cuối cùng cảnh giới, tất cả mọi người tổn hại ở trong tay hắn. Những người khác đều không có lên tiếng, vẫn là vị kia ngực có sáu con đại xà nam tử trả lời. Ồ, oh, tiếp cận bước cuối cùng cao thủ, chia rổ đạ gia tộc lúc nào ra cao thủ như vậy? Thần sư rất hứng thú nhìn người kia hỏi. Cái này nghe đồn chúng ta cũng là gần nhất mới nhận được. Triệu Dụ Đại gia tộc cùng một ít cái khác gia tộc cổ xưa, truyền thừa thời gian hết sức đã lâu. Gia tộc thực lực không phải những hậu kỳ đó hạng người có thể so sánh được. Chúng ta đối những gia tộc này dám thị sức mạnh cũng không cách nào làm được quá mức tương tận, chỉ có thể đại khái giám sát. Sáu con đại xà nam tử tiếp tục nói. Bất quá lần này nếu Triệu Dụ Đại gia tộc đã lấy ra lá bài tẩy đi ra, như vậy liền dễ đối phó rồi. Chỉ cần chúng ta xuất động sức mạnh càng thêm cường đại nhất định có thể từ Triệu rổ đại gia tộc trong tay cướp đi cái thứ kia. Người chắc chắn chứ?" Thần sứ nhàn nhạt cười cười, không để ý tới tên nam tử kia muốn muốn nói tiếp, hắn đưa tay so sánh hoa, trực tiếp đã cắt đứt đối phương muốn muốn nói chuyện cử động, chuyện này cũng không phải ta xuất ruột, mà là Bất Kỳ đại thần đã hạ mệnh lệnh, để cho các ngươi mau chóng phái gia nhân thủ, đem cái thứ kia đoạt lại, cái kia vốn là thuộc về Bất Kỳ đại thần đồ vật, chỉ là bị những người phản tục mạnh mẽ đoạt lấy mà thôi. Chúng ta nhất định cật lực hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thần sứ đã đã mang ra bát kỳ đại thần danh hảo, những người này tự nhiên không còn dám có lời vô ích gì, đồng thời cung kính không người nói ra. Đừng làm cho đại thần đợi quá lâu, nhiều nhất hai ngày, trong vòng hai ngày ta liền muốn gặp được cái thứ kia, các ngươi nhìn làm đi. Khẽ gật đầu một cái, để lại một câu nói sau đó thần sứ thân ảnh đột nhiên biến thành một trận khói đen, sau đó từ nguyên trô vô ảnh vô tung biến mất. Đợi được thần sứ đi rồi sau đó ở đây những nhân tài này ngẩng đầu lên, bất quá bọn hắn cũng không ngay lập tức rời đi mà là tụ tập ở cái này cũ nát bên trong tòa thần miếu, thương lượng lên đối sách. Đại thần một lần nữa ra lệnh, xem ra lần này nhất định muốn hoàn thành, chúng ta liên hợp lại, triệu tập thủ hạ cường thế sức mạnh đồng thời tiến công trịa rồ đạ gia tộc đi. Một tên ngược theo năm con đại xa người nói, sự tình không nên nào lớn, đến lúc đó cũng không hay kết cục, vạn nhất đem những gia tộc này ép, bọn hắn cũng không phải ngồi không, mục tiêu của chúng ta chỉ là lấy đi cái thứ kia, không là muốn diệt trịa rồ đạ gia tộc, vận dụng như vậy lực lượng cường đại làm cái gì Tên kia sáu con đại xà nam tử lắc lắc đầu, hủy bỏ phía trước một người đề nghị, xuất động một ít lực lượng tinh nhuệ là được rồi, cái thứ kiếp như trước thả tại trước đó trong nhà xưởng, xuất hiện tại quá khứ còn không thời gian bao lâu, ta đoán chừng trịa rổ đã ra tộc vị cường giả kia còn không hề rời đi, trước tiên cần phải nghĩ một biện pháp đưa hắn giải quyết xong mới được. Đây chính là đã tiếp cận bước cuối cùng cao thủ, phải đi ra người e sợ ứng phó không được loại cấp bậc đó cao thủ chứ. Một người khác không đầu đại xà nam tử đưa ra dị nghị. Đúng vậy. Đối phó loại cao thủ cấp bậc này, đã không phải người bình thường có thể giải quyết rồi, cho dù người ở chỗ này ở trong, có thể ứng phó loại cao thủ cấp bậc này cũng là rất ít, chúng ta không thể lãng phí nữa một cơ hội rồi, nói không chắc lần sau Triệu rổ đạt gia tộc liền sẽ lẫn nhau rời đi cái thứ kia, lại muốn đạt được liền sẽ càng thêm khó khăn. Lời này vừa nói ra, lập tức thu được ở đây tuyệt đại đa số người đồng ý. Như vậy theo giữa các ngươi, chúng ta nên làm sao làm việc? Sáu con đại xà nam tử thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra mãnh liệt lạnh lùng lần này chúng ta cũng đừng có phái ra phía dưới nhân thủ rồi, do chúng ta tự mình ra tay đi. Một tên năm con đại xà nam tử đề nghị tự mình ra tay, ngược lại cũng không phải là không thể, bất quá chúng ta những người này cũng không thể toàn bộ đều đi, còn có nhiều như vậy người phía dưới cần muốn quản lý, lại nói chúng ta đều tự mình ra tay rồi, còn đồng thời đối phó người kia cũng không tránh khỏi quá để cao hắn, liền đi ba người đi. Một người khác năm con đại xà nam tử lắc lắc đầu, thay đổi một cái đề nghị, ba người chắc chắn. Những người khác cũng đưa ra dị nghị. Trong lúc nhất thời, đến tột cùng là xuất động bao nhiêu người đi trị rổ đã gia tộc chấp hành lần sau nhiệm vụ, người ở chỗ này bắt đầu bắt đầu tranh chấp, người một lời ta một mắt, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nho nhỏ bên trong tòa thần miếu, bầu không khí lập tức liền biến nhau nhau náo loạn lên. Đủ rồi, đều đừng nói nữa. Vừa lúc đó, sáu con đại xà nam tử lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt lập tức đem những người này lời nói mạnh mẽ đánh gãy, lộ ra nhất cổ không cho nghi ngờ sức mạnh, lần này Ta hội tự mình đi qua một chuyến, thu quỷ nguyên cùng tiểu lầm tôn theo ta cùng đi là được rồi, lại phải một số người đánh làm trợ thủ là được. Cũng tốt, vậy ta liền đi một chuyến. Một tên năm con đại xà nam tử gật gật đầu. Ta cũng không ý kiến. Một người khác năm con đại xà nam tử cũng không sao cả nói, động thủ thời gian liền định tại đêm nay 11 giờ đúng đi, ta mang người hội đến đúng giờ nơi đó. Nếu sự tình đã định xuống, những này đông doanh vũ sĩ bên trong cao thủ cũng không có cái gì tốt tiếp tục lưu lại lý do dồn dập rời đi quay trở về từng người trụ sở bọn hắn bình thường đều đóng tại Nhật Bản tất cả cái địa phương cũng không hề bình thường lui tới chỉ có xuất hiện loại này đại vấn đề thời điểm mới hội tụ tập lại một chỗ lúc này ở triệt rỗ đại gia tộc trong nhà xưởng lâm mục can vị cách gian kia lưu chữ lôi ở một không xa phòng làm việc bên trong lặng lặng Khoanh chân ngồi tính tuệ tu luyện về phần lạc bang vân nhưng là cùng triệt rỗ đại dùn tiếp tục thương lượng song phương chuyện hợp tác gì những chuyện này lâm mục cũng không quan tâm hắn quan tâm chỉ có bất kỳ đại giả chuyện này Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt sắc trời đã dần dần biến thành đen, rất nhanh sẽ hoàn toàn tiến vào trong đêm tối. Trong nhà xưởng các nơi ánh đèn cũng bắt đầu điểm phát sáng lên. Cho dù ở lúc đêm khuya, cái công xưởng này cũng là đang toàn lực hoạt động sinh sản bên trong. Bất quá bây giờ cũng không phải nhà xưởng tại sản xuất thời điểm, khắp nơi đều có thể thấy đến đại hình thi công đội tại khởi động cần cầu đợi công cụ tiến hành nhà xưởng sửa chữa và chỉnh lý. Lần trước Đông Doanh Vũ sĩ hung hãn đột kích phá hủy rất nhiều nơi nhà xưởng thiết bị cùng với sinh sản thiết bị. Tuy rằng không đến nỗi khiến nhà xưởng ngừng sản xuất, thế nhưng cũng ảnh hưởng đến một ít sản năng. Tiếp cận lúc 11 giờ, phần lớn công nhân đều đã bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực chuẩn bị nên tiếp ngày thứ 2 công tác. Lạc Băng Vân cùng Trịa Dỗ đã ý e dùn hai cái này, nữ cường nhân thì vẫn là ở trong phòng làm việc nghiên cứu các loại phương án cùng với hạng mục thực thi chi tiết nhỏ, không phải nhẹ giọng thảo luận một vài vấn đề. Liên ở hai người chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, uống ly cà phê nâng nâng thần thời điểm, Lâm Mục Thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong phòng làm việc. Nhìn nghi ngờ hai nữ so sánh cái im lặng thủ thế. Không nên kinh hoàng tiếp tục làm chuyện của các người, đông doanh vũ sĩ lại người đến, đến rồi, lần này là cao thủ, ta đã cảm thấy, so với lần trước người tới lợi hại hơn rất nhiều, lợi hại nhất cái kia một cái, thậm chí đã tiếp cận bước cuối cùng cảnh giới. Lâm mục môi khẽ mở, lập tức truyền âm cho hai nữ. Chia rồ đảo y e rùn trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng so sánh thủ thế hỏi do Lâm mục phải chăng cần phải báo cho mọi người khẩn cấp đề phòng, Lâm mục lại là lắc lắc đầu để bên kia phòng thủ người đều rời đi đi đối diện với mấy cái này người bọn hắn bất quá là đi chịu chết mà thôi ta một người ở nơi đó trông coi là được rồi lần nữa truyền âm sau đó lâm mục thân hình biến mất ở trong phòng làm việc đối với lâm mục lời nói triệu Rồ đại y e dùn cảm thấy rất là ngạc nhiên lần này đông doanh vũ sĩ người đến cùng lần trước hoàn toàn không phải một cái trình độ lâm mục lại còn là muốn một người đi đối mặt kẻ địch ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng về phía lạc băng vân sau đó triệu rỗ đại y e dùn lòng của lại là tại đột nhiên bình tĩnh lại Bởi vì tại Lạc Băng Vân trên mặt, Chia rồ Đa Ý E Dũng không nhìn thấy một tia kinh hoàng, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là đối Lâm Mục tín nhiệm tới cực điểm, loại này tín nhiệm cũng không phải một ngày hay hai ngày liền có thể tạo dựng lên, cần lâu dài ở chung năng lực sâu như vậy tin không nghi. Toàn bộ rút đi, nơi đó giao cho Vân tiên sinh là tốt rồi. Cầm điện thoại lên, Chia rồ Đa Ý E Dũng nhanh chóng hạ rút lui chỉ lệnh. Đặt lôi âm một bên ngoài mất thất, một tên cảnh giới nhân viên đột nhiên ấn xuống một cái trong hai phồn. Sau đó vung tay lên mang theo mọi người từ bên ngoài mật thất thật nhanh rút lui, không tới nửa phút, nơi đó đã thành một mảnh đất trống, không nhìn thấy một người bóng người, liền ngay cả Lâm Mục cũng chưa từng xuất hiện ở nơi đó. Liền xuất hiện ở đây biến hóa thời điểm, nhà xưởng vòng ngoài trên cánh đồng hoang lặng lẽ xuất hiện mấy mười đạo bóng đen, nhưng hắc ảnh này thì dường như hòa tan ở trong đêm tối như vậy, không chú ý căn bản xem không ra bất kỳ khác biệt. Hành động Tại đi đầu người ra lệnh một tiếng, nhưng hắc ảnh này thật nhanh hướng về phía trước nhà xưởng nào tới. Nhà xưởng vòng ngoài trên tường những kia phòng nửa xâm lấn điện đối với những người này tới nói căn bản không có bất kỳ tác dụng, chỉ là một cái thả người cũng đã lăng không bay lượn mà qua, như một con cú đêm giống như nhanh như chớp giật. Lần này đến, những này đông danh vũ sĩ cũng không có giống lần trước như thế gây ra động tĩnh lớn, lựa chọn ban đêm thời điểm xâm nhập cái công xưởng này, bọn hắn bản thân sẽ không nghĩ tại làm người khác chú ý, hết thảy đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Vào giờ phút này, trong nhà xưởng trừ một chút cần thiết tuần tra nhân viên bên ngoài. Phần lớn công nhân đều đang nghỉ ngơi trạng thái, một ít nhà xưởng tại tăng giờ làm việc sinh sản các công nhân cũng sẽ không chú ý tới tình huống bên ngoài, cho nên đông doanh các võ sĩ làm dễ dàng liền tiếp cận trước đó cái kia cất giấu lôi âm một đặc thủ nhà xưởng. Rất nhanh, này mấy 10 đạo bóng đen liền tiến vào dưới đất tầng 3, một phen siêu tầm sau xác định cất giấu lôi âm một mất thất, tất cả mọi người tập hợp hướng nơi đó lao thẳng tới. Từ từ đã, mọi người ở đây tiếp cận gian kia tổn phóng lôi âm một mật thất thời gian, đi đầu người lại là đột ngột ngừng lại. Trường 960, tạt xoa mạ ị trì rồ. Trường 960, tạt xoa mạ ị trì rồ. Một đám người trong nháy mắt từ liền nhanh chóng di động ở trong ngừng lại, tuy rằng không phải chính quy bộ đội, thế nhưng những người này tính kỷ luật không có chút nào so với nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội phải kém, thể hiện ra kinh người tính cân đối cùng nhất chi tính. Đi đầu người ngược theo một cái to lớn 6 con đại xà, giữ tận đầu rắn phun ra lưỡi, trong mắt lộ hông quang, chính là ban ngày tại bên trong tòa thần miếu nói chuyện tên nam từ kia, cũng là trừ thần sứ bên ngoài. Lúc đó tham gia tụ hội cấp bậc cao nhất Đông Doanh Vũ Sĩ. Lúc này người này trên mặt như trước bảo kê một tầng mơ mơ hồ hồ sương ngủ, không nhìn thấy đến tuột cùng là cùng tướng mạo, đi theo phía sau hai người chính là hai gã khác ngực theo năm con đại xà Đông Doanh Vũ Sĩ, chính là Tiểu Lâm Tôn cùng Thu Quý Nguyên. Tại người thứ nhất dẫn dắt đi, tất cả mọi người lúc này đều lặng lặng đứng tại chỗ, tuy rằng phía trước không tới 50m địa phương chính là cái kia gian mật thất, chỉ muốn mở ra mật thất liền có thể mang đi lôi âm mục, thế nhưng những người này liền không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất bị người trong nháy mắt tập thể điểm chúng huyệt đạo không cách nào di động như thế. Năng lực nhận biết không sai, tuy rằng không biết ta đến tột cùng ở nơi nào, thế nhưng là có thể nhận ra được nguy hiểm tới gần, rất tốt, xem ra bất kỳ đại xà tại trên người của các ngươi vẫn là rơi xuống một chút công sức. Mọi người ở đây không nhúc nhích thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang dội toàn bộ không gian, cứ việc âm thanh như gió xuân mưa phùn như vậy, nhưng là cả dưới đất tầng 3 bên trong không gian lại là khắp nơi đều có thể nghe được cái thanh âm này. Tất cả mọi người nghe được âm thanh đều không có bất kỳ khác biệt gì. Triệu rồ đã gia tộc cao thủ, hiện thân gặp mặt đi. Chúng ta tới mục đích ngươi đã rất rõ ràng, cũng đừng có đang trì hoãn thời gian, cho dù Triệu rồ đã gia tộc người đến, tử thương càng nhiều cũng là các ngươi. Sáu con đại xà nam tử nhẹ giọng cười cười, âm thanh có vẻ hơi khàn khàn, trong đôi mắt trong nháy mắt liền điểm sáng lên hai luồng quỷ dị ngọn lửa màu xanh lục, ngọn lửa nhỏ tại trong con mắt hắn không ngừng nhảy lên, ánh mắt tại trung quanh bắn phá, tựa hồ muốn tìm ra cái thanh âm kia chỗ ẩn thân. Pháp thuật ngược lại không tệ, xem ra bất kỳ đại xà còn giản hóa một ít pháp thuật chuyển cho các người, thi triển pháp thuật thủ đoạn ngược lại cũng coi như là chính tông, đúng là nhân tộc tu luyện pháp thuật, không nghĩ tới một cái yêu tộc cao thủ, rõ ràng chuyển xuống nhân tộc sửa đổi pháp thuật, thực sự là tạo hóa treo người a. Cái thanh âm kia lại tại không gian bên trong vang vọng lên, còn mang theo một tia cười nhạt ý vị. Cứ việc sáu con đại xà nam tử không ngừng dò xét tình huống chung quanh, trong con ngươi ngọn lửa màu xanh lục ánh sáng lại tăng mạnh lên, thế nhưng là như trước không tìm được thanh âm khởi nguồn. Chính lúc hắn hơi nghi hoặc một chút thời điểm, lại phát hiện trước người không tới 10 mét địa phương, không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một tên thân mặc âu phục người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cứ như vậy tự nhiên đứng ở nơi đó, phản phất tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó như thế, không có bất kỳ đột ngột cảm giác. Điểm này để 6 con đại xà nam tử trong lòng lập tức kinh hãi, bất quá trên mặt lại là nhìn không thấy manh mối gì, tất lại còn có một tầng mông lung xương mù ngăn ở trên mặt của hắn. Loại này che chắn tướng mạo cho v Tại trước mặt ta cũng đừng có múa dịu quá mắt thở rồi. Lâm Mục Hiện thân sau đó liếc mắt nhìn trước mặt một mảnh đen kịt mấy chục tên đông doanh vũ sĩ, nét miệng lên một chút độ cong, tay phải nhẹ nhàng vung lên, vung lên trong quá trình ngón tay thật nhanh biến hóa vài đạo phát lớn, một nguồn sức mạnh vô hình lập tức từ trước mặt hắn phóng xả ra. Này đạo lực lượng cũng không có gì tính công kích, cho nên đối với mặt một đám đông doanh vũ sĩ cũng không có bị kích thích lên phản kích cử động. Bất quá trên mặt mỗi người chống đỡ xương mũ lại là tất cả đều tiêu tản ra lộ ra xương mủ che chắn dưới bộ mặt thật. Lúc này trình diện Đông Doanh Vũ Sĩ, thực lực mạnh nhất chính là đứng ở phía trước nhất tên kia 6 con đại xà nam tử, còn dư lại nhưng là thực lực không đều mọi người, cao có 5 con đại xà, thấp nhất cũng có 3 con đại xà, hiển nhiên lần này Đông Doanh Vũ Sĩ là bỏ ra vừa lớn, trên căn bản là tinh anh phát động rồi rất nhiều, chuẩn bị một lần hoàn thành nhiệm vụ, không cho Triệu Dã gia tộc cơ hội lần thứ 3 rồi. Ngươi là ai? Ngươi không phải là Triệu Dã gia tộc người. 6 con đại xà nam tử tướng mạo lão thành nhìn lớn nước năm khoảng 10 tuổi, khỏe mắt có nhàn nhạt nếp nhăn, mặt chữ quốc lên không có chút rung động nào. nhìn lâm mục bình tĩnh hỏi, đúng vậy, ta xác thực không phải chia rổ đại gia tộc người, chỉ là bởi vì một ít chuyện tạm thời cùng chia rổ đã gia tộc liên thủ mà thôi. Mục tiêu rất đơn giản, tự nhiên chính là các ngươi đồng doanh vũ sĩ rồi. Lâm mục cũng xem thường với lượn quanh cái gì phân quang, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ hoa chiêu đều là không có tác dụng, dốc hết sức hàng mười hệ đã đủ để chứng minh đạo lý này rồi. Nguyên lai like ngươi là hướng về phía chúng ta tới, xem ra đông doanh vũ sĩ thất bại tin tức, cũng là các ngươi cố ý thả ra, mục đích đúng là vì hấp dẫn chúng ta hai lần ra tay đi. Sáu con đại xà nam tử chậm rãi gật gật đầu, con mắt hơi nheo lại. Đối phương dám làm như vậy, liền nói rõ có niềm tin tuyệt đối, vàng không không thể làm ra như vậy đùa lửa cử động. Đúng vậy, xác thực một điểm tôi nói, là vì hấp dẫn đông doanh vũ sĩ bên trong cao thủ xuất động, đẳng cấp quá thấp người ta nhưng không có hứng thú bởi vì từ trên người bọn họ không chiếm được cái gì bơi lội tin tức. Lâm mục khẽ mỉm cười, thực lực của ngươi rất mạnh, khoảng cách bước cuối cùng cảnh giới cũng chính là khoảng cách nửa bước, ta tin tưởng đông doanh vũ sĩ bên trong nhất định sẽ có tiến vào bước cuối cùng cảnh giới người, chỉ là hôm nay cũng không đến mà thôi, bất quá không liên quan, ta tin tưởng cũng khẳng định cũng biết rất nhiều tin tức. Tin tức Ngươi nghĩ từ trên người của chúng ta thu hoạch tin tức. Sáu con đại xà nam tử đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, ta nghĩ ngươi hẳn còn chưa biết tổ chức chúng ta đáng sợ đi Bất kỳ bị bắt làm tù binh người đều sẽ không tiết lộ tổ chức bí mật, không phải bọn hắn không muốn làm, mà là bọn hắn không làm được, bởi vì đang bí mật cửa ra trong nháy mắt đó, người liền đã bị chết, được không đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Thật sao? Tạt xoa mà ủy chi rồ. Lâm mục đúng là không có lưu ý, chỉ là nhẹ giọng cười cười, nhìn sáu con đại xà nam tử gọi ra một cái tên. So với Lâm mục nhẹ như mây gió, tên kia sáu con đại xà nam tử lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngọn long sơn này một lang không phải là của người khác danh tự chính là tục danh của hắn. ngươi dĩ nhiên biết rõ danh tự. cái này không thể nào. liền ngay cả tổ chức nội bộ biết tên của ta mọi người rất ít. ngươi là làm sao mà biết? ngược theo sáu con đại xà nhẹ nhàng lay động một chút. hiện nhiên lúc này tạt xỏa mạo ủy chỉ rộ tâm tình không hề giống là bề ngoài nhìn lên bình tĩnh như vậy. Đợt thứ nhất tới những đông doanh đó vũ sĩ, trong đó có một người ngược theo giống như các ngươi đại xà, bất quá hắn lại là chỉ có một đầu rắn. ta chính là từ hắn bên kia lấy được tin tức. hắn không nhớ ra được tướng mạo của ngươi bởi vì là căn bản cũng không có từng nhìn thấy, thế nhưng là rõ ràng nhớ rõ vóc người của ngươi cùng hình dáng đặc thụ, bởi vì hắn đã từng cùng đi với ngươi gặp bất kỳ đại xà. Lâm Mục tùy ý nói ra, với bắt đầu ta vẫn không có chú ý tới điểm này, bất quá tại cùng ngươi nói thêm vài câu sau đó đột nhiên ở giữa phát hiện ngươi và cái kia trong ký ức người làm tương tự, vốn đang không xác định có phải hay không là ngươi, hiện tại đã có thể xác định rồi, ta xoa mà ý chí rồ, hiện tại ngươi còn hoài nghi ta có thể từ các ngươi cái kia bên trong nhận được tin tức sao? Quê mắt đột nhiên giật giật một cái, Tạ Xoa Ma ỷ Chi Zô lúc này trong lòng như nhấc lên sóng to gió lớn, là một tên tiêu sáu con đại xà Đông Doanh Vũ Sĩ, hắn tự nhiên là đã trải qua vô số lần chiến đấu mới ba tháng đã đến vị trí hiện tại, cũng làm biết rõ Đông Doanh Vũ Sĩ là tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức, bởi vì là những tin tức này là do bất kỳ đại thần tự mình ra tay phong tỏa. Bao nhiêu năm rồi, Đông Doanh Vũ Sĩ chấp hành nhiệm vụ vô số, đương nhiên là có thành công cũng có thất bại, đã thất bại tự nhiên sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu tình huống. Rơi vào tay địch cũng không phải lần đầu tiên rồi, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, đông doanh vũ si tổ chức bí mật lại như cũ không người hiểu rõ, có thể thấy được loại này bảo mật phương pháp là đáng sợ bao nhiêu. Nhưng là hôm nay mặt đối người tuổi trẻ trước mắt, ta xóa mạo ý chỉ dỗ lại là lần đầu tiên đối cái này bảo mật phương pháp mất đi tin tức, bởi vì là người trẻ tuổi này đúng là biết rồi một ít không nên biết sự tình, hơn nữa chỉ có từ người trong cuộc trên người của năng lực đạt được tin tức này, bất kể là dùng phương pháp gì cũng đã đủ để chứng minh Đông Doanh Vũ sĩ bí mật sẽ phải rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể phá giải bất kỳ đại thần lưu lại phong ấn, ngươi rất lợi hại, nhưng là cùng chúng ta Đông Doanh Vũ sĩ đối nghịch, lại là một cái sai lầm cực điểm lựa chọn. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta có thể cam đoan bất kỳ đại thần hội chúc phúc cùng ngươi, để thực lực của ngươi nhảy vọt mấy cái đẳng cấp, chân chính đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Con ngươi nhạt ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên tắt đi, tạt xoa mạ ỷ trì rồi dĩ nhiên ý tứ nhất chuyện Muốn dụ Dỗ Lâm Mục gia nhập Đông Doanh Vũ Sĩ tổ chức, ngươi có thể cam đoan ta nhất định có thể nhìn thấy Bát Kỳ đại xà. Nhìn ta xoa mà ý Chi Rồ, Lâm Mục đột nhiên cười khẽ, coi như là ta là người ngoài, cũng biết Bát Kỳ đại xà tuyệt đối không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy, tuy rằng ngươi ngược theo 6 con đại xà đồ án, tại Đông Doanh Vũ Sĩ nội bộ đẳng cấp cũng khá cao, nhưng là muốn gặp được Bát Kỳ đại xà, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy chứ. Đúng vậy, bác Kỳ đại thần xác thực không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Bất quá ta có thể giúp ngươi liên hệ thần sứ. Thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ gây nên bất kỳ đại thần chú ý. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thông báo thần sứ dẫn ngươi đi thấy hắn. Tát xoa mạ ỷ chi rồ khẽ lắc đầu một cái nói: Thần sứ vẫn còn có thần sứ, thực sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Bất quá làm đáng tiếc, ta đối trở thành bất kỳ đại xa tín đồ không có bất kỳ hứng thú gì. Ta chỉ muốn một người lặng lặng tu luyện mà thôi. Biểu môi đối với bất kỳ đại xa loại hành vi này, lâm mục có chút xem thường bất quá một cái mạnh mẽ tu chân giả dĩ nhiên rơi xuống cần phải đi lắc lư phạm nhân mức độ, xem ra một thân thương thế đúng là không nhẹ, đã đến đủ để ảnh hưởng hành động mức độ, thậm chí ngay cả ra ngoài cũng không được, có thể tưởng tượng được là có cỡ nào nghiêm trọng. Đại thần mạnh mẽ không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù ngươi bây giờ đã rất cường đại, đại thần như trước có thể giúp ngươi tăng lên, cho ngươi chân chính hưởng thụ loại kia ủng có vô hạn sức mạnh cảm giác. Trong mắt chợt lóe sáng, Tatsuama Ichizo tiếp tục lắc lư nói: "Ha ha ha ha." Lâm Mục đột nhiên một trận cười lớn, nhất cổ khí thế ngập trời lập tức bao phủ đối diện hết thể đông doanh vũ sĩ, vô hạn sức mạnh cảm giác, cho dù là bất kỳ đại xà thời điểm toàn thịnh, cũng không dám nói mình đúng có vô hạn sức mạnh. Chương 961, phá trận. Chương 961, phá trận. Vừa nãy tại song phương giao đấu trò chuyện thời điểm, Lâm Mục đã đem thực lực của đối phương toàn bộ tính toán xong rồi. Lần này đông doanh vũ sĩ tổng cộng đến rồi 32 người, trong đó tạt xóa mạng ủy chỉ dầu ngực theo đồ án là 6 con đại xa. Năm con đại xà có 4 người, còn lại hầu như đều là bốn con đại xà đông doanh vũ sĩ, thực lực không thể bảo là không mạnh, năm con đại xà cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh, sáu con đại xà thì là tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực, còn giữ lại bốn con đại xà nam tử thì đều là tại chân khí tu luyện cảnh giới trạng thái đỉnh cao. Nếu như một cái gia tộc hoặc là tông môn có thể lấy ra thực lực như vậy, hoàn toàn có thể dễ như ăn cháo sưng bá một phương, loại này cấp bậc gia tộc coi như là hoa hạ đều không có mấy cái. Bất kỳ đại xà quả nhiên không hổ là tu chân giới cao thủ, cho dù là bị trọng thương, cũng có thể dễ như ăn cháo chế tạo ra loại này đủ để xương bá nhất phương thế lực. Cho nên lâm mục vừa nãy là lấy ra lục thành thực lực, đối phó những người này, không cần dùng hắn sử xuất toàn lực, tiến vào thông huyền cảnh sau đó thực lực của hắn càng ngày càng tăng, có thể vận dụng pháp thuật mặc dù cũng không lợi hại bao nhiêu, nhưng là đối với trên địa cầu võ giả tới nói, đã coi như là làm đáng sợ, cho nên tại không có gặp phải cấp bậc này đối thủ trước đó. Hắn căn bản sẽ không thể hiện ra thực lực chân chính. Như như sóng to gió lớn khí thế của tử trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, Luồng khí thế này mạnh, thậm chí khiến cho đối phương một đám đông danh vũ sĩ cùng nhau lui về sau mấy bước, thậm chí ngay cả Tạt Xóa Mạ Ý chỉ rổ đều không ngoại lệ. Người đã tiến vào bước cuối cùng cảnh giới. Tạt Xóa Mạ Ý chỉ rổ kinh hô một tiếng, một mặt mắt lừa bị lừa gạt biểu lộ, trái tim càng là một trận như lôi cổ y hệt ngẩng lên. Bất kể là cái kia một cái lĩnh vực người tu luyện tiến vào bước cuối cùng. Vậy thì ý vị đã đứng ở trên địa cầu đỉnh phong cảnh giới, thực lực đó là không có gì sánh kịp mạnh mẽ, cái trên lệch này có bao nhiêu rõ ràng, tắt xoa mạ ý chỉ rồ trong lòng lại rõ ràng hết mức, bởi vì hắn đã từng thấy tận mắt bước cuối cùng cao thủ cùng người giao thủ, loại kia uy lực căn bản không phải cảnh giới thấp người tu luyện có thể chống lại, những người này trong lúc vung tay nhấc chân là có thể bốc hơi xuất sức Mạnh khổng lồ Bây giờ mới biết, phải hay không có chút quá đã muộn. Lâm Mục cười dài một tiếng, phía sau nhất thời xuất hiện một đạo long hành hư ảnh. Chân khí trong dây lát vừa khởi động, đạo kia long hành hư ảnh lập tức cấp tốc biến chân thực lên, đợi được thân thể đã thực chất hóa sau đó một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm nhất thời vang vọng dưới đất tầng ba không gian. Bảy trận, ta xóa mạ ý chỉ dụ bất chấp gì khác sự tỉnh, một tiếng giống to sau lập tức lùi tới một đám người chính giữa, sau đó những người kia lập tức biến hóa đứng lên hình, vô số đạo ngọn lửa màu xanh lục từ trên người bọn họ hiện ra đến, hoặc là màu sắc bích lục sâu thẳm, hoặc là màu sắc thanh đậm đặc chuyển nhạt, mỗi người hỏa diễm màu sắc đều không giống nhau. Bất quá những ngọn lửa này cuối cùng đều tụ hợp vào tạt Xoa Ma Ý Chỉ Giảo trong cơ thể, chỉ thấy tạt Xoa Ma Ý Chỉ dầu ngực theo cái kia giữ tận 6 con đại xà, đột nhiên thì dường như sống lại như thế, dồn dập phát ra từng tiếng hí lên tiếng, theo sát đoàn kia đồ án liền toát ra một trận chói mắt ánh sáng xanh lục, sau một khắc cái kia giữ tận 6 con cự xà dĩ nhiên cũng làm biến thành thực thể mà tồn tại, cùng lâm mục sau lưng biến ảo mà ra cái kia cự long mở dạng. Đúng vậy, tinh độn trận đơn giản hóa chi sau quả nhiên thích hợp nhân loại sử dụng. Bất kỳ đại xà cũng coi như là ngút trời kỳ tài rồi, rõ ràng mạnh mẽ đem loại này cấp bậc trận pháp sửa đổi, liên hợp về sau sức mạnh lại có thể đạt tới mức như thế, đúng là để ta hơi kinh ngạc, bất quá vẻn vẹn chỉ là như vậy vẫn là không đủ đấy. Nhìn cái kia giữ tận ngạo nghễ 6 con đại xà, Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, bình phẩm từ đầu đến chân phê bình một phen. Sau lưng Cự Long rõ ràng trước tiên đã phát động ra công kích, thân hình chợt lóe cũng đã nhào tới 6 con đại xà trước mặt, to lớn long miệng hơi mở. Một đạo mắt Trần có thể thấy sóng âm đã trực tiếp phả vào mặt. Sóng âm vẫn còn chưa tới trước người, lực lượng cường đại đã mang theo cảm giác nột ngạt để tới trước, công lực hơi chút thấp một chút, Đông Doanh Vũ Sĩ ngay lập tức sẽ bắt đầu miệng nuôi chảy máu, toàn bộ đại trận đều đã có bất ổn dấu hiệu, tinh độn trận liên hợp mọi người thực lực thi triển 6 con đại xà cũng đi theo một trận lấp loé. Phản phất cảm ứng được cấu thành thân thể năng lượng đang không ngừng chấn động, 6 con đại xà tức giận hí một tiếng, nhìn cũng không nhìn dưới đất những đông doanh đó vũ sĩ, đuôi trong giây lát vừa kéo Thân thể dĩ nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh lao thẳng cái kia cự long, hai cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Sáu con đại xà tại trên thân thể chiếm cứ một ít ưu thế, sáu cái đầu lâu khiến nó có thể từ nhiều cái góc độ cùng phương vị đồng thời công kích cự long. Không quá lớn, long cũng không phải ngồi không, tuy chỉ có một cái sướng sọ, thế nhưng là nắm giữ năm cái móng vuốt, những này móng vuốt không phải là dễ treo đồ vật. Cự long linh hoạt thấu nhéo người, dễ như ăn cháo dùng móng vuốt tại sáu con đại xà trên người của trên đầu tan ra từng đạo dấu vết thật sâu. Không có máu tươi chảy ra, một khi có miệng vết thương xuất hiện, sáu con đại xà trên người của ngay lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều ngọn lửa màu xanh lục, những này ngọn lửa màu xanh lục giống như là sáu con đại xà tiên huyết như thế từ bên trong thân thể hướng ra phía ngoài dâng trào, bất quá phía dưới chủ trì đại trận tạt xòa mà ý chỉ rộ hội hết sức đi tu phục đạo này đại xà thân thể, dù sao không có trận pháp bảo vệ, bọn hắn tại lâm mục trước mặt quả thực là không đỡ nổi một đòn. Lâm mục lại là không quan tâm những chuyện đó. Tạc xóa mà ủy trì rồ đang sử dụng châm pháp lên muốn so ngày đó tên kia một đầu đại xà nam tử thuần thục nhiều, hơn nữa cấu thành đại trận nhân số cũng nhiều hơn, thực lực càng thêm mạnh mẽ, muốn muốn xâm lấn đến trận pháp nội bộ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là dùng sức mạnh thủ đoạn công kích, mạnh mẽ đánh tan đại trận, đem những người này hoàn toàn từ trong đại trận đánh văng ra ngoài. cự Long xoay quanh tại đại trận Chu Vi, vốt sắc thỉnh thoảng tại 6 con đại xà trên người của Lưu lại đạo đạo dấu vết thật sâu mõm rồng bên trong thỉnh thoảng liền sẽ hô lên một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm. Đạo âm này sóng mặc dù không có tiếng vang ầm ầm, thế nhưng uy lực lại là vô cùng khó tin. Là Lâm Mục kết hợp được rồng gầm công cùng hàng Long thập bắt trưởng biến hóa ra cự Long thi triển kỹ năng mới. Chỉ cần bị đạo này sóng âm công kích đã đến, 6 con đại xà liền là đồng thời ngửa mặt lên trời một trận thống khổ hí lên, thân thể càng là kịch liệt bắt đầu run rẩy. Phía dưới những đông doanh đó vũ sĩ trước mắt càng là mỗi cái đều miệng nuối chảy máu. Thân thể của bọn họ cường độ xa còn lâu mới có được Lâm Mục đáng sợ hơn, tự nhiên không thể chịu đựng loại này to lớn uy lực công kích, về phần 6 con đại xà phát động phản kích, nhưng là bị Lâm Mục khống chế cự long dễ như ăn cháo hóa giải. Tinh độn trận trận pháp chô then chốt chính là tạt Xoa Ma ỷ chí rồ, lúc này chịu đựng lớn nhất uy lực công kích người cũng là tạt Xoa Ma ỷ chí rồ, cự long phát động công kích, hầu như có 4 thành uy lực đáng sợ đều là trực tiếp ra chỉ đã đến trên người hắn, còn lại lục thành uy lực nhưng là bị còn giữ lại Đông Doanh Vũ sĩ cho điểm bình quân quá rồi. Cho nên trận pháp này giao đấu mắt chủ trì người tu vi có rất cao yêu cầu. Cái kia một đầu đại xà nam tử chủ trì tinh độn trận mặc dù bị lâm mục nhanh như vậy loại bỏ, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì thực lực bản thân không đủ, dẫn đến lâm mục dễ như ăn cháo liền phá toàn bộ đại trận. Mắt dưới tạt xóa ma ủy chỉ tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng nhìn dáng dấp kia tử có lẽ đã kiên trì không được bao lâu, cả người sắc mặt đỏ lên, tuy rằng cắn chặt hàm răng, thế nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản từ miệng bên trong tuân ra ngụm màu lớn. Đáng chết! Trong lòng tức giận mắng một tiếng, tạt xoa mạo ý chỉ rồ trong mắt lóe lên điên của ngọn lửa màu xanh lục, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể biết rơi vào rồi người khác tính toán. Tại Nhật Bản nhiều như vậy đến, chỉ có bọn hắn đông doanh vũ sĩ thiết kế đi đối phó người khác, không nghĩ tới lại có một ngày gặp nói của người khác. Không để ý tới tì vết sắp nước tạt xoa mạo ỷ chỉ rồ, lâm mục như trước không nhanh không chậm không chế cự long vòng quanh trận pháp không ngừng công kích, sáu con đại xà đã tại loại này kéo dài không ngừng công kích đến, hình thể thu nhỏ lại một nửa khoảng kho mắt nhìn liền sắp không kiên trì được nữa rồi, thông qua loại nước này mài công phu, nhưng dùng cực lớn tiêu hao sức mạnh của đối phương. Một khi trận pháp giải tán, tất cả mọi người hội bởi vì thoát lực mà trở thành của trong giọt. Những này đông doanh vũ sĩ tập thể hợp thành một cái tinh độ trận, đem người bên trong hết thảy ngọn lửa màu xanh lục đều dâng hiến đi ra, do tạt xoa mạ ỉ chỉ rổ không chế biến thành một cái to lớn sáu con đại xà, Thời điểm này năng lượng cung cấp gián đoạn cũng đã không ở tại hắn đông doanh vũ sĩ trong tay rồi, mà là tại tạt xoa mạ chỉ rổ trong tay. Bọn hắn thì tương đương với là một khối hình người năng lượng tồn trữ, trang bị là tạt xoa mà ủy chỉ rổ quần quần không đoạn cung cấp năng lượng. Lâm mục thi triển công kích lại không có vượt qua tạt xoa mà ủy chỉ rổ có thể thừa nhận được cực hạn, lại đang không ngừng tàn phá cấu thành đại trận hết thể đông doanh vũ sĩ thân thể cùng tâm linh. Mỗi một cái công kích đều khiến những người này trong cơ thể năng lượng tiêu hao tăng nhanh một phần, thương thế bên trong cơ thể cũng tăng thêm một ít. Trước mắt xem ra còn có thể kiên trì được, thế nhưng giống như là ấm nước sôi hút lên như thế. Đợi được những người này phản ứng đến đây thời điểm Đã không có bất kỳ phản kháng khí lực Đối với cái khác đông doanh vũ sĩ tới nói Thời điểm này chiến cuộc đã cùng bọn hắn không có quan hệ Mạng của bọn hắn đã giao cho tạt xòa mạ ủy chỉ rổ trong tay Chuyện còn lại chính là bọn họ muốn quản cũng quản không được rồi Tinh độn trận pháp một cái khác bá đạo địa phương chính là sẽ đem cấu thành đại trận tất cả mọi người Trong cơ thể năng lượng mạnh mẽ rút lấy ra Ngoại trừ mắt trận chủ động đình chỉ lấy ra năng lượng bằng không coi như là bị rút đau thoát ly mà chết Những người này cũng không có biện pháp gì có thể đi phản kháng. Đối mặt lâm mục càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng lớn mạnh công kích. Tạt xoa mạo ý trì rồ rốt cuộc ý thức được chuyện không đúng, cẩn thận suy nghĩ một chút hắn liền hiểu rõ ra, biết thời điểm này cũng không làm chút thay đổi, chỉ sợ cũng cũng không có cơ hội nữa. Nghĩ tới đây, Tạt xoa mạo ý trì rồ quả quyết trong tay biến hóa mấy thủ thế, trong cơ thể năng lượng lập tức bắt đầu tuôn ra chuyển động. Còn lại Đông Doanh vũ sĩ nhưng là đột nhiên toàn bộ liền địa quanh chân ngồi xuống, đỉnh đầu chỗ toát ra đại đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Nhìn lên giống như là những người này mái tóc đều bắt đầu cháy rừng rực như thế. Những này ngọn lửa màu xanh lục rõ ràng muốn so lần thứ nhất xuất hiện thời điểm màu sắc muốn sâu rất nhiều. Hiện nhiên những này Đông doanh vũ sĩ tại tạt xòa mạ ý chỉ rồ điều khiển dưới, đã hoàn toàn tiến vào bùng nổ trạng thái. Quỷ quái chi hỏa. Chương 962, Đầu Chí. Chương 962, Đầu Chí. Liên ở tạt xòa mạ ý chỉ Rổ vừa dứt lời, nhất cổ đồng dạng ngọn lửa màu xanh biếc cũng từ đỉnh đầu của hắn nơi sung ra. Sau đó những ngọn lửa này đồng thời sáp nhập vào bầu trời cái kia sáu con đại xà bên trong thân thể, chỉ thấy sáu cái cự đại đầu lâu đồng thời ngửa mặt lên trời một trận thê thảm hí lên, sau một khắc ngoại trừ tạt xòa mạ ý chỉ rồ bên ngoài, hết thể đông doanh vũ sĩ đều vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, dĩ nhiên trong nháy mắt toàn bộ mất đi sinh mạng khí tức. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để lâm mục lập tức cảnh giác, sáu con đại xà trên người cái cố này tăng vọt khí thế của càng làm cho trong lòng hắn cảm thấy ngạc nhiên. Vừa nay cái kia 6 con đại xà khí tức cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng có thể so sánh tiến vào thông huyền cảnh cao thủ. Dù sao thông huyền cảnh cùng tiên thiên cảnh trong lúc đó cách danh giới to lớn, cho dù là tạt xoa mà ủy chỉ rổ đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, có thể dựa vào trận pháp đem 6 con đại xà huy lực thôi thúc. Đến mức độ này cũng coi như là làm lợi hại. Nhưng là bây giờ 6 con đại xà khí thế của mạnh, nhưng xa xa không là vừa rồi có thể so sánh được rồi, mà là tại trong nháy mắt hầu như tăng vọt gấp ba lần có thừa ngay lập tức sẽ vượt qua lâm mục xuất hiện tại thả ra khí tức, khí thế khổng lồ phản công dưới, liền ngay cả quay chung quanh tại trận pháp trung quanh cự long đều thoáng tránh qua một ít, long nhãn bên trong lộ ra một cố vẻ mặt nghiêm trọng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng rồng âm. là ai? liền ở lâm mục chuẩn bị thôi thúc cự long công kích thời điểm, một đạo trầm thấp phản phất từ kiểu u nơi sâu xa chuyển tới tiếng gào trầm rãi vang vọng dưới mặt đất tầng 3 bên trong không gian. nghe được cái thanh âm này, nguyên gốc mặt nghiêm túc tạt xòa mà ủy chỉ dội lập tức quỳ một chân trên đất hai tay hướng lên trời dơ lên, bày ra một cái kỳ quái hành hương tư thế. Đại thần là của ngài tín đồ đang kêu gọi ngài dáng lâm. Tát xóa mà ỷ chi do cung kính nhỏ giọng nói. Vì sao thời điểm này hô hoán buồn tọa dáng lâm? Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Kẻ địch mạnh mẽ quá đáng, trong chúng ta địch nhân cả ấy, tham gia nhiệm vụ đông danh vũ sĩ đã toàn bộ hy sinh ở đây, vì hoàn thành đại thần bố trí nhiệm vụ, mang đi cái thứ kia, ta mới mạo muội hô hoán đại thần dáng lâm, diệt trừ kẻ địch trước mắt. Đối với cái kia không hiểu âm thanh xóa mạ ý trí rồi có một cách không ngờ cung kính cùng tôn trọng nghe thanh âm trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền đã hoàn toàn biến cuồng nóng lên nghe được đối thoại của hai người lâm mục trong lòng cảm giác nặng nề lập tức hiểu một thanh âm khác là ai chính là không biết thông qua biện pháp gì dáng lâm tới đây bắt kỳ đại xạ ý chí nếu như là tại thực lực hoàn hảo thời điểm lâm mục cũng có thể dễ như ăn cháo mượn đông đảo biện pháp dáng lâm đến nơi xa xôi phát huy ra thực lực nhưng là coi phụ xuống phương pháp mà định ra cao nhất có thể phát huy ra sắp tới tự thân bảy thành thực lực Bất quá bây giờ bất kỳ đại xà đã trúng thương đến trình độ này, theo đạo lý nói là không thể nào thi triển loại ý chí này hình chiếu phương pháp xử lý, nhưng là trước mắt tất cả những thứ này lại là cứ như vậy xảy ra, để lâm mục một thời. Gian cũng là hơi nghi hoặc một chút lên. Kẻ địch mạnh mẽ, chính là trước mắt tên tiểu tử này sao? Sáu con đại xà trong đó một cái giữ tợn bá chủ hơi chuyển nhúc nhích một chút, to lớn đồng tử dọc lập tức đã tập trung vào lâm mục thân hình, trong miệng lưỡi không ngừng nhẹ nhàng phun ra. Chính là hắn. Hắn đã tiến vào bước cuối cùng cảnh giới, bố trí cạm bấy chính là vì bắt được ta nhóm, đại thần vì chúng ta bố trí cấm chế, phòng ngừa bí mật tiết lộ cái kia lớp cấm chế đã bị hắn phá giải, trước đó bị tóm lấy đông doanh vũ sĩ, đã bị hắn thành công lấy ra đã đến ký ức. Tạt xoa mạ ị chi rồi lập tức cung kính nói, ồ, trên địa cầu, lại có thể có người có thể phá giải của ta cấm chế. Vốn chỉ là một cái đầu nhìn chằm chằm lâm mục, lần này nghe được tạt xoa mạ ị chi rồi lời nói, cái kia sau cái đầu lâu đột nhiên toàn bộ chuyển một lần To lớn xà nhãn hơi nheo lại, trong mắt xuất hiện một tia nhân tính hóa nghi hoặc biểu hiện. Từ một điểm này xem ra, này to lớn 6 con đại xà không thể nghi ngờ là đã bị bắt kỳ đại xà ý chí bám vào người, lấy ở đây hết thể đông doanh vũ sĩ tính mạng để đánh đổi, gọi về bắt kỳ đại xà ý chí phụ thể, trực tiếp tăng cường 6 con đại xà sức mạnh, đây chính là tạt xoa mạ ý chỉ rộ được ăn cả ngã về không sau buộc phát ra thực lực. Người chính là bắt kỳ đại xà. Cự long bị lâm mục triệu hoáng trở về bên người, thật dài thân thể đã biến không đủ Thân hình cũng co lại nhỏ lại, như vậy thì triển sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, khống chế lại cũng càng thêm linh hoạt, lúc này cự long liền chiếm giữ tại lâm mục quanh thân, dùng thân thể là lâm mục bày ra một cái phong tuyến, lâm mục ánh mắt liền từ chiếm giữ long thân ở giữa trong khe hở cẩn thận quan sát cái kia hoàn toàn mới 6 con đại xà. Có ý tứ, bất kỳ đại xà, không sai, trên địa cầu cũng không có cái thứ hai mọc ra tám cái đầu rắn sinh vật rồi, ta có thể cho rằng ngươi chính là đang gọi ta. Thanh âm trầm thấp tiếp tục suy nghĩ lên sáu con đại xà chuyển nhúc nhích một chút thân thể cao lớn, đầu rắn đồng thời hướng về lâm mục đứng phương vị nhích tới gần. tiểu ra hỏa, ngươi không phải là người nhật bản, là từ hoa hạ bên kia tới chứ? đúng vậy, ta đúng là người hoa. lâm mục gật gật đầu, điểm này hắn biết tuyệt đối không gạt được bất kỳ đại xà, dù sao bất kỳ đại xà đến địa cầu thời điểm, trên địa cầu còn chưa có xuất hiện nhân loại tung tích, yêu tộc tu chân giả dài rằng giặc sống lâu, đủ khiến bọn hắn nắm giữ khổng lồ chi thức dự trữ, cùng loại này cấp bậc lão quái vật so với trên địa cầu sự thình. Là rất không sáng suốt cách làm Cha cha, thực sự là không đơn giản Còn trẻ như vậy liền đã có được thực lực như vậy Tuy nhiên tại quê hương của ta Ngươi cái tuổi này thanh niên đã có rất nhiều đã vượt qua ngươi Nhưng là trên địa cầu Ngươi đã là phi thường ghê gấm rồi Như vậy tu luyện trong hoàn cảnh Đều có thể có thực lực như vậy Nếu như đi rồi quê hương của ta Chắc hẳn lại là một cái kỳ tài ngút trời Bác kỳ đại xa tựa hồ đối với Lâm Mục thật cảm thấy hứng thú Sáu cái đầu rắn không ngừng quan sát Lâm Mục Bất quá ánh mắt lại là từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, cũng không có một tia thả lỏng. Võ công của ngươi tu luyện rất tốt, dĩ nhiên có thể mang năng lượng khống chế đến cảnh giới này, thực sự là không đơn giản. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập của ta dưới trướng, ta có thể ban cho ngươi sức mạnh càng thêm cường đại, đủ để ngang hàng bất luận người nào sức mạnh, đủ để ngang hàng bất luận người nào. Có thể cùng ngươi nghĩ so với sao? Lâm mục nhất thời châm biếm một tiếng, lớn mật, tạt xoa ma ủy chi rộ nhất thời trừng mắt lên, quát mắng một tiếng, không sao. Không dùng tới sinh khí, thiên tư của ngươi hết sức xuất chúng, coi như là muốn vượt qua ta, cũng không là chuyện không thể nào. Chỉ cần ngươi có thể đi quê hương của ta, ngươi nhất định sẽ tu luyện thập phần nhanh chóng, thậm chí có một ngày có thể đạt đến ta cũng không dám tưởng tượng cảnh giới. Sáu cái đầu rắn một trận lay động, bất kỳ đại xà thanh âm của dĩ nhiên có vẻ hơi dễ dàng hơn. Quê hương của ngươi, ngươi không phải là trên địa cầu sinh vật. Lâm Mục tò mò hỏi, dĩ nhiên không phải, địa cầu như vậy rách nát địa phương. Rất xa không đủ để sinh ra ta cường đại như vậy người tu luyện, ta là càng thèm tinh không xa xôi qua tới nơi này, chỉ là bởi vì xuất một chút bất ngờ, cho nên mới vây tại trên địa cầu, mười mấy vạn năm qua đi, ta một mực tại tìm kiếm thoát ly biện pháp, đáng tiếc bởi vì thương thế quả thật có chút phiền phước, cho nên vẫn luôn không có thể giải quyết. Đối với tự thân chịu đến trọng thương chuyện này, bất kỳ đại xà dĩ nhiên không có bất kỳ ẩn dấu, mà là thoải mái tại lâm mục trước mặt thừa nhận xuống. Người đều không thể phản về quê nhà vẫn cùng ta nói có thể đi quê hương của ngươi tu luyện đây là khi ta 3 tuổi tiểu hải dễ gạt như vậy lâm mục âm thanh nhất thời lạnh xuống lộ ra vẻ tức giận ý vị đã nhiều năm như vậy ta cũng từ từ khôi phục một ít sức mạnh chỉ là khôi phục không nhiều mà thôi lấy thiên tư của ngươi cùng nội tính chỉ cần ta nguyện ý giúp giúp ngươi thực lực của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến chân chính trạng thái đỉnh cao lúc ấy sẽ có thể giúp giúp ta làm một ít chuyện trợ giúp ta khôi phục thực lực bản thân chờ ta khôi phục một ít sau đó dĩ nhiên là có thể mang ngươi nhẹ nhõm rời đi địa cầu trở về quê hương của ta. Bắt kỳ đại xa không nhanh không chậm nói ra. Vòng tới vòng lui, ta muốn đi quê hương của ngươi tu luyện, còn muốn trước tiên giúp ngươi khôi phục thực lực, ta làm sao biết ngươi có phải hay không gặp ta. Lâm Mục cười lạnh một tiếng nói, ngươi nhưng là có thêm như thế dài dằng giặt tuổi thọ, tuổi thọ của ta nhưng không đến bao lâu, coi như là tu vi tiến thêm một bước nữa, cũng sẽ không vượt qua 300 năm, đối với ngươi mà nói 300 năm, bất quá chỉ là một cái búng tay mà thôi. Yêu tộc người tu luyện bản thân tuổi thọ liền so với nhân loại dài hơn rất nhiều, còn có một chút khác loại người tu luyện, càng là hầu như không có tuổi thọ hạn chế, bất quá bọn hắn tu luyện hết sức chậm chậm, muốn có được thực lực mạnh mẽ, cần cực kỳ thời gian dài dàng giặc đến tu luyện, điểm này cũng coi như là thiên đạo cân bằng chỗ rồi. Nếu như yêu tộc người tu luyện giống như nhân loại có cao như vậy ngộ tính cùng thiên tư, lại tăng thêm tuổi thọ rất dài như vậy, như vậy trong giới tu chân cái khác người tu luyện sớm đã bị yêu tộc đuổi tận giết tuyệt rồi, thế nhưng trên thực tế vừa vặn ngược lại. Yêu tộc người tu luyện tại tu chân giới bên trong cũng chống đỡ tuy nhiên nhân loại thực lực cường đại, nhân loại chia thành vô số tu luyện phe phái, đang không ngừng lẫn nhau tranh chiến trong chém giết, như trước có thể uy hiếp yêu. Tộc những này khác loại tu chân giả, có thể tưởng tượng được tu sĩ nhân tộc thực lực cường đại đến mức nào. Lâm Mục đã từng tại tu chân giới bên trong đứng tới được đỉnh phong vị trí, đối với những thứ này sự tỉnh tự nhiên là thẳng đến rõ rõ ràng ràng, như thế nào lại dễ dàng đã bị bắt kỳ đại xà lắc lư ở. Không, nếu có ta đến giúp đỡ ngươi lời nói Của ngươi tuổi thọ không thể chỉ 300 năm ngắn như vậy, coi như là sống được mấy ngàn năm cũng là chuyện dễ dàng. Sáu con đại xà lưỡi một trận nhẹ nhàng vụt lên. Sống được mấy ngàn năm, nếu như như là Oda Nobunaga gã nói như vậy, coi như là sống được mấy và năm, ta cũng là không thèm khát. Bật cười một tiếng, Lâm Mục lắc đầu nói, "Oda Nobunaga." Sáu con đại xà thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó lại nhẹ nhàng bày chuyển động, "Ngươi nói là Oda nhà tên tiểu tử kia, xem ra ngươi đã gặp hắn." Linh hồn của hắn bị ta dùng bí pháp bảo lưu lại, chí ít có thể bảo tồn thời gian và năm, thực lực của ta nhưng là vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vạn năm sau đó linh hồn của hắn liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, thậm chí ngay cả thiên đạo bản nguyên đều không thể tiến vào, đúng không? Chương 963, Không Tước Minh Vương Chương 963, Không Tước Minh Vương Lâm Mục hơi hợt một câu nói, cũng tại bát kỳ đại xà trong lòng khơi dậy sóng lớn mênh mông, sáu cái đầu rắn đồng thời ngừng lại. Thập nhị chi chỉ con mắt thật to gắt gao chăm chú vào lâm mục trên người của, dường như muốn đem lâm mục hoàn toàn nhìn thấu. Làm sao, bị ta nói chú rồi. Lâm mục châm biếm một tiếng. Người là ai? Lại một lần nữa hỏi câu này thời điểm, bất kỳ đại xà đã không có mới vừa thong rong, trong thanh âm rõ ràng lộ ra nghiêm nghị. Đại thần, tiểu tử này đối với ngài hết sức bất kính, không bằng. Tắt xóa mạ ủy chi rồ ở một bên cung kính nói, hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn rồi, dù sao nơi này là trịa rồ đã ra tộc địa bàn. Vạn nhất đến lúc triệu rổ đã gia tộc điều tập càng nhiều nhân thủ lại đây, lấy hắn sức mạnh bây giờ nhưng là rất khó chạy khỏi nơi này, về phần hy vọng bắt kỳ đại xã, hắn là liền không hề nghĩ ngợi qua. Loại này hàng thần thuật hắn tuy rằng trước đây không có từng dùng tới, thế nhưng đối loại pháp thuật này uy lực rất rõ ràng, tuy rằng có thể triệu hoán bắt kỳ đại xã ý chí giáng lâm, tạm thời tăng thêm pháp thuật uy lực, nhưng là phủ xuống thời gian cũng không phải rất dài, hơn nữa trả giá cao cũng là rất lớn, cũng không thích hợp kéo dài chiến đấu. Bất quá ta xóa mạ ỉ chỉ dỗ lời còn chưa nói hết, sáu con đại xà đuôi lớn đột nhiên một cái đánh ở trên người hắn, cả người trong nháy mắt liền nổ thành một đám mưa máu, dĩ nhiên là rơi xuống một cái hài cốt không còn kết cục. Hao tốn giá cả to lớn, triệu hoán gia bát kỳ đại xà ý chí dáng lâm, không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng đã bị chết ở tại bát kỳ đại xà trong tay, không biết là nên nói ngọn lòng sơn này một lang đáng thương, vẫn là đáng tiếc. Đi theo mà đến hết thảy đông doanh vũ sĩ không có một cái đã bị chết ở tại lâm mục trong tay mà là tất cả đều đã bị chết ở tại bọn hắn sùng kính nhất thần linh trong tay. Ngươi đến tuột cùng là ai? Một đánh chết tạt xóa mà ì chỉ rổ sau đó sáu con đại xà nhìn chằm chằm lâm mục lại hỏi một câu. Âm thanh như trước hết sức nghiêm nghị, nhìn lâm mục trong đôi mắt thậm chí tràn đầy cảnh giác. Ta chính là một cái bình thường hoa hạ người tu luyện mà thôi. Lâm mục hơi hơi nói, phảng phất vừa nãy chẳng xảy ra cái gì như thế. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi biết thiên đạo bản nguyên, làm sao có khả năng chính là một cái bình thường người địa cầu? Nơi này tu luyện hoàn cảnh đã bị phá hoại đã đến tột đỉnh trình độ, không thể đản sinh ra cảm ngộ thiên đạo bản nguyên tu luyện người, bọn hắn thậm chí ngay cả thiên đạo là cái gì đều không rõ ràng. Bất kỳ đại sa hư một tiếng, ngự khí dần dần khôi phục yên tĩnh, ngươi mà là tỉnh cờ lưu rơi xuống nơi này tu chân giả. Bất quá ta xem ngươi khí tức trong người hết sức gầy yếu, cứ việc so với địa cầu người tu luyện tới nói phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng là cùng chân chính tu chân giả so ra, lại là quá yếu, chẳng lẽ thân thể của ngươi tổn thương quá nghiêm trọng, không thể không từ bỏ. Hừ, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngược lại là ngươi trên địa cầu đợi thời gian lâu như vậy, một mực có giúp ở này nơi chật hẹp nhỏ bé, trong bóng tối điều khiển từ xa cái gì đông danh vũ sĩ thay ngươi bí mật thu thập linh hồn, những linh hồn này cố nhiên muốn so với người bình thường mạnh mẽ, nhưng là đối với thương thế của ngươi khôi phục tới nói, hẳn là chỉ là như muối bỏ biển chứ. chiếm giữ tại bên người cự long chậm rãi nhuyễn động ra, lộ ra phía dưới lâm mục thân hình. Hắc hắc, cho dù chỉ là như muối bỏ biển, bổn tọa cũng chờ nổi chỉ cần ta khôi phục một chút xíu hành động lực lượng, là có thể trắng trợn thôn phệ nơi này tất cả linh hồn, đến lúc đó huyết tế chỉnh hành tinh, thương thế của ta chí ít cũng sẽ khôi phục bốn thành khoảng chừng, lúc ấy là có thể rời đi nơi này rồi. Bất kỳ đại xà âm lánh cười, như thế tàn bạo sự tỉnh từ trong miệng hắn nói ra, dĩ nhiên như là như vậy bình thường một chuyện, tự hồ chỉ là ăn một bữa cơm như thế nhẹ như mây gió. Xem ra bản thể của ngươi thực lực không yếu, huyết tế một cái tinh cầu rõ ràng chỉ có thể khôi phục bốn thành thực lực, thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Lâm mục trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên, từ bác kỳ đại xà trong giọng nói, hắn đã biết rồi rất nhiều chuyện, những này đối thoại có lẽ theo người khác chỉ là phổ thông hàn nguyên mà thôi, thế nhưng tại lâm mục trong lô thai, cũng đã bắt được rất nhiều không bình thường tin tức. Hết cách rồi, ai để người nơi này tuyệt đại đa số đều chỉ là phạm nhân mà thôi, nếu như đây là một viên cấp thấp tu chân tinh, dù cho chỉ là cấp 2-3 cấp tu chân tinh, huyết tế sau cũng đầy đủ ta khôi phục toàn bộ thương thế, đáng tiếc, nơi này thậm chí ngay cả một viên rách nát tu chân tinh cũng không tính chỉ có thể coi là một vùng phê tích. Bất Kỳ đại xà hư lạnh một tiếng, trọng thương sau lưu rơi xuống nơi này, chỉ có thể coi là bổn tọa xui xẻo rồi. Người trước đây tại yêu tộc địa vị không thấp chứ? Dĩ nhiên trọng thương lưu lạc đến loại này hẻo lánh hoang vu địa phương, xem ra yêu tộc cũng sẽ ra không được sự tỉnh. Trầm rãi gật gật đầu, Lâm Mục đột nhiên chuyển đổi đề tài. Ngươi làm sao mà biết? Bất Kỳ đại xà con mắt hơi híp lại, hầu nghi trên dưới đánh giá một phen Lâm Mục. Tinh độ trận. Cư nhiên bị ngươi giản hóa thành có thể thích hợp nhân loại luyện tập trận pháp, theo ta được biết, tại toàn bộ yêu tộc trong, nắm giữ cái môn này trận pháp đại yêu cùng yêu tộc là rất ít, ngươi dĩ nhiên hiểu được đơn giản hóa cái môn này trận pháp, so với đối cái môn này trận pháp là vô cùng quen thuộc, như vậy lúc trước thân phận đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Lâm mục khẽ miệng hơi vểnh lên. Ngươi rõ ràng nhận ra tinh độ trận. Bất kỳ đại xà ngữ khí lập tức cất cao một điểm, sau đó liền chú ý tới tự thân dị thường, theo sát lập tức điều chỉnh giọng nói chuyện. Xem ra ngươi cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, vậy tu chân giả cũng không biết yêu tộc ta tinh độ trận càng thêm không cách nào nhìn ra tinh độn trận đơn giản hóa sau trận pháp, ngươi đối với cái môn này trận pháp hiểu rõ cũng thâm hậu, tiểu gia hỏa, ngươi đến tuột cùng là ai. Bất luận từ thực lực vẫn là tuổi tắc đến xem, bất kỳ đại xà xưng hô lâm mục một tiếng tiểu gia hỏa đều không quá đáng, dù sao coi như là lâm mục trước đó tại tu chân giới bên trong thời gian tu luyện, cũng bất quá chỉ là mấy vạn năm mà thôi, mà bất kỳ đại xà chống chân là khốn trên địa cầu thời gian liền đã vượt qua mười mấy vạn năm. Tại mười mấy vạn năm trước đó, Lâm Mục lực lượng linh hồn còn không biết ở nơi nào luân hồi, mà bất kỳ đại xà đã đến trên địa cầu yên lặng ở lên, chờ đợi Đông Sơn tái khởi một ngày kia. Yêu tộc dài răng rạc tuổi thọ, từ có chút góc độ tới nói đúng là rất khiến người ta hâm mộ. Ngươi khốn trên địa cầu đã mười mấy vạn năm, ta thời gian tu luyện gộp lại cũng không quá mấy vạn năm mà thôi, ngươi khẳng định chưa từng nghe nói tên của ta, không đề cập tới cũng được, bất qua yêu tộc bên trong, ta xác thực nhận thức một vị đại yêu Tinh độn trận chính là từ chỗ của hắn học được. Lâm mục sâu kín nói ra, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Yêu tộc đại yêu, vậy khẳng định đã tu luyện vài chục và năm, ta nhất định sẽ biết hắn là ai. Bất kỳ đại xà ánh mắt lập tức phát sáng lên, sáu cái đầu rắn lại sát gần một ít. Hắn gọi là tinh hoàng, bản thể chính là bảy màu khổng tước, trong giới tu chân đều gọi hắn là khổng tước minh vương. Lâm mục từng chữ từng câu nói, mỗi một chữ đều như gõ vào bất kỳ đại xà trong lòng, chỉ là đơn giản một câu nói lại làm cho bất kỳ đại xà toàn bộ ngây dại, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Đã nhớ không rõ có bao lâu rồi, mười mấy thời gian và năm, đủ để san bằng bất kỳ trí nhớ nào, cho dù là tu chân giả, cũng rất khó nhớ được mười mấy vạn năm trước chuyện đã xảy ra, trí nhớ của bọn hắn mặc dù so sánh người thường phải lợi hại hơn nhiều, thế nhưng còn sống thời gian dài, trải qua sự tình cũng nhiều hơn, muốn nhớ lại một chuyện cũng không dễ dàng. Rất nhiều tu chân giả đều sẽ đem một ít không quá quan trọng ký ức cắt bỏ, những kia không đáng giá nhớ sự tình đều bị bọn hắn lấy pháp lực từ trong đầu xóa đi. Bất kỳ đại sát lưu lạc đến trên địa cầu, chỉ là chữa thương cũng đã hao tốn mười mấy vạn năm. Kỳ thực hắn đã sắp muốn mất đi hy vọng, mười mấy thời gian vạn năm, thương thế của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là khôi phục một chút mà thôi. Cho dù sẽ đi qua mười mấy vạn năm, cũng sẽ không khôi phục đến mức nào. Trước đó nói như vậy, bất quá là vì lắc lư lâm mục mà thôi. Một cái mạnh mẽ tu chân giả, dĩ nhiên rơi xuống muốn đi lắc lư phàm nhân mức độ, có thể tưởng tượng được này là bực nào bi ai bất quá bát kỳ đại xà cũng không có cách nào, bản thân hắn đã đánh mất di động năng lực, không cách nào rời đi cuộn tròn địa phương, chỉ có thể dùng linh hồn đi khống chế một số người, sau đó từ từ phát triển lớn mạnh đến thay hắn siêu tập lực lượng linh hồn, cùng hắn khôi phục thương thế sử dụng. đáng tiếc lại như lâm mục nói như vậy, bác kỳ đại xà thương thế quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến những võ giả này linh hồn bất quá chỉ là như mối bỏ biển mà thôi, căn bản vô pháp nhanh chóng khôi phục thương thế. một người lặng lặng chờ trên địa cầu mười mấy và năm, lại một lần nữa nghe được tu chân giới tin tức lại một lần nữa nghe được tên quen thuộc, vậy làm sao có thể để bắt Kỳ Đại Sà không kích động, làm sao có thể ức chế nội tâm mênh mông tình cảm. Trầm mặc một hồi sau đó bắt Kỳ Đại xà rốt cuộc mở miệng lần nữa rồi. Ngươi và Lạc Tinh Hoàng quan hệ gì? 12 con con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mục, Bát Kỳ Đại Sà chờ Lâm Mục đáp lại. Sở dĩ ta hội lưu lạc đến địa cầu lên, biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Lạc Tinh Hoàng, nếu như không phải độ kiếp thời điểm hắn dùng Tiên Thiên Đạo Quang phá của ta Cửu Hỏa Thần Long cháo Ta như thế nào lại bị thiên kiếp phá hủy mấy vạn năm rèn luyện đạo thể, cũng chỉ có một kia tàn hồn lưu rơi xuống nơi này. Nhắc tới năm đó chuyện này, lâm mục cả người một trận sát cơ đại thịnh, chiếm giữ ở xung quanh người cự long hai mắt đều biến huyết hồng một mảnh. Một tiếng tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng lập tức chấn động phụ cận hết thể thiết bị tất cả đều nát tan nứt ra. liền ngay cả sáu con đại xà tại đây âm thanh tức giận ngâm nga bên trong cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. Người lai, like, ngươi cũng là bị lạc tinh hoàng hại thành như vậy, chúng ta vẫn đúng là là đồng bệnh tương liên a. Từ Lâm Mục ngập trời sát cơ trong, bất Kỳ đại xà biết Lâm Mục cũng không hề nói dối, đánh lén dẫn đến một vị độ kiếp kỳ nhân tộc cao thủ thân tử lão tiêu, chắc hẳn Lạc Tinh hoàng nhất định sẽ tại tu chân giới danh tiếng vang xa đi. Ngươi cũng là bị Lạc Tinh hoàng hại thành như vậy. Lâm Mục con mắt vèo chăm chú vào Bát Kỳ đại xà trên người của, hắn muốn thấy rõ sở Bát Kỳ đại xà đến tột cùng là muốn cố ý lôi kéo hắn, hay là thật sự thực chính là như thế. Người tu luyện tuế nguyệt quá ngắn, không biết là có hay không nghe nói qua yêu tộc đã từng một hồi nội loạn. Cái kia chẳng để lạc tinh hoàng chân chính bắt đầu danh tiếng vang xa loạn chiến. Bác kỳ đại xa không có nói thẳng, mà là trước tiên hỏi ngược lại. Ngươi nói chẳng lẽ là Sơn Hà Khe đánh một trận. Lâm mục một trận suy nghĩ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu hiện trong dây lát chấn động. Chương 964, thân phận chân chính. Chương 964, thân phận chân chính. Sơn Hà Khe. Bất kỳ đại xa thở dài một tiếng, thở dài bất đắc dĩ bên trong đã bao hàm quá nhiều quá nhiều đồ vật. Năm đó yêu tộc Sơn Hà Khe một trận chiến. Khiếp sợ toàn bộ tu chân giới, nghe nói là vì cướp giật thượng cổ trí bảo Bích Vân Con voi, yêu tộc bốn vị thủ đoạn thông thiên đại yêu ra tay đánh nhau, kết quả cuối cùng là ba người trọng thương, một người thân tử đạo tiêu, khổng tước Minh Vương cũng là một cái trong số đó, chẳng lẽ ngươi chính là vị kia theo như đồn đãi sinh tử đạo tiêu tan minh hải lão nhân. Nghĩ tới năm đó yêu tộc cái kia một trận đại chiến, lâm mục cũng là hơi có chút thất thần, trận chiến đó hầu như có thể nói là tu chân giới đỉnh phong cuộc chiến. Tham chiến đại yêu không có chỗ nào mà không phải là đứng thẳng tại tu chân giới đỉnh phong nhân vật. Những này đại yêu tu luyện hơn trăm vạn năm, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ, ép đáy hỏng chiêu số càng là nhiều không kể xiết, toàn bộ tu chân giới đều cực kỳ lấy tên sơn hà khe. Tại trong trận chiến ấy bị hoàn toàn phá hủy. Nếu như chống chân là nghe sơn hà khe danh tự này, còn tưởng rằng là nơi nào một cái hẻm núi lớn, thế nhưng sơn hà khe xa hoàn toàn không phải một cái hẻm núi lớn đơn giản như vậy, mà là ngang qua hai cái tinh hệ một cái đường hầm to lớn. Cái này thông đạo bên trong chẳng những có đông đảo hành tinh thiên thạch, còn có phi thường đáng sợ thiên âm quỷ thủy, bình thường tu chân giả căn bản không dám đi Sơn Hà Khe loại này đại hung chi địa. Chính là như vậy một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm, cũng tại yêu tộc 4 tên đại yêu loạn trên linh giới, bị trực tiếp lệch vị trí bình địa, toàn bộ Sơn Hà Khe phá thành mảnh nhỏ, vô số thiên âm quỷ thủy tán rơi xuống tinh hệ các nơi, đem toàn bộ nguy hiểm khu vực phạm vi làm lớn ra trọn vẹn gấp mấy trăm lần Trận chiến này cũng làm cho cả tu chân giới một lần nữa nhận thức những yêu tộc này đại năng thủ đoạn thông thiên. cứ việc toàn bộ yêu tộc thực lực và tu sĩ nhân tộc so ra phải kém hơn không ít, thế nhưng yêu tộc đại yêu môn, lại là mỗi cái thủ đoạn thông thiên, thực lực phương diện muốn so nhân tộc hàng đầu tu sĩ mạnh hơn một bậc. Năm đó Lâm Mục sở dĩ sẽ cùng khổng tức Minh Vương Lạc Tinh Hoàng có lui tới, cũng là bởi vì Lâm Mục đã đứng ở cả nhân tộc tu sĩ đỉnh phong, thực lực so với những này đại yêu cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu, thậm chí có thể phải càng thêm mạnh mẽ. Dù sao bọn hắn không có chân chính tỷ thi qua, cũng không ai biết đối phương đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Minh Hải lão Nhân, ha ha ha ha ha. Từ lâm mục trong miệng nghe được Minh Hải lão Nhân mấy chữ này, bắt kỳ đại xà đột nhiên một trận cười lớn, trọn vẹn nở nụ cười rất lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm. Ta còn tưởng rằng đã sớm bị người quên lãng, không nghĩ tới lại còn có người nhớ do ta, nhớ rõ cái kia tại Sơn Hà Khe sinh tử đạo tiêu tan Minh Hải lão Nhân. Đúng là ngươi. Lâm Mục trong mắt cũng tránh qua một tia khiếp sợ. Bản thể của ngươi là tám con cự xà. Sơn Hà khe một trận chiến chấn động tu chân giới. Năm đó Lâm Mục một thân tu vi đại thành thời điểm cũng đi qua nơi đó, coi như qua mấy thời gian mười vạn năm. Nơi đó dưới bầu trời sao như trước lưu lại khổng lồ khí tức hủy diệt, chống chân là dựa vào những khí tức này, liền có thể tưởng tượng năm đó những yêu tộc kia đại năng là vận dụng đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Chính là như vậy đáng sợ chiến đấu, đều không có thể đem bất kỳ đại xà hoàn toàn diệt, mà là trốn được này nơi xa xôi trên địa cầu. Tại loại này linh khí mỏng manh ác liệt trong hoàn cảnh, như trước đem sinh mệnh kéo dài mười mấy vạn năm, yêu tộc sinh mệnh lực mạnh không hổ là có một không hai tu chân giới, loại này mạnh mẽ thiên phú không phải những chủng tộc khác có thể dễ dàng so sánh tiên thiên như thế. Đúng vậy, bản thể của ta đúng là tám con cự xà, bất quá ta cũng không phải vừa bắt đầu chính là có tám cái đầu lâu, mà là tu luyện một môn thượng cổ bí pháp, lại tu luyện ra cái khác bảy cái đầu lâu, bản thể của ta chính là thôn thiên mãng, mỗi tu luyện ra một cái xương sọ. Thực lực của ta liền sẽ tăng cường bốn tới năm thành. Năm đó trận chiến đó sở dĩ hội rơi tới hôm nay tình trạng này cũng là bởi vì một mình ta lực chiến ba người bọn họ. Vừa dứt lời, sáu con đại xà đột nhiên quanh thân một trận ngọn lửa màu xanh lục bốc lên. Sau đó thân thể khổng lồ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền hóa thân thành một người cao lớn gầy gò lão giả, một đầu tóc thật dài không gió mà bay, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mỗi một sợi tóc đều là nhỏ như sợi tóc rắn nhỏ. Bất quá người bình thường căn bản nhìn không ra, cho dù là bây giờ lâm ngủ cũng là vận đủ thị lực sau mới phát hiện. Cái gì? Những lời này là chân chính để Lâm Mục Kinh sợ đến, không nghĩ tới năm đó trận chiến đó vẫn còn có như vậy nội tình. Minh Hải lão Nhân lực chiến cái khác ba vị đại yêu, cuối cùng không địch lại ba người lực lượng, trọng thương đào tẩu từ đây tị thế không ra, tu chân giới tất cả mọi người cho rằng Minh Hải lão Nhân đã tại trong trận chiến ấy sinh tử đạo tiêu tan, không nghĩ tới lại sẽ là kết quả như thế. Bích Vân Con thoi vốn là cái nguy trang, cái này thượng cổ trí bảo đã sớm biến mất rồi. Thời kỳ thượng cổ tu sĩ tu vi mặc dù không có so với bây giờ tu sĩ lợi hại bao nhiêu, thế nhưng thời kỳ thượng cổ, trong giới tu chân thiên tài địa bảo số lượng đông đảo, bọn hắn luyện chế gia pháp bảo sát thực rất tốt, cái này Bích Vân Con Toi cũng xác thực xứng đáng chí bảo cái tên này, ta chính là bị Bích Vân Con Toi cho che lại con mắt, dĩ nhiên gặp bà tên kia đạo. Minh Hải lão Nhân tức giận nói ra, một đầu tóc đều trong nháy mắt ngất trời một cái, sau đó lại chậm rãi buông xuống. Nói như vậy lời nói, cái này Bích Vân Con Toi là giả lâm mục như có điều suy nghĩ hỏi đúng vậy bích vân con Thoi đúng là giả dối tặc bao chim không biết từ nơi nào đã nhận được một điểm bích vân con toi mảnh vỡ liền dùng cái này mảnh vỡ lần nữa luyện chế một cái giống nhau như lúc bích vân con Thoi. bởi vì cái này kiện bích vân con Thoi mặt trên có mảnh vỡ khí tức cho nên ngay cả ta đều bị lừa dối mất sau đó liền bị ba người bọn họ dụ dỗ đã đến sơn hà khe ba người này mục đích thật sự nhưng thật ra là muốn mưu đồ trong cơ thể ta nước hoàn đan đó là ta đào tạo trên trăm vạn năm trí bảo cả giận hờn một tiếng, minh hải lão nhân tiếp tục nói, này ba cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, lại còn muốn dùng đồ vật gì cùng ta trao đổi nước hoàn đan, chính là chẳng biết xấu hổ. ta một đời tu vi hơn nửa đều ở trong người nước hoàn đan lên, nếu như giao ra nước hoàn đan, đó cùng chết rồi có cái gì khác nhau chớ? nước hoàn đan chính là ngươi trong cơ thể viên kia tiên thiên nội đan chứ. lâm mục cũng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc so với, thân thể của bọn họ điều kiện muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Bất kể là cái gì yêu tộc, tiên thiên thân thể đều hết sức mạnh mẽ, coi như là lấy yêu thể gây yếu nổi danh yêu hồ nhất tộc, thân thể cũng so với nhân loại bình thường tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, nói yêu hồ nhất tộc thân thể gây yếu, đó là cùng cái khác yêu tộc so với, còn những cái khác trung tộc, tại thân thể cái này một khối còn thật sự không tốt cùng tu sĩ yêu tộc so với. Như vậy mới có lợi cũng có chỗ hỏng, tu sĩ yêu tộc ỷ vào thân thể mạnh mẽ, hầu như không thế nào sử dụng pháp bảo, pháp bảo của bọn hắn đều là tại lâu dài trong quá trình tu luyện Dùng tự thân một phần luyện hóa đi ra ngoài cường bảo, tỉ như khổng tức Minh Vương thất diễm phiến, chính là vật hái trong, cơ thể mình thần quang bảy màu luyện chế ra tới cường bảo, một khi sử dụng liền sẽ nương theo đầy trời bảy màu quang diễm, uy lực vô cùng khó tin. Minh Hải lão nhân cũng có một kiện bảo bối như vậy, bất quá bảo bối của hắn cũng không phải pháp bảo, mà là tại tuổi thơ lúc tu luyện trong cơ thể sinh ra một viên nội đan, viên nội đan này ngưng tụ hắn nhiều năm tu luyện tinh hoa, cho dù ở phía sau đến tiến cấp tới cảnh giới càng cao hơn, Hắn cũng không có đỉnh chỉ qua lại viên nội đan này rèn luyện, trải qua trên trăm vạn năm tu luyện, viên này nước hoàn đan cũng sớm đã có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị cùng công hiệu, cũng không tiếp. Thuộc khi sơ viên kia đơn thuần nội đan rồi, không tước minh vương ba người chính là đem chủ ý đánh tới minh hải trên người ông lão muốn dùng những vật khác đổi lấy viên này nước hoàn đan, thế nhưng minh hải lão nhân lại là dù như thế nào cũng không đồng ý, dù sao việc này quan tự thân tu vi, không có ai hội dễ dàng nhuộm bộ, chẳng qua chính là cá chết phá chỗ lấy cuối cùng liền biến thành Minh Hải Lão nhân lực chiến khổng tức Minh Vương ba người trận chiến đó đánh chính là đất trời tối tăm nhật nguyệt tảm đạo chư tinh bị lóng dong càn khôn lụy chuyển kết quả cuối cùng chính là sơn hà khe tại trong trận chiến ấy hoàn toàn bị hủy rồi thành một mảnh bao dung hơn một nửa cái tinh vực nơi nguy hiểm đúng vậy nước hoàn đan chính là là của ta tiên tiên nội đan ta một đời tu luyện đều tiêu vào viên này nước hoàn đan lên tuyệt đối không thể giao cho bất luận người nào đám này đổ vô sỉ dĩ nhiên muốn lao phu nước hoàn đan Nếu như là có người muốn lấy tạp mao chim trong cơ thể thần quang bảy màu, ta xem tạp mao chim cũng là không nói hai lời liền sẽ liều mạng, bọn họ là đã sớm thương lượng xong, có thể coi là tính toán ta, căn bản không có muốn đổi khu nước hoàn đan ý tứ. Hừ. Minh Hải lão nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt lệ mang, coi như là để nước hoàn đan tiêu tan tại trong thiên địa này, bọn hắn cũng tuyệt đối không nếu muốn đạt được, nếu như lúc trước ta không thể chạy thoát, trước khi chết ta nhất định sẽ tự bảo nước hoàn đan, chí ít cũng sẽ kéo lên hai người chôn cùng. Ba người kia trong, cũng là tạp mao chim có bản lĩnh chạy đi rồi, bất quá cho dù chạy đi hắn cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Ngắn ngủn một lời nói, Minh Hải lão Nhân liền cho thấy một cái đại yêu hung lệ bản tính, thật đã đến cá chết rách nát thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chú ý kéo lên hai cái con ma đen đuổi đồng thời trôn cùng, cho dù dù chết cũng sẽ không làm cho đối phương dễ chịu. Tu sĩ yêu tộc trải qua tu luyện cuộc đời bản thân liền so với tu sĩ nhân tộc tàn khốc nhiều, một đời hầu như đều tại các loại liều mạng tranh đấu bên trong trường thành. Tự nhiên chiến đấu thiên tính cũng không phải là nhân tộc tu sĩ có thể so sánh được, trí tử mới thôi thật là nhiều tu sĩ yêu tộc phương thức chiến đấu, không có gì đặc biệt lý do, bọn hắn vốn là như thế sinh tồn tới trạng thái, sớm đã quen. Ta gặp được khổng tức minh vương thời điểm, thương thế của hắn đã khôi phục. Dừng một chút, Lâm Mục nhẹ giọng thở dài nói. Hừ, tạp bao chim tiên thiên thần quang bảy màu đối với thương thế khôi phục cũng là có ích lợi rất lớn, hắn có thể nhanh như vậy phục hồi như cũ ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá ta một đòn quỷ thủy sinh linh diệt, chí ít khiến hắn mấy vạn năm không dám ra tới gặp người. Ngươi nhìn thấy hắn thời điểm đoán chừng đã là rất lâu chuyện sau đó rồi. Minh Hải lão nhân hừ lạnh một tiếng nói: "Đúng vậy, ta gặp được hắn thời điểm, vẫn là ở mấy ngàn năm, cách các ngươi trận chiến đó đã qua rất lâu. Tinh độn trận chính là từ chỗ của hắn học được, lúc trước học cái môn này trận pháp, cũng là vì vượt qua thiên kiếp thời điểm nắm chắc càng lớn một chút." Chương 965: Giao dịch. Chương 965: Giao dịch. Tinh độ trận Sắc thực có thể chống đỡ một chút thiên kiếp sức mạnh, tính toán của ngươi ngược lại không tính có cái gì sai lầm." Minh Hải lão nhân gật gật đầu, hai người đã từng đều là sừng sững tại tu chân giới đỉnh phong nhân vật, giờ này ngày này lại cũng đã lưu lạc tới mức độ này, không khỏi sinh ra một ít đồng bệnh tương liên cảm giác. Dự định tự nhiên đều là tốt, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng ta rõ ràng cắm ở Lạc Tinh Hoàng trong tay. Cả giận hừ một tiếng, nghĩ đến chuyện năm đó, Lâm Mục chính là một trận vô danh lửa cháy, ta độ kiếp địa phương chỉ có mấy cái hảo hữu chí giao biết. Không nghĩ tới những người này rõ ràng bán rẻ ta, liên thủ với lạc tinh hoàng dùng tiên thiên đạo quang phá của ta cựu hỏa thần long cháo làm hại ta độ kiếp thất bại chỉ còn một tia tàn hồn trốn thoát, chờ ta lúc trở lại lần nữa nhất định sẽ làm cho những người này trả ra giá cao. Ai năm đó ta lưu rơi xuống nơi này thời điểm cũng nghĩ như vậy, chỉ là hiện tại đã qua mười mấy vạn năm trả thù tâm tư cũng dần dần phai nhạt, thậm chí ngay cả khôi phục tu luyện một ngày kia đều không nhìn thấy, muốn tìm những người kia báo thù lại nói dễ dàng sao? nhắc tới báo thù sự tình, Minh Hải lão nhân khí thế nhất thời suy giảm đi xuống. Dù có tất cả phẫn nộ cùng căm hận, thế nhưng hiện thực đặt tại trước mặt, không có thời gian nghĩ nhiều cái gì. Nếu như bây giờ Minh Hải lão nhân tình huống bị Lạc Tinh Hoàng biết rồi, Lạc Tinh Hoàng nhất định sẽ lập tức chạy tới nơi này, tự tay lấy đi Minh Hải lão nhân tính mạng, thuận tay sẽ đem viên hướng kia nước Hoàng đan mang đi. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, bất luận có chấp nhận hay không, đều là kết quả này. Người đã buông tha cho Lâm Mục trong mắt lóe lên thâm thủy ánh sáng. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Minh Hải lão nhân, không, ngươi cũng không hề từ bỏ, cho dù là mười mấy vạn năm qua đi, ngươi cũng vẫn không có thả xuống cựu hận trong lòng. Bằng không ngươi thì sẽ không một mực khống chế những này Đông Doanh vũ sĩ, không ngừng thay ngươi thu thập lực lượng linh hồn đến khôi phục thương thế. Lời tuy như thế, thế nhưng hiện thực đặt tại trước mắt của ta, không phải do ta đi phản bác, đã nhiều năm như vậy, Lạc Tinh Hoàng bị ta quỷ thủy sinh linh diệt một đòn, thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ, mà ta hiện tại như trước nửa chết nửa sống trạng thái, liền bộ dáng này. Còn nói gì tới báo thủ Minh Hải lão Nhân lắc lắc đầu Tự rêu cười cười Lâm Mục cũng là yên lặng một hồi không nói Tu chân giới là cái giảng thực lực địa phương Cũng không phải có một lời nhiệt huyết hoặc là kiên định niềm tin liền có thể làm được Đầu tiên nhất định muốn có có thể chống đỡ lấy niềm tin thực lực cường đại Sau đó mới có thể đi làm được một ít muốn làm được sự tình Liên bao quát bây giờ Lâm Mục Cũng giống như vậy đang cố gắng Tuy rằng loại này nỗ lực cuối cùng không nhất định hội có kết quả gì Thế nhưng hắn tuyệt đối không sẽ ở thời điểm này bỏ Cho dù là rơi xuống cái này, địa cầu cái này, linh khí mỏng manh địa phương, căn bản không thích hợp tu chân giả tu luyện bị thua trên tinh cầu, hắn cũng như trước tại không ngừng mà nỗ lực tu luyện, tranh thủ khôi phục lại kim đan kỳ tu vi. Thế nhưng dù cho chỉ là kim đan kỳ tu vi, trên địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới cũng là xa xa khó vậy một chuyện. Dù như thế nào không thể từ bỏ, ta nhất định sẽ trở lại tu chân giới, năm đó hại ta những người kia, nhất định phải trả ra giá cao. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, Lâm Mục kiên định nói ra. Người tu vi bây giờ, tuy rằng cùng trên địa cầu người tu luyện so ra cường rất nhiều, bất quá muốn trở về tu chân giới, hiện tại chút tu vi ấy nhưng là xa xa không đủ. Có lòng tin là chuyện tốt, cũng phải lấy ra thực lực đến nói chuyện mới được. Minh Hải lão nhân bình tĩnh nói: Ta không cần khôi phục lại rất mạnh trạng thái, chỉ cần có thể lần nữa tiến vào Kim Đan Kỳ, ta ắt có niềm tin rời đi địa cầu, một lần nữa tìm kiếm một chỗ thích hợp tu luyện tu chân tinh, đến nơi đó của ta hết thể đều hội lại bắt đầu lại từ đầu. Lâm Mục Đồng dạng lộ vẻ rất bình tĩnh. "Chắp hai tay sau lưng Vân Đạm Phong khinh nói ra. Cái gì? Kim Đan kỳ ngươi át có niềm tin rời đi nơi này?" Trên mặt vẻ mặt nghi hoặc chợt lóe lên, Minh Hải lão nhân sau đó lại bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, "Đã từng ngươi nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ, một thân tu vi đã đến chứng đạo phi thăng mức độ, có thủ đoạn như vậy cũng không là chuyện kỳ quái gì, bất quá trên địa cầu nơi này, coi như là tiến vào Kim Đan kỳ cũng không phải một chuyện dễ dàng, nơi này linh khí như thế mỏng manh, thậm chí đều không đủ lấy ngưng tụ Kim Đan, ngươi chuẩn bị làm sao làm?" Ta đã có biện pháp, ngưng tụ kim đan lời nói nên vấn đề không lớn, nhiều nhất hoa thời gian mười mấy năm, ta là có thể tụ tập đến đủ để ngưng tụ kim đan thiên địa linh khí. Lâm Mục cũng không có nói ra biện pháp gì, chỉ là nói đơn giản nói. Nguyên lai là như vậy, các ngươi tu sĩ nhân tộc thiên tư đúng là khó mà tin nổi, điểm này để cho chúng ta yêu tộc hết sức ước cao, dù cho chỉ là một sợi tàn hồn đi tới địa cầu, ngươi cũng chắc chắn tại ngắn ngủn mấy chục năm qua rời đi nơi này, mà ta cũng đã đợi mười mấy và năm, thương thế lại vẫn không có cái gì khởi sắc thậm chí ngay cả di động chuyện đơn giản như vậy đều không thể làm được. Minh Hải lão người nhất thời khổ sở cười cười, bất đắc di lắc đầu. Yêu tộc thân thể mạnh cũng là tu chân giới công nhận, dài răng giặc tuổi thọ càng làm cho vô số tu chân giả không ngừng hâm mộ. Nếu như ta bị nặng như vậy, căn bản kéo không tới giờ này ngày này, sợ là sớm đã tan thành mây khói, thậm chí ngay cả trốn ra được nói không chắc đều không thể làm được. Chuyện của tu, nếu là một tiêu tàn hồn đã đến địa cầu, bộ thân thể này chắc hẳn cũng là đoạt xa tới Bất quá ta xem bộ thân thể này cường độ có thể không thấp, không giống như là trên địa cầu những người tu luyện này có thể tu luyện ra được, chẳng lẽ là có những gì thần kỳ tao nộ. Nghi ngờ đánh giá một phen lâm mục thân thể, Minh Hải lão Nhân có chút kỳ quái hỏi. Thân thể cũng không phải đoạt xa tới, mà là ta tàn hồn đánh phá không gian trốn tới đây thời điểm, bộ thân thể này chủ nhân vừa vặn linh hồn tiêu vong, ta liền chiếm cứ bộ thân thể này, vì chuyện này, ta cũng coi như là liên lụy không ít nghiệp lực lúc đó còn có một đạo chín lượt tiên kiếp chớp giật đi theo ta chạy tới nơi này, bất quá bị ta thi triển bí pháp đem cái kia một tia chớp giật biến thành linh khí, trực tiếp cải tạo bộ thân thể này. kỳ thực cải tạo bộ thân thể này căn bản không phải lâm mục lúc trước việc làm, mà là cái viên này thần bí nhận chủ động điều khiển, chỉ bằng vào lúc trước lâm mục chỉ còn một tia tàn hồn trạng thái, làm sao có khả năng còn có dư lực đối phó chín lượt tiên kiếp một tia chớp giật? bất quá Minh Hải lão nhân lại không có hoài nghi lâm mục lời nói ra. Dù sao lúc trước Lâm Mục thực lực cường đại như vậy, độ kiếp thời điểm bị người đánh trộm đều không có thể làm chàng bỏ mình, như trước mang theo một tia tàn hồn trốn thoát, thực lực như vậy cho dù có cái gì nghịch thiên hành vi, hắn cũng là có thể lý giải. Nói lâu như vậy, vẫn là không biết đạo hữu tục danh. Thoáng dừng lại một chút, Minh Hải Lão Nhân hỏi. Không có khôi phục thực lực trước đây, của ta bản danh không muốn nhắc lại, bây giờ ta gọi Lâm Mục. Lâm Mục lại là chưa có nói ra tên trước kia, mà là nói cho Minh Hải Lão Nhân tên bây giờ. Ta có thể lý giải. Nếu như không là hôm nay gặp đạo hữu, tên của ta đã mười mấy vạn năm đều không đề cập qua rồi. Minh Hải Lão Nhân lắc lắc đầu, thở dài nói, nếu đạo hữu chắc chắn rời đi nơi này, không biết có thể không cùng đạo hữu làm một cái giao dịch. Giao dịch? Lâm mục chân mày cau lại. Đúng vậy, chính là giao dịch, nếu như không có gặp phải gặp phải đạo hữu, đoán chừng ta sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này trên địa cầu rồi, chỉ dựa vào ta tự thân khôi phục thương thế, còn không biết phải tới lúc nào, có lẽ lại kéo dài thêm lời nói. Thương thế của ta không chỉ sẽ không chuyển biến tốt, còn có thể hội chuyển biến xấu, nếu gặp đạo hữu, tự nhiên muốn cùng đạo hữu làm một vụ giao dịch, đổi lấy đạo hữu trợ giúp." Gật gật đầu, Minh Hải lão nhân dứt khoát nói ra. Đạo hữu không ngại nói một chút coi." Lâm Mục cũng hơi gật đầu một cái. Địa cầu tu luyện hoàn cảnh không cần ta nói thêm cái gì, đạo hữu nên biết rất rõ ràng, ta liền không nói, muốn muốn tiến giai đến kim đan kỳ, cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện, coi như là đạo hữu có thủ đoạn gì trợ giúp. Muốn thành công cũng phải liều lĩnh một chút phiêu lưu, ta chỗ này có một viên thuốc, đúng là có thể đến giúp đạo hữu một điểm nhỏ bận dữ." Minh Hải lão nhân lập tức nói ra. "Đan dược?" "Đan dược gì?" Lâm Mục có chút cảm giác hứng thú hỏi. "Phá chúng đan, có thể giúp đạo hữu có càng lớn tỉ lệ ngưng kết kim đan." Khẽ mỉm cười, Minh Hải lão nhân nói. "Phá chúng đan?" "Đạo hữu không ai không đang nói đùa, loại này cấp bậc thấp đan dược, liền muốn đổi lấy xuất thủ của ta giúp đỡ, đạo hữu phải hay không nghĩ quá đơn giản rồi?" Lâm Mục không có trực tiếp từ chối, mà là nhẹ giọng cười một tiếng nói phá chúng đan. Đối với những kia cấp bậc thấp tu chân tình, đẳng cấp cao nhất tu chân giả bất quá chỉ là kim đan kỳ cảnh rơi tới nói, tự nhiên là không bình thường đan dược đủ để bị địa phương thế lực đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Thế nhưng tại cao cấp tu chân tinh lên, loại đan dược này lại là tại so với bình thường còn bình thường hơn độ vật, lớn một chút tông môn hầu như sẽ cho mỗi cái muốn đột phá đệ tử đều phát một hạt. Dùng loại này nát phố lớn đồ vật đem đổi lấy Lâm Mục trợ rút. Minh Hải lão nhân lại là có chút thừa dịp cháy nhà hôi của Y tứ rồi. Hắn biết cho dù Lâm Mục trước kia tu vi lợi hại đến đâu, hiện tại chỉ có một tia tàn hồn lưu lạc đến đó, tình trạng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho dù chỉ là cấp thấp phá trứng đan trên người cũng sẽ không có mới là. Nhìn vào một điểm này, Minh Hải lão nhân đã nghĩ tiêu tốn cực kỳ bé nhỏ một cái ra lớn, dùng một viên phá trứng đan đổi lấy Lâm Mục trợ rút. Giận hắn rời đi địa cầu. Giao dịch này nếu như là thành, chuyện này quả là là không thể tốn nữa tính toán mua bán. Đáng tiếc. Lâm mục cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị lừa dối người, bằng không cũng không khả năng tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ, sừng sưng tại tu chân giới đỉnh phong cảnh giới rồi. À à, một món đồ giá trị, thường thường cũng không quyết định bởi với bản thân nó, mà là quyết định bởi với thời cơ, nhân vật, cùng với địa điểm, gặp thích hợp người mua, coi như là một hạt phá trướng đan cũng có thể bán ra giá cao. Minh Hải lão nhân đúng là không có sinh khí, như trước cười mê mê nói. Đạo hưu nếu như không có thành ý gì lời nói, chuyện giao dịch liền không dùng nói chuyện. Ta tình nguyện dùng nhiều thời gian mười mấy năm, dù sao cũng chờ lâu như vậy, không kém ngần ấy thời gian. Chuyện làm ăn không thành tình nhân tại, cho dù không có làm thành giao dịch gì, Lâm Mục cũng không hy vọng cùng loại này cấp bậc lão quái vật khởi cái gì xung đột. Chương 966, Thập Phương Khốn Thiên Trận Chương 966, Thập Phương khôn Thiên Trận Với bắt đầu Lâm Mục còn tưởng rằng bất kỳ đại xà chỉ là yêu tộc một cái lợi hại chút tu chân giả, không nghĩ tới lại là yêu tộc uy danh hiển hách minh hải lão nhân. Loại này lao quái vật cho dù là trọng thương đến mức độ này, cũng là không thể khinh thường nhân vật. Hung chi Minh Hải lão nhân bản thể vẫn là thôn thiên mãng, loại này số lượng cực kỳ thưa thất chủng tộc đều có một ít bất khả tư nghị thiên phú uy năng, lấy Lâm Mục bây giờ trạng thái, cũng không thể dễ dàng đắc tội loại này cấp bậc lao quái vật. Ha ha ha ha. Đạo Hưu quả nhiên chân tính tỉnh. Nhìn Lâm Mục một mặt lạnh nhạt dáng vẻ, Minh Hải lão nhân đột nhiên cười ha ha, nếu Đạo Hưu nói như vậy, ta cũng sẽ không vòng vo rồi, phá trướng đan loại vật nhỏ này. Ta làm sao có khả năng lấy ra cùng đạo hữu làm giao dịch gì, đừng nói đạo hữu coi thường, chính ta đều cảm thấy e lệ. Ta chân chính muốn cùng đạo hữu chia sẻ chính là một cái kinh thiên bí mật. Ồ, cái gì kinh thiên bí mật? Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, hắn đã sớm dự liệu được sự tình sẽ không như thế đơn giản. Không biết đạo hữu đối với địa cầu tu luyện hoàn cảnh làm sao đối xử. Minh Hải lão Nhân không có trực tiếp nói thẳng, mà là ngược lại hỏi tới một vấn đề khác. Nơi này tu luyện hoàn cảnh. Tự nhiên là không thể cùng tu chân giới so sánh, thậm chí ngay cả kém nhất tu chân tinh đều không cách nào so sánh. Thiên địa linh khi đã mỏng manh gần như khô cạn, căn bản không thích hợp tu luyện. Nghi ngờ liếc mắt nhìn Minh Hải lão nhân, Lâm Mục nói ra: Kia đạo hữu liền chưa hề nghĩ tới nơi này vì sao lại biến thành như vậy. Minh Hải lão nhân dụ dỗ từng bước mà hỏi: Tại sao biến thành như vậy? Này ta còn thực sự không nghĩ tới. Lâm Mục trong lòng nhẹ nhàng chấn động, lắc đầu nói: Trước kia địa cầu cũng không phải bộ dáng này. Ngược lại thiên địa linh khí dư thừa cực kỳ kinh ngợi, đương nhiên, đây chỉ là ta đoán ra được sự tình, tại ta đến nơi này trước đó, địa cầu cũng đã là bộ dạng này rồi, lúc ấy nhân loại còn chưa có xuất hiện trên địa cầu. Minh Hải lão Nhân chậm rãi nói ra, ta cũng là tại rất lâu sau đó mới trong lúc vô tình phát hiện điểm này, trên địa cầu tinh hạch vị trí, có một cái cực kỳ phức tạp trận pháp, bất qua trận pháp này lại là không có bất kỳ vì thế, nhìn lên thì dường như không tồn tại như thế, nếu như không phải lần kia ta tùy tiện đi vào tra xét. Bị trận pháp phản đã bị đánh trọng thương, ta suýt chút nữa cho rằng trận pháp kia đã bỏ phế. Trận pháp phản kích trọng thương ngươi. Lâm Mục nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, biết hắn suy đoán ra nhiều chuyện nữa là sự thật, hơn nữa Minh Hải lão Nhân cũng biết chuyện này. Đúng vậy, lúc đó đã đến địa cầu sau đó trên người ta còn mang rất nhiều đan dược, phục dụng đan dược sau khổ tu mấy ngàn năm, thương thế cũng khôi phục một ít, vốn là ta là chuẩn bị cứ vậy rời đi địa cầu, tìm tìm một linh khí càng thêm phong địa phương giàu tiềm tu khôi phục thương thế thế nhưng liền ở phải đi trước một quãng thời gian, ta phát hiện tinh hạch trong bí mật, cũng là bởi vì bí mật này, để cho ta trên địa cầu lại ngưng lại mười mấy và năm, lại cũng vô lực rời đi. Minh Hải lão nhân gật gật đầu, chỉ là linh thức dò xét tra được trận pháp kia phụ cận, liền đưa tới trận pháp phản kích. nếu không phải ta xem thời cơ nhanh hơn, lập tức gây mất hết thể linh thức, đồng thời lấy bí pháp đem tự thân ẩn giấu đi, e sợ trận pháp kia phản kích uy năng hội một mực kéo dài tới bản thể của ta, e sợ hôm nay ta tiểu không thể cùng đạo hữu đứng ở chỗ này nói chuyện. Thật không ngờ đáng sợ, Vẹn vẹn chỉ là phản kích uy năng liền đã cường đại đến loại tình trạng này. Đối trận pháp kia đáng sợ uy năng, Lâm Mục cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Vô cùng đáng sợ, không biết là người phương nào tại tinh hoạch nơi đó bày ra mạnh mẽ như thế trận pháp, cũng không biết trong trận pháp cất giấu đồ vật gì, ta cảm thấy có khả năng rất lớn là đang bảo vệ đồ vật gì, đáng tiếc lại không thể xuyên thấu qua trận pháp tìm tòi hư thực. Bất đắc dĩ lắc đầu, Minh Hải lão nhân tiếp tục nói, mười mấy vạn năm đến, ngoại trừ khôi phục thương thế bên ngoài, Tất cả tinh lực ta đều lấy ra suy tư trận pháp kia tạo thành, muốn phá giải chỗ kia trận pháp, bất quá càng nghĩ thì càng cảm thấy trận pháp kia lợi hại. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không có nghĩ ra cái gì phá giải manh mối, thật ra khiến ta đối trận pháp này có một chút ấn tượng, tựa hồ đã gặp ở nơi nào, sau đó ta rốt cuộc nghĩ tới. Là trận pháp gì? Lâm Mục lập tức tò mò hỏi, loại này có thể tại tinh hạch phụ cận bày xuống trận pháp, uy lực tuyệt đối sẽ không nhược đi nơi nào, tự nhiên cũng không khả năng là cái gì đơn giản trận pháp. Ta còn tại yêu tộc lúc tu luyện, xem qua một quyển thượng cổ điện tịch, mặt trên ghi lại một loại tên là thập phương khốn thiên trận mạnh mẽ trận pháp. Có người nói loại trận pháp này căn bản không phải hạ giới tu sĩ có thể bố trí đi ra ngoài mạnh mẽ trận pháp, mà là thượng giới các tiên nhân sử dụng trận pháp, uy lực có thể nói là mạnh mẽ đáng sợ. Minh Hải lão Nhân có chút nghĩ mà sợ nói, vừa nghĩ tới hắn rõ ràng đã từng đi tra xét nguy hiểm như vậy trận pháp, nhất thời cảm thấy có thể sống tới ngày nay thật là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Thập phương khốn thiên trận ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại trận pháp này. Lâm Mục lại là lắc lắc đầu, thật là của hắn lần đầu tiên nghe nói qua loại trận pháp này, có thể ghi chép loại trận pháp này thượng cổ điện tịch, chắc hẳn cũng không phải là cái gì thứ đơn giản. Thời điểm này liền thể hiện ra những tu luyện này vô số tuế nguyệt lao yêu quái chỗ lợi hại, bọn hắn từng chứng kiến đồ vật thật sự là nhiều lắm, tu sĩ bình thường chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Loại trận pháp này tại hạ giới cũng không phải làm nổi danh, bởi vì vốn cũng không phải là hạ giới trận pháp, mà là đến từ tiên giới là các tiên nhân mới có thể bố trí trận pháp. Đối với Lâm Mục không biết gì cả, Minh Hải lão nhân không có cảm giác được kỳ quái, Lâm Mục nếu như biết rồi hắn mới phát giác được có chút khó tin, dù sao lúc trước quyển kia thượng cổ điện tịch, nhưng là hắn hao hết trăm cây nghìn đắng mới có được đồ vật gì đó, một cái tiên giới mới có thể xuất hiện trận pháp, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại hạ giới, còn bố trí ở một viên tu chân tinh tinh hạch bên trên, chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, cho nên ta hao tốn mười mấy vạn năm sự tình đến. Nghiên cứu rốt cuộc có một chút kết quả. Kết quả gì? Lâm mục hỏi. Bất quá nhưng không có hiện ra được quá mức kích động, cũng không có hứng thú gì bộ dáng. Tại tu chân giới sở soạn lần mò tu luyện nhiều năm như vậy, đồ vật gì có thể nắm, đồ vật gì không thể nắm, Lâm mục đã sớm phần nhất thanh nhị sở như đổ vượt qua thực lực bản thân đồ vật, cần muốn trả giá cao quá lớn, Lâm mục một đời cũng không có mạo hiểm qua mấy lần, mà đến là cái kia mấy lần mạo hiểm, đều suýt chút nữa thì tính mạng của hắn, càng làm cho hắn đối loại này vượt qua năng lực bản thân cực hạn đồ vật áp dụng kính nhi viễn chi thái độ. Địa cầu, nguyên bản cũng không phải là một viên hoang lạnh như vậy tinh cầu, linh khí mỏng manh đến không đủ để tu luyện, nó nguyên bản chính là một viên cấp 9 tu chân tinh. Minh Hải lão trong mắt người thần quang lóe lên, ngưng giọng nói: "Cấp 9 tu chân tinh." Lâm Mục trên mặt vừa đúng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng trong lòng thì hơi hơi trầm xuống một cái, thầm than một tiếng quả nhiên không có dấu giếm được Minh Hải lão nhân. Ngẫm lại cũng xác thực như thế, Lâm Mục không tới địa cầu mới thời gian ngắn như vậy, liền đã phát hiện đông đảo chứng cứ, mơ hồ chỉ hướng địa cầu đã từng huy hoàng. Như vậy tới đây đã mười mấy vạn năm Minh Hải lão nhân lại làm sao có khả năng không biết đâu này. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Mục trong lòng cũng không có như vậy cụ kết, liền coi như bọn họ hiện tại biết rồi chuyện này, cũng không có cái gì biện pháp hay, dù sao như thế trận pháp cũng không phải là bọn hắn có thể dung chuyển tồn tại, coi như là khôi phục được đã từng thực lực, có hay không biện pháp mở ra trận pháp đều vẫn là hay nói sự tình, càng khỏi nói hiện tại loại này nửa chết nửa sống trạng thái. Một cái là liền di động đều không thể làm được đã từng yêu tộc đại năng. Một cái là thân thể hủy diệt sạch, một tia linh hồn đoạt xá vẫn không có tu luyện tới kim đan kỳ tu sĩ nhân tộc, như vậy hai người, muốn muốn mưu mô thập phương khốn thiên trong trận đổ vợt, quả thực chính là mơ háo, cho dù điên cuồng nhất tu chân giả cũng không có gan này. Đúng vậy, địa cầu đã từng đúng là một viên cấp 9 tu chân tinh, nơi này linh khí nồng nặc đã đến thậm chí không cần đi chủ động tu luyện, ti ti lũ lũ thiên địa linh khí liền sẽ chủ động xuyên vào trong thân thể, chậm rãi tăng cường tu vi. Bất quá tất cả những thứ này đều bởi vì tinh hạch bên trong cái kia thập phương khốn thiên trận bị cải biến. Minh hải lão nhân có chút hưng phấn nói, cái này thập phương khốn thiên trận đem toàn bộ tu chân tinh thiên địa linh khí đều mạnh làm được tụ lại đã đến tinh hạch nội bộ, thậm chí trên tinh cầu hết thảy thiên địa linh mạch đều bị thập phương khốn thiên trận na di tiến vào. Ta đã ở nơi này phát hiện rất nhiều ngày địa linh mạch bị mạnh mẽ na di đi dấu hiệu, lưu lại chỉ là một chút nhỏ vụn linh quáng mà thôi. Những thứ đó đối với chúng ta tu chân giả tới nói cũng không hề có tác dụng. Vừa nói như thế lời nói, lâm mục nhất thời hiểu rõ ra, những linh khí đó hàm lượng thấp như vậy dưới, đã bao hàm đại lượng tạp chất linh tinh là từ đâu tới rồi, nguyên lai đều là thiên địa linh mạch bị chuyển rời đi rồi sau đó lưu lại tàn dư nhỏ vụn linh quáng, những thứ đồ này tự nhiên là không vào được minh hải lao nhân pháp nhãn. Thì ra là như vậy, thiên địa linh mạch bị chuyển rời đi rồi, lượng lớn thiên địa linh khí tự nhiên cũng là biến mất không thấy, bất quá đây là thập phương khốn thiên trận đúng là khó mà tin nổi, lại có thể đem khổng lồ như thế linh khí khóa lại. Không có một chút nào tiết lộ, tiên người thủ đoạn xác thực không phải chúng ta có thể vọng tự suy đoán. Lâm Mục rõ ràng gật gật đầu. Tụ tập khổng lộ như thế thiên địa linh khí, chắc là tại thai ngén đồ vật gì, xem thời gian trôi qua lâu như thế, nói không chắc lúc trước bày xuống trận pháp cái vị kia tiên người đã gặp cái gì bất chắc, bằng không kiên quyết sẽ không đối nơi này chẳng quan tâm. Minh Hải lão Nhân tiếp tục nói, nếu như chúng ta có thể thu được những thứ kia, như vậy lại về tu chân giới, không cần nói báo thủ, coi như là phi thăng đều có to lớn hy vọng. Đây chính là thập phương khốn thiên trận, muốn bắt được đồ vật bên trong, chúng ta coi như là khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi, liên thủ lại có thể hay không loại bỏ trận pháp này đều vẫn là cái vấn đề, hiện tại liền cân nhắc cái này, phải hay không nghĩ tới quá xa vời một ít. Lâm mục khẽ cau mày, cái hắn muốn hiện tại ngay lập tức sẽ có thể hữu dụng trợ giúp, mà không phải loại này nhìn lên thập phần mỹ hảo, kỳ thực chỉ là kính hoa thủy nguyệt đồ vật. Khắt nước thời điểm, một chén lớn nước sôi cũng còn kém rất rất xa một cái nước lạnh tới hữu dụng bởi vì nước lạnh có thể lập tức giải khát, mà bung ra nước lại chỉ có thể xem không thể uống. Chương 967, Thỏa thuận Đạt Thành Chương 967, Thỏa thuận Đạt Thành Thập phương khốn thiên trận đúng là phi thường ghê gớm trận pháp, có người nói cái môn này trận pháp cho dù ở tiên giới đều là lừng lẫy nổi danh trận pháp một trong, am hiểu nhất cấm chỉ cùng ngăn trở địch, sức mạnh công kích kỳ thực cũng không phải trận pháp này am hiểu địa phương. Minh Hải lão Nhân dừng một chút nói ra, hắn vẫn là hy vọng đủ liên thủ với Lâm Mục, Dù sao Lâm Mục nhưng là nhân tộc cảnh giới đỉnh cao tu sĩ, thực lực mạnh mẽ đã không cần nói nhiều, cứ việc hiện tại lưu lạc tới cái này hoàn cảnh, thế nhưng sớm muộn sẽ có Đông Sơn tái khởi một ngày. Không biết tại sao, Minh Hải lão Nhân chính là như vậy tin tưởng Lâm Mục hội Đông Sơn tái khởi, tuy rằng con đường tu luyện hết sức gian nguy, nhưng là hắn như trước nguyện ý tin tưởng Lâm Mục ngày hôm nay sẽ tới rất nhanh, không có gì lý do, đây chính là trực giác nói cho hắn biết sự tình. Một cái cũng không am hiểu công kích trận pháp. Công kích sức mạnh đều không phải chúng ta có thể dễ dàng thừa nhận, có thể tưởng tượng được trận pháp này tại chính thức am hiểu phương diện là đáng sợ cỡ nào. Chúng ta một khi bị cuốn đi vào, chỉ sợ cũng cũng không còn đi ra ngoài cơ hội. Lâm mục tự định giá một phen, như trước lắc lắc đầu, tại không có khôi phục cảnh giới đỉnh cao thực lực trước đó, hắn không muốn thi lo những chuyện này, tất cả vẫn là lấy trước tiến vào Kim đăng kỳ làm chủ. Yên tâm đi, ta cũng không phải hiện tại liền muốn cùng đạo hưu cha xét cái kia thập phương khốn thiên trận, dù sao nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta biết. Trước mắt vẫn là lấy rời đi nơi này trước tiên khôi phục thương thế cùng thực lực làm chủ. Ta có thể trước tiên trợ giúp đạo hữu khôi phục lại kim đan kỳ. Sau ta nghĩ đạo hữu cần phải cũng có tính toán của mình. Ta liền không nhiều nói rồi, chỉ cần đạo hữu hỗ trợ mang ta rời đi nơi này, tìm một chỗ linh khí dư thừa địa phương là được. Rồi, Minh Hải lão nhân khẽ mỉm cười nói, linh khí dồi dào, ngươi không phải là tu luyện là linh hồn phương diện công pháp sao? Lâm Mục Kỳ quái nhìn Minh Hải lão nhân hỏi, thôn vệ lực lượng linh hồn. Đó là chuyện bất đắc dĩ, ta cũng không phải tu luyện linh hồn loại công pháp, chỉ là vì hấp thu trong linh hồn ẩn chứa cái kia từng sợi từng sợi tinh khiết tiên tiên lực lượng mà thôi, ai để trong này thiên địa linh khí như thế mà manh, nếu như không phải ta tự thân còn bảo lưu lại một ít linh thạch, sợ là sớm đã chết ở chỗ này rồi, cũng không có cách nào đem thương thế ổn định lại nhiều năm như vậy. Minh Hải lão Nhân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Thì ra là như vậy, không biết đạo hữu nơi đó nhưng còn có dư thừa linh thạch. Ta bây giờ công lực khoảng cách ngưng kết kim đan còn kém chi rất xa, cần hấp thu rất nhiều tinh khiết linh khí năng lực đủ để ngưng kết kim đan. Nếu như đạo hưu nơi đó có đầy đủ linh thạch, ta tiến dài đến kim đan kỳ cũng sẽ càng nhanh hơn một ít. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó lại hỏi. Này, không dối gạt đạo hưu nói, linh thạch ta trên người bây giờ còn thật sự không bỏ ra nổi cái gì. Qua nhiều năm như vậy, ban đầu ta mang theo linh thạch đã sớm bị ta tiêu hao hầu như không còn rồi, vốn là trên người ta có 21 khối linh thạch cực phẩm. Đều bị ta lấy đến bố trí thành một cái trận pháp, dùng để bảo tồn cơ thể ta, những linh thạch đó một cái cũng không thể rút đi, bằng không thương thế của ta liền sẽ tăng nhanh chuyển biến xấu. Minh Hải Lão Nhân mặt lộ vẻ khó xử. Ta hiểu được, xem ra ta tổn trữ đầy đủ linh lực ngưng kết kim đan, còn phải cần một khoảng thời gian. Đã minh bạch Minh Hải ý của ông Lão, Lâm Mục cũng chỉ có thể từ bỏ ý định này rồi. Vốn là nếu như Minh Hải Lão Nhân bên kia có thể cung cấp một ít linh thạch lời nói. Lâm Mục rất nhanh sẽ có thể mượn hấp thu linh thạch bên trong tinh thuần linh khí, nhanh chóng đề cao tu vi của bản thân, thế nhưng Minh Hải lão nhân một người trên địa cầu mang đến mười mấy và năm, sớm đã đem lúc trước mang tới rất nhiều đan dược hoặc là dược liệu đều tiêu hao hầu như không còn rồi, căn bản không có lưu lại cái gì thứ hữu dụng, về phần một ít công pháp hoặc là pháp bảo trên địa cầu cũng căn. Bản vô pháp vận dụng, bằng với chính là một đống rác rưởi. Minh Hải lão nhân sở dĩ dám nói cho Lâm Mục hắn có 21 linh thạch cực phẩm tạo thành trận pháp chính là đoan chắc lâm mục hiện tại căn bản không có năng lực phá tan trận pháp này, cho nên mới phải yên tâm nói ra, cũng không phải là bởi vì tin tưởng lâm mục nhân phẩm, bọn hắn những lao quái vật này làm việc chỉ biết đem thành công năm chắc ký thác vào sự thực khách qua lên, đã sẽ không quá dễ dàng đối với thư nhân phẩm của người khác cùng tính tình. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, tuy rằng không phải làm thực dụng, bất quá hẳn là có thể rút ngắn một điểm đạo hữu ngưng tụ linh lực thời gian. thoáng suy tư một chút, minh hải lão nhân lại nói, phương pháp gì? lâm mục hỏi. Lúc trước những thiên địa đó linh mạch bị rời đi rồi sau đó để lại rất nhiều thấp kém linh quáng, những này khu mỏ quảng bên trong đã không có bất kỳ linh thạch, cũng chỉ là một ít phổ thông linh tinh mà thôi, bất quá những này linh tinh bên trong cũng ẩn chứa một ít tinh khiết thiên địa khí lạnh, ngươi có thể thử thử một chút. Minh Hải Lão Nhân nói, lúc trước đến chỗ này bóng thời điểm, ta đem chỉnh cái tinh cầu đều dò xét một lần, cũng biết không ít mỏ quảng gì chỉ, ngươi tới đó thử xem, bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy, nói không chắc những này mỏ quảng cũng sẽ có chuẩn bị. Cái này ta không được rõ lắm rồi. Nói sau khi xong, Minh Hải lão nhân liếc mắt nhìn một phía, tiện tay hấp đã qua một cuốn vở ở phía trên vẽ ra địa cầu bản khối bản đồ, ở phía trên làm ra một ít đánh dấu, sau đó tờ giấy kia liền phiêu bay đến lâm mục trong tay. Vị trí ta đều đánh dấu ở phía trên rồi, bất quá ta nhớ kỹ đều là trước đây thật lâu bản đồ, còn như bây giờ bản đồ là cái dạng gì, ngươi có thể hơi chút nghiên cứu một chút, tìm ra những này mỏ quặng vị trí hẳn không phải là chuyện rất khó khăn. Sau việc, sau Minh Hải lão nhân tiếp tục nói về phần cái kia phá trứng đan, ta sẽ phái người đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi sớm ngày đột phá kim đan kỳ cảnh giới, khôi phục một ít sức mạnh. Nơi này đợi tiếp nữa, chỉ sợ cũng thật sự không hy vọng gì. Cũng tốt, Đông Doanh vũ sĩ cái tổ chức này sau liền không cần tồn tại. Về phần xử lý như thế nào liền tùy ý rồi. Ta đột phá kim đan kỳ sẽ không tiêu tốn quá lâu thời gian, ngắn thì mười mấy năm, lâu là chừng ba mươi năm, này chút thời gian đối với ngươi mà nói hẳn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lâm Mục gật đầu một cái nói: "Thời gian mấy chục năm đúng là không có gì, đây là của ta thân thể vị trí, về sau có thay đổi gì, ngươi có thể trực tiếp tới nơi này tìm ta, ý chí phủ xuống thời gian cũng sắp đến, đến rồi, hy vọng lần sau gặp lại đến đạo hưu thời điểm, đạo hưu đã thuận lợi đột phá kim đăng kỳ." Minh Hải lão nhân khẽ mỉm cười, sau đó cả người đột nhiên hóa thành một chùm ngọn lửa màu xanh lục, theo sát cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi tại trong không khí. Một người lặng lặng chờ một hồi, Lâm Mục lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Này trong vòng một tiếng chuyện đã xảy ra, khiến hắn cũng cảm thấy có chút hơi mê muội không nghĩ tới bắt kỳ đại xà lai lịch lớn đến kinh người, dĩ nhiên là năm đó yêu tộc Sơn Hà khe một trận chiến người bị thua Minh Hải Lao Nhân, cái này đại yêu mất tích mười mấy và năm, dĩ nhiên không có thân tử đạo tiêu, mà là tiểm phục tại địa cầu cái này, linh khí thiếu thốn tinh cầu bên trên, nỗ lực muốn khôi phục tự thân thương. Thế, loại này có thể lực kháng cái khác ba vị đồng tộc đại yêu mạnh nhân, một khi thương thế khôi phục sau đó thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Lúc ấy hội nhắc lên thế nào mưa to gió lớn, dùng đầu ngón chân muốn cũng sẽ hiểu rồi. Bất quá Minh Hải lão Nhân cũng biết địa cầu đã từng là cái cấp 9 tu chân tinh, hơn nữa còn biết rồi tinh hạch bên ngoài bố trí thập phương khốn thiên trận, không cần hỏi lâm mục cũng biết Minh Hải lão Nhân khẳng định có rất nhiều tin tức đều chưa nói cho hắn biết, đổi lại là hắn cũng không khả năng đem tất cả mọi chuyện đều một mạch nói cho người khác biết, loại này tiên giới trong đại trận lưu trữ đồ vật, muốn nghĩ cũng biết không sẽ là cái gì thứ đơn giản. Thập phương khôn thiên trận. Suy tư một phen sau đó Lâm Mục tạm thời đem chuyện nào quên hết đi, sau đó rời khỏi dưới đất tầng 3, tìm tới Lạc Băng Vân cùng chia dồ đà y e Thế nào? Người không có bị thương chứ? Thời gian chỉ hoán lâu như vậy, Lạc Băng Vân cũng có chút nóng nảy, Lâm Mục chưa từng có đối phó kẻ địch tiêu tốn qua nhiều thời gian như vậy, cho nên vừa thấy được Lâm Mục xuống, Lạc Băng Vân ngay lập tức sẽ chạy tới quan tâm mà hỏi. Yên tâm đi, ta một chút việc đều không có. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục lắc lắc đầu. Có chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang không ngừng trôi qua, căn bản vô pháp không chế. Lâm Mục không có chuyện gì, chia rồ đạo ý e dùn ngược lại là đã ra việc, nhìn thấy Lâm Mục liền trao mày mà hỏi. Bất kỳ đại xà đã bị ta tru sát, chỗ dùng các ngươi từ bất kỳ đại xà cái kia lấy được sức mạnh cũng bắt đầu biến mất, chỉ có thuộc về sức mạnh của bản thân năng lực bị các ngươi lưu ở trong người, còn lại sức mạnh đều sẽ biến mất hầu như không còn. Trong đầu nhanh như tia chớp nhất chuyển, Lâm Mục dĩ nhiên đã minh bạch là chuyện gì xảy ra xem ra là bất kỳ đại sạ sau khi trở về đã thu hồi ở bên ngoài khống chế những người này lực lượng linh hồn cho nên những người này mới có thể cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang trôi qua chìa rổ đạo ieruun bởi vì cũng thông qua được thí luyện hang động mài rũa cho nên cũng đã nhận được bất kỳ đại sạ lực lượng linh hồn hiện tại cái này bộ phận lực lượng linh hồn cũng bị thu hồi rồi làm sao có khả năng chẳng lẽ vừa nãy đến tập kích người ở trong thậm chí có bất kỳ đại sạ chân thân tồn tại chìa rổ đạo ieruun kinh ngạc nhìn lâm mục hỏi Dĩ nhiên không phải chân thân đến chỗ này, bất kỳ đại xà chân thân giấu ở nơi nào, e sợ muốn vĩnh viễn trở thành một câu đố rồi, ngoại trừ chính hắn, có lẽ không người biết. Lâm Mục lắc lắc đầu, vừa nãy có một vị đông doanh vũ sĩ gọi về bất kỳ đại xà ý chí giáng lâm, phụ thân vào trên người hắn, ta nhân cơ hội chém giết cái kia ý chí, cũng làm cho bất kỳ đại xà chân chính mất đi linh hồn, chỗ dùng các ngươi hiện tại cũng giải thoát rồi, về sau sẽ không còn có lực lượng linh hồn bị thôn phệ nguy hiểm. Nguyên lai là như vậy. Không nghĩ tới bất kỳ đại xa lại có thể biết bám thân đến trên thân thể người khác, bất quá vậy cũng là nhân quả báo ứng đi, một mực khống chế linh hồn người khác lực lượng, cuối cùng là thua ở lực lượng linh hồn lên. Cũng không biết thật tình trịa rổ đại y e rủn thở pháo nhẹ nhõm. Cụ thể sự thực làm sao, Lâm Mục cũng không tính nói cho bất luận người nào, những chuyện này cho dù người khác biết cũng sẽ không có cái gì trợ rút, còn không bằng không nói cho bọn họ biết, miễn cho bọn họ có vô duyên vô cớ lo lắng cái gì. Bất quá lần này cũng không là không có thu gì. Ngược lại thu hoạch vẫn là rất lớn, tại gặp phải Minh Hải lão Nhân trước đó, Lâm Mục chính là chuẩn bị mượn linh tinh đến tu luyện, trước đêm tu vi tận lực tăng cao lại nói, hiện tại nhưng là trực tiếp đã nhận được hết thể mỏ quảng vị trí. Chương 968, trở về. Chương 968, trở về. Đã nhận được những này mỏ quảng vị trí vẫn không tính kết thúc, dù sao những này mỏ quảng vị trí tại Minh Hải lão Nhân trong ký ức, vậy cũng là mười mấy vạn năm trước địa cầu thời đại, đại lục bản khối vị trí cùng bây giờ căn bản không giống nhau. Rất nhiều vị trí địa lý đều xuất hiện biến hóa, lâm mục cần muốn lần nữa đối với mấy cái này bản khối vị trí tiến hành xác nhận, mới có thể biết mỏ quảng phương vị chính xác. Bất quá chuyện này không cũng coi như là rất khó, chỉ cần để ẹn rổ mô phỏng vừa xuống đất bóng bản khối biến thiên, là có thể suy tính ra những này mỏ quảng hiện tại vị trí, chính là cần đợi một phen mà thôi, đồng thời cũng sẽ không tiêu tốn quá lâu thời gian. Lần này Nhật Bản chấp hành, đối với bất kỳ đại xã vấn đề xem như là viên mạng đến đoạn kết, Lên cấp kim đan kỳ thời điểm cũng không cần lo lắng có nhiều loạn gì sẽ xuất hiện rồi, từ tình huống trước mắt đến xem, Minh Hải lão nhân hẳn là sẽ không mất lý trí đi đến hủy diệt Lâm Mục cái này hy vọng duy nhất, lại nói hắn cũng không có thực lực như vậy. Để Cherzo Đa E rủ cùng Lạc Băng Vân đều sớm điểm đi sau khi nghỉ ngơi, Lâm Mục cũng rời khỏi nhà xưởng, chạy tới đại bản nơi đó cùng Enzo bọn hắn hiệp, đồng thời đem bộ kia bản đồ đưa cho Enzo nhìn xem, đã nhận được một bộ mười mấy vạn năm trước địa cầu chuẩn xác bản đồ, Enzo hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú ngay lập tức sẽ chạy qua một bên nghiên cứu lên về phần Oda gia tộc bên kia Lâm Mục cũng khiến người đi thông tri một phen báo cho bọn hắn đã giải quyết xong bắt kỳ đại xà sự tình đồng thời về sau cũng không cần lo lắng Đông Doanh Vũ sĩ cái tổ chức này vấn đề nếu như không có đoán sai Đông Doanh Vũ sĩ hẳn là vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện bởi vì Minh Hải lão nhân là sẽ không để cho bọn họ sống sót rời đi cái kia một hạt phá trứng đan rất nhanh sẽ đi qua đường dây khác đưa đến Lâm Mục trong tay đan dược ngược lại là hết sức thuần khiết. Không, có bất kỳ tí vết, nói đến cũng là đúng, dịp Minh Hải lão nhân loại này cấp bậc tu sĩ trên người, lại còn mang theo phá trướng đan như vậy cấp thấp cấp đan dược, cũng coi như là một cái khó được sự tình. Phải biết Lâm Mục từ khi tiến vào phân thần kỳ sau đó trên người liền cũng không còn cấp bậc thấp đan dược, đối với hắn mà nói đan dược đẳng cấp đó là càng cao càng tốt, cấp bậc thấp đan dược căn bản không có tác dụng gì, hắn muốn luyện chế lời nói bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế một đống lớn đi ra, căn bản không có mang theo cần phải. Bất quá dưới mắt thời điểm này, phá trứng đan vẫn là vô cùng hữu dụng. Hơn nữa Minh Hải lão nhân đưa tới còn không phải một viên, mà là dòng dã một bình sắp tới 30 viên phá trứng đan. Nắm trong tay ôn hòa khéo đưa đẩy bình ngọc nhỏ. Lâm Mục đứng ở trên đỉnh núi, nhìn mây mù lượn quanh giữa sơn núi, nét miệng lên vẻ mỉm cười. Hiện tại có phá trứng đan, mỏ quặng sự tình cũng rất nhanh sẽ có kết quả. Đến lúc đó chỉ cần cân nhắc một phen làm sao tiến vào những kia mỏ quặng đem nhỏ vụn linh tinh thu tập, sau đó cũng là muốn đi vào cuối cùng bế quan. Lúc ấy hắn không đến sắp đột phá thời điểm, là sẽ không lại xuất hiện tại thế tục rồi. Làng lặng nghĩ một hồi sự tình, lâm Mục sau đó rời khỏi đỉnh núi, quay trở về Tokyo tìm tới Lạc băng vân, đợi song vương chuyện hợp tác thỏa thuận sau đó hai người cũng liền mang theo đoàn thể rời khỏi Nhật Bản, lần thứ hai quay trở về Hoa Hạ. Bất quá mới vừa trở về Đông Hải không mấy ngày, một cái bất hạnh tin tức liền truyền đến, Cơ gia Cơ kinh hoa bị ma giáo cao thủ vây công, liều mạng mới đột phá chúng đây, tuy rằng sống sót trốn thoát lại cũng đã bị thương nặng. Từ trong tin tức xem ra cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi, dựa cả vào nhiều năm tu luyện ra được tinh khiết chân khí tại cường trống. Đạt được ở tin tức này sau, Lâm Mục lập tức chạy tới cơ ra, xem đi đến trong phòng chính nằm ở trên giường thói thốt một hơi cơ kinh hoa. Lúc này trong phòng không có người khác, chỉ có cơ thanh lan một người lặng lặng ngồi ở bên giường bồi tiếp cơ kinh hoa mà thôi. Lâm tiểu huynh đệ, người đã đến rồi. Nghe được tiếng mở cửa, cơ kinh hoa hơi quay đầu qua đến, nhìn thấy Lâm Mục thân ảnh, nhất thời hư nhược cười nói. Nghe nói cựu lão bị trọng thương, ta ngay lập tức sẽ chạy tới, nhìn xem thương thế làm sao." Lâm Mục gật gật đầu, cho cơ Thanh Lan đưa qua một cái trấn an ánh mắt, sau đó ngồi ở bên giường, thay cơ Kinh Hoa bắt mạch trần đoạn lên. Từ thương thế đến xem, cơ Kinh Hoa trong cơ thể Ngũ Tạng Lục Phủ đều đức, kinh mạch cũng đoạn thất thất bát bát, trên tay nặng nhất địa phương ở tim, hầu như chủ yếu động mạch đều bị cắt đứt, đối phương là một vị sử dụng kiếm pháp cao thủ, kiếm khí cũng không hề tổn thương bên ngoài thân da thịt, mà là trực tiếp làm thương tổn trong cơ thể động mạch ra rồi, không được, đối mặt mấy người vây kín, rõ ràng nếu bất cần ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu như tại tuổi trẻ cái chừng 10 năm, cũng sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Cơ Kinh Hoa lắc đầu cười khổ một hồi, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. "Lão gia tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, để A Mục đến chẩn đoán bệnh đi, A Mục y thuật phi thường cao minh." Cơ Thanh Lan vội vã nhẹ nhàng vuốt ve cơ Kinh Hoa ngực, khiến hắn không nên nhiều lần nói chuyện. "Tiên tâm đi, Cửu lão, thương thế tuy rằng nặng nề một chút, cũng không không trị hết." chỉ là phải nhiều tiêu tốn một chút thời gian tu dưỡng mà thôi nhẹ nhàng vô vô cơ kinh hoa thủ lưng lâm mục khẽ mỉm cười này thân thương thế ta rất rõ ràng lâm tiểu huynh đệ không nên phí tâm trên căn bản không trị hết rồi vẫn là không muốn sóng tốn sức rồi hiện tại tình thế làm nguy cấp vẫn là giữ lại thực lực lấy phòng ngừa vất nhất ta đi rồi sau đó cơ ra còn cần tiểu huynh đệ chiếu ứng nhiều hơn một hai thanh lan tuy rằng thiền ước nguyện ban đầu làm sao thời gian tu luyện quá ngắn cũng không hề đến có thể đều một mình chống đỡ một phương trình độ Cơ kinh hoa khẽ lắc đầu một cái, từ ái nhìn cơ thanh lan nói ra, cơ gia có hy vọng kế thừa vị trí của hán ứng cử viên, cũng chính là cơ thanh lan một người, tiến vào tiên thiên cảnh không riêng là cần thiên phú và tư chất, vận khí cũng là làm then chốt một hạng, cơ thanh lan liền không khiếm khuyết vận may như thế này. Cựu lao không cần quá bi quan, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ tận mắt nhìn đến thanh lan tiến vào tiên thiên cảnh một ngày kia, bởi vì trị liệu thương thế của ngươi, ta có niềm tin tuyệt đối. Lâm mục khẽ mỉm cười lấy ra một cái một viên như là lục giống như bảo thạch đan dược tại tia sáng chiếu xuống khúc xạ rực rỡ hào quang lóa mắt đây là cờ kinh hoa trong lúc nhất thời không phản ứng lại còn tưởng rằng lâm mục lấy ra chính là một viên mắt mèo thạch các loại đồ vật đây là quy nguyên đan cựu lao chắc hẳn nhất định nghe nói qua đại danh của nó chứ lâm mục cười nói đem cái kia một hạt quy nguyên đan để vào cựu lao lòng bàn tay bên trong vừa nghe nói viên này hình dáng giống là lục bảo thạch đồ vật dĩ nhiên tự là quy nguyên đan Cơ kinh hoa vội vã lấy được trước mắt cẩn thận quan sát một phen, bất quá thành phẩm quy nguyên đan lại là không có bất kỳ đan dược mùi thơm, coi như là kề sát ở trên lỗ mũi nghe thấy cũng nghe thấy không ra mùi vị gì, chỉ có ăn đi năng lực cảm giác gần chứa trong đó khổng lồ dược lực. Đây thực sự là quy nguyên đan. Ta chỉ là nghe nói qua loại này thần kỳ đan dược danh tự, lại là không biết đan dược đến tổn cùng là loại nào giáng dấp, thật ra khiến tiểu lâm cười chê rồi. Cơ kinh hoa hơi nghi hoặc một chút cười. Đây đúng là thật trăm đan. Trước đây không lâu ta cùng Thánh Dược Cung Cung Chủ Âu Dương Lão Ca đồng thời luyện chế ra tới, hiện tại vừa vận dùng để ổn định lại thương thế bên trong cơ thể, sau đó lại phối hợp của ta thốn quang đoạt dương bí pháp, rất nhanh sẽ có thể mang trong cơ thể vỡ tan nội tạng cùng tách ra kinh mạch tiếp nhận lên, đến lúc đó chỉ phải tính dưỡng một quãng thời gian là được rồi. Gật gật đầu, Lâm Mục nhận lấy viên kia quy nguyên đan, không nói lời gì nhét vào cơ kinh hoa trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước gấm lập tức theo cơ kinh hoa yết hầu trào vào bên trong thân thể. Không lộ dược lực trong nháy mắt liền hóa ra, nhất cổ kỳ lạ mùi thơm ngát từ cơ kinh hoa trên người của tán phát ra đến, loại kia nồng nặc cực điểm sinh khí tức càng là tràn đầy cả phòng, Quy Nguyên Đan dược hiệu bởi vậy có thể thấy được chút ít. Thật là lợi hại đan dược. Không hổ là trong truyền thuyết thánh dược chữa thương. Chỉ có chân chính dùng qua Quy Nguyên Đan người, mới sẽ khắt sâu rõ ràng loại cảm giác đó là có cỡ nào kỳ diệu. Cái kia không đơn thuần mạnh mẽ dược hiệu tại chữa trị thương thế bên trong cơ thể, cũng là do chết chuyển sinh một lần nữa đã nhận được hy vọng cảm giác tuyệt vời chỉ có nhiều lần sắp tử vong người mới sẽ khắc sâu cảm nhận được loại này đến từ không dễ địa cảm giác chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tại quy nguyên đan dược hiệu phát tác thời điểm lâm mục cũng lấy ra điểm tinh châm tiến vào thông huyền cảnh sau đó đối thốn quang đoạt dương bí pháp điều khiển đã đạt đến đỉnh phong hết thảy bí pháp cũng đều đã luyện thành thậm chí bằng vào càng cường đại hơn niệm nhận thức cũng đã không cần diệt trừ trên thân thể bao trùng vật trực tiếp là có thể điều khiển điểm tinh châm tiến hành châm cứu trị liệu ý nghĩ khẽ động trong cơ thể bàng bạc chân khí ngay lập tức sẽ thấu thể mà ra Trực tiếp bao phủ cơ kinh hoa toàn thân, sau đó 81 căn điểm tình châm lập tức chưa từng bụi trong hộp gỗ bay lên, treo ở cơ kinh hoa thân thể bầu trời, bố trí xong trận thế sau đó sau một khắc liền biến thành rực rỡ màu sắc màu bạc cầu vồng, tại cơ kinh hoa trên người của không ngừng xuyên tới xuyên lui. Truy, en của tôi. nét, Thực lực tăng vọt về sau lâm mục, thi triển thốn quang đoạt dương bí pháp vi lực cũng là tăng lên trên diện rộng, cơ kinh hoa như thế thương thế nghiêm trọng, phối hợp quy nguyên đan dược hiệu trị liệu, chỉ là không tới nửa giờ công phu. Toàn thân thương thế cũng đã khỏi rồi bảy thành trở lên, còn giữ lại một ít thương thế liền cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian chờ đợi hoàn toàn khôi phục. Tại Lâm mục đến sau khi đến, trước sau chỉ là một cái tiếng đồng hồ không tới thời gian, cơ kinh hoa thương thế cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nếu như không phải thấy tận mắt tất cả những thứ này phát sinh, cơ kinh hoa thậm chí là cơ Thanh Lan đều không thể tin được tất cả những thứ này dĩ nhiên là sự thật. Coi như là cơ Thanh Lan, tuy rằng trong lòng cực kỳ không nỡ bỏ, thế nhưng cũng rất rõ ràng cơ kinh hoa thương thế đã Chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu, cho nên nàng mới một mực cùng ở cơ kinh hoa bên người. Chính là vì tại cuối cùng quang thời gian này bên trong nhiều tận một ít hiếu đạo, dù sao lấy sau cơ hội cũng sẽ không còn có rồi. Hiện thực chính là như vậy tăng khốc, cơ thanh lan đã làm tốt muốn mất đi cơ ra láo tổ chuẩn bị. Thế nhưng liền dưới tình huống như vậy, lâm mục rõ ràng dễ như ăn cháo liền lịch chuyển toàn bộ thế cuộc, chữa trị xong cơ kinh hoa thương thế bên trong cơ thể, quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Chương 969, không giống với hiệu quả trị liệu. Trường 969, không giống với hiệu quả trị liệu. Thương thế cơ hồ đã khỏi hẳn cơ kinh hoa, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, khí tức trong người càng trở nên ổn định lâu dài lên, ngoại trừ không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hầu như không có cái khác khác biệt. Giải quyết xong đại họa trong đầu, cơ kinh hoa tâm tình tự nhiên cũng khá, cùng lâm mục vừa nói vừa cười tán gấu một hồi, bất quá càng tán gấu đi xuống, cơ kinh hoa giữa lông mày vẻ nghi hoặc lại càng nặng, phản phất có cái gì chuyện không nghĩ ra tình bình thường. Làm sao vậy Còn có vấn đề gì? Lâm Mục chú ý tới cơ kinh hoa biểu hiện, cưới hỏi. Tiểu Lâm, công lực của ngươi gần nhất lại có tăng trưởng A, ta cảm giác hơi thở của ngươi càng ngày càng mịt mờ rồi, cho dù là gần ngay trước mắt, ta cũng không cảm ứng được hơi thở của ngươi, vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng là thương thế vẫn không có khôi phục, dẫn đến cảm giác thấy hơi mất chuẩn, không nghĩ tới ta tập trung tinh thần dưới, như trước không cảm giác được hơi thở của ngươi, lúc này mới có chút nghi hoặc. Cơ kinh hoa gật gật đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng. Nguyên lai like là chuyện này, gần nhất công lực của ta lại là có tăng trưởng, đã thành công đột phá tiên thiên cảnh, tiến vào thông huyền cảnh cảnh giới bên trong. Lâm Mục khẽ mỉm cười, Vân Đạm Phong Khinh nói ra, phản phất này bất quá chỉ là một kiện vi bất túc đạo việc nhỏ mà thôi. Bất quá câu nói này rơi xuống cơ kinh hoa cùng cơ thanh lan trong lỗ thai, lại không thua gì là trời sáng một tiếng sét, cả người đều bị chấn động có chút xứng sở, nhìn Lâm Mục ngơ ngác đến nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Trừng 20 thông huyền cảnh cao thủ Người trong võ lâm bất cứ người nào nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên nhất định là khiếp sợ, cái thứ hai phản ứng chính là chuyển tin tức này người nhất định là điên rồi, không có thấy tận mắt đến, hầu như không có ai sẽ tin tưởng sự thực này. Nếu như nói một cái trường 20 tiên thiên cảnh võ giả, còn có thể để người trong võ lâm tiếp nhận lời nói, như vậy một cái trường 20 thông huyền cảnh cao thủ, chính là dù như thế nào cũng không thể dễ dàng đã tin tưởng, dù sao thông huyền cảnh cùng tiên thiên cảnh ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa vời xa tới đủ để dùng một đời đều không thể vượt qua. Thông huyền cảnh, thông huyền cảnh. Tốt sau một hồi lâu, Cơ Kinh Hoa mới khá là cảm khái thấp giọng thì thầm hai câu, sau đó khổ sở lắc đầu cười một tiếng nói, ta bỏ ra nửa đời sau tất cả tinh lực đều chỉ là bước vào cảnh giới này, thế nhưng chính là một thằng cảm giác có một tầng cách ngâu ngặt ta, dù như thế nào cũng vượt không vào cảnh giới này. Cứ việc ta tìm hiểu càn khôn đại nazi, kết hợp đấu chuyển tinh di sáng chế ra tự thân mạnh nhất võ học, lại là như trước không thể bước vào cái cảnh giới kia. Ai? Nhìn thấy cơ kinh hoa có chút ý hưng lan san dáng vẻ, cơ thanh lan vội vã nắm chặt rồi cơ kinh hoa thủ, ánh mắt trong suốt bên trong lưu động nhẹ nhẹ quan tâm. nha đồng đốc, ta không sao, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Cơ kinh hoa nhéo nhéo cơ thanh lan tay nhỏ, lắc đầu cười một tiếng nói, chỉ là đột nhiên nghe tin bất ngờ tiểu lâm cái tuổi này cũng đã khóa nhập thông huyền cảnh. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, ngươi cũng biết, người này ma khó tránh khỏi đều sẽ có thất lạc thời điểm. Ai bảo tiểu lâm cho người đả kích thật sự là quá lớn. A mục thiên phú và tư chất không phải chúng ta có thể so sánh được, đoán chừng người bên ngoài nếu như nghe được tin tức này, khẳng định rất nhiều người cho rằng là nói bậy nói bạ rồi. Cơ thanh lan khẽ mỉm cười, nhìn lâm mục trong ánh mắt tất cả đều là kiêu ngạo cùng tự hào, thì dường như bản thân nàng cũng tiến vào thông huyền cảnh như vậy, sớm liền trước đây thật lâu, nàng cũng đã đã nhận định lâm mục là nam nhân của mình, cũng là đời này nam nhân duy nhất, tự nhiên hai người là có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Thông huyền cảnh, chưa đi đến vào cảnh giới này, thật là không thể nào tưởng tượng được cảnh giới này cường đại đến mức nào. Bất quá từ vừa nãy Tiểu Lâm cho ta chữa thương đến xem, cảnh giới này đúng là muốn mạnh mẽ hơn tiên thiên cảnh nhiều lắm, căn bản không thể giống nhau. Cờ Kinh Hoa khá là cảm khái nói ra, sau đó nhìn hướng Lâm Mục, không biết Tiểu Lâm có thể không giảng giải một chút thông huyền cảnh sự tình. Đối với cái này cảnh giới, Lao Phu thật là hiếu kỳ vô cùng, cũng vô cùng ngóng trông. Đương nhiên, cửu Lao muốn nghe, ta tự nhiên là không lời không nói. Lâm Mục gật đầu cười, sau đó đem tiến vào thông huyền cảnh một ít cảm ngộ đều nói ra, cảnh giới này đối với hắn mà nói không coi vào đâu, thế nhưng đối với mấy cái này người trong võ lâm tới nói, lại là cả đời tha thiết ước mơ cảnh giới. Rất nhiều người khổ tu một tiếng chính là vì tiến vào cảnh giới này, linh hội một cái chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác. Đáng tiếc bất kể là tại cổ đại võ lâm, vẫn là hiện đại võ lâm, có thể tiến vào thông huyền cảnh võ giả đều là lông phượng củ hộ y hệ tồn tại, người bình thường đừng nói là chạm tới cảnh giới này rồi liền ngay cả có thể không tiến vào tiên thiên cảnh đều là cái vấn đề, có thể tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, đã có thể trở thành một thực lực được cao thủ rồi. Nghe lâm mục giảng giải thông huyền cảnh các loại càng ngộ, cơ kinh hoa nghe được tiêu là một cái tập trung tinh thần, hai mắt đều nhanh thả ra quang đến, đến rồi. Bình thường cũng không có cái nào thông huyền cảnh võ giả nguyện ý như vậy đem tự thân hết thể cản ngộ nói hết ra, này không đơn thuần chỉ là coi trọng cái của mình vấn đề, cũng dính đến phương phương diện diện rất nhiều lợi ích. Bất quá lâm mục lại là không quan tâm những chuyện đó nếu như chính đạo có thể thêm ra mấy vị tiến vào thông huyền cảnh cao thủ vậy thì thật là không thể tốt hơn sự tình rồi cùng ma giáo ở giữa một trận chiến liền lại tăng thêm rất nhiều nắm chắc cũng có thể sáng nay bình định võ lâm thời loạn lạc một cái tán gẫu lâm mục liền trọn vẹn nói đã hơn nửa ngày thời gian rất nhanh sắc trời liền đen kịt lại thẳng đến nói xong đâu thời điểm cơ kinh hoa còn là một bộ ý do vị tận răng dốc hơn nữa tại lâm mục đỉnh chỉ truyền thụ kinh nghiệm sau đó ngay lập tức sẽ rơi vào trầm tư hiển nhiên là đang suy tư vấn đề gì Hướng về phía cơ thanh lan liếc mắt ra hiệu, hai người sau đó rời khỏi phòng, lặng lẽ mang theo cửa phòng, không quấy rời cơ kinh hoa cảm ngộ, nói không chắc một phen kinh nghiệm truyền thụ, cơ kinh hoa liền có thể từ đó lĩnh ngộ ra đồ vật gì, do đó một lần đột phá vào thông huyền cảnh cảnh giới, đây đều là không nói chính xác sự tình. Dù sao tại tiên thiên cảnh bên trong, cơ kinh hoa cũng đã đứng ở cảnh giới đỉnh cao, không đơn thuần là đem cơ ra đấu chuyển tinh gì tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn đem một. Khát môn cản khôn đại Nazi cũng tu luyện đến đồng dạng hoàn cảnh, xông ra một môn uy lực càng thêm to lớn công pháp, thành tựu như vậy vốn là đã vô cùng cao, đã đầy đủ tiến vào thông huyền cảnh chi bên trong. Chỉ là do ở còn thiếu sót một kia cơ duyên, cho nên cơ kinh hoa cho đến bây giờ cũng không thể tiến vào thông huyền cảnh bên trong, một mực thể tại tiên tiên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Lâm mục đột phá đối với cơ kinh hoa tới nói chính là một cái cơ duyên to lớn, bởi vì từ lâm mục trên người của, cơ kinh hoa đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm quý báo cùng càng Những thứ đồ này cũng không có người hội dễ dàng truyền thụ, chính là sư phụ mang ra ngoài đồ đệ cũng phải khảo sát thời gian rất dài mới sẽ chọn truyền thụ. Cơ gia trong biệt viện, lâm mục cùng cơ thanh lan ngồi ở trong vườn hoa trong lương đình, lặng lặng ngâm trà. A mục, cảm ơn ngươi. Loại bỏ hai lần nước trà sau đó cơ thanh lan cho lâm mục rót đầy một chén mùi thơm ngát nước mũi nước trà, nhẹ giọng nói ra. Người ta trong lúc đó không cần những thứ này. Lâm mục khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên nước uống một hơi cạn sạch. Nóng bỏng nước trà cũng không thể ngăn cản hắn thống khoái trẻ chén, đừng nói là uống một hớp nước sôi rồi, coi như là trực tiếp uống vào axit sulfuric gì, cũng chưa chắc liền có thể như thế nào, rất nhiều là ở vận dụng chân khí sắp xếp ra đến mà thôi. Ngắn ngủn vài chữ, lại là để cơ thanh lan trong lòng ấm áp, nàng biết tại Lâm Mục trong lòng, thủy chung là có của nàng một vị trí, cũng sẽ không bởi vì là những chuyện khác mà có thay đổi. Hiện tại đã tiến cấp tới thông huyền cảnh, kế tiếp có tính toán gì? Cho Lâm Mục có rót ra một chén trà, cơ thanh lan tỏ mờ hỏi: Bởi vì ở trong võ lâm, tiến cấp tới thông huyền cảnh, cũng đã là võ giả cuối, cho dù lại tu luyện thế nào, cũng sẽ không leo lên lên cảnh giới càng cao hơn, hơn rồi. Trước kia những kia võ lâm tiền bối lên cấp thông huyền cảnh thời điểm đa số cũng đã là 7-80 tuổi lão đầu tử rồi, những này đều vẫn là thiền tư vận khí không tệ người, rất nhiều người đều là hơn trăm tuổi có hơn mới lên cấp. Đến lúc ấy, những này thông huyền cảnh cao thủ trên căn bản đều đã có của mình dòng dõi, hoặc là có tông môn của mình chuyên nhân. Đối với buổi chuyện đời tình bọn hắn cũng đã sớm đã thấy ra, đại đa số đều lựa chọn tỷ thế tính tu, thật tốt tìm hiểu thông huyền cảnh bên trong tất cả tâm đắc lĩnh hội, là người hậu thế lưu lại một chút thứ hữu dụng. Bất quá những thứ này đều là đối với những kia thế hệ trước thông huyền cảnh cao thủ mà nói, đối với Lâm Mục cũng có chút không thích dùng rồi, dù sao Lâm Mục mới 20 tuổi ra mặt, không thể hiện tại liền tỷ thế tinh tu, tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương lặng lặng tìm hiểu thông huyền cảnh ảo diệu. Hơn 20 tuổi, chính là nhân sinh mỹ hảo nhất giai đoạn. Cũng là nhân sinh vừa mới bắt đầu giai đoạn, khác biệt chỉ là Lâm Mục tại cái tuổi này, cũng đã hoàn thành người khác tha thiết ước mơ đỉnh phong cuộc đời. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là ở trong mắt người khác, tại Lâm Mục tự xem đến, cảnh giới này căn bản không tính là gì, chỉ là hắn vì lần nữa tiến vào Kim đan Kỳ nhất định đi qua một đoạn lộ trình mà thôi. Coi như là lần thứ hai trở về Kim Đăng Kỳ, đó cũng là một cái khác hành trình khởi điểm mà thôi, còn rất xa không tính là kết thúc, một khi tiến vào Kim đan Kỳ sau hắn liền sẽ rời đi địa cầu. Tiến vào càng càng rộng lớn, cũng càng thêm nguy hiểm trong giới tu chân Tuy rằng trong giới tu chân linh khí dư thừa tu chân tình chỗ nào cũng có Thế nhưng so với địa cầu đến vậy là nguy hiểm rất nhiều Chỗ đó đều là mạnh mẽ tu chân giả Tại mọi thời khắc đều có chém giết phát sinh Coi như là đồng tộc trong lúc đó cũng trải qua thường sẽ có trình chiến bạo phát Đặc biệt là nhân tộc tu sĩ Nếu như không phải tự giết lẫn nhau tiêu hao lực lượng nhiều lắm Đã sớm thống trị toàn bộ tu chân giới rồi Đối với cơ thanh lan vấn đề Lâm mục sau một hồi trầm tư mới chậm rãi mở miệng. Thanh lan, ta có một ít bí mật, bất quá bây giờ còn chưa tới nói lúc đi ra, đợi thời cơ đã đến, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi biết, bây giờ nói ra đến lời nói, đối với ngươi cũng là một cái gánh nặng, không cần lo lắng quá mức, xuất hiện tại cảnh giới này đối với ta mà nói, còn rất xa không phải điểm cuối, ta muốn đi con đường, còn rất dài cự ly rất dài. Nhẹ nhàng vuốt ve một cái cơ thanh lan bóng loáng trước mặt gò má, Lâm mục khẽ mỉm cười nói, ừm. Tuy rằng ta không biết đến tổt cùng là chuyện gì, thế nhưng trong mơ hồ cũng có một chút cảm giác, đối với người khác mà nói có lẽ đã là điểm cuối rồi, thế nhưng đối với người mà nói, này bất quá chỉ là trên đường một cái chạm điểm mà thôi. Chương 970, Hậu phương hỗn loạn Chương 970, Hậu phương hỗn loạn Tại lâm mục bên người trong chúng nữ, cơ thanh lan thiên phú và thể chất là tốt nhất, cũng là dễ dàng nhất bước vào tu chân nữ nhân, còn lại chúng nữ nếu như muốn bước vào tu chân cảnh giới, cần lâm mục tiêu tốn một phen khí lực siêu tầm một ít thiên tài địa bảo mới có thể làm được, hơn nữa cho dù tiến vào tu chân giới, thành tựu cũng sẽ không quá cao, bị hạn chế nhiều lắm. Đối với về sau chúng nữ đi ở vấn đề, Lâm Mục tạm thời còn không có ý định cân nhắc, đợi được hắn tiến vào kim Đan kỳ sau đó nhìn lại một chút đến tột cùng nên xử lý như thế nào chuyện này. Cơ thanh lan bên này Lâm Mục là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, muốn dẫn nàng rời đi địa cầu, đồng thời đi tới tu chân giới tu luyện, không đơn thuần là bởi vì cơ thanh lan thiên phú tốt hơn cũng bởi vì hai người cái kia thần bí tu luyện cộng hưởng đặc tính, hắn cũng cần tìm một cái đáp án. Tại cơ gia chờ một hồi sau đó lâm mục sau đó quay trở về trong nhà, mấy ngày nay hẹn rộ một mực tại không ngừng mà mô phỏng địa cầu hoàn cảnh biến thiên cùng với bản khối vận động, đây không phải nghiên cứu ra một cách đại khái phương hướng, mà là tìm ra bản khối vận động sát thực vị trí cùng biến hóa, mỏ quặng vị trí tuy rằng không nhỏ, nhưng là cùng toàn bộ bóng so ra vẫn là không có ý nghĩa, nếu như không thể xác nhận chính xác phương vị như vậy cho dù tìm đi qua cũng chỉ có thể là công dã Chàng, gần như thời gian một tháng bên trong, Lâm Mục đều một mực ở lại trong nhà, chính đạo cùng ma giáo ở giữa chiến đấu tuy rằng càng lúc càng kịch liệt, thế nhưng song phương vẫn không có xuất động quyết định chiến đấu thắng bại cao thủ, thông huyền cảnh cao thủ càng là một cái đều chưa từng xuất hiện, cho nên Lâm Mục cũng không tiện tùy tiện tham chiến, phòng ngừa thế thái quá sớm trở nên gây gắt bảo Long đoàn bên này cũng cần bố trí càng thêm cặn kẽ kế hoạch, dù sao những chuyện này phát sinh không thể để cho phổ thông đại chúng biết, tránh khỏi gây nên khủng hoảng. ở nhà trong khoảng thời gian này, lâm mục mỗi ngày đều lúc hướng dẫn chúng nữ tu luyện, cũng dành thời gian đi chỉ đạo lạc băng vân, diêu tiêm tiêm đợi chúng nữ. trong đó diêu tiêm tiêm đã sắp muốn đi vào tiên thiên cảnh, được sự giúp đỡ của lâm mục tốc độ tu luyện tăng lên nhanh chóng, tiến vào thông huyền cảnh bí mật, tạm thời phong tỏa vẫn tương đối nghiêm mật, cũng không có quá nhiều người biết được, đã biết được người cũng là ngậm chặt miệng, không có đi dò chút nào tiếng gió. ngày hôm nay. Chính lúc Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân chờ ở nhà làm cơm, tốt hưởng thụ tốt một phen thế giới hai người thời điểm, điện thoại lôi thời vang lên, điện báo biểu hiện là Lục Thủ Dương. Lẽ nào bên kia xảy ra vấn đề gì? Xem điện thoại di động một mắt, Lâm Mục nhún vai một cái, sau đó tiếp lên điện thoại, Lục Lão ca, xảy ra chuyện gì? Lâm Lão đệ, hiện tại có rảnh không? Kinh đô bên kia xảy ra chuyện, muốn từ chúng ta bên này mượn chút nhân thủ đi qua, thế thái thật nghiêm trọng. Nhận nghe điện thoại, Lục Thủ Dương lập tức nhanh chóng nói ra. Kinh Đô bên kia. Lâm mục lông mày khen như một cái, Kinh Đô nhưng là bảo Long đoàn tổng bộ vị trí chỗ ở, cao thủ như mây, cứ việc bình thường nhìn qua không có chuyện gì, kỳ thực sự tỉnh cũng đã ở trong bóng tối bị xử lý xong. Đúng vậy, Kinh Đô cao thủ đã điều rất nhiều tham gia toàn quốc các nơi trinh chiến, xuất hiện ở bên kia đại hậu phương đột nhiên xuất hiện khẩn cấp biến cố, cho nên trong lúc nhất thời có chút ứng phó không được, cho nên mặt trên tìm tới ta, hy vọng ta nghĩ một chút biện pháp, ta chút thực lực này cũng không giúp đỡ được gì chỉ có thể tìm lao đệ đến giúp đỡ bận rộn. Lục Thủ Dương ra sức kể khổ. Được, chờ một lúc ta liền trực tiếp đi qua. Lâm Mục gật gật đầu, cúp điện thoại sau lúc này mới khẽ mỉm cười nói, đoán chừng kinh đô thế lực xuất hiện biến hóa gì đó rồi. Ma giáo những người này thủ đoạn cũng không nhỏ, dĩ nhiên dễ dàng liền dẫn động kinh đô gia tộc, những gia tộc kia bối cảnh đều không đơn giản, muốn để cho bọn họ sai lầm, xem ra ma giáo tiêu tốn một cái giá lớn cũng không nhẹ a. Kinh đô bên kia vòng tròn người bình thường rất khó hòa tan bảo. Đặc biệt là mạnh mẽ ngoại vi thế lực, một khi muốn đi vào kinh đô rất nhanh sẽ bị tất cả thế lực đồng thời xa lánh. Chúng ta Lạc gia cũng từng muốn tiến vào kinh đô, phát triển một cái thế lực, lôi kéo một ít minh hữu, đáng tiếc bên kia sức mạnh chống cự quá mạnh mẽ, cho nên đến bây giờ đều không có gì lấy tư cách. Lạc Băng Vân cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hai người làm xong cơm trưa, Lâm mục can qua sau tiểu Ly khai rồi, Lục Thủ Dương bên kia dĩ nhiên đã tìm tới hắn, nói rõ thế thái vẫn tương đối nghiêm trọng, hắn cũng không muốn chỉ hoãn quá lâu thời gian đặt tới Long Đằng cao ốc trụ sở thời điểm Lâm Đạo Thiên đã cùng Lục Thủ Dương ở văn phòng chờ Lâm Mục rồi Lục Thủ Dương là không ngừng đi qua đi lại một mặt dáng vẻ nóng nảy Lão đệ ngươi nhưng cuối cùng là đến rồi nhìn thấy Lâm Mục thi thi nhiên đi vào Lục Thủ Dương biểu hiện ngay lập tức sẽ thả lòng ra Lão ca nhìn em ngươi nhanh chóng như vậy chẳng lẽ còn có người dám tại Kinh đô mưu phản hay sao Lâm Mục ngồi xuống cười cùng Lâm Đạo Thiên hỏi thăm một chút lần này cho dù không phải mưu phản tình huống cũng là gần như nguy cấp. Giang gia đã nghiêng về một phía gia nhập ma giáo thế lực, hiện tại kinh đô vòng tròn đã loạn tung tung theo, rất nhiều gia tộc nhỏ đều hứng chịu tới huy hiếp, nếu không xử lý xong chuyện này, e sợ kinh đô vòng tròn muốn xuất hiện một hồi lớn. Lục thủ dương thở dài, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa nói ra, Giang gia, dĩ nhiên gia nhập ma giáo bên trong. Lâm mục chân mày cau lại, sau đó nghi ngờ hỏi, Giang gia tại kinh đô liền tứ đại gia tộc hàng ngũ cũng không tính, hiện tại nếu gia nhập ma giáo. Tứ đại gia tộc không phải danh tránh ngôn thuận có thể mang bọn hắn diệt trừ, một lần nữa củng cố tự thân địa vị, tại sao tứ đại gia tộc không ra tay? Ai? Đây chính là vấn đề vị trí. Lục thủ dương lắc lắc đầu, Giang gia vẫn muốn trở thành kinh đô thứ 5 gia tộc lớn, thế nhưng qua nhiều năm như vậy tứ đại gia tộc một mực tại kiệt lực ngăn cản, tuy rằng ở bề ngoài không có cùng Giang gia trở mặt, thế nhưng lén lút Giang gia kỳ thực đã là vô cùng khó chịu, nhưng là bây giờ Giang gia công khai ngã về ma giáo, tứ đại gia tộc rõ ràng không có ra tay này liền nói rõ vấn đề không đơn giản, nhất định là có chuyện gì kềm chế tứ đại gia tộc, chẳng lẽ là bọn họ nội bộ xảy ra vấn đề? Thôi suy nghĩ một chút, lâm mục suy đoán nói, rất có thể, vốn là tứ đại gia tộc cũng không phải thiết bản một khối, chỉ là bởi vì chia đều kinh đô lợi ích, cho nên thành một cái lợi ích thể cộng đồng, đồng thời chống lại những người khác. Giang ra nếu thời điểm này dám nhảy ra, nói rõ bọn hắn đã có đầy đủ tự tin, không phải vậy sẽ không như vậy đột nhiên nhảy ra, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này ta nghĩ rằng gia sẽ không không hiểu, đây chính là địa phương đáng sợ nhất. Lục Thủ Dương chậm rãi gật đầu nói, bảo Long Đoàn tại tứ đại gia tộc xếp vào sức mạnh có hạn, dù sao kinh đô nơi đó cơ hồ bị tứ đại gia tộc kinh doanh thành bền chắc như thép thế lực vòng tròn, người của chúng ta rất khó tiến vào cao tầng bên trong, loại gia tộc này thể hệ thế lực là khó khăn nhất giải quyết, cho nên lần này muốn mời Lâm lão đệ giúp đỡ, nhìn xem kinh đô bên kia đến tụt cùng chuyện gì xảy ra, thuận tiện đem Giang gia vấn đề xử lý một phen. Không thành vấn đề. Vậy ta liền đi một chuyến, nhìn xem bên kia đến cùng có vấn đề gì, Giang gia lựa chọn bảo long đoàn cao thủ rất nhiều số lượng lúc rời đi làm như thế một màn kịch, nói rõ cũng là trải qua cặn kẽ kế hoạch, ta đến nhất định sẽ cho bọn họ một cái thật to kinh hỉ. Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục dứt khoát đồng ý. Tiến vào thông huyền cảnh sau đó theo tu vi không ngừng tăng cao, Lâm Mục khí chàng cũng càng phát lớn mạnh, cứ việc không có trải ra cái gì rõ ràng khí thế, nhưng là loại kia loại kia trong lúc vung tay nhấc chân cảm giác, cũng làm người ta không tự chủ được cảm thấy an lòng. Phản phất hết thể vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng Cụ thể thương lượng một phen sự tình Sau đó Lâm Mục về nhà thu thập một ít gì đó Sau đó tiểu ly khai rồi Đông Hải Ngồi trên bay đi kinh đô máy bay Buổi chiều là đến kinh đô bên trong thị khu Bất quá Lâm Mục cũng không hề trực tiếp đi rồi rằng ra Mà là trước tiên liên hệ rồi mai mai Đối với Lâm Mục đột nhiên đến thăm Mai mai lộ vẻ có chút bất ngờ Bất quá còn là rất cao hứng Dù sao lần trước tới thời điểm mọi người trung đụng Cũng coi như là làm vui vẻ Cho nên nghe xong lâm mục vị trí cụ thể sau đó mai mai tự mình lái xe đến đón đi lâm mục. Cùng lần trước nhìn thấy mai mai thời điểm như thế, cái này đầy nhiệt tình nữ hải lái một chiếc siêu xe, mạnh mẽ thân thể phối hợp năng lực đem xe thể thao không chế như tự thân tay chân bình thường linh hoạt, tại tác nội thành trên đường đều chạy ra 100 mã tốc độ. Lần này làm sao đột nhiên đến kinh đô. Không phải nghe nói bên kia cùng ma giáo phương diện khai chiến đánh chính là tránh kích liệt sao. Người cao thủ như vậy bọn hắn đều cam lòng thả ngươi rời đi. Vừa lái xe, Mai Mai vừa cười hỏi, kinh đô bên này xảy ra chút vấn đề, vốn là rút sạch rất nhiều cao thủ qua bên kia chợ giúp chiến đấu, đưa đến kinh đô bên này phản mà xuất hiện thực lực hư không, ta liền tới ngay xử lý một chút vấn đề. Hơi liếc mắt một cái Mai Mai, Lâm Mục hời hợp nói, bên này có thể xảy ra vấn đề gì, thế lực của chúng ta tại nơi này chính là kinh doanh thâm căn cố đế, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề. Mai Mai nở nụ cười, là như thế này à, nhưng là ta làm sao nghe nói Giang ra muốn thoát ly kinh đô vòng tròn rồi hiện tại đang chuẩn bị cùng các ngươi những gia tộc này cắt đứt, các, các ngươi làm sao không đối giao Giang ra. Gia? Khẽ gật đầu một cái, Lâm Mục cười hỏi: Giang ra? Gia? hừ, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn tại kinh đô nhấc lên sóng gió gì? Tứ đại gia tộc hiện tại chính đang thương nghị giải quyết thế nào cái vấn đề này. Dù sao kinh đô là địa bàn của chúng ta, một khi diện tích lớn khai chiến, tổn thất là tự chúng ta. Chỗ bằng vào chúng ta muốn tương xuất một cái thích đáng phương pháp xử lý để giải quyết cái vấn đề này. Lắc lắc đầu. Mai mai khinh thường nói, ta chiếm được tin tức nhưng không phải như vậy, các ngươi trong tứ đại gia tộc bộ phải hay không xảy ra vấn đề gì, bằng không vì sao một mực không chịu giải quyết giang ra cái này đau đầu. Đều đã đến lúc này, các ngươi còn không ra tay, này nhưng liền có chút không thể nào nói nổi. Lâm mục cũng không có tốt như vậy lắc lư, mai mai mặc dù nói tại người trẻ tuổi làm trung tâm tư xem như là lung lay, thế nhưng cũng chỉ có thể lắc lư một cái người khác, muốn lắc lư hắn không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Một tiếng quạt kẹt. Chói thai lốp xe âm thanh tại ngoài cửa sổ vang lên, Lâm Mục ngồi ở vị trí kế bên tài xế một động đều không động, chỉ là tò mò nhìn Mai Mai, quan sát trên mặt nàng nhỏ bé biểu hiện biến hóa, muốn từ đó nhìn ra một ít đầu mối đi ra. Chương 971, Công Dương Vũ trở về. Chương 971, Công Dương Vũ trở về. Lâm Mục đột nhiên xuất hiện câu hỏi, để Mai Mai trầm mặt một hồi, hiện nhiên nàng không ngờ rằng Lâm Mục đối kinh đô chuyện bên này rõ ràng cũng hiểu rõ như vậy. Yên lặng tắt lửa sau đó Mai Mai nhẹ dọng thở dài. Xem ra ta đoán không lầm, đúng là tứ đại gia tộc bên này sẽ ra chuyện. Không cần Mai Mai thừa nhận, chỉ là nhìn bộ dáng, Lâm Mục cũng đã đoán được thật tình. Người nói không sai, đúng là chúng ta bên này sẽ ra vấn đề, bây giờ đối phó rằng, ra đã hơi trễ, bọn hắn đại thế đã thành, mấu chốt nhất vẫn là trong tứ đại gia tộc có người của bọn hắn, vũ lực mạnh nhất công dương gia đã cùng giang gia kết thành đồng minh. Nhanh cầm tay lái, sau một hồi lâu, Mai Mai mới nhẹ nhàng nói rằng, Công dương gia, điều này sao có thể? Ta nhớ được ngươi nói cho ta công dương ra không thế nào tham dự những này phân tranh, không phải một mực đứng ngoài cuộc, chỉ là dựa vào mạnh mẽ vũ lực mới cùng hàng một trong bốn dòng họ lớn nhất. Nếu như nói riêng về gia tộc thực lực lời nói, công dương gia kỳ thực cùng các người ba gia tộc lớn trên lệnh vẫn còn có chút xa. Lâm Mục nghi ngờ hỏi. Sớm lần trước đi tới kinh đô thời điểm, Lâm Mục liền nghe nói qua cái này công dương ra sự tình. Công dương ra tuy rằng ghi tên một trong bốn dòng họ lớn nhất, nhưng là cùng cái khác ba gia tộc lớn lại không giống nhau, bọn hắn cũng không nóng lòng với quyền thế. Mà là chỉ hứng thú với tu luyện, gia tộc thực lực của bản thân như vậy, thế nhưng trong tộc cao thủ lại là số lượng đông đảo, nếu như không phải là bởi vì điểm này, công dương gia làm sao cũng không khả năng đứng hàng một trong bốn, dòng họ lớn nhất. Thế nhưng hiện tại chính là cái này không mang danh lợi công dương gia, rõ ràng liên thủ với giang gia rồi, giang gia thực lực của bản thân sẽ không kém, chỉ là bởi vì một mực chịu đến mấy cái khác gia tộc xa lánh, mới một mực không có thể vì chính mình chính danh, hiện tại có được công dương nhà trợ rút có mạnh mẽ vũ lực chống đỡ, lại tăng thêm bản thân Giang gia thực lực mạnh mẽ. cứ như vậy quả thực chính là như hổ thêm cánh, thực lực của hai bên đều chiếm được vật chất tăng cao. Hiện tại mặt khác ba gia tộc lớn, Cổ gia, Thượng Quang gia, Mai gia khẳng định đã lòng như lửa đốt, chỉ sợ cũng sớm đã liên hợp lại đối kháng Giang gia cùng Công Dương nhà liên thủ rồi. Thời điểm này nếu như ba gia tộc lớn lại nội chiến, thật sự sẽ bị Giang gia cùng Công Dương gia nhổ tận gốc rồi. Công Dương nhà Công Dương Huyền lâu, Cổ gia Cổ Thiên Vân, Giang gia Giang Ly. Đều đã từng theo đuổi qua mai mai một quang thời gian, Giang Ly vẫn là thuộc về so sánh si tình loại người như vậy, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa, Giang Ly cùng công dương huyền lâu liền chạy tới đối lập trận doanh đi rồi, không biết hiện tại lại là cái gì tình hình. Công dương gia đột nhiên làm ra quyết định này, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mai mai nhẹ giọng thở dài, sau đó lắc đầu nói, lần này công dương gia sở dĩ đột nhiên thấy rời khỏi tứ đại gia tộc trận doanh, ngược lại hợp tác với Giang gia, là vì công dương nhà đệ nhất cao thủ công dương vũ trở về rồi. Hắn đã là thông huyền cảnh cấp những cao thủ khác, toàn bộ công dương gia người đều đối với hắn nghe lời răm rác, vừa về đến hắn liền cải biến công dương nhà trợ doanh, trực tiếp cùng giang gia đã đặt thành thỏa thuận, thậm chí đều không có thông báo một tiếng cái khác ba. Gia tộc. Công dương vũ, càng nhưng đã lên cấp đến thông huyền cảnh, ta ngược lại thật ra nghe ngươi nhắc qua công dương nhà cái này đệ nhất cao thủ, làm sao sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Không phải nghe nói cũng sớm đã ra ngoài dạo chơi nhiều năm à. Lâm mục có chút tò mò nhìn mai mai. Chúng ta cũng không biết công dương vũ làm sao sẽ thời điểm này đột nhiên trở về, hơn nữa thực lực tăng mạnh, đã là thông huyền cảnh cao thủ, trong kinh đô căn bản không có đối thủ của hán, hiện tại công dương gia đứng ở giang gia phía bên kia, chúng ta ba gia tộc lớn cũng không dám manh động, tuy rằng chúng ta trên chỉnh thể thực lực muốn so giang gia cùng công dương gia phải cường đại hơn, thế nhưng là không ngăn được công dương vũ cái này siêu cấp cao thủ, cho nên hiện tại tình thế liền. Giang có xuống Đối với công dương vũ sự tình mai mai hiển nhiên cũng không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu xem tới nơi này mặt còn có ẩn tình khác công dương vũ lên cấp thông huyền cảnh theo lý thuyết không nên cùng người của ma giáo thông đồng làm vậy thế nhưng hắn vừa về đến rõ ràng tiểu yêu cầu công dương gia hợp tác với răng gia toàn diện phản chiến chuyển hướng về phía ma giáo phía bên kia sự ra khác thường tất có yêu lâm mục trầm ngâm một phen theo sau tiếp tục nói hay là trước đi mai ra đi chuyện này ta phải hỏi một chút mai lão gia tử xem hắn bên kia có hay không cái gì tin tức kinh đô bên này đại hậu phương thế thái khẳng định không thể loạn nếu quả như thật không có biện pháp lời nói cũng chỉ có thể ta tự mình ra tay rồi ngươi mai mai kinh ngạc nhìn lâm mục một mắt công dương gia nhưng là có công dương vũ cái này thông huyền cảnh cao thủ toạ chấn liền ngay cả ba gia tộc lớn đều không làm gì được hắn lâm mục rõ ràng nói muốn tự thân ra tay chẳng lẽ có biện pháp có thể đối phó công dương vũ cái này siêu cấp cao thủ tạm thời ngươi liền trước đừng hỏi nữa đợi nhìn thấy mai lão gia tử Ngươi tự nhiên sẽ đã minh bạch. Lâm Mục lắc đầu cười cười, sau đó tựa vào ghế ngồi không tiếp tục nói nữa. Một mặt dáng vẻ trầm tư, tựa hồ tại cân nhắc vấn đề gì. Nhìn thấy Lâm Mục không muốn nhiều lời, Mai Mai cũng không có hỏi nhiều cái gì, lập tức một lần nữa đã phát động ra kỵ xa, nhanh chóng hướng về Mai Gia đuổi trở lại. Giờ này ngày này Mai Gia cùng Lâm Mục lần trước tới Mai Gia nhưng là có biến hóa rất lớn, cũng không phải Mai Gia đại trang viên thay đổi, trang viên vẫn là trang viên kia, biến là trong trang viên bầu không khí. Trước đây đến đây thời điểm. Mai ra trên dưới bất kể là chủ người hay là người hầu, đều có một loại từ trong da ngoài tàn mát ra tự tin, trên mặt mãi mãi cũng là tràn đầy mỉm cười. Điều này nói rõ Mai ra mạnh mẽ, trong liền vụ là Mai ra người hầu đều cảm thấy tự hào, có thể tưởng tượng được Mai ra tại kinh đô sức ảnh hưởng là lớn đến mức nào. Bất quá hôm nay sau đó đi tới, Lâm Mục liền phát hiện toàn bộ trang viên đều bao phủ tại một loại trầm muộn bầu không khí dưới, nụ cười cũng từ những người giúp việc kia trên mặt mất đi, Mai ra dòng chính tộc nhân càng là đến đi vội vàng. Phảng phất có chuyện khẩn cấp gì như thế? Xuống xe sau đó tại Mai Mai dẫn dắt đi, hai người trực tiếp đi rồi Trang Viên Hậu Phương tìm Mai lão gia tử đi rồi, Lâm Mục cũng không muốn sóng phí thời gian nào, nếu lại đây kinh đô xử lý vấn đề, tự nhiên là nhanh chóng tìm tới vấn đề đầu nguồn, sau đó đem sự tình nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng. Đại tiểu thư, lão gia tử tại tiếp khách, tạm thời không tiện tiếp kiến. Mai gia trang vườn phía sau có một mảnh tử trúc lâm, bình thường Mai lão gia tử chính là đợi ở chỗ này tĩnh dưỡng cùng tu luyện cùng hắn trở ở chung với nhau còn có quý tiên lâm. Mai ra sở dĩ địa vị tại kinh đô thâm căn cố đế, cùng mai ra đồng thời nắm giữ hai vị tiên thiên cảnh cao thủ là không phân ra, một vị chính là mai ra lão ra tử mai thiên vận, một vị nhưng là mai thiên vận hảo hữu chí giao quý tiên lâm. Quý tiên lâm người này không rõ lai lịch, nhưng là không có dòng dõi cùng đồ đệ, một người cô đơn cũng không có cái gì địa phương muốn đi, vừa vặn cùng mai thiên vận là sinh tử bạn thâm giao, cho nên liền thường trú ở mai ra. Có hai người kia uy hiếp, mai gia tại kinh đô thế lực có thể nói là nước lên thì thuyền lên những năm này đúng là khuyết trương lớn hơn không ít gia tộc sức ảnh hưởng cũng lên rồi trước mắt lâm mục cùng mai mai hai người đến tử trúc lâm tới gặp mai thiên vận cũng muốn hỏi hỏi xem công dương vũ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lại bị tại tử trúc lâm bên ngoài trông coi người mai gia ngăn lại mai lão gia tử giao xuống lời nói coi như là đại tiểu thư đến rồi cũng nhất định phải nghe lệnh lão gia tử tại thấy ai mai mai lông mày một trận khẽ nhíu trực tiếp hỏi đang tại tiếp kiến cổ gia cùng thượng quan gia người nói là có chuyện gấp gáp thương lượng khiến người ta đừng quấy rầy hắn. trông coi người mai ra lập tức trở về nói, chúng ta cũng có chuyện gấp gáp, người lập tức đi vào báo cáo lao ra tử, liền nói lâm mục tới chơi, hiện tại liền muốn thấy hắn. mai mai gật gật đầu, theo hô gọn gàng dứt khoát nói, này, này không hay lắm chứ, đại tiểu thư, người kia có chút khó khăn nói. không sao, người đi nói, có chuyện gì xảy ra do ta lỡ tới. mai mai khoát tay hó một cái, đuổi rồi vị kia trông coi người nhanh chóng đi vào báo danh vậy cũng tốt, mời đại tiểu thư chờ một chút lát, ta đây liền đi báo cáo. người kia không có cách nào, một cái là mai gia lão gia tử, một cái là mai gia đại tiểu thư, hai người thế lực đều vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng không thể có gia tộc gì đấu tranh, thế nhưng kẹp ở giữa phổ thông tộc nhân như trước khó là người, bất kể là ai hắn đều không đắc tội được. trong lòng âm thầm một tiếng kêu khổ, sau đó vị kia tộc nhân xoay người liền đi vào trong chạy tiến vào, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở tử trúc lâm ở trong, trọn vẹn bỏ ra 5 phút đồng hồ mới tiến mới chạy ra. Lão ra tử nói, để cho các ngươi hiện tại liền đi vào. Thở thở ra một hơi, vị kia giữ cửa tộc nhân không kịp thở nói ra. Đi thôi, a mục. Mai mai gật gật đầu, sau đó mang theo lâm mục đi vào tử trúc lâm. Sâu trong rừng trúc liền giống như là một mảnh màu tím làn sóng như thế, không ngừng theo hơi gió nhẹ nhàng bay đến bay đi, chu vi hết sức kiến tĩnh, chút nào không nghe được bên ngoài huyền thanh âm huyền áo. Theo năm màu rực rỡ đường đá, một đường đi vào phía trong, ước chừng đi rồi một hai phút, là đến một bụi cỏ lư trước mặt. Lúc này đã mơ hồ có thể nghe được trong nhà lá nói chuyện thanh âm, xuất hiện tại tiếng nói thập phần quen hay chính là lần trước Lâm Mục đến nhìn thấy Mai Thiên Vận thanh âm của. Mai Mai, vào đi. Mai Thiên Vận nói chuyện cắt đứt một cái, sau đó âm thanh liền chuyển đến bên ngoài, Mai Mai nghe được nhất thời bước nhanh hơn, mang theo Lâm Mục cùng đi tiến vào trong nhà lá. Trong nhà lá bố trí rất đơn giản, chỉ có cái bản cùng hai tấm giường lúc này trong nhà lá ngồi bốn người, tất cả đều là tiên thiên cảnh cao thủ, ngoại trừ Mai Thiên Vận cùng quý tiên lâm bên ngoài hai vị khác hiển nhiên tiểu là cổ gia cùng thượng quan gia tiên tiên cảnh cao thủ tiểu lâm đến rồi thực sự là khách quý khách ít đến a Mau mời ngồi gặp được lâm mục mai tiên vận nhất thời cười dài một tiếng đứng lên bắt chuyện lâm mục mau mau ngồi xuống hai gã khác người trung niên nghe tên lâm mục biểu hiện trước đó cũng là chấn động nhìn về phía lâm mục ánh mắt nhất thời ngưng tụ lên hiển nhiên bọn hắn cũng biết lâm mục danh hảo dù sao lần trước lâm mục đến kinh đô gây ra động tĩnh cũng không tính là nhỏ rồi lao gia tử vậy các ngươi trước tiên tán gẫu ta ra ngoài chờ. Mai Mai ngược lại là làm tức thời, chủ động cùng mấy vị trưởng bối đánh qua bắt chuyện sau đó xoay người tiểu ly khai rồi nhà tranh, nơi này nói chuyện hiển nhiên không phải nàng có thể xuyên vào miệng. Ta lần này đến chính là vì tứ đại gia tộc sự tình. Chương 972, tình thế. Chương 972, tình thế. Đối với Lâm Mục trực tiếp, Mai lão gia tử ngược lại là không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, có lẽ là trong lòng ngạc nhiên, thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, không giống Mai Mai như vậy. Chỉ là rèn luyện ra một lúc ra, thật muốn đụng phải việc quan gia tộc vận mệnh chuyện trọng đại, ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình, cho thấy mềm yếu tư thái. Tiểu lâm quả nhiên là thẳng thắn sang khoái, lão Phu liền thích người loại tính cách này, loại kia nhăn nhăn nhó nhó người, nhìn liền cứ gọi người đến khí. Cười ha ha, mai lão ra tử nhẹ nhàng vuốt đuốt, đuốt trồng dâu, sau đó chỉ vào ngồi ở đối diện hai vị người trung niên nói ra, vị này chính là cổ gia tiên tiên cảnh cao thủ cổ doãn hoa, vị này chính là thượng quan gia tiên tiên cảnh cao thủ trên con lá lần này chúng ta ba đại cao thủ của gia tộc chẳng chán cũng chính là vì giải quyết giang gia cùng công dương gia sự tình không biết tiểu lâm ngươi là từ đâu lấy được tin tức ta tự nhiên là từ bảo long đoàn bên kia lấy được tin tức kinh đô bảo long đoàn bên trong rút sạch lực lượng nhiều lắm đi phương bắc tiếp viện bên kia bây giờ cùng ma giáo chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột đội trạng thái không nghĩ tới rõ ràng kinh đô đột nhiên sinh ra biến cố đại hậu phương xảy ra vấn đề những kia cao tầng tự nhiên là ngồi không yên đây không phải hướng đông hải phân bố thỉnh cầu chi viện Cho nên ta liền đến nơi này." Lâm Mục lắc đầu cười cười, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Mai Thiên vận hỏi, "Ở trên xe ta cũng đại khái nghe Mai Mai nói một chút tình huống, công dương nhà công dương Vũ là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ đột nhiên liền trở về kinh đô, đồng thời còn để công dương gia cùng Giang gia kết minh, đồng thời đối phó các người bà già tộc lớn." "Công dương Vũ, ai, chuyện lần này đều là do hắn mà xảy ra, người này trời sinh tính tình cực kỳ cao ngạo, căn bản khinh thường với cùng người khác lui tới, hắn tập võ thiên tư lại quả thật không tệ." Thực lực đã từng chính là kinh đô người thứ nhất, sau đó tại kinh cũng không có địch thủ sau đó này mới rời khỏi kinh cũng không biết đi nơi nào dạo chơi tu luyện đi rồi. Đã rất lâu đều chưa từng trở về rồi, chúng ta còn tưởng rằng hắn đã chết ở bên ngoài, dù sao tính tình của hắn nhưng là làm dễ. Giang gây chuyện thị phi, mà hoa hạ lại có nhiều như vậy ẩn nút cao thủ. Mai Thiên vẫn lắc lắc đầu, câu mày nói, liền ở quang thời gian trước, chúng ta lấy được tin tức là công dương vũ thật sớm liền trở về kinh đô, chỉ bất quá lừa gạt được ánh mắt của chúng ta. Cũng không có người biết được mà thôi, công dương trong nhà cũng không hề chúng ta ba người của đại gia tộc, cho nên đối với bên trong gia tộc sự tình chúng ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại chỉ biết là là công dương vũ ra lệnh, để công dương ra cùng giang ra kết minh. Công dương ra rất khó an cắm đi vào người của các ngươi. Lâm Mục liếc mắt nhìn ba người hỏi, người không có ở Kinh Đô, cho nên không biết công dương ra sự tình, gia tộc này cùng chúng ta ba gia tộc lớn hoàn toàn khác nhau, cũng không hề chúng ta loại này truyền thống gia tộc gia đại nghiệp đại. Mời rất nhiều người hầu cùng bảo tiêu các loại người, công dương gia hoàn toàn là tự cấp tự tốt, cũng rất ít cùng ngoại giới liên hệ, bên trong gia tộc càng là một người ngoài cũng không có, an cắm đi vào người là không thể nào, liền ngay cả thu mua công dương gia người, cũng rất nhanh sẽ cuối. Cùng đều là thất bại. Cổ doán hoa đồng dạng lắc đầu nói ra, nguyên lai là như vậy, vậy nói như thế tới, kinh đô điệu bản kỳ thực chính là khống chế tại các người ba gia tộc lớn trong tay, công dương gia danh nghĩa là tứ đại gia tộc một thành viên, kỳ thực so với không có gì thế lực. Dựa vào chỉ là gia tộc mạnh mẽ vũ lực mà thôi, đúng không? Lâm Mục gật gật đầu. Đúng vậy, tứ đại gia tộc chỉ là một cái danh hiệu, chân chính khống chế kinh đô địa bản gia tộc chỉ có chúng ta ba nhà, công dương gia đối những quyền thế này, loại đồ vật cũng không có hứng thú, bọn họ đều là một đám tu luyện cùng đồ, đối với tu luyện cùng tăng cao thực lực cảm thấy hứng thú. Thượng quan Diệp cũng gật đầu nói ra. Theo ta được biết, Giang gia vẫn muốn trở thành cùng các ngươi tứ đại gia tộc đặt ngang hàng thứ năm gia tộc lớn, chia cắt kinh đô mảnh đất này. Kỳ thực chính là cùng các ngươi ba giữa các đại gia tộc mâu thuẫn, Công Dương gia nguyên bản cùng chuyện này cũng không có quan hệ gì, mà bởi vì các ngươi ba gia tộc lớn đồng khí liên tri cho nên Giang gia cũng một mực không có được cơ hội gì, hiện tại có được Công Dương nhà trợ giúp, Giang gia thực lực ngay lập tức sẽ có thể cùng các ngươi ngồi ngang hàng với, trước đó các ngươi sẽ không có phát hiện đầu mối gì." Lâm Mục tiếp tục hỏi. "Giang gia tình huống bên kia, chúng ta cũng vẫn luôn có tại mật thiết chú ý, bất quá lần này biến hóa tới quá mức đột nhiên." Chúng ta cũng là không có bất kỳ chuẩn bị nào, xem ra Giang Gia cũng biết chúng ta một mực tại giám thị bọn hắn, cho nên cô ý tránh khỏi chúng ta trong bóng tối làm rất nhiều chuyện, chỉ là có một chút chúng ta không hiểu. Cái này công dương vũ là làm sao cùng Giang Gia liên lạc với, theo đạo lý nói công dương vũ căn bản không khả năng để ý tới Giang Gia mới đúng. Mai Thiên Vận một bộ nghi hoặc không hiểu dáng vẻ. Nếu như không phải tại kinh đô vấn đề xuất hiện, như vậy liền là công dương vũ còn ở bên ngoài dạo chơi thời điểm, cũng đã cùng Giang Gia có liên hệ. Giang Gia có hay không thành danh đã lâu cao thủ? Tìm suy tư một chút, Lâm Mục hỏi. Có, cái kia chính là Giang Ly, năm đó Giang Ly cũng là danh chấn kinh đô, bất quá bởi vì có Công Dương Vũ ép ở trên đầu, cho nên Giang Ly tiếng tâm liền lộ vẻ nhỏ đi một chút, bất quá thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ, Giang gia dám cùng chúng ta tranh cấp kinh đô địa bàn, há lại sẽ chỉ dựa vào thực lực của người khác, tuy rằng những năm này chưa từng thấy Giang Ly ra tay, nhưng mà nếu như đoán chừng không sai lời nói, hắn cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Mai Thiên Vận lập tức nói ra. Giang Ly năm đó thực lực liền so với người cùng cảnh giới phải mạnh hơn một bậc, kinh điển nhất một trận chiến liền là một đôi hai, đồng thời chiến bại Bạch Sơn song quỷ, trắng quỷ nhâm nguyên đồng cùng thành quỷ Hà Gia Sơn đều thua ở trong tay hán, mà là là liên thủ đều không có thể ở Giang Ly trong tay lấy được rồi chỗ tốt. Cổ Doãn Hoa cũng ở một bên bổ sung một phen. Bạch Sơn song quỷ. Nghe được danh tự này, Lâm Mục nhất thời lộ vẻ có chút bất ngờ. Bất quá cái này biểu tình nhưng là bị mấy người hiểu lầm cho rằng lâm mục không quen biết bạch sơn song quỷ là ai thượng quan diệp nhất thời lại cho lâm mục giải thích một phen ta ngược lại không là không quen biết này bạch sơn song quỷ chỉ bất quá bây giờ này bạch sơn song quỷ nhưng không có cách nào xuất hiện ở đến gây sóng gió tranh quỷ, quỷ nhâm nguyên đồng bị ta tại chỗ đánh gục thanh quỷ hà gia sơn nhưng là bị ta bắt giữ đã giao cho bảo long đoàn thẩm vấn lâm mục khoát tay háo một cái lơ đến nói ra lời này vừa nói ra thật ra khiến mai thiên vận bốn người cảm thấy ngạc nhiên không nghĩ tới bạch sơn song quỷ cư nhiên bị lâm mục trừ đi. Hai người kia thực lực có thể không tính yếu, đặc biệt là hai người ở chung với nhau thời điểm, phối hợp lại uy lực càng là như hổ thêm cánh, dĩ nhiên một cái bị tại chỗ đánh ngủ, một cái bị bắt giữ. Tiên thiên cảnh cao thủ bị thua không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nhưng khi chàng bỏ mình lại là tương đối ít, bởi vì tiến vào tiên thiên cảnh sau đó bảo mệnh có thể lực lớn lớn tăng cường, cho dù đánh không lại bị người, chạy cũng là có rất hơn dẫn chạy mất, trừ phi là thực lực của hai bên chênh lệch quá khổng lồ, lúc này mới hội dẫn đến lên trời xuống đất đều không có lối đi tình huống. Lâm Mục lấy sức lực của một người đối chiến Bạch Sơn Song Quỷ, tại chỗ đánh gục Nhân Nguyên Đồng, đồng thời còn bắt giữ Hà Gia Sơn, đủ để chứng minh Lâm Mục thực lực muốn cách xa ở hai người này bên trên, bằng không là kiên quyết không thể xuất hiện loại này chiến tích. Con trẻ như vậy niên kỷ, dĩ nhiên cũng làm có như vậy cường đại thực lực, tính là phi thường ghê gớm một chuyện. Chẳng trách bây giờ nghe không tới Bạch Sơn Song Quỷ tin tức, nguyên lai like bọn hắn đã thua ở Tiểu Lâm trong tay, ngược lại là là võ Lâm trừ đi một đại hại, hai người này bởi vì là thực lực mạnh mẽ, lại một mực chờ cùng nhau. Cho nên muốn diệt trừ bọn hắn còn thật không phải chuyện đơn giản, không biết này Bạch Sơn song quỷ lại như thế nào đụng vào trong tay ngươi. Mai Thiên vận cười ha ha nói. Lâm Mục cũng không có cái gì tốt dấu dếm, đem Hồ Nam thành ra sự tình nói cho đang ngồi mấy người, biết được nối liền nhà như thế gia tộc cũng khó khăn trốn ma giáo mê hoặc, bốn người trong lúc nhất thời cũng có chút thổn thức không ớt. Cũng coi như là này Bạch Sơn song quỷ chúng mục tiêu nên có này một kiếp. châm rãi gật gật đầu, Quý tiên Lâm nói ra. Giang ly năm đó có thể lực chiến Bạch Sơn song quỷ. Xem ra thiên phú tư chất quả thật không tệ, xuất hiện tại quá khứ nhiều năm như vậy, tiến vào tiên thiên cảnh cảnh giới đỉnh cao cũng không quá đáng, bất quá thực lực như vậy hẳn là còn chưa đủ để cùng công dương vũ bực này cao ngạo người liên lạc với, e sợ ngoại trừ cùng cảnh giới cao thủ bên ngoài, không có người nào có thể được công dương vũ để ở trong mắt chứ. Lâm Mục tiếp tục hỏi. Đúng vậy, công dương vũ đối với thực lực người ở gần còn hơi có chút sắc mặt tốt, đối với hắn hắn thực lực không bằng người của hắn, cho dù là cùng một cảnh giới cao thủ, hắn cũng là vận lấy gương mặt Một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ. Mai Thiên Vận nói ra, hiện tại Công Dương ra cùng Giang gia kết minh, có hiểm nghi người cũng chính là Giang Ly cùng Công Dương Vũ rồi. Những người khác cũng không có bản lãnh này quyết định hai đại gia tộc vận mệnh, chỉ có hai người bọn họ, mới là hai gia tộc chân chính nhân vật thực quyền, cũng là có thể vì gia tộc toàn quyền làm ra quyết định người. Giang Ly, Công Dương Vũ, xem ra mấu chốt của sự tình đang lúc bọn hắn trên người của hai người rồi, chỉ cần từ bọn hắn làm rõ ràng tình hình, là có thể đem chuyện nào giải quyết xong. Chỉ cần hai người kia không lại u mê không tỉnh, Giang gia cùng công dương ra tự nhiên cũng là không đáng lo lắng. Trầm ngâm một phen, Lâm Mục gật đầu một cái nói. Then chốt hay là tại bọn hắn trên người của hai người, điểm này chúng ta cũng biết, bất quá bọn hắn hai người bất luận là người nào, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, Giang Ly cũng còn tốt, chúng ta bên này có bốn cái tiên thiên cảnh cao thủ, trong gia tộc mấy cái mới tiến cấp người đừng nói rồi, thực lực vẫn còn khiếm khuyết một ít, chúng ta mấy người liên thủ đã có thể vững vàng áp chế Giang Ly. Thế nhưng công dương vũ liền không có cách nào, năm đó ở tiên tiên cảnh thời điểm, thực lực của hắn. Liên vô cùng kinh người, đã chém giết tiên tiên cảnh cao thủ, hiện tại tiến cấp tới thông huyền cảnh, thực lực nhất định càng thêm đáng sợ. Cổ doan hoa một mặt vẻ lo lắng, mặc cho ai biết muốn đối mặt một vị thông huyền cảnh cao thủ thời điểm, sắc mặt cũng sẽ không đẹp đẽ đi nơi nào, húng chi cảnh giới của bọn họ còn so với người ta thấp một bậc. Đúng vậy, lên cấp thông huyền cảnh công dương vũ, thực lực đã không phải là chúng ta có thể so sánh được rồi. Nếu như không phải lo lắng chúng ta cá chết rách nát quy mô lớn phản công, e sợ công dương vũ đã đã tìm được trên đầu của chúng ta, sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Thượng quan diệp cũng thở dài. Công dương vũ không cần lo lắng, giao cho để ta giải quyết là được rồi. Chương 973, Kinh Hải Chương 973, Kinh Hải Lâm Mục lời nói, để đang ngồi bốn người xương sở, sau đó Mai Thiên Vận đột nhiên nở nụ cười. Xem ra là bảo Long Đoàn muốn phái thông huyền cảnh cao thủ đã tới, công dương vũ đã lên cấp thông huyền cảnh. Chỉ có người cùng cảnh giới mới có thể cùng hắn chống lại, mà lại nói bất định cần càng cường đại hơn thông huyền cảnh cao thủ năng lực áp chế công dương vũ. Mai Thiên Vận lý giải sai rồi lâm mục ý tứ, còn tưởng rằng bảo Long đoàn sớm có kế hoạch cùng sắp xếp, hiện tại công dương gia liên thủ với răng gia, sau lưng cũng có ma giáo thế lực tại chống đỡ, chỉ sợ không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chấn áp, không biết bảo Long đoàn lần này phái tới là vị nào tiền bối. Những tiêu tiền bối cao thủ đều tại chiến trường phương Bắc Đề phòng ma giáo phản công. Tạm thời dọn không ra tay đến quảng kinh đô chuyện bên này, hơn nữa hiện tại ma giáo chiến trường có đi về phía Nam Phương rời đi dấu hiệu, bảo Long đoàn bên kia cũng là không đủ nhân lực, còn cần phải mượn tất cả đại lực lượng của gia tộc cùng đi đối kháng ma giáo công kích. Lâm Mục lắc đầu nói, phải làm sao mới ở đây? Nếu như không có thông huyền cảnh cấp những cao thủ khác cùng công dương vũ như chống lại, nghĩ muốn đối phó công dương vũ cao thủ như vậy cơ hội là không có khả năng sự tình. Cổ doán hoa lông mày nhất thời nhữ lại. Đúng vậy à? không có cung cấp những cao thủ khác kiểm chế công dương vũ, chúng ta nhưng là rất khó đối giang ra cùng công dương ra ra tay. Thượng quan Diệp cũng là đồng dạng gương mặt bất đắc dĩ. Các vị không dùng tới lo lắng quá mức, ta đã nói qua, công dương vũ giao cho ta là được rồi, mọi người chỉ phải chú ý giang ra phương diện sự tình, đặc biệt là giang ly động tĩnh, công dương ra bên kia ta sẽ phụ trách xử lý. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục gật đầu một cái nói. Tiểu Lâm, công dương vũ nhưng là thông huyền cảnh cao thủ, thực lực sâu không lường được. Ngươi tuy rằng tuổi còn trẻ liền lên cấp tiên thiên cảnh, thực lực cũng rất cường đại, thế nhưng công dương vũ dù sao cũng là đã thông huyền cảnh cao thủ, cao hơn ngươi một cảnh giới, thực lực cái kia là hoàn toàn không thể so sánh, ngươi ngàn vạn không thể kích động. Mai Thiên vẫn lo lắng nói ra, hắn sợ lâm mục trẻ tuổi nóng tính, muốn cùng công dương vũ phân cao thấp, loại này tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi hắn gặp qua không ít, hầu như đều không có kết quả gì tốt, như công dương vũ như vậy hậu thiên có thể có thành tựu như thế này dù sao cũng là số ít. Người trẻ tuổi còn là nên cẩn thận một chút, tránh khỏi loại này vượt cấp bậc chiến đấu. Thông Huyền Cảnh cùng Tiên Thiên Cảnh ở giữa trên lệnh, trong lòng ta rất rõ ràng, coi như là Tiên Thiên Cảnh đỉnh phong người, cũng không phải là Thông Huyền Cảnh cao thủ đối thủ, lên cấp sau thực lực sát thực tăng cường vô cùng lớn, ta đã có bản thân lĩnh hội. Lâm Mục cười nói, nay là được rồi, từ Bảo Long đoàn tiền bối nơi đó, ngươi nên hiểu rõ qua hai cái cảnh giới ở giữa trên lệnh, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Tiên Thiên Cảnh gặp phải Thông Huyền Cảnh người, hầu như là không thể nào có phần thắng. Coi như là có thể chạy thoát đều là nhân vật cực kỳ lợi hại rồi. Mai Thiên Vận gật đầu liên tục nói. Mai Lão, người đây liền sai rồi. Lâm Mục đột nhiên quay đầu cười cười. Sai rồi. Mai Thiên Vận đầu góc mơ hồ dáng vẻ, không hiểu mình là nơi nào sai rồi, còn lại ba người cũng là một mặt khó hiểu bộ dáng. Ta không phải là từ bảo long đoàn tiền bối bên kia lấy được kinh nghiệm, mà là tự thân cảm ngộ ra tới lĩnh hội. Cười lắc lắc đầu, Lâm Mục nói ra. Chính mình cảm ngộ ra tới. Mai Thiên Vận trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại Lâm Mục nói là có ý gì, đợi được sau một khắc tỉnh hồn lại thời điểm, nhất thời một mặt kinh hãi đứng lên, nhìn Lâm Mục gương mặt khó có thể tin, thân thể thậm chí cũng bắt đầu khẽ run lên, tiểu Lâm, ngươi, ngươi đã lên cấp thông huyền cảnh. Lời này vừa nói ra, quý tiên Lâm ba người cũng là một mặt kinh hãi nhìn Lâm Mục, tin tức này thật sự là quá rung động, hơn 20 tuổi tiên tiên cảnh võ giả vẫn có thể tiếp thu, dù sao tiên thiên cảnh bên trong cũng có rất nhiều là đã nhận được cao nhân tiền bối quán đỉnh truyền công lực người bao quát rất nhiều người đều cho rằng Lâm Mục cũng là như thế. Nhưng mà nếu như nói hai mươi mấy tuổi niên kỷ liền lên cấp thông huyền cảnh, cái kia chính là hoàn toàn hai việc khác nhau rồi, lên cấp thông huyền cảnh cần không riêng là dư thừa chân khí, còn cần đối võ đạo có cực cao cảm ngộ cùng gặp vỡ, này mới có thể tiến vào thông huyền cảnh bên trong, có thể tiến vào người ở cảnh giới này, từng cái đều là võ lâm chúa tể một phương, chỉ bằng vào thực lực bản thân là có thể uy hiếp quần hùng thiên hạ. Lâm Mục, tại hai mươi mấy tuổi liền đã đạt đến cảnh giới này, Cái kia là người khác thậm chí một đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Đúng vậy, ta tại vài ngày trước đã khóa nhập thông huyền cảnh bên trong, khắc sâu cảm nhận được hai cái cảnh giới ở giữa trinh lệnh, cho nên biết công dương vũ tiến cấp tới thông huyền cảnh sau đó ta mới có thể nói đem công dương vũ giao cho ta đến phụ trách, bởi vì ta biết tiên thiên cảnh võ giả đối đầu thông huyền cảnh cao thủ, là không có gì phần thắng. Lâm Mục gật gật đầu, nhất cổ cũng không phải làm khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể chậm dai phong thích ra ngoài, cứ việc đạo này khí tức cũng không cường đại thế nhưng cảm nhận được luồng hơi thở này bốn người lại là lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên thông huyền cảnh cao thủ khí tức cùng tiên thiên cảnh cao thủ khí tức là tuyệt nhiên bất đồng. loại kia huyền diệu khó hiểu khí tức ẩn chứa quá nhiều võ đạo tinh túy cùng áo nghĩa tiên thiên cảnh võ giả có thể rất dễ dàng phân biệt ra được loại khí tức này cảm giác thực sự là thông huyền cảnh mai thiên vận âm thanh kích động đều có chút run rẩy rồi lâm mục lên cấp thông huyền cảnh tin tức này thực sự là làm cho người rất rung động liền ngay cả hắn tu luyện hơn trăm năm đã sớm tâm như chỉ thủy nhân vật cũng chịu không được loại tin tức này kích thích. Công dương vũ tuy rằng không biết lúc nào lên cấp thông huyền cảnh, thực lực thì lại làm sao, nhưng là ta cũng tiến vào thông huyền cảnh, cùng hắn đối diện, cơ hội đều là có, vạn nhất không được, ta muốn đi cũng không ai có thể lưu lại ta, các ngươi liền không cần lo lắng, giang gia bên kia liền giao cho các ngươi xử lý. Lâm Mục tiếp tục nói, đối với giang gia làm phản gia nhập ma giáo sự tình, chủ yếu nhân vật một cái đều không thể bỏ qua, về phần những kia thành viên bình thường trong tộc. Chỉ cần tân nhiệm người nắm quyền bảo đảm không lại cùng ma giáo có những gì lui tới là được rồi, đồng thời đối phó ma giáo cần bọn hắn xuất lực, những này ta nghĩ cũng không cần ta nói thêm cái gì. Ba người của đại gia tộc cũng không phải người ngu, lâm mục lời nói ý tứ đã phi thường rõ ràng rồi, cái kia chính là đợi đã thu phục được giang ra sau đó liền để giang ra trước mặt người khác đi làm con cờ thí, trên đỉnh đối chiến ma giáo tuyến đầu tiên, loại này lấy việc công làm việc tư, việc công trả thù riêng thủ đoạn, những người này không cần lâm mục giáo cũng đã sớm đùa có thứ tự rồi. Liên ở Lâm Mục chuẩn bị lúc rời đi, Mai Thiên vận lại nhớ ra chuyện gì, vội vã gọi lại Lâm Mục. Lần này Giang gia cùng Công Dương gia liên thủ, sau lưng còn không thể chỉ đơn giản như vậy, ta đã nhận được bí mật tình báo, có người nói kinh đô bên này huyết thứ cũng liên thủ với Giang gia rồi, không biết hai bên đánh thành thỏa thuận gì, hiện tại huyết thứ người đang tại thay Giang gia chung quanh bãi bình những kia khó dây dưa kẻ địch. Mai Thiên vận nói ra, huyết thứ tại hoa sức mạnh tuy rằng không tính là là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng những sát thủ này đối với làm sao ám sát rất có một bộ Cho dù là võ công cao hơn bọn họ người, cũng không nhất định liền có thể phòng bị ở bọn hắn ám sát. Chúng ta ba gia tộc lớn đã có một ít tinh anh cốt ở huyết thứ trong tay. Đám người này xuất quỷ nhập thần hết sức khó chơi. Huyết thứ. Lâm mục ánh mắt hơi híp lại. Hắn và cái tổ chức này sát thủ cũng đánh qua vài lần liên hệ, thậm chí vụ ẩn phương pháp vẫn là hiện học hiện bán từ huyết thứ sát thủ trên người học được. Ngược lại là một môn không sai thân pháp, đối chiến thời điểm cũng có thể đưa đến một ít hết ý tác dụng. Ừ, chính là cái kia xú danh rõ ràng tổ chức ám sát. Bọn hắn tại hoa tổng bộ liền thiết lập ở Kinh Đô, ta đã phái ra nhân thủ đi điều tra chuyện này, huyết thứ không thể bỏ mặc mặc kệ, bọn hắn đối với gia tộc tạo thành thương tổn thậm chí càng tại giang Gia bên trên. Mai Thiên Vận gật đầu một cái nói, ta biết rồi, nếu như gặp phải huyết thứ người, ta sẽ thuận tay giải quyết hết, trước tiên đem công dương ra sự tình xử lý, giang Gia bên kia canh chừng nhanh một điểm, bất cứ lúc nào quan tâm động tính của bọn họ. Vừa dứt lời, Lâm Mục đã đứng ở ngoài cửa một viên tử trúc giới, bên người chính là đang đợi Mai Mai. Đợi được Mai Mai cùng Lâm Mục hai người rời khỏi sau đó trong nhà lá mới chính thức sôi sùng sụp, Mai Thiên Vận thậm chí kích động sắc mặt cũng bắt đầu trướng đỏ lên. Quá không thể tưởng tượng nổi. Đây là sự thực sao? Ta đến bây giờ đều không thể tin được. Cổ doan hoa mềm mại ngồi ở bên cạnh bàn trong cơ thể kiên cường phản phất đều bị người bông dưng kéo ra như vậy, nhìn còn lại ba người hư nhược nói ra, Lâm Mục sự tình là tại lúc quá rung động, cho dù hắn đã là một tên tiên thiên cảnh cao thủ, cũng rất khó tiếp thu sự thực này. lão cổ đúng là chính xác trăm vừa nãy lâm mục trong cơ thể thả ra đạo kia khí tức, không có sai, ta đã từng có hạnh gặp một vị thông huyền cảnh cao thủ, loại khí tức này ta cả đời đều quên không được. Thượng quan diệp sâu đậm thở dài, trong mắt lóe lên một tia say mê, ta cả đời đều tha thiết ước mơ, không ngày không đêm làm muốn tiến vào cảnh giới, người khác chỉ là chừng hai mươi cũng đã khóa nhập, nghĩ như vậy lời nói, ta tựa hồ là có chút quá thất bại, nhiều năm như vậy tu luyện tới đấy ngọn nguồn tu luyện là cái gì? Đúng vậy a. Chúng ta liền một cái chừng 20 người trẻ tuổi cũng không bằng A. Cổ doãn hoa thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí có chút đêm mê. Mai Thiên Vận cùng Quý Tiên lâm lẫn nhau liếc mắt nhìn, hai người đồng thời gật gật đầu. Đối với cổ doãn hoa cùng Thượng Quan Diệp tâm tình, bọn họ là làm có thể hiểu được. Dù sao nhìn người khác còn trẻ như vậy liền tiến vào thông huyền cảnh bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được cái này tương phản cũng là có thể thông cảm được. Hai người bọn họ nếu như không phải là bởi vì Lâm Mục đã tới qua một lần mai ra. Sớm đã bị Lâm Mục trẻ tuổi như thế liền lên cấp tiên tiên cảnh sự thực sung kích đã qua, bây giờ còn thật sự không nhất định có thể duy trì cái này tâm bình tĩnh. Mai Thiên Vận vừa bắt đầu cũng là vô cùng kích động, sau đó mới chậm rãi bình tĩnh thư trầm lại, so với cổ doãn hoa cùng Thượng Quan Diệp hai người kỳ thực cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lâm Mục không phải người bình thường, chúng ta không cần thiết cùng hắn so với, hắn đang tu luyện phương tiện thiên phú và tư chất đúng là vượt xa người thường, đối với chúng ta mà nói chuyện rất khó khăn, đối với hắn mà nói đã đơn giản đến không thể lại đơn giản Đối chúng ta mà nói lại là một lần lại một lần ngăn trở cùng khiêu chiến, người so với người làm người ta tức chết, chính là như vậy cái đạo lý. Chương 974, Dạ Thám Công Dương Gia Chương 974, Dạ Thám Công Dương Gia Sau khi rời đi mấy người nghị luận, Lâm Mục tự nhiên là không biết, hắn lúc này đã cùng Mai Mai rời khỏi tử Trúc Lâm, đã đến tiền viện Mai Mai ở trong nhà. Hiện tại ba gia tộc lớn cũng coi như là cùng Giang Gia cùng với Công Dương Gia hoàn toàn quyết liệt, Công Dương Gia kia cái gì Công Dương huyền lâu còn có Giang Gia Giang Hổ hẳn là đều cắt đứt liên hệ đi nha. Ngồi ở trong sân, Lâm Mục một bên uống trà, vừa cười hỏi, khỏi nói hai người kia rồi, Công Dương Huyền lâu cũng vẫn được, đoán chừng là bởi vì Công Dương Vũ trở về rồi, ta đã rất lâu không có tin tức của hắn. Cái kia Giang Hổ như trước vẫn là bám dai như địa. quang thời gian trước lại muốn khuyên bảo ta thoát ly mai ra, cùng với hắn, còn nói Giang gia sớm muộn hội độc chiếm kinh đô, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Mai Mai một bên hướng về phía lá trà, một bên bắt nạt nói, Giang Hổ dám nói thế với. Nói rõ vẫn là sau lưng vẫn còn có chút dựa vào, chỉ là có thể có chút đắc y vinh báo rồi. Người trẻ tuổi dù sao cũng là có ngạo khí và háo thắng lòng đang bên trong, làm việc cân nhắc không chu toàn cũng là có thể lý giải. Lâm Mục khẽ mỉm cười, giang ra lần này đầu phục ma giáo, đoán chừng ma giáo cũng tốn không ít một cái giá lớn lôi kéo bọn hắn, hẳn là ở sau lưng chi viện rất nhiều thứ, xem giang hổ tiểu tử kia thái độ là có thể đoán ra một hai rồi. Tuổi của ngươi cũng không so với giang hổ lớn, thế nhưng so với Giang Hổ đến quả thực là được rồi không biết mấy ngàn lần mấy vạn lần nếu như Giang Hổ có ngươi một phần mười lợi hại đoán chừng chúng ta ba gia tộc lớn là thật sự treo mai mai che miệng nở nụ cười cho Lâm Mục Chu xa ấm trả lại rót một chén trà thơm nói chung lần này Giang Gia lai like giả bất thiện, nghĩ tất do ngày hôm nay bọn hắn đã chuẩn bị đã lâu hiện tại dĩ nhiên đã vạch tìm tòi mặt nạ liền nói rõ bọn hắn đã hầu như có đầy đủ tự tin các ngươi ứng phó lúc thức dậy còn phải cẩn thận một chút mới là tuyệt đối đừng gặp Giang Gia nói lắc lắc đầu Lâm Mục dặn dò, Giang gia cùng Công Dương gia nhưng không giống nhau, Công Dương gia cũng không giao thiệp với thế tục sản nghiệp, bọn hắn chỉ là gia tộc võ lực mạnh mẽ mà thôi, Giang gia xúc tu lại là khắp kinh đô các nơi, cũng dính đến các loại ngành nghề, bọn hắn không nhất định sẽ cùng các ngươi võ Lâm chém giết, tất cả ngành nghề phương diện toàn diện đánh lén cũng phải cần chú ý thả ra địa phương. Ừm, điểm này gia tộc các tinh anh đã tại thương lượng làm sao phòng bị rồi, hiện tại Giang gia thế lực đang nhanh chóng thầm đấu, có Công Dương nhà phối hợp, bọn hắn tại làm việc thượng phong cách lớn mật rất nhiều rất nhiều lúc đã trực tiếp động dùng vũ lực tiến hành uy hiếp, hết sức phiền phức. Mai Mai gật gật đầu. Ba gia tộc lớn thế lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là cao cấp vũ lực phương diện này lại không sánh bằng công dương gia loại này chuyên tấn công tu luyện gia tộc, có giang gia người phối hợp, lại có thêm công dương gia cung cấp vũ lực. Hiện tại thế lực của đối phương phạm vi mỗi ngày đều tại mở rộng, địa bàn của chúng ta thì là mỗi ngày đều tại thất lạc. Yên tâm đi, ta đã cùng Mai lão bọn hắn thương lượng xong, chuyện này gần đây liền sẽ giải quyết hết, hẳn không có vấn đề lớn lao gì. Lâm mục đưa qua một cái yên tâm ánh mắt, thực lực của Ma giáo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại là trời cao hoàng đế xa, Giang gia cùng Công Dương gia dù sao cách xa ở kinh đô, bọn hắn coi như là muốn cần giúp đỡ, cũng không khả năng để nhóm lớn cao thủ lập tức xuất hiện tại kinh đô, tựu như cùng Bảo Long đoàn sức mạnh điều đi rồi sau này cũng không có dội danh thời gian để ý tới kinh đô bên này nhiễu loạn. Nhưng là Bảo Long đoàn không phải phái người tới sao? Mai Mai kỳ quái hỏi, ta tới nơi này thuần túy chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi, cũng không phải chuyên phái ta tới. Chỉ là bởi vì bảo lòng đoàn bên kia thực sự điều không ra nhân thủ, bên này cũng không đủ thực lực cao thủ từng phái đến không hề có thể giải quyết vấn đề, cho nên ta mới qua đến đi một chuyến rồi. Lâm mục nhún vai một cái, nhẹ nhóm nói ra, là, đại cao thủ, lần này phiền phức liền nhiều nhiều nhờ ngươi rồi. Mai mai quăng một cái xem thường lại đây, nàng còn tưởng rằng lâm mục đang nói đùa, nhất thời ngân kéo điều chỉnh quay nói. Lâm mục ngược lại cũng không để ý lắm, chỉ là bưng nước trà lặng lặng uống trà thơm. Trong đầu yên lặng suy tính công dừng ra, giang ra cùng huyết thư ở giữa liên hệ, theo hoa hạ nội bộ chiến đấu càng ngày càng hỗn loạn, nước ngoài thế lực cũng bắt đầu chen chân hoa hạ nội bộ đấu tranh, xem bộ dáng là chuẩn bị thừa cơ hội này toàn diện tiến vào hoa hạ. Tại hoa hạ một mảnh an bình thời điểm, những này nước ngoài tổ chức hoặc là khác loại người tu luyện, rất khó tiến vào hoa hạ nội bộ, một khi tiến vào liền sẽ phải chịu giám thị, hoa hạ đối phương diện này giám thị vô cùng nghiêm khắc, không nói là nước ngoài người tu luyện thế lực rồi liền ngay cả Hoa Hạ nội bộ thế lực cũng hầu như đều tại Bảo Long đoàn giám thị bên dưới loại này giám thị sức mạnh có mạnh có yếu tuy rằng không thể toàn diện trưởng khống Hoa Hạ tất cả thế lực thế nhưng đối Bảo Long đoàn dự phán nguy hiểm phát hiện vẫn rất có chỗ tốt đã nhiều năm như vậy Hoa Hạ võ lâm một mực rất bình tĩnh chật có vi phạm pháp lệnh võ lâm nhân sĩ cũng là cực kỳ số ít một nhóm nhỏ người phần lớn võ lâm nhân sĩ vẫn là tuân kỳ thủ pháp tốt công dân tại mai mai nơi này nghỉ ngơi một hồi sau đó buổi tối đã ăn rồi cơm rau dưa. Lâm Mục liền một người trở về an bài trong khách phòng đi nghỉ ngơi rồi, lúc ban ngày hắn cũng không chuẩn bị hành động, khi đó đâu đâu cũng có đoàn người, một khi xuất hiện chuyện gì ảnh hưởng quá lớn, cho nên chuẩn bị đợi được nửa đêm sẽ hành động lại. Phòng trọ trên vách tường đồng hồ báo thức chuyển ra từng trận tích tích đáp đáp tiếng vang, kim dây đang không ngừng một vòng lại một vòng luân hồi, kéo này dài nhỏ kim phút cùng kim đồng hồ, từ từ ngọng ngậy. Rốt cuộc, tại kim đồng hồ chỉ về 11 thời điểm, Lâm Mục ánh mắt trong dây lát mở ra. Sau đó thân hình lẽ lên liền biến mất ở trong phòng, thậm chí ngay cả cửa lớn đều có cảm nhận được có người đi vào, nhìn qua như chưa hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng Ở tại cách đó không xa mai mai này lúc cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trước cửa sổ lặng lặng nhìn trên trời khỏe miệng cong cong trăng lưới liềm, tay phải chống đỡ lấy đầu, hai mắt trực câu câu không biết lại nghĩ cái gì. Lâm Mục cũng không có đi cùng mai mai chào hỏi, những chỗ này hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi, không có bất kỳ người nào ngăn hắn lại. Rời khỏi mai ra sau đó lâm mục tìm một chiếc xe thẳng đến công dương ra mà đi. Công dương ra không ở kinh đô bên trong thị khu, mà là tại vùng ngoại thành góc viên chỗ, nơi đó có sơn có thủy, thích hợp nhất muốn tị thế ẩn cư người đi qua hưởng thụ thiên nhiên phong cảnh rồi. Tuy rằng xe taxi sư phụ một đường rất nhanh, không qua đêm muộn tầm mắt không tốt lắm, sư phụ cũng thường thường tốc độ rơi vì bảo đảm an toàn, kết quả nửa giờ lộ trình vẫn cứ chạy ra 45, này mới vừa tới khanh quang vinh núi phụ cận. Khanh Quang Vinh núi phụ cận nguyên bản chính là một mảnh lữ du khai phát địa, bởi vì trung quanh tự nhiên điều kiện rất tốt, cho nên rất nhanh sẽ hấp dẫn nhóm lớn du khách đến đây du ngoạn. Bất quá bây giờ nơi này đã không nhìn thấy trước đây ở người vết tích rồi, bởi vì nơi này rất sớm trước đây đã bị công dương gia lấy được tay, dùng để thu xếp công dương gia hết thể tộc nhân. Tuy rằng công dương gia không có đối với bên ngoài tiết lộ mảnh đất này là làm sao tới, thế nhưng đoán chừng thủ đoạn sẽ không quá sạch sẽ, dù sao như vậy một cái chỉ có mạnh mẽ vũ lực gia tộc, vừa không hiểu được tài chính cũng không hiểu thời sự, chỉ biết là tu luyện tăng cao thực lực, tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều, công dương gia khẳng định không thể dựa vào thực lực bản thân bắt mảnh đất này, nhất định là có người nào đó ở sau lưng trong bóng tối giúp đỡ. Rất xa ẩn nốt đi qua, chỉ chốc lát sau lâm mục liền đã đến công dương gia phụ cận, gia tộc lãnh địa hết sức đơn giản, đều là thuần một sắc gạch một nhà trệ, thời điểm này đã không nhìn thấy cái gì công dương nhà tộc nhân, chỉ có còn ở bên ngoài tuần tra người đang không ngừng qua lại trong truyền thuyết. Khoảng cách gần quan sát dễ dàng hơn chế định ra kế hoạch, rất nhanh Lâm Mục cho rủ ra những thủ vệ kia người giao tiếp ban thời gian cùng địa điểm, không tới 20 phút hắn cũng đã tiến vào công dương nhà lãnh địa bên trong, sau đó thành công tiềm phục tại trung ương phòng ở cách đó không xa, tòa này trong phòng Lâm Mục nhìn thấy rất nhiều người, trong đó có mấy cái gương mặt quen, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là khuôn mặt mới. Công dương huyền lâu cũng đang hắn liệt, gian phòng phía trước trên ghế thái sư, ngồi một cái khuôn mặt túc sát người trung niên, người trung niên giữa hai lông mày có một đạo ngắn ngủn vết sẹo là đã từng thu thương dấu vết lưu lại. Bất quá hắn khí tức trên người lại là vô cùng cường đại, cho dù cách xa như vậy cũng có thể phát hiện, bởi vì người trung niên cũng không hề thu lại khí tức trên người. Tên trung niên nhân này chính là Công Dương Vũ, ở bên ngoài tự do nhiều năm rốt cuộc lên cấp thông huyền cảnh, này mới trở lại sinh hắn dưỡng dục quê hương của hắn. Huyền lâu, nội công gần nhất tiến độ tu luyện làm sao? Nhìn Công Dương Huyền lâu, Công Dương Vũ lần đầu tiên mà hỏi. Bình thường đối với gia tộc tộc nhân, Công Dương Vũ cũng là không có gì sắc mặt tốt nhưng là đối với công dương huyền lâu loại này lại như hắn lấy trước kia dạng tộc nhân công dương vũ là đặc biệt có hảo cảm về lao tổ nội công gần nhất tăng trưởng tốc độ rất nhanh rất xa vượt qua ta ban đầu mong muốn công dương huyền lâu lập tức trở về nói ừm rất tốt nhất định phải chăm chỉ tu luyện luyện võ một đạo cũng không có gì đường tắt có chỉ là chăm chỉ tu luyện cùng ngày càng sâu sắc thêm càng nỗ thời gian vừa đến tự nhiên nước chảy thành sông công dương vũ hải lòng gật gật đầu hiện tại công dương nhà hậu nhân bên trong Cũng sớm cũng chỉ có công dương huyền lâu làm hắn cảm thấy đã hài lòng, còn lại tộc nhân tuy rằng cũng không thiếu thiên tư xuất chúng hạng người, thế nhưng là rất khó vào công dương vũ pháp nhãn. Dù sao công dương vũ năm đó cũng là thiên phú tài năng xuất chúng nhân vật tinh anh, tự nhiên chướng mắt vậy ra tộc đệ tử. là Đối với công dương vũ phát biểu, công dương huyền lâu không có bất kỳ dị nghị, bởi vì công dương già trên giới cũng đã biết công dương vũ tiến cấp tới thông huyền cảnh, đã là thiên hạ kể đến hàng đầu cao thủ rồi, đủ để tọa chấn một phương. Cực lớn tăng cường công dương nhà thực lực. Tuy rằng công dương gia cũng không có gì tranh bá thiên hạ tâm tư, nhưng là gia tộc ra một cái cảnh giới đỉnh cao nhân vật đều là đáng giá cao hứng sự tình. Công dương vũ cũng hy vọng có thể nuôi dưỡng được càng thêm ra hơn sắc gia tộc đệ tử, từng đợi một đêm công dương gia truyền thừa tiếp. Lâm mục tại cách đó không xa lặng lẽ nhìn chăm chú vào tòa kia trong phòng động tĩnh, hoàn toàn thu liễm hơi thở hắn không đơn thuần là không cách nào cảm giác, liền ngay cả quanh người cũng thi triển một cái nho nhỏ phép che mắt, cho dù là dùng con mắt trực tiếp đến xem cũng không nhìn thấy Lâm Mục trốn ở nơi đó, chỉ có một khối ngoan thạch mà thôi. Chương 975, ẩn tình. Chương 975, ẩn tình. Lao tổ, gần nhất chúng ta hợp tác với Giang Gia sau đó Giang Gia sát thực so với trước đây cường ngạnh không ít, có chúng ta công dương Gia ở sau lưng chống đỡ, cao thủ của bọn hắn số lượng đặc đang không ngừng dâng lên, hiện tại kinh đô địa vực phạm vi đã có ba thành bị Giang Gia chiếm lĩnh, ba gia tộc lớn hiện nay còn không có gì động tĩnh. Đứng ở bên trái một người trung niên cung kính báo cáo. giang gia Bất quá chỉ là cái vai hề mà thôi, bây giờ còn hứng thú với thế tục quyền lợi cùng tiền tài, không biết lực lượng cường đại mới là hết thể bảo đảm, ta công dương gia tuyệt đối không thể biến thành giang gia giáng rớp kia. Công dương vũ cười lạnh một tiếng, trong miệng nói ra để Lâm Mục rất là kinh ngạc lời nói. Nguyên bản Lâm Mục còn tưởng rằng công dương gia đã biến giống như giang gia, chấm mê ở quyền lợi cùng tiền tài, đưa đến bọn hắn cuối cùng liên thủ với giang gia, chuẩn bị chia cắt kinh đô to lớn tài nguyên, cùng ba gia tộc lớn cấp miếng an. Thế nhưng không nghĩ tới công dương vũ thái độ rõ ràng kiên quyết như vậy, kiên trì không cho công dương ra bậy lên giang gia góp chân, nghiêm nghị yêu cầu tộc nhân nhất định phải khắc chế những ngày mê hoặc, quản tốt nội tâm của mình, không ngừng chăm chỉ nỗ lực tu luyện, ngày đêm cảm ngộ võ đạo huyền bí, mới là một cái võ giả cần phải việc làm. Bất quá nếu là như vậy, công dương vũ tại sao phải hợp tác với giang gia, nếu xem thường giang gia hành động, như vậy liền không nên cùng giang gia người thông đồng làm bậy mới là, trong này ổn tình nhất thời để lâm mục tò mò xem ra chuyện này cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy tại đối Công Dương nhà một đám tộc nhân gian dạy một phen sau đó ngoại trừ Công Dương huyền lâu bên ngoài còn lại hết thể tộc nhân đều đã rời khỏi huyền lâu ta cho ngươi tu luyện Ngọc Trân Tâm pháp tu luyện thế nào rồi đợi được tất cả mọi người rời khỏi sau đó Công Dương Vũ lúc này mới hỏi về lao tổ Ngọc Trân Tâm Pháp tu luyện tiến độ so sánh chậm chậm quá nhiều địa phương cũng rất cao sâu ta hiện tại lĩnh ngộ lên còn có nhất định khó khăn Công Dương huyền lâu liền vội vàng con người nói ra Ân, đúng là có chút khó khăn, đối với ngươi mà nói xuất hiện đang tu luyện môn võ công này là hơi sớm rồi." Công Dương Vũ gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, "Ngọc Chân Tâm Pháp tuy rằng tu luyện làm khó khăn, bất quá một khi tu luyện đại thành, thực lực cũng sẽ phi thường mạnh mẽ, quyền này kỳ công ta cũng là hao tổn tâm cơ mới chiếm được, ngươi nhất định muốn hảo hảo tu luyện, không nên phụ lòng kỳ vọng của ta." "Là." "Lão tổ." Công Dương Huyền Lâu vội vã đáp một tiếng. Liên ở Công Dương Vũ còn muốn nói cái gì thời điểm, ánh mắt đột nhiên một lần Sau đó một vệ tinh mang từ trong mắt nổ tung mà ra, lập tức quét về gian nhà bên ngoài. Là ai? Thân hình lẽ lên là đến ngoài phòng, công dương vũ quát lạnh một tiếng. Công dương huynh thực lực quả nhiên cao sâu vô cùng, lên cấp thông huyền cảnh sau đó thực lực đúng là so với tiên tiên cảnh cao hơn xuất không ít. Một tiếng cười khẽ nhất thời từ không trung chậm rãi nhớ tới, sau đó một bóng người mơ hồ xuất hiện tại công dương vũ trước người cách đó không xa, trong chấp mắt liền biến được rõ ràng lên, là một vị trang phục thập phần hoa quý người trung niên chỉ là trên người cái kia một bộ mạ vàng khảm ngọc trường bảo, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, không nói những khác đồ trang sức các loại đồ vật. Giang Ly, ngươi đến đây làm gì? Công Dương Vũ hơi meo mắt lại, mặt không thay đổi hỏi. Đây không phải có việc đến cùng Công Dương huynh thương lượng, cho nên đặc địa chạy đến thăm, làm sao? Công Dương huynh không hoang nên. Vẫn là không thuận tiện. Giang Ly tự tiếu phi tiếu nhìn Công Dương Vũ hỏi, con mắt hơi thoáng nhìn phía sau trong phòng Công Dương Huyền Lâu. Vi Lâu, ngươi đi về trước tu luyện. Công Dương Vũ khẽ to mày, sau đó lập tức đuổi rồi Công Dương Huyền Lâu rời đi. Là, Công Dương Huyền Lâu không dám nói thêm cái gì, lập tức túi đầu nhanh chóng rời đi ra nhà, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối, không biết đi nơi nào. Nói đi, có chuyện gì? Nhìn Công Dương Huyền Lâu rời khỏi sau đó Công Dương Vũ lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua Công Dương Huyền Lâu trên người của. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Hai người chúng ta tốt xấu thân phận cũng không tính thấp, cứ như vậy đứng ở bên ngoài nói chuyện giống kiểu gì. Giang Ly nhẹ giọng cười cười, "Xin mời." Công Dương Vũ không có gì phí lời, nghiêng người chỉ tay một cái, sau đó người đã đến trong nhà tấm kia trên ghế thái sư, ngồi xuống lặng lặng nhìn Giang Ly. Giang Ly lắc đầu một ít, một cái cất bước đồng dạng đã đến trong phòng, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Theo sát liền từ trong túi móc ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Công Dương Vũ. "Đây là nửa năm thuốc giải, Công Dương huynh cầm trước." Nhìn thấy Công Dương Vũ thu hồi cái kia bình ngọc, Giang Ly nhất thời nở nụ cười. "Tại sao một lần cho nửa năm thuốc giải?" Công Dương Vũ như trước mặt không hề cảm xúc. Phương Bắc chiến cuộc đã rất hỗn loạn rồi, hơn nữa đang tại đi về phía Nam Phương Từ Từ rời đi, giáo chủ lo lắng chiến sự kéo dài, đến lúc đó duyên ngộ cho thuốc giải thời cơ, cho nên đặc biệt để cho ta sớm đưa tới nửa năm thuốc giải, có thể thấy được giáo chủ hay là đối với ngươi làm xem trọng, lần này kinh đô kế hoạch, còn hy vọng công dương gia thật tốt phối hợp, đến lúc đó này kinh đô còn không phải là ngươi thiên hạ của ta. Giang Ly nở nụ cười, nhìn Công Dương Vũ nói ra, loại chuyện này cũng đừng có dùng để nói rồi. Ta công dương vũ há lại sẽ bởi vì một chút tiểu ân tiểu huệ liền sẽ khuất phục tại nhân hạ. Lạnh cười nhẹ một tiếng, công dương vũ cả người khí thế biến đổi, lập tức biến âm lén cực kỳ. Nếu như không phải ma thiên tên tiểu nhân hướng kia trong bóng tối hạ độc thủ, ta như thế nào lại chúng rồi trở về có kích độc, thì lại làm sao cần hắn ma thiên cung cấp giải độc đang ăn dược? Chạy nú à toại, nét cũng không thể nói như vậy. Công dương huynh, ngươi chuyện bị chúng độc cùng giáo chủ nhưng không có quan hệ gì chứ? Hơi nhướng mày, giang ly có chút không vui nói. Nếu như không phải hắn tự tay thiết kế, ta như thế nào lại trúng rồi trở về cỏ độc. Hiện tại tới đây giả bộ làm người tốt, lại như thu mua ta, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta công dương vũ rồi. Công dương vũ khinh thường lắc đầu, trước kia ngươi cũng có lên cấp thông huyền cảnh cơ hội, bất quá bây giờ lại là đã mất đi cơ hội này. Ngươi đã không có võ giả kiên định hướng đạo lòng của, vĩnh viễn cũng chém không khai thông huyền cảnh tầng kia ngăn cách. Thông huyền cảnh, ta cũng chưa chắc liền không có cơ hội, tụy tinh đan ta đã phục dụng rất nhiều viên. Xuất hiện tại khí tức trong người đã tăng lên tới trạng thái đỉnh cao, chỉ cần một bước ngoặt, ta là có thể trực tiếp đột phá đến thông huyền cảnh cảnh giới, hơn nữa thực lực muốn so cái khác thông huyền cảnh sơ giai người muốn càng thêm mạnh mẽ. Giang Ly cũng không tức giận, không sao cả nói ra. Ngươi xác định dùng tụy Tinh đan không có bất cứ vấn đề gì? Ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt nắm lại, đừng đến lúc đó rơi vào cùng ta một cái kết cục." Công Dương Vũ hừ lạnh một tiếng nói ra. "Tiên tâm đi, tụy Tinh đan ta đã sớm kiểm tra qua, không có bất kỳ vấn đề gì." Không phải vậy ta cũng sẽ không một mực phục dụng, tuy rằng lên cấp thông huyền cảnh có hấp dẫn rất lớn, nhưng là ta còn sẽ không nắm tự do của mình để đánh đổi đi trao đổi." Giang Ly thâm ý sâu sắc nói ra, "Ta cùng mục tiêu của ngươi xưa nay liền không giống nhau, ngươi là muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong cực hạn, mà ta lại chỉ là đem Giang gia phát dương quang đại, trở thành kinh đô chân chính đệ nhất gia tộc, cho nên cá nhân ta thực lực cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng là Giang gia thực lực tổng hợp mạnh mẽ." Người ta đạo bất đồng, lời không hợp ý, lần này tới đến cùng vì chuyện gì? Công Dương Vũ hiển nhiên không muốn cùng Giang Ly nói thêm cái gì phí lời, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Chủ yếu là hai việc, chuyện thứ nhất chính là đưa tới thuốc giải, chuyện thứ hai liền là đối phó ba gia tộc lớn sự tình. Giang gia đã liên hợp rất nhiều mặt mặt thế lực bắt đầu toàn lực chèn ép ba gia tộc lớn sảng nghiệp. Bất quá ba gia tộc lớn vẫn như cũ có tiên thiên cảnh, cao thủ toa chấn, cho nên cho dù tại thế nào chèn ép, bọn hắn cũng không khả năng hoàn toàn bị thua. Cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Nếu Công Dương Vũ đã không muốn nói cái gì phí lời. Giang Ly tự nhiên cũng sẽ không tự bôi xấu, đi thẳng vào vấn đề đi rồi. Ngươi là hy vọng ta ra tay đối phó ba đại cao thủ của gia tộc. Công Dương Vũ lạnh lùng nhìn Giang Ly nói ra. Đúng vậy, nếu như là những người khác đi lời nói, chỉ biết vô vị tăng cường thương vong, chúng ta cũng không phải là vì đem toàn bộ kinh đô trật tự quấy rầy mà là vì trưởng khống kinh đô địa bàn, cho nên đánh xuống sau chúng ta cũng cần đại lượng cao thủ để duy trì trật tự. Những người này cũng không thể đằng cùng ba gia tộc lớn trong tranh đấu tổn thất. Không phải vậy đến lúc đó chỉ còn lại một cái quang can tư lệnh, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào tiếp tục làm tiếp. Giang Ly gật gật đầu. Không chế kinh đô những đất này khu các loại sự tình, ta công dương gia cũng không có hứng thú gì. Tiểu coi như người giang gia ngày sau thành kinh đô đệ nhất gia tộc cũng không sao cả. Chúng ta công dương gia chỉ cần xuất hiện tại địa phương này, còn có giang gia muốn cung cấp tu luyện tài liệu. Chuyện còn lại chúng ta một mực không hỏi. Nếu như người muốn đối phó ba đại cao thủ của gia tộc, những tiên thiên cảnh đó cao thủ liền giao cho ta. Chính thật nhiều năm không gặp Lao Gia Hòa này, xem, bọn họ đến bây giờ đều có những gì tiến bộ. Công Dương Vũ không có từ chối, dĩ nhiên đã cùng Giang ra kết thành đồng minh, hắn cũng sẽ không lèm lề mà lềm mề cản trở. Kinh đô thời gian dài hỗn loạn đối mọi người tới nói đều không có ích lợi gì, không bằng kịp lúc thống nhất sau trở về ban đầu thanh tĩnh. Hơn nữa phương Bắc cùng Nam Phương chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt, e sợ lúc nào cũng có thể sẽ từ bọn hắn bên này đều nhân thủ đi qua tiến hành trợ rút. Có Công Dương Huynh Câu nói này, ta an tâm Cụ thể hành động thời gian ta sẽ trở lại thông báo người, hôm nay sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Giang Ly cũng đã làm giòn, nếu chuyện đã định xuống, cũng không thể lưu lại thêm, lập tức đứng dậy rời khỏi Giang ra. Nhìn Giang Ly biến mất ở trong phòng, công dương vũ ngồi ở chỗ đó một người trầm tư hồi lâu, liền ở hắn chuẩn bị lúc rời đi. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt hắn, trước lúc này hắn đều không có cảm giác, thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không có cảm giác được, đối phương cũng đã sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn Cái này đột nhiên phát sinh một màn, nhất thời để trong lòng hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, phát sinh trước mắt tất cả ý vị như thế nào, công dương vũ trong lòng lại rõ ràng hết mức, đối phương không phải cùng cảnh giới thực lực càng mạnh người, liền là nắm giữ một loại nào đó hiệu quả cực tốt liếm tức pháp môn, bất kể là một loại nào, đều mang ý nghĩa đối phương hết sức khó chơi, không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Người là ai? Chương 976, Kinh Sợ Chương 976, Kinh Sợ Công dương vũ Lần trước đến Kinh Đô thời điểm cũng đã nghe nói qua đại danh của ngươi, bất quá lại là không có duyên gặp một lần, không nghĩ tới lần này đến Kinh Đô, dĩ nhiên tự là vì ngươi mà tới. Giang Ly đi rồi sau đó người đến tự nhiên chính là Lâm Mục rồi, chỉ thấy hắn tự tiếu phi tiếu quan sát công dương vũ, chậm rãi nói, lần trước tới thời điểm, nghe nói ngươi vẫn là một cái tiên thiên cảnh võ giả, không nghĩ tới hôm nay trở lại thời điểm, ngươi càng nhưng đã tấn thăng đến thông huyền cảnh, quả nhiên không hổ là năm đó Kinh Đô đệ nhất cao thủ, thiên tư, nộ tính. Vận khí đều rất bất phàm, đáng tiếc nha đáng tiếc, rõ ràng chúng kế của người khác. Người rốt cuộc là ai? Công dương vũ hơi nhớ mày, có chút không vui nói, nếu như không phải là bởi vì không mò ra người đến thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn đã sớm giận tím mặt rồi. Người đại khái cũng không quen biết ta, không có quan hệ, ta là ai điểm này đều không quan trọng, quan trọng là ngươi, còn có công dương nhà tương lai. Lâm Mục lắc lắc đầu, nhàn nhạt cười một tiếng nói. Có ý gì? Công dương vũ ngưng thần nhìn Lâm Mục hỏi. Ngươi cho rằng ma thiên hội đơn giản như vậy khống chế ngươi, để đó một mình ngươi thông huyền cảnh cao thủ không lợi dụng, cho ngươi dừng lại ở kinh đều tốt sinh hoạt, đúng hạn cho ngươi trở về cỏ thuốc giải. Nhẹ giọng cười cười, lâm mục tiếp tục nói, ta nghĩ cho dù ma thiên nói cho ngươi biết, chính ngươi đại khái cũng là không tin chứ. Thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, ma thiên dĩ nhiên đã dùng trở về cỏ khống chế ngươi, về sau tất nhiên liền sẽ sai khiến ngươi làm sự tình các loại, gần ngay trước mắt tự nhiên chính là cùng chính đạo cao thủ đánh một trận. Đợi ma giáo cùng Bảo Long đoàn chiến đấu toàn diện khai hỏa thời điểm, ngươi nhất định sẽ bị phái đi đối phó những kia thông huyền cảnh cao thủ. Đúng vậy, ta đã sớm nghĩ tới điểm này, vậy thì như thế nào? Công Dương Vũ mặt không thay đổi hỏi. Công Dương gia tình huống ngươi cũng không phải không biết, chỉ chú trọng tu luyện gia tộc tuy rằng có thể đản sinh ra cao thủ, nhưng là cùng những kia thực lực mạnh mẽ gia tộc cũng không thể so sánh, bây giờ gia tộc thế lực so là thực lực tổng hợp, mà không phải một hai người cao thủ là có thể quyết định gia tộc vận mệnh lúc. Lâm Mục lắc lắc đầu. Công dương gia hiện tại mặc dù có thể đứng hàng kinh đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, cũng không phải là bởi vì công dương nhà thực lực mạnh đã đến đủ để tiến vào tứ đại gia tộc ghi tên, mà là vì công dương gia đối tứ đại gia tộc địa vị sản sinh không được uy hiếp, mọi người đều biết công dương gia đối quyền thế của cải không có gì tâm tư, này mới khiến công dương gia đặt ngang hàng một trong bốn dòng họ lớn nhất, cũng là tại sao giang gia muốn đi vào năm gia tộc lớn. Hàng ngũ chịu đến cực lực bài xích nguyên nhân chủ yếu. Người muốn nói cái gì? Công dương vũ hừ một tiếng. Những tình huống này hắn làm sao có khả năng không biết, chỉ lúc trước hắn căn bản chẳng muốn đi để ý tới mà thôi, sự tình ranh vật đến ranh vật đi, dù sao đều là ba gia tộc lớn đang chơi đùa, cùng hắn Công Dương gia cũng không có cái gì quan hệ, nếu như không phải là bởi vì hắn chúng rồi ma thiên kế sách, trong người thân chúng trở về cỏ kịch độc, Công Dương gia cũng không khả năng hội hợp tác với Giang gia. Giang gia không cần ta nhiều lời, vừa nãy Giang Ly thái độ ngươi cũng thấy đấy, đây chính là phi thường có dạ tâm, đến lúc đó Giang gia thật sự nhất thống kinh đô bên này. Ta tin tưởng Giang gia tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem công dương gia đuổi ra ngoài, như vậy có xâm lược tính gia tộc, giường cạnh há để người khác ngủ say, coi như là vô dục vô cầu công dương gia cũng không được, cho nên hợp tác với Giang gia là phi thường không sáng suốt quyết định. Lâm Mục tiếp tục phân tích nói, hiện tại là bởi vì ngươi vẫn còn, công dương gia bởi vì có ngươi cái này thông huyền cảnh cao thủ bảo kê, cho nên không có việc lớn gì xuất hiện, nếu như tương lai ngươi không ở rồi, công dương gia tuyệt đối sẽ không có cục diện hôm nay. Thậm chí có khả năng gia tộc chuyển thừa đều từ đây đứt đoạn mất Không phải mỗi một đời mọi người có thể xuất hiện ngươi cao thủ như vậy Công dương ra nếu vô dục vô cầu Như vậy liền được điệu thấp ẩn tu sinh hoạt, tham gia Những gia tộc này biến loạn, nhất định sẽ gặp phải thai bay và gió Những này ta đều hiểu, thế nhưng bây giờ là tên đã lắp vào cùng, Không phát không được trạng thái Nếu như ta không cho công dương ra cùng giang ra kết minh Mà giáo bên kia ngay lập tức sẽ đứt đoạn mất của ta đường sống Công dương vũ hừ một tiếng nói chỉ có sống sót năng lực tìm ra phá giải trở về có kịch độc phương pháp xử lý ma thiên bày ta một đạo ta là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ hiện tại cũng không quá chỉ là kế tạm thời mà thôi nếu như không phải chính ở vào thời loạn lạc ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này vì gia tộc truyền thừa hy sinh một chút cũng không sao có ta tỏa chấn công dừng ra cho dù giang ly muốn sàng bậy cũng phải hảo hảo hướn lượng một phen nguyên lai like ngươi đã sớm có dự định không sai lấy ngươi tình huống bây giờ đúng là địa thế còn mạnh hơn lời Tạm thời ủy khúc cầu toàn cũng là biện pháp khả thi, bất quá ngươi khả năng không biết trở về cỏ độc tính. Loại này kỳ độc một khi chúng rồi sau đó hội từ từ thâm nhập vào đan điền của ngươi bên trong. Từ nay về sau chỉ cần là tu luyện ra được chân khí, dù như thế nào đều sẽ mang lên trở về cỏ độc tính. Cái này cũng là tại sao trở về người dân người nghe đến đã biến sắc nguyên nhân. Trở về thảo, nguyên bản tên tức cũng không được rất lớn, thế nhưng tại về sau một lần trong lúc vô tình thử nghiệm trong, một tên dược sư phát hiện loại này kỳ độc. Loại độc tố này cuối cùng thẩm thấu tiến đan điển sau đó hội dẫn đến đan điển toàn bộ tan vỡ, không cách nào sử dụng đan điển tổn chữ chân khí võ giả, cũng sẽ không là một cái chân chính võ giả. Trả lại đến cỏ độc tố dốc vào đan điển sau đó bất kể là từ đan điển bên ngoài tiến vào chân khí, hay là từ bên trong đan điển ra ngoài chân khí, đều mang lên trở về cỏ kịch độc, trên căn bản không thể thanh chứ hết, ma thiên cho đan dược chỉ là trì hoãn trở về cỏ kịch độc phát tắc thời gian mà thôi. Vậy thì như thế nào? Ta sớm muộn sẽ tìm được giải trừ trở về cỏ kịch độc phương pháp xử lý. Hiện tại không làm được không có nghĩa về sau không làm được, chỉ là bởi vì ta trước mặt công lực không đủ mà thôi. Chỉ muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, sớm muộn có một ngày hội có hy vọng. Công Dương vũ ngược lại là thập phần nhìn thoáng được, tựa hồ cũng không là trở về cỏ kịch độc cảm thấy lo lắng. Ngươi quá khinh thường trở về cỏ kịch độc rồi. Theo ta được biết, một khi thời gian kéo kéo dài, trở về cỏ kịch độc nhưng là sẽ hoàn toàn cùng đan điền kết hợp chung một chỗ. Lúc ấy ngoại trừ hủy diệt toàn bộ đan điền bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào khác, thế nhưng hủy diệt rồi đan điển cũng chẳng khác nào là trở về có kịch độc phát tác, hai người này cũng không hề khác gì nhau, cho nên ma trời đã là ăn chắc ngươi rồi. Lâm Mục lắc đầu nói, bất luận ngươi bây giờ có giúp hay không ma thiên, ma thiên đều nằm ở chắc thắng không thua cục diện, trợ giúp lời của hắn, ngươi cũng chỉ là một cái có thể thời gian sử dụng lâu một chút công cụ mà thôi, không giúp lời của hắn, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa còn trừ đi một cái có thể gia nhập chính đạo liên minh thông cảnh cao thủ. Đây là Dương Nhiêu, dù như thế nào ngươi đều là thua thiệt phía kia. Cho nên, ngươi là có ý gì? Tu luyện đến thông huyền cảnh, công dương vũ đương nhiên sẽ không không nghĩ ra những vấn đề này, phá giải cái này tuần hoàn chết phương pháp duy nhất chính là mở ra trở về cỏ kịch độc, nhưng là hiện nay khó khăn nhất phương thức cũng chính là mở ra loại kịch độc này, cho nên công dương vũ mới sẽ tiến thối lượng nan dưới tình huống, chỉ có thể trước ủy khúc cầu toàn, để công dương gia hợp tác với răng ra, chẳng khác gì là làm ma giúp hổ. Cứ việc điểm này cùng công dương vũ lý niệm thật to không hợp, thế nhưng công dương vũ cũng là không có biện pháp dưới tình huống, mới sẽ xuất hạ sách này. Ý của ta là, rời đi ma thiên, thoát ly ma giáo khống chế, gia nhập chính đạo một phương này, ta có thể nghĩ biện pháp vì ngươi mở ra trở về cỏ kịch độc. Lâm Mục trực tiếp nói, không có một chút nào quanh co lòng vòng. Ngươi, trở về cỏ kịch độc thập phần khó chơi, ngươi dựa vào cái gì nói có thể giải mở. Ma thiên là đang lợi dụng ta, nói không chắc các ngươi cũng chỉ là đang lợi dụng ta mà thôi Công dương vũ thẳng nhiên nói. Chuyện của tôi nét. Ta có thể nói như vậy, ở cái này trên địa cầu, nếu như ta không giải được trở về cỏ kịch độc, cũng trên căn bản sẽ không có người có thể giải mở loại kịch độc này rồi. chí ít tại trước kia trong trốn võ lâm, còn chưa từng có trở về cỏ kịch độc được thời ra tiền lệ, chỉ có thể chỉ hoán kịch độc phát tắc đan dược mà thôi. Lâm mục cũng không tức giận, nên miệng mỉm cười. Người tinh thông y dược chi thuật. Con mắt hơi híp lại, công dương vũ cẩn thận đánh giá một phen lâm mục Thần Nông Bách Thảo Kinh chân chính toàn bản tại trong tay ta. năm đó Thần Nông thị y dược chi thuật ta đã hoàn toàn nắm giữ, không kém chút nào cái môn này kỳ kinh thốn quang đoạt dương bí pháp. Ta cũng tu luyện đến cảnh giới tối cao. Thánh Dược Cung xuất hiện, Nhậm Cung Chủ Âu Dương Tu cũng là bạn của ta. Nếu như vậy mạnh mẽ tổ hợp còn chưa đủ để mở ra bên trong cơ thể ngươi trở về cỏ kích đầu. Như vậy chỉ có thể nói ngươi là chúng mục tiêu nên có một kiếp rồi. Lâm Mục gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Từ trong miệng hắn nói ra được mỗi một tên chữ đều là đủ để gây nên một hồi tinh phong huyết vũ truyền kỳ danh tự, bất kể là thần nông thị thần nông bách thảo kinh vẫn là uy danh hiển hách thốn quang đoạt dương bí pháp, cùng với cái kia thần bí thánh dự cung đều là người tầm thường liền nhìn tới một phen đều cần cơ duyên lớn tồn tại, thế nhưng là đồng thời tụ tập đến trên người một người, coi như là kiến thức rộng rãi công dương vũ, trong lúc nhất thời cũng có chút hô hấp cứng lại cảm. Giác nói không bằng chứng, ta không thể bởi vì ngươi dăm ba câu nói chuyện, cứ như vậy tin tưởng ngươi rời đi mà giáo đề nghị. Một chút suy nghĩ. Công dương vũ lắc đầu nói, cũng là, không thể cứ như vậy cho ngươi tin tưởng, ta liền hơi chút biểu diễn một phen thốn quang đoạt dương bí pháp, nhìn một chút đến cùng có phải không thật sự. Lâm mục lắc đầu cười cười, trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái tinh xảo hộp gỗ, chính là cái kia vô trần mục điêu khắc thành hộp, bên trong chứa chính là 81 căn điểm tinh châm. Ý nghĩ hơi động, nắp hộp lập tức mở ra, sau đó bên trong 81 căn dài ngắn không đồng nhất điểm tinh châm lần lượt bay ra. Tại Lâm Mục bên người xoay quanh vờn quanh một trận, sau đó còn như ánh sao hiện ra y hệt dày đặc ánh bạc ở trong chớp mắt bạo phát, vô số màu bạc tia sáng hợp thành một cái khoảng 1 mét dài ngắn cự long, ở xung quanh rất sống động qua lại du động, căn bản nhìn không ra này cự long là do 81 căn ngân châm tạo thành. Bất kể là người phương nào, nhìn thấy loại này tài năng xuất chúng hình ảnh, đều sẽ sinh ra một loại rung động tột đỉnh cảm giác, có thể đem võ công thi triển đến nước này người, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Mục mặc dù có thể vào lúc này triển khai ra chính là bởi vì thực lực của hắn muốn rất xa vượt qua cùng cảnh giới cực giả. Chương 977, hành động bắt đầu. Chương 977, hành động bắt đầu. Đối mặt Lâm Mục chiêu thức ấy thốn quang đoạt dương bí pháp tuyệt kỹ, dù cho Công Dương Vũ không muốn thừa nhận, trong lòng cũng không khỏi không bội phục, loại này tài năng xuất chúng thủ đoạn, coi như là hắn cũng không thi triển ra được. Nhìn thấy cái kia trên không trung linh hoạt trung quanh du động ngân sắc cự lòng, Công Dương Vũ hiểu không dùng cùng Lâm Mục giao thủ, hắn không phải là đối thủ của Lâm Mục. Loại đáng sợ này không chế lực dùng đến khi luận võ lợi hại đến mức nào, hắn là lại rõ ràng hết mức. Đúng là thốn quang đoạt dương bí pháp, xem ra năm đó mục nhân thanh biến mất rồi sau đó tuyệt học của hắn cũng không hề cùng theo một lúc thất truyền, mà là có người nối nghiệp, môn bí pháp này tại trong tay ngươi xem như là phát dương quang đại rồi. Trầm rãi gật gật đầu, công dương vũ ngưng thần nhìn lâm mục nói ra, dựa theo mới vừa thuyết pháp, ngươi là đại biểu bảo long đoàn trận doanh. Đúng vậy, ta đích sắc là bảo long đoàn người trong. Lần này lại đây chính là vì giải quyết xong viện cháy vấn đề, ma giáo hội an cam cao thủ đến quay chính đạo hậu phương, chính đạo tự nhiên cũng sẽ đối ứng thủ đoạn dự phòng. Lâm Mục dứt khoát thừa nhận xuống, gia nhập chúng ta, rời đi ma giáo, ta hứa hẹn hội đem hết toàn lực giúp đỡ ngươi mở ra trở về cõi kỳ đầu. Bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải đem Giang gia giải quyết vấn đề rồi. Loại thời khắc mấu chốt này phản chiến một đòn gia tộc, không có cần thiết lại giữ lại. Ta không có vấn đề, Giang gia phải đi con đường nào đối với ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Công Dương ra như trước vẫn là kinh đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, điểm này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào là được rồi. Khẽ hừ một tiếng, Công Dương Vũ tiếp tục nói, các người đối phó rằng già ta sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng sẽ không giúp các người ra tay đối phó rằng ra, dù sao Giang Ly cũng đem thuốc giải đã cho ta, cũng coi như là một phần ân tình, nhưng là đối phó ma giáo ta sẽ xuất thủ, đặc biệt là quyết chiến thời điểm. Nhắc tới quyết chiến thời khắc, Công Dương Vũ trong mắt lóe lên một tia lăng liệt ánh sáng, Hiển nhiên ma thiên dùng loại này không vẻ vang thủ đoạn không chế hắn, để trong lòng hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Tiên tâm đi, một cái mạnh mẽ như vậy thông huyền cảnh cao thủ, chúng ta là không thể nào cho ngươi nhằn rỗi, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện tại tiền tuyến. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, ta sẽ trước tiên giải quyết giang ra vấn đề, sau đó ngươi cùng với ta đi tới Thánh Dược Cung, cùng Âu Dương Cung Chủ Hiệp sau đó chúng ta tới nghiên cứu một chút làm sao đối phó ngươi trong cơ thể trở về có kịch động. Công Dương Vũ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lâm mục sau đó tiểu ly khai rồi, nếu công dương ra bên này đã không tồn tại vấn đề, còn giữ lại tự nhiên chính là giang ra gia phương diện kia rồi, chỉ cần đem giang gia giải quyết xong, kinh đô bên này thế lực liền sẽ một lần nữa cân đối ổn định lại, lần thứ hai khôi phục tứ đại gia tộc thế chân và cục diện. Điểm này là bảo Long đoàn hy vọng nhìn đến, cũng là tứ đại gia tộc hy vọng nhìn đến, dù sao không phải là bởi vì thân chúng kịch độc bị uy hiếp, công dương vũ cũng sẽ không tùy tiện đánh vỡ kinh đô cách cục rời khỏi công dương ra sau đó lâm mục rất nhanh sẽ quay trở về mai gia cùng mai lão gia tử cùng với quý tiên lâm trao đổi một hồi biết được công dương việc nhà tình đã được giải quyết hai người cũng đều là thập phần khiếp sợ không nghĩ tới lâm mục ra tay cư nhiên như thế nhanh liền đem công dương vũ giải quyết đương nhiên cụ thể quá trình lâm mục cũng chưa nói cho bọn hắn biết tự nhiên bọn hắn cũng không biết công dương vũ thân chúng kịch độc sự tình liên quan với giang gia vấn đề vốn là lâm mục muốn giao cho ba gia tộc lớn tự mình giải quyết thế nhưng cân nhắc đến phương bắc cùng nam phương bên kia chiến cuộc Kinh đô bên này chính là đại hậu phương, vạn một xảy ra vấn đề gì lời nói ảnh hưởng quá lớn, giang gia tuy rằng thực lực khẳng định không sánh được ba gia tộc lớn liên thủ, thế nhưng thực lực cũng rất mạnh, thật muốn cá chết rách nát phản kích, cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỗ lấy cuối cùng Lâm Mục quyết định tự mình ra tay, giải quyết hết giang ra gia những cao thủ, đặc biệt là tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ, toàn bộ đều giao cho hắn để giải quyết, chỉ cần ba gia tộc lớn sớm tìm hiểu tốt những người này tung tích là được rồi, còn dư lại liền giao cho hắn đến xử lý. Đợi được những người này đều xử lý xong sau đó lưu lại cục diện rồi dám liền giao cho ba gia tộc lớn chậm rãi thu thập là được rồi. Đối với đề nghị của Lâm Mục, Mai Lão Gia Tử cùng Quý Tiên Lâm tự nhiên cũng là không có bất kỳ ý kiến, dù sao bọn hắn cùng cùng cảnh giới cao thủ giao phong, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện biến số gì, thế nhưng do Lâm Mục xuất thủ, chuyện này quả là có thể nói là không có sơ hở nào, tự nhiên cũng là vui cởi giao cho Lâm Mục giải quyết xong. Hiệu suất phương diện ba gia tộc lớn là không có chút nào kém, Hơn nữa còn là ba gia tộc lớn liên thủ, ngày mới sáng thời điểm, Giang gia tổng cộng 3 tên tiên tiên cảnh cao thủ tung tích liền đều bị đào lên, ngoại trừ Giang Cách cái này tiên tiên cảnh đỉnh phong bên ngoài, còn lại 2 tên tiên tiên cảnh cao thủ theo thứ tự là Giang Phong cùng Giang Ngạn, đều là thế hệ trước cao thủ. Bình thường Giang Ly tọa trấn Giang gia đại bản doanh, Giang Phong cùng Giang Ngạn nhưng là một cái tại thành Bắc, một cái tại thành Nam, phụ trách chăm sóc Giang gia ở bên kia địa bàn. Đã được biết đến ba người cụ thể phương vị sau đó dùng hết rồi bữa sáng sau đó Lâm Mục liền khởi hành đầu đi trước Thành Nam, nơi đó cách mai ra vị trí gần nhất. Thành Nam một nhà sông bạc, mặt ngoài là một chỗ quán rượu cao cấp, kỳ thực dưới đất là một chỗ to lớn song bạc, song bạc chân chính lao bản tự nhiên chính là Giang Gia rồi. Giang Gia tam đại tiên thiên cảnh cao thủ một trong giang ngạn liền tọa chấn nơi này, bởi vì nơi này chính là Giang Gia kiếm lợi nhiều nhất một cái sản nghiệp, tự nhiên cần phải một nhân vật lợi hại tọa chấn rồi. Hơn nữa bởi vì trong sòng bạc có rất nhiều có công phu trong người người đến đây đánh bạc, cho nên cũng cần lợi hại một chút chấn bãi, bằng không đến lúc đó vạn nhất những kia dân cờ bạc náo khởi sự tình đến, nhưng không phải người bình thường có thể chấn ác. Đi theo Lâm Mục cùng đi đến chính là Mai Mai, dù sao Mai Mai đối kinh đô nơi này rất quen thuộc, biết Lâm Mục muốn đi đối phó Giang Gia sau đó chủ động xin đi rết giặc muốn thay Lâm Mục lái xe, đi theo Lâm Mục cùng đi xem xem, biết Lâm Mục đã là thông huyền cảnh cao thủ Mai Láo Gia tử cũng không có ngăn cản. Dù sao đi theo lâm mục bên người, không có gì thật lo lắng cho địa phương. Nguyệt Hoa lâu quán rượu lớn, Mai Mai sâu xe thể thao màu đỏ tại cửa tiệm rượu ngừng lại. Sau đó hai người đồng thời xuống xe đi vào, trải qua vỗ một cái to lớn xoay tròn cửa kính, bên trong lập tức có người phục vụ nên tiếp tới. Ngay khỏe chứ, hai vị dừng chân hay là dùng món ăn? Mặc dù là sáng sớm thời điểm, thế nhưng người phục vụ như trước thập phần lễ phép dò hỏi, một mặt công thức hóa nụ cười, mang chúng ta đi xuống. Mai Mai liếc mắt một cái vị phục vụ viên kia đưa tay đưa qua vài tờ tiền mặt. tốt, mời đi theo ta. người phục vụ hiểu ý cười cười, không để lại dấu vết đem tiền mặt nhét vào túi áo. sau đó tại phía trước nhanh chóng dẫn đường, đi tới một chỗ nơi hẻo lánh thang máy trước mặt. móc ra một tấm đặc chế thẻ chứng minh nhân dân, tại thang máy tầng trên cái nút mặt trên nhẹ nhàng quét một cái, thang máy đèn chỉ thị ngay lập tức sẽ phát sáng lên. không tới mấy giây, thang máy đã đứng tại phía trước hai người. hai vị, xin mời. đem lâm mục cùng mai mai mời vào thang máy sau đó người phục vụ lễ phép cười cười sau đó cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại nhìn ngươi mới vừa tư thế như vậy thông thạo loại địa phương này không thôi bất đi tại dưới thang máy hàng trong quá trình lâm mục đột nhiên cười hỏi đều là hội có bằng hữu yêu thích chơi những thứ đồ này tình cờ đi theo qua đến kiến thức một phen mai mai che miệng cười cười vậy hôm nay cần phải cho ngươi mở mang tầm mắt rồi lâm mục rõ ràng gật gật đầu cửa thang máy vừa mở huyên áo động đến khí tức lập tức xông tới trước mặt cứ việc mới là sáng sớm thời điểm thế nhưng trong sòng bạc căn bản không phân đêm tối ban ngày 24 giờ đều là đèn đuốc sáng choang, thỏ nữ lang đầu rượu trong tay vòng tại trung quanh đi tới đi lui, mỗi một loại máy game trước mặt đều ngồi tụm 5 tụm ba người. Hai người đi vào quay một vòng, loại kia cỡ nhỏ máy game bọn hắn tự nhiên là không hứng thú gì, đi vào liền thẳng đến bạ cạ giác, có quay nga, du xi ạ, cùng bài tố những này đại hình trò chơi bàn đi tới. Con mắt hơi quét qua, lâm mục liền phát hiện nơi này có võ công trong người người hay là rất nhiều, chân khí tu luyện cảnh giới võ giả hắn thô sơ giản lược vừa nhìn. Đã phát hiện chí ít 15 người trở lên, bất quá những người này hiển nhiên cũng không đều là Giang gia Người, mà là trời Nam Biển bắc lại đây đùa du khách hoặc là dân cờ bạc. Têu lên người phục vụ, Lâm Mục đưa qua một tấm tấm thẻ màu vàng nóng, đổi 20 triệu thẻ đánh bạc. Nhẹ giọng cười cười, hắn hời hợt nói. Tốt, tiên sinh, ngài xin chờ một chút. Người phục vụ cung kính nhận lấy tạp phiến, sau đó bước nhanh đi ra. Để làm chi hối đoái nhiều như vậy tạp phiến, chúng ta không phải đến tìm Giang gia Phiền phải sao? mai mai nhỏ giọng hỏi vậy cũng phải tìm một cái cơ a lẽ nào tới liền phá phách cướp bóc sao lâm mục lắc lắc đầu thần bí cười cười nhưng là ngươi hội đánh có không phải biết những kia thiên thuật cao thủ nhưng là rất lợi hại không hiểu đánh bạc người đụng vào trong tay bọn họ nhưng là liền quần đều có thể thua không còn hầu nghi liếc mắt nhìn lâm mục mai mai cũng không tin lâm mục hội hiểu được đánh bạc thứ này dù sao lâm mục vẫn luôn là một người tu luyện quần nhân hình tượng làm sao có thời giờ nghiên cứu những này bảng môn tà đạo đồ chơi thiên thuật lợi hại đến đâu Bất quá chỉ là một chút kỹ xảo mà thôi, mà muốn so kỹ xảo, ta nhưng so với những người này lợi hại nghìn lần vạn lần, cho dù là không cần luyện, cũng không phải những người này có thể so sánh được. Thấp giọng cười cười, Lâm Mục chỉ chỉ cách đó không xa mấy đại không ai đùa sờ lọt mẹ chim. Làm sao vậy? Mai mai kỳ quái liếc mắt nhìn bên kia cơ khí, cơ khí tại bình thường khoảng không cơ vận chuyển, mặt trên không ngừng nhấp nô từng cái từng cái đồ án. Ba máy chung hết. Lâm Mục nhẹ giọng nói ra. Sau đó liền gặp được cái kia ba máy không ai đùa cơ khí, đồ án đột nhiên một trận điên cuồng nhấp đồ, sau đó liền đứng tại đồng dạng bên trên đồ án, đèn màu lập tức toàn bộ lấp lóe lên, sau đó chính là một trận hoa lạp lạp thẻ đánh bạc phun ra ngoài. Chuyện này, chuyện này, mai mai trong lúc nhất thời kinh ngạc có chút nói không ra lời, chưa thấy lâm mục có bất luận động tác gì, thế nhưng những kia cơ khí liền theo ma như thế, đột nhiên liền chúng phải giải thưởng lớn, sau đó chính là một trận thẻ đánh bạc phun mạnh, quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Bên này trạng huống dị thường hấp dẫn một ít khách nhân, rất nhanh sòng bạc bảo an liền chạy tới, điều chỉnh thử một phen chi sau phát hiện không cách nào ngăn lại cơ khí, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhổ xong nguồn điện, đem cái kia mấy máy móc toàn bộ dọn đi rồi. Chỉ là một ít trò mèo mà thôi, không dùng tới ngạc nhiên. Chương 978, tiếp liền thắng lợi. Chương 978, tiếp liền thắng lợi. Khoảng cách lâm mục cùng Mai Mai đang ngồi sofa cách đó không xa, vừa mới rời đi phục vụ viên chính bưng một hộp thẻ đánh bạc hướng này vừa đi tới đó là lâm mục vừa mới hối đoái 20 triệu thẻ đánh bạc, tất cả đều là cùng một màu đại mặt đáng giá 10 vạn thẻ đánh bạc, tổng cộng 200 cái, chỉnh tề đặt ở thẻ đánh bạc trong ngâm. Chúc ngài chơi vui vẻ. Đem thẻ vàng trả lại cho lâm mục, người phục vụ lễ phép cười cười, theo sau xoay người rời đi rồi. Đi, dẫn người đi mở mang kiến thức một chút. Cao thủ võ lâm đối đầu tiên thuật cao thủ, đến thuật cùng lại như thế nào chiến đấu? Giơ nâng trong tay thẻ đánh bạc, lâm mục khẽ mỉm cười, hất đầu ra hiệu nói, mai mai che miệng cười cười. Đứng dậy khoác lên Lâm Mục cánh tay, hai người đồng thời hướng về cách đó không xa bài tố bàn đi tới, nào còn có hai cái không vị. Đợi Lâm Mục ngồi xuống thời điểm, vừa vặn lên một vòng trò chơi kết thúc, đối với mới gia nhập người chơi, cái khác mấy tờ ở cũng không có gì quá để ý địa phương, chỉ là có một ít người vây xem ngược lại là xì xào bàn tán bắt đầu bàn luận, từ trong miệng bọn họ không khó nghe được mai mai chữ, hiển nhiên là có người nhận ra vị này mai ra đại tiểu thư. Người tại kinh đô độ nổi tiếng không sai A, rõ ràng nơi này đều có người nhận tức ngươi Một bên đem thẻ đánh bạc bỏ vào trước mặt trên bàn, Lâm Mục một bên cười nói, bất quá mai mai lại là không có đỡ lấy thoại tra, chỉ là đưa qua một cái liếc mắt, lặng lặng ngồi ở Lâm Mục thân vừa nhìn chơi bài chia bài. Bài tú, là bài tú lơ khơ trò chơi một loại, lấy 5 lá bài sắp xếp tổ hợp, điểm số cùng sắc hoa lớn nhỏ quyết phân thắng thua, trò chơi lúc bắt đầu, mỗi tờ lơ hội lấy được phát một lá bài tẩy, bài này là ám bài, đương phái phát lá bài thứ 2 sau, liền do mặt bài đại người quyết định đặt cược, những người khác có quyền lựa chọn cùng rót đặt cược hoặc từ bỏ. Làm năm lá bài phái phát hoàn tất sau, tất cả người chơi mở ra chỗ có lá bài tẩy đến khá lớn nhỏ, căn cứ tương ứng tỷ lệ đặt cược đến tiến hành tính toán. Loại này bài tú lơ khơ quy tắc trò chơi cũng không phải quá mức phức tạp, vừa có đấu trí thành phần, cũng thành phần có vận khí ở bên trong. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều có rất nhiều yêu thích người. Lâm mục ngồi xuống sau đó chia bài vừa vặn bắt đầu một vòng mới chia bài. Một tấm bài bị nhẹ nhàng đưa tới Lâm mục trước người của. Vòng thứ hai chia bài rất nhanh sẽ đã qua. Lâm mục không cần nhìn cũng biết tấm kia ám bài là một tấm Ace bích à, tấm thứ hai phát tới bài nhưng là một lá di bích. Vòng thứ hai mặt bài là thuộc lâm mục trước mặt lớn nhất, tự nhiên là đến phiên lâm mục đánh xuống chú thích, nhẹ nhàng nhìn sang người xung quanh, lâm mục trực tiếp đẩy ra 20 tấm thẻ đánh bạc, chính là 2 triệu đặc cược. 2 triệu thẻ đánh bạc ngược lại không phải phi thường to lớn, chỉ ít thường thường ở nơi này chơi người cũng sẽ không bị 2 triệu dễ dàng hù đến, thế nhưng người xung quanh như trước những mày, bởi vì con này là vòng thứ nhất đặc cược chỉ có hai tấm bài dưới tình huống, căn bản không có người xảy ra lớn như vậy đặt cược đặt cùng chú thích hoặc là vứt bỏ rót nhìn thấy người chung quanh đều đang do dự chia bài nhẹ giọng gợi ý một tiếng nhưng trong lòng thì một trận mừng thầm lâm mục bộ dáng nhìn lên sẽ không giống là sẽ chơi bài người trước mặt cái kia một đống tiền đặt cược chia bài phảng phất đã thấy tất cả đều thua tiến vào Là một tên chuyên nghiệp chia bài hắn phụ trách bàn tiền lợi là có thể tiến hành chịu thành gặp phải lâm mục như vậy cường hào tự nhiên là trong lòng âm thầm vui vẻ cùng Một người trung niên khác cũng ném ra 2 triệu thẻ đánh bạc, con mắt hơi híp lại, quét Lâm Mục một mắt. Còn lại mấy người bởi vì không mò ra nội tình, lại tăng thêm Lâm Mục lại là vòng thứ nhất chơi bài, cho nên đều lựa chọn bức bỏ bài. Rất nhanh, vòng thứ 3, vòng thứ 4 cùng vòng thứ 5 bài đều phát xong, thời điểm này trên mặt bàn Lâm Mục đặt cược ngạch đã đến 10 triệu, cái kia một tên vừa bắt đầu đi theo Lâm Mục đặt cược người trung niên cũng là tính gộp lại đã đến 10 triệu, chỉ là một bàn trò chơi, trên mặt bàn thẻ đánh bạc kim ngạch thì đến được 20 triệu. Người xung quanh cũng bắt đầu nghị luận ầm ý lên, ở phía sau xì xào bàn tán nhỏ giọng nói. Đặt cược kết thúc, mở bài. Chia bài gật gật đầu, ra hiệu nên vòng trò chơi đặt cược kết thúc, sau đó xúc lên này tiền trung niên lá bài tẩy, cùng hoa như ý một con rồng, đỏ đào tam tứ ngũ lục thất. Người trung quanh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới người trung niên tới chính là một cái cùng hoa như ý, tại bài tố bên trong cùng hoa như ý là lớn nhất bài hình, so với cùng hoa như ý còn muốn lớn hơn mặt bài, cũng chỉ có càng lớn thuận vị cùng hoa như ý. Người trung niên sắc mặt vui vẻ, khinh miệt nhìn Lâm Mục một mắt, hiện nhiên cho rằng là cái gì cũng không hiểu tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chỉ là trong tay có mấy cái tiền mà thôi, trong lòng mừng thầm hắn nhất thời dục chia bài công bố Lâm Mục lá bài tẩy, chia bài động tác trong tay cũng không chậm, chia bài cờ lê đối với Lâm Mục lá bài tẩy nhẹ nhàng vậy một cái, Lâm Mục lá bài tẩy lập tức trở mình, A Bích nhất thời xuất hiện tại trước mặt mọi người, mọi người vây xem nhất thời lại là tập thể hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Lâm Mục trước mặt bài hình cũng là cùng hoa như ý. Hơn nữa là lớn nhất cùng hoa như ý 10 đến A, bất kể là sát hoa vẫn là cùng hoa như ý thuận vị, tất cả đều là lớn nhất mặt bài, không có bất kỳ soi mói, người trung niên 10 triệu trực tiếp đã đưa vào lâm mục trước mặt. Cùng hoa như ý, vị tiên sinh này thắng. Chia bài trong mắt cũng tránh qua một vẻ kinh ngạc, nhỏ bé không thể nhận ra ngắm lâm mục một mắt, sau đó đem cái kia một đống thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy lên lâm mục trước người của. đa tạ. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, liếc mắt một cái người trung niên hừ Người trung niên hừ lạnh một tiếng, tuy rằng vừa nãy thua 10 triệu, thế nhưng trước mặt hắn thể đánh bạc cũng không quá liền thiếu một non nửa mà thôi, tự nhiên là sẽ không để ý những tổn thất này, chỉ là lâm mục bộ kia rào rạt ánh mắt đắc ý khiến hắn nhìn trong lòng tức giận. Bất quá biết nơi này là Giang gia địa bàn, hắn cũng không tiện phát tác cái gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng phát tiết một chút trong lòng trầm tích khí. Từ thanh thứ nhất trò chơi sau đó lâm mục liền một mực đều chưa từng bại, kế tiếp mỗi một chiếc trò chơi hắn đều kiếm được cái đầy buồn đấy bát, chung quanh người chơi thay đổi là từng bước một. Trước người thẻ đánh bạc sớm cũng làm người ta từ 10 vạn một viên hối đoái thành 500.000 một viên, chọn vẹn vượt qua 200 viên thẻ đánh bạc cứ như vậy điệp tại trước người của hắn. Theo lên một vị bưng rượu bản thọ nữ lang, Lâm Mục vì chính mình cùng Mai Mai điểm hai trận lớn rượu, tùy ý đem một viên thẻ đánh bạc bỏ vào thọ nữ lang khay bên trong, động tác này ngược lại là đưa tới Mai Mai lúc thì trắng mắt, dù sao một viên thẻ đánh bạc ném ra ngoài, vậy thì mang ý nghĩa là 500.000, mà Lâm Mục vừa mới đem 500.000 trở thành tiền boa cho vị kia thọ nữ lang không sao cả cười cười lâm mục nhẹ nhàng ngôi khẩu rượu theo sau kế tục bắt đầu chơi bài tố chung quanh khán giả đã càng tụ càng nhiều trong sân bảo an cũng tập trung lại đây thậm chí có mấy vị giang gia chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ cũng lặng lẽ đứng ở hậu phương không núp nhích nhìn chằm chằm lâm mục quan sát trường lão bên ngoài đến rồi một người trẻ tuổi có chút tá môn từ vừa nay đến bây giờ đều chưa từng bại vận may tốt bó tay rồi đã thắng chúng ta hơn một ức ngài có cần tới hay không nhìn xem bãi hậu phương trong một gian mật thất Một tên công nhân viên ăn mặc người Giang Gia chính ở bên ngoài báo cáo tình huống. Hừ. Cái gì vẫn may được, đó là gặp phải cao thủ. Chuyện của tôi lốt nét. Bóng tôi trong mật thất, một vị lao giả tóc hoa dâm chậm rãi mở mắt ra, hai đạo ánh sáng sáng ngời nhất thời tại trong mật thất chợt lóe lên, để cho bọn họ trước tiên qua xem một chút, lúc cần thiết động chút tay chân, không thể lại để cho hắn thắng đi xuống. Là. Bên ngoài mật thất người lập tức lui xuống, sau đó một đạo mệnh lệnh liền mịt mở chuyển đến Giang Gia cao thủ trong Một tên trong đó đứng sau lưng Lâm Mục cách đó không xa người trung niên nhìn lên một bộ bề ngoài bình thường bộ dáng, ném đến trong đám người hoàn toàn chính là người qua đường, giáp, căn bản không nhận ra cái loại này người. Tại Lâm Mục cuối cùng một tấm bài sắp cầm tới tay thời điểm, để ở bên người bàn tay phải đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra khinh khẽ vẫy một cái, một đạo chân khi đã đánh từ xa hướng về phía Lâm Mục sau lưng. Chiêu thức ấy tên là Cách Sơn Đáng ưu chính là người này tuyệt kỷ sở trường, một trường chân khí cách không chấn kích mục tiêu trái tim. Đặc thù đả kích có thể tạo thành người chơi choáng váng đầu không khỏe, thế nhưng là sẽ không xuất hiện cái gì trí mạng thương tổn, chơi loại trò chơi này thời điểm, một khi phân thần hoặc là không thoải mái, liền sẽ cực lớn ảnh hưởng người sức phán đoán. Nhìn vị người trung niên thuần thục ra tay tư thế, nghĩ đến cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này rồi, mở loại này chẳng từ thế lực, không có một ít cháo được chẳng từ người, đã sớm lô vốn thua sạch sánh xanh rồi, phải biết cao thủ võ lâm làm khó tìm một cái, thế nhưng thiên thuật cao thủ lại là có thể huấn luyện ra Bất quá này một trưởng đánh xuống đi rồi sau đó vị kia người trung niên lại phát hiện lâm mục cùng người không liên quan như thế, tiếp tục ngồi ở chỗ đó cùng mai mai chuyện trò vui vẻ, thuận tiện còn lại thắng hai cái, trước mặt lại nhiều hơn một chút thẻ đánh bạc. Không tin quỷ quái người trung niên, nhất thời lại là liên tục hai trưởng trong bóng tối đập tới, lần này người trung niên là vận đủ chân khí, đổi lại trước kia lời nói, một trưởng này đủ để đem người bình thường tâm mạch trực tiếp đánh gãy, dị vang hắn phải không dám làm như vậy, dù sao bãi khai môn làm ăn. Xảy ra nhân mạng cũng không dễ thu thập. Nhưng là đối phó Lâm Mục, hắn lại là không lo được nhiều như vậy, phía trước một trưởng không có bất cứ hiệu quả nào, để trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi, tình huống như thế trước đây còn chưa từng có gặp qua, bất luận từ cái sừng kia độ đến xem, trước người người nam tử trẻ tuổi này đều không giống như là một cái võ lâm giáng dấp của cao thủ, chính là một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Cứ việc vận đủ chân khí, hai trưởng liên tục dung ra sau đó người trung niên phát hiện Lâm Mục như trước ngồi ở chỗ đó, không có một chút nào dị thường xuất hiện lần này nhất thời trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, chân khí bên trong đan điển nhanh chóng vận chuyển, bàn tay phải bình thân, lòng bàn tay xuất thậm chí xuất hiện một ít đoàn mơ hồ sương ngủ, hiển nhiên đã là đem công lực vận chuyển cực điểm. các ngươi sòng bạc chính là như vậy chiêu đãi khách nhân. hừ. đột nhiên xuất hiện âm thanh tại trung niên người vang lên bên hai, kinh sợ đến mức người trung niên lập tức tản đi lòng bàn tay chân khí, con mắt cảnh giác chung quanh nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, không chờ hắn phát hiện cái gì một hồi, lại là hừ lạnh một tiếng theo nhau mà tới. Sau đó hắn nên cái gì cũng không biết, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất. Không đợi chung quanh khán giả ngạc nhiên, lập tức liền có trong sân bảo an đi tới, đem người trung niên dơ lên nhanh chóng rời đi. Người này, không đơn giản. Mặt khác hai bên đứng đấy giang ra cao thủ, nhất thời trong mắt lóe lên một vẹn vẻ ngưng trọng. chương 979, tìm cớ. chương 979, tìm cớ. Lúc trước ra tay với lâm một người trung niên kia, vô thanh vô tức ngã xuống, để giang ra những chân khí khác tu luyện cảnh giới cao thủ lập tức cảnh giác bọn hắn cũng không thể xác nhận đến tận cùng là ai đang dở trò quỷ. thế nhưng người trung niên ngã xuống thời điểm không có bất kỳ dấu hiệu, bọn hắn cũng không có cảm ứng được những người khác động thủ khí tức. lập tức liền biết rồi hôm nay đụng phải quạng dâm cứng, nói không chắc phải ra khỏi chút máu mới có thể giải quyết vấn đề rồi. người đi nhìn thử một chút, người kia đến tận cùng có thành tựu gì? sẽ ở đó mấy người phân tán ra đến, chuẩn bị càng thêm nghiêm mật quản chế lâm mục thời điểm. một thanh em đột nhiên truyền đến một người trong đó trong lỗ thay, người kia lập tức gật gật đầu, hắn đã nghe được chủ nhân thanh âm chính là tọa chấn nơi này giang ngạn hiện nhiên lúc trước người trung niên kia thất lợi cũng đã kinh động giang ngạn này mới không thể không xuất đến xem thử tình huống đến tột cùng làm sao bất quá giang ngạn cũng không hề tới liền trực tiếp lộ diện mà là chỉ khiến một người khác lại đi dò xét một phen hắn nhưng là ở một bên cẩn thận quan sát muốn tìm ra cái kia hậu trường chân chính hậu chiêu tên này bị giang ngạn sai khiến đi dò xét người tên là giang thanh tuyển tu luyện chính là một môn hết sức lợi hại võ công năm đó chính là thiên sơn đồng mẫu tuyệt kỳ sở trường sinh tử phụ Sinh tử phù được xưng ám khí vua, thế nhưng là không phải thực thể ám khí, mà là ngưng tụ trong không khí hơi nước hoặc là thẳng thắn mượn rượu đợi chất lỏng đến phóng ra, lấy tự thân nội lực đem hắn hóa thành hàn băng, bên trong lại tích chứa mấy tầng âm dương tương khắc năng lượng, trong người cả người ngưỡng ấy, đau bớt nhức liên tục, sau một khoảng thời gian liền sẽ kinh mạch lục loạn, bạo thể mà chết, thật sự là khó lòng phòng bị một loại ám khí. Năm đó Thiên Sơn đồng mỗ lấy một tay sinh tử phù, khống chế không biết bao nhiêu lục lâm hảo hán, thủ hạ được sưng có 72 động có thể thấy được sinh tử phù huy lực mạnh. bất quá giang thanh tuyển tu luyện cũng không phải bản đầy đủ sống chết phù, chỉ là giang gia thu thập được bản thiếu mà thôi. giang thanh tuyển thiên tư cũng rất tốt, dĩ nhiên tìm hiểu những này bản thiếu cũng tu luyện ra một ít gì đó đến. chỉ bất quá huy lực khắp mọi mặt cùng chân chính sinh tử phù so với, đó là kém xa. thế nhưng cũng sơ lược có hiệu quả. loại này không chọn vẹn bản sống chết phù, tuy rằng không có thiên sơn đồng mộ đáng sợ như vậy huy lực, thế nhưng trong người như trước hội toàn thân tê dại một quãng thời gian, cả người đều là một trận vô lực cần muốn trải qua mấy tiếng sau mới sẽ tiêu trừ, thời gian cụ thể muốn xem cái người tố chất thân thể làm sao, vậy trong chiến đấu cũng coi như là một môn làm thực dụng chiêu số. Giang Ngạn vào lúc này kêu lên Giang Thanh Tuyền đi do xét, hiển nhiên là chuẩn bị để Giang Thanh Tuyền thi triển loại này không chọn vẹn bản sống chết phù, thử một lần Lâm Mục nước đến tột cùng sâu bao nhiêu, bởi vì theo Giang Ngạn, Lâm Mục cũng chính là một người bình thường, không hề giống tu luyện có thành cao thủ. Đã nhận được Giang Ngạn chỉ thị, Giang Thanh Tuyền không có làm lỡ thời gian, mỗi làm lỡ một phút Lâm Mục trước người thẻ đánh bạc đều đang không ngừng tăng nhanh, nhanh chóng đi tới một cái ẩn nốt vị trí, Giang Thanh Tuyển chân khí trong cơ thể đột nhiên tăng lên tới đỉnh điểm, sau đó một đạo mịt mở bạch khí liền ở tay phải hắn lòng bàn tay ngưng tụ, không tới mấy giây cũng đã tạo thành một mảnh miếng băng mỏng, ước chừng chỉ có 2 cm trái phải lớn nhỏ. Mỏng như cánh ve khối băng ở lòng bàn tay dừng lại một hồi, sau đó tại Giang Thanh Tuyển dưới sự khống chế, xíu, u u, xuyên qua trong đám người khe hở, trực tiếp đánh về phía Lâm Mục sau lưng phải phía dưới. Một chiêu phát ra, giang ra tất cả cao thủ đều chăm chú nhìn chằm chằm mảnh kia miếng băng mỏng, nhìn miếng băng mỏng chui vào lâm mục trong thân thể, không có bất kỳ bị ngăn cản xuống dấu hiệu. Được. Hầu như cũng trong lúc đó, hết thể nhìn thấy tình cảnh này, giang ra cao thủ đều trong lòng âm thầm gọi một tiếng, tuy rằng giang thanh tuyển sống chết phủ không có thiên sơn đồng mỗ loại kia bá đạo uy lực, thế nhưng trong người cũng là hết sức khó chịu, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ đi qua ở ngoài, không có lựa chọn nào khác, mặc dù không có nguy cơ sống còn thế nhưng thời khắc mấu chốt cũng không phải tốt như vậy được sự tình. bất quá sau một khắc lông mày của bọn họ lại đồng loạt nhăn lại, hầu nghi nhìn lâm mục, bởi vì hiện tại lâm mục không có bất kỳ sinh tử phù muốn nổi giận dấu hiệu, như trước ngồi ở chỗ đó chuyện trò vui vẻ cùng cái khác khách nhân chơi bài, liền ở giang thanh tuyền phóng ra sinh tử phù thời điểm, trước người có nhiều hơn một đống nhỏ thẻ đánh bạc. này, điều này sao có thể? giang thanh tuyền nghi ngờ liếc mắt nhìn tay phải, nếu như không là vừa rồi tận mắt nhìn thấy cái viên này sinh tử phù chui vào lâm mục thân thể. Hắn còn tưởng rằng là chính mình đánh trật, coi như là đánh trật đều so với bây giờ kết quả muốn cho hắn dễ chịu một ít, bởi vì bây giờ kết quả tại là quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước từ bản thiếu bên trong luyện ra sinh tử phù thời điểm, Giang Thanh Tuyển liền thành Giang gia có chút danh tiếng nhân vật, thậm chí ngay cả Giang Ly cũng gọi hắn đi qua biểu diễn một fan lĩnh ngộ ra đến sống chết phù, biểu thị đối tượng chính là Giang Ly bản thân. Lấy Giang Ly tiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực, chúng rồi cái này một đạo sinh tử phù sau cũng toàn thân trong nháy mắt tê dại một cái, đương nhiên Giang Ly nhất định là có thực lực tránh đi Giang Thanh tuyển sống chết phủ, chỉ là vì nghiệm chứng sinh tử phù uy lực, Giang Ly cố ý không có tránh đi, liền ngồi như vậy bị một cái sinh tử phù, mặc dù đối với tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ ảnh hưởng không lớn, thế nhưng cũng đã nhận được Giang Ly tán thưởng. Dù sao Giang Thanh tuyển thực lực và Giang Ly còn kém rất xa, có thể ảnh hưởng đến Giang Ly trong ngáy mắt, đã là vô cùng ghê gớm sự tình, nếu như này sinh tử phụ tại Giang Ly trong tay triển khai ra, chắc hẳn uy lực còn có thể lớn hơn rất nhiều chỉ bất quá Giang Ly không có đi tu luyện mà thôi. Liền một tên tiên tiên cảnh đỉnh phong nhân vật, tại Giang Thanh Tuyền sống chết phủ dưới đều sẽ tê liệt trong nháy mắt, trước mắt Lâm Mục rõ ràng một chút chuyện đều không có, chuyện này quả thật là để Giang Thanh Tuyền như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. "Thanh Tuyền, chuyện gì xảy ra?" Giang Ngạn truyền âm lại đến, hiện nhiên Giang Ngạn cũng cho rằng xảy ra vấn đề gì. "Trưởng lão, ta trở lại thử một lần." Giang Thanh Tuyền khẽ lắc đầu một cái, lòng bàn tay lại là một đạo miếng băng mỏng hiện lên, sau đó đối với Lâm Mục lại đánh tới. Lần này như cũng là trực tiếp chui vào lâm mục thân thể, thế nhưng ngồi ở chỗ đó lâm mục lại là không bị ảnh hưởng chút nào, như trước cười ném ra trước người một đống thẻ đánh bạc, căn bản nhìn không ra có bất kỳ dị thường. Bất quá tình huống vẫn phải có, chỉ là không có phát sinh ở lâm mục trên người của, mà là vừa rồi đánh ra hai đạo sinh tử phù giang thanh tuyển, cùng lúc trước người trung niên kia như thế, không nói tiếng nào liền ngã xuống đất, không có bất kỳ dấu hiệu, cho dù là giang ngạn bản thân liền ở cách đó không xa, cũng không có cảm nhận được bất kỳ động thủ khí tức. Một màn quỷ dị này nhất thời để giang ra người trong lòng có chút hốt hoảng lên. Bọn hắn cứ việc so với người bình thường đến phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng đụng phải loại chuyện này cũng tránh không được hoảng hốt. Bình thường loại chuyện này không có những khác giải thích, chính là càng thêm cao thủ lợi hại đến, đến rồi. Tại loại cao thủ này trước mặt, bọn hắn thường thường giống như là người bình thường như thế vô lực, đây mới là bọn hắn hoảng hốt nguyên nhân chủ yếu. Xem ra hôm nay là có người muốn tìm ta giang ra chẳng tự, không nghĩ tới ở cái này trong lúc nấu chốt, lại còn có người dám cùng ta giang ra đối nghịch. Liên ba người của đại gia tộc nhìn thấy ta giang ra đều phải nhượng bộ lui binh, ngươi là lai lịch thế nào, người trẻ tuổi? Liên ở bài tố một bàn người đùa chính hăng say thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột nhiên vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng huyên náo động đến bàn chung quanh tất cả mọi người nghe cái thanh âm này, đám người tiếng ồn ào im bặt đi, phảng phất khai quan bị đóng lại như thế. Theo giang gia đoàn người tách ra đoàn người, một người mặc vải xám áo gai lão người đi ra, một đầu hoa dâm mái tóc, tinh thần ngược lại là hết sức quắc thước trên mặt tuy rằng có rất nhiều nếp nhăn, thế nhưng như chiếc giấu giếm không được dưới ra thịt hồng hào ánh sáng lộc lây, ông già này chính là tọa chấn nơi này Giang Ngạn. nhìn thấy Giang Ngạn đến, Chu Vi xem náo nhiệt khách người nhất thời giải tán lập tức, cùng nhau lui về phía sau để lại vẫn ngồi ở bàn bên cạnh Lâm Mục cùng Mai Mai, liên phát bài chia bài đều trốn được một bên. Giang Ngạn hắn tuy rằng thấy rõ ít, nhưng vẫn là biết rõ thân phận, lần này nhân vật lớn nhất Ra Sơn, dĩ nhiên là không có hắn chuyện gì. người là ai? Lâm Mục hơi nhún mày, không vui ném hạ thủ bên trong bài. Cái gì gọi là chọn ngươi giang ra bãi, lẽ nào ta thắng ít tiền, chính là cùng các ngươi giang ra làm đúng. Mở cái này bãi, không phải là cho khách nhân chơi phải không? Nếu như không chơi nổi, giang ra cũng đừng có mở cái này bãi. Ngươi trẻ tuổi khẩu khí thật là lớn, cái này bãi đúng là giang gia mở cho chư vị khách nhân đùa, thế nhưng ngươi đùa hơi quá, bây giờ rời đi nơi này, ta có thể làm làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Giang ngạn hứ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, ngồi ở lâm mục bên người mai mai đột nhiên dùng mình. Hiển nhiên là động một chút tay chân, tại trong thanh âm tăng thêm chân khí sức mạnh. Bây giờ rời đi. Xin lỗi, ta cũng không định bây giờ rời đi, mới thắng chút tiền như vậy, ta còn không đùa tận hứng, chờ ta thắng 20 tỷ, ta liền sẽ tự mình rời đi nơi này. Cầm lên trước mặt một cái thẻ đánh bạc, lâm mục lắc lắc đầu, thẻ đánh bạc trên đầu ngón tay linh hoạt lăn qua lăn lại. Người trẻ tuổi, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tuy rằng ngươi có chút lai lịch, thế nhưng tại đây kinh đô mảnh đất nhỏ lên. Vẫn chưa có người nào dám không cho ta giang ra mặt mũi, coi như là ba gia tộc lớn cũng giống vậy. Giang ngạn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, một đạo vô hình chân khí lập tức âm thầm phun trào đi qua, trên bàn bài lập tức chung quanh bay lên, phản phất bị một cơn gió thổi qua bình thường. Giang gia thể diện thật lớn, chẳng lẽ này kinh cũng đã là các ngươi giang gia điệu bản hay sao? Mai mai nhất thời cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hôm nay nếu là tìm đến mảnh vụn, nàng đương nhiên sẽ không khách khí cái gì, nói cái gì khó nghe liền kiếm cái gì nói Tiểu coi như các ngươi liên hợp công rừng ra, có thể hay không đem kinh đô tảng mỡ dậy này ăn tới vẫn là hai chuyện, nếu như không phải là bởi vì công rừng ra, các ngươi giang già dám làm cản như vậy. Hai câu kích thích, giang ngạn ánh mắt lập tức chuyển nhúc nhích một chút, gắt gao chăm chú vào mai mai trên người của, nhất cổ làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh lập tức theo tầm mắt chuyển tới, bất quá lần này mai mai lại là không có phản ứng chút nào, chỉ là một mặt ngạo khí nhìn giang ngạn, không có một chút nào yếu thế. Được lắm miệng ngươi bén nhọn tiểu cô nương. Nguyên lai là mai ra người. Giang ra một người tại giang ngạn bên thai nhẹ giọng nói một câu, giang ngạn lập tức nở nụ cười lạnh. chương 980, dễ dàng bãi bình. chương 980, dễ dàng bãi bình. Đối với giang ngạn loại này thế hệ trước cao thủ tới nói, mai mai loại này vãn bối tự nhiên là chưa từng nghe nói, bọn hắn nhiều năm không phải tại bế quan tu luyện, chính là giải quyết một vài gia tộc chuyện quan trọng, không có cái kia thời gian rảnh rỗi quan tâm những này hậu bối nhân vật, trừ phi là loại kia cực kỳ xuất sắc thiên tài võ học. Tương lai sẽ trở thành các đại gia tộc chủ cột cấp bậc ưu tú hậu bối, danh tiếng mới sẽ chuyển tới lỗ thai của bọn họ bên trong. Hiện nhiên, Mai Mai không tại phạm vi này hàng ngũ, liền võ học một đạo thiên phú tới nói, Mai Mai nhiều lắm cho dù trung du mà thôi, có thể không thế tiến vào tiên thiên cảnh vấn đề đều rất lớn. Chớ nói chi là thông huyền cảnh loại này cao cao không thể với tới cảnh giới, cho nên đệ nhất xem Giang Ngạn căn bản không nhận ra được Mai Mai là ai, vẫn là Giang gia người ở một bên nhắc nhở sau đó mới biết ngồi ở bên cạnh cô bé kia, lại là Mai gia người. Mai ra người cũng tốt, thượng quan ra cũng được, hoặc là là người của cổ gia đều được. Chúng ta mấy gia tộc lớn từ trước đến giờ đồng khí liên tri, các ngươi giang già cũng không hề bị chúng ta để vào trong mắt, nếu như không phải là các ngươi cùng công dương ra cấu kết đến cùng một chỗ, lại há dám ở chúng ta ba gia tộc lớn ngay dưới mắt làm cản? Mai mai không chút lưu tình nói trâm chọc nói. Được lắm một miệng lanh lợi nữ hoa, lẽ nào mai ra các ngươi người đều là như thế này không có giáo dưỡng. Cung trường bối chính là loại này thái độ nói chuyện. Xem ra hôm nay ta muốn thầy Mai Thiên vận giáo huấn ngươi một chút, nếu để cho ngoại giới người biết kinh đô gia tộc người đi ra chính là cái này đức hạnh, quả thực chính là làm mất đi toàn bộ kinh đô mặt. Giang Ngạn đúng là không có có vẻ tức giận, tu luyện nhiều năm như vậy, trải qua vô số mưa gió, hắn có sao lại bởi vì một cái văn bối mấy câu nói liền thật sự nổi giận, bất quá là tại theo Mai Mai lời nói tiếp tục nói mà thôi, hắn biết hôm nay khẳng định có cao thủ ở đây, chỉ là không biết cái kia cao thủ đến tụt cùng nút ở chỗ nào. Ánh mắt lạnh lùng bốn phía quét qua. Bên người giang ra người lập tức hiểu ý đi qua, sau đó trong sân bảo an sức mạnh tập thể xuất động, đem hết thể khách nhân đều mời ra ngoài, tuyên bố hôm nay tạm dừng kinh doanh, bởi vì chuyện kế tiếp đã không tiện để phổ thông người biết. Giang ạ, ngươi muốn gây ra toàn diện chiến tranh. Mai mai không sợ chút nào giang ngạ mặt không thay đổi hỏi. Bước lên gia tộc ở giữa chiến tranh. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là quá để ý mình rồi, đừng nói là ngươi, chính là ngươi cha ở nơi này xảy ra chuyện, mai ra cũng sẽ không cùng chúng ta giang ra làm sao giữa các gia tộc lợi ích, lại há là một hai cái tộc nhân có thể thao túng. Lắc lắc đầu, Giang Ngạn trong mắt lóe lên một tia thần sắc dữ tợn, tay phải tại trong tay háo trong dây lát dò ra, đối với Mai Mai liền tóm tới, dưới chân từng bước sinh gió, lại đang trong chớp mắt liền nhào tới Mai Mai trước mặt. Nếu bàn về võ công, 10 cái Mai Mai cũng không khả năng là Giang Ngạn đối thủ, thế nhưng Mai Mai liền ngồi ở đó một bên không núp đích, hết sức bình tĩnh nhìn nhào tới Giang Ngạn, cứ việc Giang Ngạn động tác nàng căn bản không thấy rõ. Thế nhưng như trước không thể để cho hô hấp của nàng có chút hỗn loạn, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì lâm mục giờ khắc này đang ngồi ở bên cạnh hắn. Không nói một lời liền động thủ, nguyên lai giang ra đều là mặt hàng này, thực sự là làm ta quá là thất vọng.